Chương 77. hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chương 77 hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hán còn. thật luyện ra. Đạm đài nữ đế đôi mắt đẹp trận lên mà nhìn xem lạc trường thanh có khoảnh khắc như thế, nàng tuyệt mỹ đôi mắt lại xuất hiện một lát ngốc trệ. Một người luyện ba phủ độ khó lớn bao nhiêu, nàng đương nhiên biết rõ. Phúc trung kích động nói tiểu thư trường thanh quả thật sự là một cái tứ thuật quỷ tại a. Đạm đài nữ đế thất thần gật đầu. Nàng biết lạc trường thanh tứ thuật tiềm lực rất kinh người, nhưng không nghĩ tới có thể khủng bố như vậy. Hiện tại nàng quan tâm nhất là lạc trường thanh ra là ba đạo loại nào phẩm cấp phù lục. Trong đạo tràng. Tiết Hạo Thiên nhìn chằm chằm Lạc Trường Thanh ba đạo phụ lục, thán phục nói thần thích. Thật là, thần thích cũng. Ngay vào lúc này, thời hạn đã đến, Vũ Văn tông chủ thu hồi giới tử thời không á tiên trận. Tiết Hạo Thiên không kịp chờ đợi, Lạc Tiểu Hữu nhanh chóng tới, để lão hữu kiểm nghiệm một chút phù lục của ngươi các bậc. Kỳ thật, mà khác bốn cái tiên tông đại biểu, bị Lạc Trường Thanh sớm hơn luyện phù kết thúc, thậm chí Đỗ Lưu Vân càng là lấy thời gian 3 năm, vừa xa bình thường phát huy hoàn thành luyện phù. Khả Lạc Trường Thanh một người luyện ba phù hành động vĩ đại, hoàn toàn che giấu những người dự thi khác quang mang đến mức Tiết Hạo Thiên vô ý thức không để mắt đến những người dự thi khác. Trong mắt chỉ có Lạc Trường Thanh cái kia ba đạo phù lục, hắn không có ý thức được, cử động của hắn làm cho Đỗ Lưu Vân đã là lộ ra phẫn nộ biểu lộ tiết mặt. Ngài là không phải quên một sự kiện. Đỗ Lưu Vân âm lenh ánh mắt, nhìn chăm chú Lạc Trường Thanh đấu phù. Tiết Hạo Thiên trong lòng hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ hỏng bét. Đỗ Văn Sơn, lại tại nhìn thấy Lạc Trường Thanh luyện ra ba đạo phù lục sau, sinh ra lo lắng, Lưu Vân, ngươi có chắc chắn hay không? Lạc Trường Thanh thế nhưng là lấy thánh cấp lá bùa luyện phù, kém cỏi nhất cũng là cùng Đỗ Lưu Vân một dạng, là hạ phẩm thánh phù. Đỗ Lưu Vân tự tin nói, "Túc túc, chất nhi luyện phù lục thuộc tính kỳ lạ, có thể bảo vệ đứng ở thế bất bại." Dù là hắn lạc trường thanh luyện chế là cực phẩm thánh phù, chất nhi cũng có vạn toàn năm chắc, đem hắn huynh sát. A. Đỗ Vạn Sơn đôi mắt sáng lên, lại có như thế kỳ phù. Tứ thuật Tiên Tông tông chủ, Khổng Giang Nguyên cười ha ha, Lưu Vân điện chủ lời nói không giả, hắn luyện chế phù lục, tuyệt đối là đấu trong phù vương giả. Lời này, lập tức điều động lên vạn chúng lòng hiếu kỳ, đều muốn tận mắt chứng kiến một chút kia cái gọi là đấu phù vương giả có bao nhiêu kỳ lạ. Phiếu miểu Tiên Tông tu sĩ lại đều dọa sợ. Nguyên Diệp tông chủ vội vàng đứng lên, Lưu Vân điện chủ, bổn tông chủ nguyện thay thế trường thành đấu phủ, nếu như thất bại, cũng nguyện thụ phù thương. Tông chủ Trưởng lão trong môn phái bọn họ nghe vậy biến sắc. Nguyên Diệp tông chủ lại là mắt nhìn Trường Thiên, lẫm nhiên nói, Trường Thanh chính là song thánh chi tài, hắn quyết không có thể chết nơi này. Dù là lần này thịnh điện tông ta một phần không được, dù là bản tông đỉnh trệ phát triển 30 năm, cũng muốn bảo trụ Trường Thanh. Chỉ cần 30 năm sau, Trường Thanh lần nữa giết trở lại tứ thuật thịnh điện, hắn đem xuất lĩnh bản tông hào đoạn khôi thủ. Hắn không thiếu thiên phú, chỉ kém trưởng thành thời gian. huống chi, bổn tông chủ chính là Thiên đạo đại viên mãn, chưa chắc sẽ chết. Chỉ cần 30 năm sau Lạc Trưởng Thanh dẫn đầu phiếu miểu tiên tông đoạt giải nhất, sẽ đem cái này tâm hút 30 năm, đạo lần bù lại lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, mà Lạc Trường Thanh hiển nhiên chính là nguyên hiệp tông chủ trong lòng tòa kia thanh sơn. Không. Phiếu Miểu thiên Tông, ngoại tông tứ thuật cản khôn điện thủ tịch, dứt khoát kiên quyết, để bản thủ tịch thế trưởng Thanh Đấu phủ, lấy lao phu chi mệnh, vi bản tông cứu song thánh chi tài, đáng giá. Hay là để lão hủ tới đi? Phúc Trung đứng ra ngoài tháp, nói tiểu thư nàng hồng nhan bạc mệnh mà thất bại, khó được nhận lấy một tên tứ xuất song thánh đệ tử, đúng là không dễ. Lão hủ, nguyện thay thế trưởng Thanh Đấu phủ. Lạc Trường Thanh trầm mặc, hắn tính mưu đạo qua cái kia từng tấm mặt, cái kia từng cái tranh đoạt lấy muốn thay hắn chịu chết đồng môn tu sĩ không những không có cảm thấy bị bọn hắn xem thường, ngược lại trong lòng cảm thấy nhàn nhạt tấm áp. tại cái này đưa mắt không quen thế giới xa lạ bên trong, loại này ấm áp đối với hắn rất là trọng yếu không được. Đỗ Lưu Vân quả quyết tự tuyệt, tàn nhẫn nói đấu phủ quy củ không thể phá, nhất định phải Lạc Trường Thanh tự mình cùng bản tọa đấu phủ. Tiết Hạo Thiên không đành lòng nhìn Lạc Trường Thanh một chút, đối với Đỗ Lưu Vân nói Lưu Vân điện chủ, một chút chỗ thương lượng đều không có à? Đỗ Lưu Vân âm thanh lạnh lùng nói, nhất định phải là Lạc Trường Thanh bản nhân. câu này lạnh lùng nói, làm cho Nguyên Diệp Tông chủ tâm niệm như bụi. tốt. Lạc Trường Thanh bỗng nhiên lên tiếng, khẽ mỉm cười nói. Ngươi vội vã chịu chết, ta thành còn ngươi. Đỗ Lưu Vân cười lạnh, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Vạn bối, xin mời Vũ Văn Tông chủ bố trí xuống đấu phủ kết giới. Vũ Văn Hậu Đức gật đầu, phất tay thời khắc, một chùm uy năng vô biên lực lượng không gian hạ xuống. Qua trong giây lát, một cái đường kính ngàn trượng không gian hình tròn kết giới ngưng tụ tại chính giữa đạo trường. Toàn trường, Vũ Văn Hậu Đức cảnh giới cao nhất, hắn lấy tiên đạo ngũ trọng bày ra kết giới, có thể bảo vệ đấu phủ trong quá trình, không ngộ thương người đứng xem. Gặp kết giới hoàn thành, Đỗ Lưu Vân cầm trong tay phủ lục, quắc, lạc trường thành tiến kết giới, cùng bản tọa phân cao thấp. Trận kết giới mở ra một cái khe, đợi hai người đi vào kết giới, khe hở kia lại lần nữa khép lại. Tứ thuật tiên tông, Phiếu Miểu tiên tông, hai đại trận doanh các tu sĩ, khẩn trương tới cực điểm, nhìn không chuyển mắt. Hiện trường hai triệu tu sĩ, cùng quan sát phát sóng trực tiếp các tu sĩ, cũng đều kích động đến lòng bàn tay xuất mồ hôi đấu phủ, hiểm tượng hoàn sinh, kích thích không gì sẽ được. Tất cả mọi người tràn đầy chờ mong, đỗ lưu vân đến tột cùng sẽ tới ra, như thế nào đấu phủ vương giả chi phủ. Tứ thuật tiên tông tông chủ, Khổng Giác Nguyên, thì cho Đỗ Vạn Sơn một cái an tâm ánh mắt, Vạn Sơn tổng điện chủ yên tâm, Bổn tông chủ lấy danh dự cam đoan, Lưu Vân điện chủ tuyệt đối có thể thắng. Câu nói này, càng đem Vạn chúng chờ mong đẩy lên đỉnh phong. Trong cái giới, Đỗ Lưu Vân ngửa mặt lên trời cùng thiếu, Lạc Trường Thanh, sang năm hôm nay, chính là ngày rốt của ngươi. Nói xong, hắn vung tay thả ra một đạo phù lục. Phù lục tiêu hóa thành lưu quang, thăng lên cao trăm trượng không. Theo Đỗ Lưu Vân hai tay kết ấn, phù lục của hắn đột nhiên tách ra nghìn đạo hắc quang. Một đạo nho nhỏ phù lục, tại phù uy tràn ngập bên trong, giống như một tòa vực sâu vạn trượng. Phản phệ thiên địa vạn vật, đều có thể bị nó thôn vệ. Đỗ Lưu Vân cùng thiếu, đây là hạ phẩm thánh cấp đấu chuyển minh nguyên thánh phù cao nhất đảo ngược chuyển cực phẩm thánh phù phù uy, cũng phản phệ đối phương. Phù này chính là tứ thuật tiên tông tổ sư ra thân sáng tạo, trong thiên hạ rốt cuộc tìm không ra loại thứ hai, tương tự phù lục. Lạc Trường Thanh, ngươi nhất định phải chết, ha ha ha ha. Toàn trường ngạc thở. Chỉ cần không cao hơn thánh cấp phù lục, đều muốn bị nghịch chuyển trở về. Phù lục này quả thực là chuyên vị đấu phủ, lượng thân sáng tạo a. Cái tên Lạc Trường Thanh, chẳng phải là muốn bị chính hắn phù lục quấy sát? Hoa, Lưu Vân điện chủ giỏi tính toán, nguyên lai like hắn tử vừa mới bắt đầu ngay tại là đấu vải che cục tứ thuật tiên tông các tu sĩ kinh hỉ gieo họ, phiếu biểu tiên tông các tu sĩ đang nghe cái này thì tin giữ lúc đều là ánh mắt tăng dã, toàn thân vô lực. Tiết Hạo Thiên than thở, không nghĩ tới tứ thuật tiên tông lại có như thế kỳ phù, xem ra lạc tiểu hữu tính mệnh khó bảo toàn. Như Ân sư tỉnh lại, hỏi thăm là người phương nào cứu được nàng, lão Hựu sao có mặt mũi trả lời a? Đúng nhiên, trong kết giới lạc trưởng thành, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Đô Lưu Vân a. Thiên hạ cũng tìm không được nữa, cùng đấu chuyển Minh Nguyên Thánh phủ tương tự phụ lục. Đúng dịp, ta chỗ này cũng có một đạo kỳ phù. Hiu. Lạc Trường Thanh tiện tay vung lên, một đạo lưu quang xông lên cao trăm trượng không, hóa thành một đạo phù lục. Theo hai tay của hắn kết ấn, phù lục kia lại cũng tản ra hắc quang. Lại, so Đỗ Lưu Vân nghìn đạo hắc quang, càng thêm rung động, chính là vạn đạo hắc quang. Mà, cùng Đỗ Lưu Vân cái tia thoáng như vực sâu vạn trượng phù hủy so sánh bốn. Lạc Trường Thanh phù lục, đúng là tản ra, giống như thâm thủy tinh vực tinh nguyên khí thế. Đỗ Lưu Vân hoảng hốt, chỉ vào Lạc Trường Thanh phù lục, "Ngươi, phù lục của ngươi thế mà cũng là đấu chuyển minh nguyên thánh phù, hơn nữa còn là cực phẩm thánh cấp. Cái này sao có thể? Ngay cả ta tứ thuật tiên tông đều thất truyền cực phẩm thánh cấp phủ phủ a ngươi từ nơi nào trộm được lạc trường thanh tinh mâu hơi khép ổn nào tiếng nói phủ lạc lạc trường thanh hai tay phi tốc kết ấn, cũng quát to một tiếng khải ông long đột nhiên lạc trường thanh cực phẩm thánh phủ bạo phát ra quần quận vô biên chi phủ uy cũng hướng về đỗ lưu vân phủ lục cấp tốc vào tới cái kia cực phẩm thánh phủ bao phủ tại vạn đạo xoắn ốc trong hắt quang thoáng như một đoàn di động đen kịt tinh vực đỗ lưu vân hít sâu một hơi cũng đội vàng kết ấn, điều khiển hắn hạ phẩm thánh phủ cũng bạo phát ra hắt quang giống như một đoàn vực sâu màu đen nên hướng lạc trường thanh phủ lục một cái thoáng như đen kỵ tinh vực, một cái thì như vực sâu màu đen, chỉ dùng ánh mắt nhìn đều có thể minh bạch, cả hai phủ lục căn bản không phải một cấp bậc tồn tại. khi hai đạo phát ra hắc quang phụ lục vừa mới giao phong lúc Đỗ Lưu Vân phụ lục ngay cả dãy rủ cơ hội đều không có, đúng là trực tiếp bao phủ tại đen kỵ tinh vực ở trong, ngay cả gợn sóng đều không có tạo nên một chút. Đỗ Lưu Vân hạ phẩm thánh phủ lại bị thôn phệ, nghiền ép, không chút huyền niệm nghiền ép. Đỗ Lưu Vận hoảng sợ hú lên quá gì, không tốt, quay người liền trốn. Có thể kết giới ngăn cản đường lui của hắn. tiếp theo một cái chớp mắt, hưu. Lạc Trường Thanh phủ lục trên không trung vẽ ra một đạo ngân đen tinh chuẩn dán tại Đỗ Lưu Vân trên lưng, mà phủ lục kia tràn ngập ra xoắn ốc hắc quang tinh vực thì lặng yên không một tiếng động, chui vào thể nội. Đỗ Lưu Vân rất giống là bị rắn độc cắn trúng người, vạn phần hoảng sợ đi bóp trên lưng phủ lục, làm thế nào đều bóp không xuống. Giờ khắc này toàn trường đều thề tiếng, mà một màn này làm cho Đỗ Vạn Sơn khóc không ra nước mắt. Đỗ Lưu Vân sợ dĩ tìm lạc Trường Thanh đấu phủ, chính là hắn Đỗ Vạn Sơn giật dây phía dưới kết quả, hắn tái nhận nghiêm mặt sắc quát không ra nguyên, đây không phải là các ngươi tứ thuật tiên tông đặc hữu phủ lục sao? Vì sao lạc Trường Thanh cũng có? Đáng chết, cái kia đấu chuyển Minh Nguyên Thánh Phủ, sẽ đối với tu sĩ tạo thành loại nào tổn thương? Không Giang Nguyên cũng luống cuống, hai tay thẳng run, cái này, bổn tông chủ, không, không biết. Loại phù lục này, cho tới bây giờ đều là nghịch chuyển địch quân phù uy, tới giết địch đó a đấu chuyển Minh Nguyên Thánh Phủ nghịch chuyển phù uy đến tột cùng có thể đối với tu sĩ tạo thành loại nào tổn thương, ngay cả tứ thuật tiên tông đều không có ghi chép. Tiếp theo một cái trước mắt, bị phù lục gián bên trong Đỗ Lưu Vân, đột nhiên run rẩy lên. Kế tiếp hiện tượng quỷ dị, làm cho tất cả quan sát đấu phù các tu sĩ đều sợ người. Đột nhiên, Đỗ Lư Vân thiên đạo cựu trọng cường giả khí tức thẳng tấp hạ xuống, giữa một hơi, Đỗ Lưu Vân khí tức lại rơi xuống đến Thiên Mạch Cựu Trọng, cái gì? Đỗ Vạn Sơn khó có thể tin, Vân Nhi, thế mà bị rơi xuống nhất trọng đại cảnh giới, Thánh Phù Kiem Lịch chuyển phụ uy, thế mà có thể lịch chuyển tu sĩ cảnh giới, rơi xuống nhất trọng đại cảnh giới, cung cấp thập trọng tiểu cảnh giới, đây là kinh khủng bực nào khái niệm? Tu sĩ đến Thiên Đạo Cảnh sau, mỗi tăng lên một trọng tiểu cảnh giới, cũng có thể vị khó như lên trời, có thể kinh khủng phụ uy, lại vẫn không có kết thúc, một hơi nữa, Đỗ Lưu Vân cảnh giới từ trên trời Mạch Cựu Trọng, sinh sinh rơi xuống đến địa Mạch Cựu Trọng lại một hơi, từ địa mạch cựu trọng rơi xuống đến luyện hư cựu trọng, lại một hơi rơi xuống đến luyện thần cựu trọng, lại ngã đến cung thần cựu trọng, lại ngã cung hồn cựu trọng cảnh đến tận đây, thực phẩm thánh cấp đấu truyền minh nguyên thánh phủ từ lỗ lưu vân trên lưng trầm trầm chốc ra trôn vùi thành cho toàn bộ tứ thuật đạo tràng giống tất cả tu sĩ đều đã chết một dạng tiên tinh y mắng vô số chân kinh ánh mắt kinh sợ gắt gao nhìn trầm trầm lỗ lưu vân a a a a thúc thúc chất nhi 4.000 năm tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát chương 78 tinh thần của ngươi có vấn đề Trương 78 tinh thần của ngươi có vấn đề. Đỗ Lưu Vân thê thảm tiếng yêu, vang vọng đạo tràng. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn không thể tin được, chính mắt thấy hoang đường một màn. Đường Đường tứ thuật tiên Tông, tứ thuật càn khôn điện tổng điện chủ, thiên đạo cửu trọng cảnh đại năng. Được vinh dự vạn cổ khó gặp tứ thuật kỳ tài, càng là thân kiếm đan khí phụ trận tứ thánh tạo nghệ Đỗ Lưu Vân. Thế mà bị Lạc Trường Thanh một phù nị chuyển biến thành nho nhỏ cung hồn cảnh tu sĩ. Vân Nhi, Đỗ Vạn Sơn lên tiếng bi thiết. tu Vi, đâu chỉ tại tu sĩ sinh mạng thứ hai. Đỗ Lưu Vân 4000 năm tu vi, trong một sớm mai, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cung hồn cảnh đối với 4000 tuổi đại năng mà nói, đã cùng bị phế sạch, không xê xích bao nhiêu. Nó tổn thất chi thảm trọng, gần với chết. Tiết lão, Đỗ Vạn Sơn tê tâm liệt phế, ta chất Lưu Vân, còn có thể không trở lại thiên đạo cựu trọng cảnh. Tiết Hạo Thiên bất đắc dĩ bắt đầu, khó khăn. Một người tu sĩ sở dĩ có thể một đường tấn cấp làm thiên đạo cảnh, đều là bởi vì dương thọ sẽ theo cảnh giới tăng lên mà không ngừng gia tăng. Nhưng Lưu Vân điện chủ đã trướng qua một lần dương thọ, hắn lại từ cung hồn cảnh tiếp tục hướng bên trên tấn cấp, đến thiên đạo đại viên mãn trước đó. Dương Thọ sẽ không lại trướng, dù là hắn là kinh mạch đều Đoạn, chỉ cần chữa trị kinh mạch, hắn cảnh giới đều còn tại, nhưng bây giờ, ai? Nói bóng gió, Đỗ Lưu Vân ngày giờ không nhiều. Tiết Hạo Thiên lời nói, làm cho vạn chúng tu sĩ dù mình. Ha ha, ha ha, ha ha ha ha. Bản tọa con đường hủy, bản tọa chỉ có thể chờ đợi chết, ha ha ha ha ha. Đương nhiên, Đỗ Lưu Vân một cái xoay người đứng lên, đúng là tóc thai bù xù cười thảm, giống như Thiên điên, chẳng có mục đích điên chạy như liên. Đỗ Vạn Sơn gặp chất nhi thảm trạng như vậy, nước mắt tuôn đầy mặt, Tiết lão, Vân nhi hắn là thế nào? Tiết Hạo Thiên không cần phải nhắc tới tỉnh, đã sớm phóng đi nâng, cung đem một bình nhỏ dược tề phục cho Đỗ Lưu Vân. Cái kia Đỗ Lưu Vân cấp tốc tỉnh táo lại, trên mặt ngu dại điên biểu lộ, cũng dần dần bình phục. Tiết Hạo Thiên nói, Lưu Vân điện chủ chính là lửa công tâm, dẫn đến thần trí không rõ, hiện nay đã không còn đáng ngại. Đỗ Lưu Vân sau khi thanh tỉnh, ngửa mặt lên trời gào thét, Lạc Trường Thanh ngươi tiểu xuất sinh này, ngươi hủy bản tọa con đường, bản tọa cùng ngươi không chết không đớt. Lạc Trường Thanh lại là tinh mâu lạnh như xương, hại ta sư phụ là thúc, thúc của ngươi, muốn giết ta chính là ngươi Đỗ Lưu Vân, không chết không thôi, đã sớm là, không cần nói nhảm. Trong lúc nhất thời. Song Vương sát ý ngút trời. Vũ Văn Hậu Đức nhìn một chút Đỗ Vạn Sơn, lại nhìn một chút Đạm Đài nửa Đế phương hướng, mười phần khó xử, dứt khoát không nói. Cùng lúc đó, Đỗ Vạn Sơn trong ánh mắt đối với Lạc Trường Thanh hiểm nguy sát ý, cũng ép không được. Đỗ Vạn Sơn ẩn nhận lấy giết người xúc động, điểm như nói, "Lưu Vân, hai con đường cho ngươi, hoặc là bỏ thi đấu, hoặc là tiếp tục." Đỗ Lưu Vân cuồng loạn gầm thét, "Thúc thúc, chất nhi còn có cái gì có thể mất đi? Chất nhi tuyệt không bỏ thi đấu. Không giết Lạc Trường thành, chất nhi cận kề cái chết." Đỗ Vạn Sơn sắc mặt tàn nhẫn, nghiến răng nghiến lợi, "Tốt, có thủ không báo không phải là con tử." Sau khi chuyện thành công, thúc thúc chính là Đạm Biến Tiên Sơn và Thủy, cũng phải vì ngươi cầu được Diên Thọ Thánh thảo. Nghe vậy, Đạm đài nữ đế đôi mắt đẹp băng lánh xuống tới. Nàng hiểu rõ nhất Đỗ Vạn Sơn, Đỗ Vạn Sơn nhìn như ra vẻ đạm bạo, kỳ thực thà rằng có thể tự tổn 1000, cũng muốn thương địch 800 ngoan độc tiểu nhân. Một khi bị hắn ghi hận lên, hắn có thể làm báo thủ, hy sinh hết thảy. Đạm đài nữ đế nhu đề nắm chặt, ánh mắt lấp loé, bản đế nhất định phải sống sót, nếu không trường thành nguy rồi. Bản đế nhất định phải lần nữa tìm tới tội tiên tiền bối, cầu được Ngũ Phương Tạo Hóa Thánh thảo. Dù là chọc giận tội tiên cũng ở đây không tiếc. Nàng không dám tưởng tượng Không có nàng người sư phụ này che chở, Đỗ Vạn Sơn biết dùng loại thủ đoạn nào ngược sát Lạc Trường Thanh. Lạc Trường Thanh nguyện vì nàng, cùng Đỗ gia kết thủ, làm sư phụ nàng, cũng lần thứ nhất sinh ra muốn che chở người nào đó xúc động, muốn vì bảo hộ người nào đó mà liều lĩnh sống sót. "Phúc bá, vất vả ngươi, đi tìm tội tiên." Phúc Trung lập tức nói, "Tiểu thư, lão bộ cái này đi, có lẽ vị kia tội tiên còn không có rời đi." Phúc Trung lặng yên đi mắng, rời đi tứ thuật đạo tràng. Đương nhiên, một đạo tiếng trời từ phía Miểu Tiên Tông thác bạc bên trong truyền ra Lạc Trường Thanh, "Ngươi chẳng những một người luyện ba phủ, lại hiếu tâm đáng khen. Có độ như ngươi" Vi sư không tiếc, người là vi sư Kiêu Ngạo. Lạc Trường thanh cái mũi chua, dống nhiên nhìn về phía sư phụ phương hướng. Hắn biết, chính mình bởi vì ma cảnh bí ẩn, cũng bởi vì một thanh tuyển nói xấu, làm hắn cùng sư phụ ở giữa tồn tại một chút hiểu lầm. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng rốt cục chờ đến, sư phụ chính miệng khẳng định. Mà lại là tại loại này mẫn cảm thời kỳ, hiếm thấy mở miệng, không sợ đô ra, ủng hộ chính mình. Có thể toàn trường tu sĩ lại lộ ra kinh ngạc biểu lộ, hai sư đồ này, sợ còn không rõ ràng lắm tình cảnh của mình đi. Đắp tội đỗ và sơn, còn có quả ngon để ăn. Nữ đế lời nói tương đương với công nhân khiêu khích. Ra. Lạc Trường Thanh lại cười, không sợ vạn chúng ánh mắt quái gì, cao giọng quát, có sư phụ câu nói này, chính là núi đao biển lửa, ta cũng dám xông vào. Tốt. Đạm đài nữ đế đáp lại, sư đồ hai người này hoàn toàn không quan tâm ánh mắt của người khác, nói rất hay. Tiết Hạo Thiên lớn tiếng tán thưởng, hắn nhìn ra được, Lạc Trường Thanh là không thuộc tính phế cung hồn, hai sư đồ này, một cái là phế phẩm cung hồn, một cái là người sắp chết, vẫn sống như vậy thẳng thắn thoải mái, làm cho Tiết Hạo Thiên từ đáy lòng căm phục. Tiết Hạo Thiên nói, Lạc Tiểu Hiếu, ngươi luyện chế ra ba đạo thánh phủ, lại không biết mặt khác hai đạo là loại nào phủ y. Lạc Trường thanh hai ngón kẹp lên một đạo thánh phù, thánh phù kia phía trên u quang lập lòe, nói đạo này, chính là cực phẩm thánh cấp hư vô minh cảnh thánh phù. Thi triển phù này, có thể khiến phù chủ dấu kín minh mông trong hư vô, có thể thi triển 9 lần, mỗi lần thời hạn là 3 ngày. Nói, hắn kẹp lên một đạo khác thánh phù, phù lục kia tản mát ra kim quang lóe mắt, nói đạo này, là cực phẩm thánh cấp cực đạo kim luật thánh phù. Thi triển phù này, có thể khiến tiên đạo tam trọng phía dưới tu sĩ, lâm thời tăng lên lượng trọng tiểu cảnh giới, có thể khiến tiên đạo ngũ trọng trở lên, tiên đạo phía dưới tu sĩ, lâm thời tăng lên tam trọng tiểu cảnh giới. Phù này có thể thi triển 9 lần thời hạn một canh giờ lạc trường thanh hướng sư phụ thác bạc phương hướng ô quyền âm vang hữu lực độ nhi cảnh giới thấp cho nên hiến này song phụ làm sư phụ hộ giá hộ tống để phòng kẻ xấu ám hại t tứ thuật đạo tràng một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm chơi đây chính là hai đạo cực phẩm thánh vụ a hắn thế mà một đạo không lưu muốn hết hiến cho đạm đài nữ đế À, lão phu cũng muốn dạng này độ nhi a thiên sát vì sao lão phu không có trước một bước gặp được kẻ này a giờ khắc này đạm đài nữ đế không nói lại có ánh ánh nhiệt lệ tràn ra hốc mắt lạc tiểu hữu tiết hạo thiên động dung không kỳ thật Phùng Bộ Phạm cũng chưa chắc chính là lão hủ đệ tử của ngươi có thể cân nhắc, để lão hủ làm ngươi y đạo sư phụ a. Lạc Trường thanh nhịn không được cười lên, "Tiết lão, nói đùa." Tiết Hạo Thiên ho khan hai tiếng, nói lão hủ tuyên bố, phiếu Miểu Tiên Tông phụ thuật đại biểu, thành công luyện ra cực phẩm thánh phù, thu hoạch 450 cao tầng điểm tích lũy. Ngoài định mức tăng thêm gỡ phủ ban thưởng 100 điểm tích lũy, tại phù thuật một hạng, chung lấy được 550 phân. Tứ thuật Tiên Tông đại biểu, luyện chế hạ phẩm thánh phủ, đến 300 điểm. Sau đó, Tiết Hạo Thiên lại kiểm tra hai gã khác đại biểu phụ lục, Cổ Nguyệt Tiên Tông đại biểu, thành công luyện ra cực phẩm á thánh phủ đến 250 điểm. Vạn thú tiên tông đại biểu luyện gia thượng phẩm Á Thánh phủ đến 200 điểm tích lũy. Chu Ma tiên tông luyện phù thất bại, không đạt được. Mời xem tông môn bảng xếp hạng. Trận Thuật, phù thuật xong hạng sau khi kết thúc mới tính xếp hạng ra lò. Tứ Thuật tiên tông đệ tử cấp thêm cao tầng cấp xong hạng tính gộp lại 2.400 phân. Cầu Nguyệt tiên tông 2.100 phân. Vạn thú tiên tông 1.800 phân. Chu Ma tiên tông phù thuật không điểm tính cộng lại 1.600 phân. phiếu Miệu tiên tông 1.800 phân. Phiếu biểu tiên tông từ thứ nhất đến lượt nhảy lên tăng lên thành cùng vạn thú tiên tông đặt dòng song, song thứ ba bảng danh sách này công bố đồng thời phiếu biểu tiên tông cấp tu sĩ vung tay gieo họ nguyên diệp tông chủ cao hứng mặt mày hứng hở ha ha ha bổn tông chủ liền biết bổn tông chủ một năm trước liền liệu định trường thanh nhất định có thể dẫn đầu bản tông sửa hạng chót vận mệnh có lẽ chúng ta thậm chí có cơ hội bắn vọt khôi thủ tứ thuật tiên tông tông chủ thì mà tâm chậm nguyên diệp tông chủ có phải hay không đặt ý với báo còn có khí đan hai hạng đánh cờ đâu ha ha trừ phi hắn lạc trường thanh có thể gồm cả tứ thuật tứ thánh chi tại nếu không muốn vượt qua ta tứ thuật tiên tông mơ mộng hao huyền, một chậu nước lạnh, rồi tại phiếu Miểu Tiên Tông trên đầu. một hiện thực tàn khốc bảy ở trước mắt. Lạc Trường Thanh tuổi tác, sao tha cho hắn kiêm tu tự thuận, lại mọi thứ đạt tới thanh cấp tiêu chuẩn. Lúc này, Tiết Hạo Thiên nói, lão hủ tuyên bố, sau đó tiến hành giai đoạn thứ 3, khí thuật đánh cờ. Khí thuật đánh cờ chia làm hai trận, một trận làm gương khí đánh cờ, trận thứ hai là luyện khí đánh cờ. Thành công xem xét, cùng luyện chế hạ phẩm á thanh khí, đến 100 điểm. Bên trong, bên trên, cực phẩm a khí, phân biệt đối ứng 150, 200, 250 điểm. Cũng cứ thế mà suy ra, thì Hạ phẩm thánh khí đối ứng 300 điểm phía dưới, cho mời ngũ đại tiên tông, cao tầng cấp, khí thuật đại biểu ra trận. Cổ Nguyệt, Vạn thú, Chu Ma ba cái tiên tông, phân biệt phái ra khí thuật đại biểu đối với Lạc Trường Thanh sát ý sâu nặng đố lưu vân, thì lại lấy cung hồn cửu trọng, vẫn như cũng làm tứ thuật tiên tông đại biểu. Phiếu Miểu Tiên Tông, Lạc Trường Thanh vẫn chưa rời sân. A, Lạc Tiểu Hữu ngươi còn muốn xuất chiến? Tiết Hạo Thiên biểu lộ cổ quái, ngươi luyện qua khí a? Lạc Trường Thanh thản nhiên trả lời, không có. Tiết Hạo Thiên liếc mắt nhìn chằm chằm Lạc Trường Thanh, nói Lạc Tiểu Hữu, ngươi không thành thật. Lạc Trường Thanh nói Tiết lão, chỉ giáo cho Tiết Hạo Thiên nói: Trước đây, lão Hủ từng hỏi ngươi trận thuật tạo nghệ, ngươi nói ngươi liên trận đồ đều không phải là. Ân, ngươi thật sự không phải trận đồ, ngươi là trận thánh, ngươi trực tiếp luyện ra cực phẩm thánh trận. Đến phù thuật đánh cờ ngươi càng kỳ quái hơn, một người luyện ra ba đạo cực phẩm thánh phù. Ngươi rõ ràng là mập mờ suy đoán, dùng lập lờ nước đôi trả lời, lừa dối lão Hủ. Lạc Trường Thanh nói ta nói chính là lời nói thật. Tiết Hạo Thiên bày ra một bộ, ta tin ngươi mới có quỷ biểu lộ. Võ Dâu nói lão Hủ sẽ không lại bị ngươi lừa dối. Ngươi đưa ngươi khí sư cấp bậc, chi tiết nói cho lão Hủ, ngươi cũng đừng nói không có. Lạc Trường Thanh bất đắc dĩ nói, thật không có. Tiết Hạo Thiên nói: "Vậy lão hủ thay cái cách hỏi, lấy ngươi tạo nghệ, ngươi có thể luyện ra loại nào cấp bậc pháp bảo?" Lạc Trường Thanh nói Tiết lão: "Muốn nghe nói thật." Tiết Hạo Thiên nói: "Tự nhiên." Chỉ một thoáng, toàn trường tu sĩ đều rũ cổ, dựng lên lốt thay. Lạc Trường Thanh biểu lộ chăm chú: "Ta chưa bao giờ luyện qua khí, nhưng ta có thể luyện ra tiên khí." Tiết Hạo Thiên giật mình. Hắn nhìn tính và tính, không có tính tới Lạc Trường Thanh có thể đưa ra, như vậy hoang đường trả lời chắc chắn. "Lạc tiểu hữu, tinh thần của ngươi có vấn đề." "Thật." Chương 79. "Sẽ không quá làm khó dễ ngươi đi." Chương 79 sẽ không quá làm khó dễ ngươi đi, có thể luyện. Tiên khí. Tứ thuật đạo tràng, 2 triệu tu sĩ, đều là hai mặt nhìn nhau. Sau một lát, toàn trường cười vang. Ai nha ha ha, mặc dù chế rêu trận thánh, phù thánh có chút không biết lộ sức, nhưng hắn nói buồn cười quá. Hắn có biết hay không mình tại nói cái gì chuyện ma quỷ? Coi như hắn đem lớn di đả thánh kinh 16 quyển học hết, cho ăn bể bụng cũng chỉ có thể luyện ra á tiên khí mà thôi a. Vậy còn phải là hắn, trải qua hàng ngàn, hàng vạn lần tích lũy kinh nghiệm mới có thể luyện ra á tiên khí. Truyền thuyết tiên tài cùng tên điên chỉ có cách nhau một đường, xem ra tiểu tử kia đi rồi. Chuyện để đến rồi. Tiết Hạo Thiên thì hướng phía Lạc Trường Thanh, mắt trợn trắng, nói là tiểu hữu, dù là ngươi nói có thể luyện cực phẩm thanh khí, lão hủ đều tin ngươi ba phần. Nếu ngươi nói có thể luyện á tiên khí, lão hủ chỉ coi đầu hốc ngươi hồ đồ rồi, đang nói mê sảng. Có thể, tiên khí. Ngươi rõ ràng là tinh thần rối loạn. Mau tới, để lão hủ vì ngươi kiểm tra một chút. Lạc Trường Thanh lơ đễnh, chỉ là cười nhạt, ngài muốn lời nói thật, ta liền nói lời nói thật. Về phần các ngươi tin hay không, ta không thèm để ý. Khi tất cả người đều tại cười vang lúc, một đạo ánh mắt độc hướng Lạc Trường Thanh phong tới. Đỗ Lưu Vân Từ Đỗ Lưu Vân bị xuống làm cung hồn cảnh sau, hắn trở nên trầm mặc ít nói, cả người đều u ám rất nhiều. Hắn âm trầm đứng ở trong góc nhỏ, làm cho người không rét mà run. Trong ánh mắt của hắn, không còn có đã từng thông rong tự tin, có, chỉ là một đôi bị kỷ hận che đậy hai mắt. Tiết Hạo Thiên cũng chú ý tới Đỗ Lưu Vân khất thường, biết không thể tiếp tục cùng Lạc trưởng Thanh Đạm tiêu xuống dưới, nếu không hậu quả khó liệu nếu tất cả đại biểu tề tụ, liền trực tiếp bắt đầu giám khí đánh cờ. Mời xem, Tiết Hạo Thiên tay phải nhẹ phẩy, từ trong linh giới bay ra 500 đạo lưu quang. Chợt, trên bầu trời xuất hiện ngũ hành chứa binh khí pháp bảo bảo dương. Lơ lửng mà treo, tản ra tia sáng chói mắt. Mỗi một đi bảo dương, có dòng giá 100 miệng. Tiết Hạo Thiên giới thiệu nói, dưới nhất một nhóm là hạ phẩm á thanh khí. Theo thứ tự đi lên, thứ tư hành vi trung phẩm á thanh khí, hàng thứ ba thượng phẩm á thanh khí, hàng thứ hai cực phẩm á thanh khí, hàng thứ nhất hạ phẩm thanh khí. Các người đã biết, thành công xem xét hạ phẩm á thánh khí đến 100 điểm, đến hạ phẩm thánh khí là 300 điểm. Tiết Hạo Thiên nhìn lướt qua năm tên người dự thi, đều xem trọng điểm nhìn về phía Lạc Trường Thành, nói Lạc tiểu hữu lần đầu tham gia tứ thuật đình điển, xin mời cẩn thận nghe kỹ quy tắc. Cái gọi là giám khí, chính là thông qua quan sát, chạm đến các loại tùy ý thủ đoạn nói cho đúng ra pháp bảo vật liệu lợi khí cùng thuộc tính nói sai hoặc nói ý, nhiều lời dù là một loại vật liệu đều tính xem xét thất bại các ngươi trước mặt tất cả pháp bảo đều có thể tự đi chọn lựa tiến hành xem xét nhưng nhớ lấy không thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào đốt cháy tổn hại pháp bảo nếu không coi là gian lận giám khí trong lúc đó có thể nhiều lần thay đổi giám khí mục tiêu nhưng nhiều giám pháp bảo không lưu kế điểm số lấy thành công giám định cao cấp nhất pháp bảo làm chuẩn giám khí thời hạn là một cái canh giờ các ngươi cần lượng sức mà đi phải tránh mơ tưởng xa vời làm trễ mãi quý giá thời gian Nói xong, Tiết Hạo Thiên phất tay thả ra to lớn cách âm kết giới, đem tất cả bảo dương bao phủ ở bên trong kết giới này, có thể ngăn cách hết thể ngoại giới thanh âm cùng chuyến âm, ngăn chặn bên ngoài sân gian lẫn nhắc nhở. Vị nào chuẩn bị xong, liền có thể đi vào giáng khí. Một lão giả đi ra, nói lão phu chính là Chu Ma Tiên Tông khí thuật đại biểu, tập được năm quyển tâm kinh, là trung giai á thánh khí sư. Lão phu, thỉnh cầu dẫn đầu giáng khí. Tiết Hạo Thiên gật đầu, "Tốt, nhập kết giới." Chu Ma Tiên Tông khí thuật đại biểu đi vào kết giới, cũng đạp hư mà lên, tiến về bảo dương trận liệt. Lạc Trường Thanh đích thật là lần thứ nhất quan sát giáng khí, liền cẩn thận lưu ý lấy hắn nhìn thấy vị kia trung gia á thánh khí sư nhưng lại chưa chọn lựa thứ hai đếm ngược làm được trung phẩm á thánh khí bảo dương ngược lại từ dưới nhất một nhóm chọn lựa một ngụm hạ phẩm á thánh khí bảo dương đem nó mở ra nương theo lấy bảo dương bên trong phóng xạ ra rượu nhãn quan hoa vị kia đại biểu lập tức ngưng trọng lên tập trung tinh thần cẩn thận quan sát cũng khi thì nô ra bàn tay đi đụng vào bảo dương bên trong phát bảo ba khắc đồng hồ sau vậy lại biểu lắc đầu đem bảo dương đóng lại lại lần nữa chọn lựa một ngụm bảo dương trong vòng một canh giờ người này tổng cộng đổi 3 miệng bảo dương rốt cục tại tới gần kỳ hạn trước lộ ra mỉm cười Sau đó người này rời đi kết giới, Ôn quyền nói, lão phu thành công giám định, tận dưới đây đi, thứ 16 miệng bảo dương pháp bảo. Tiết Hạo Thiên tiện tay một chiêu, đối ứng bảo dương bay ra kết giới, cũng trước mặt mọi người mở ra, bên trong là một thanh phi kiếm màu trắng như tuyết. Phi kiếm tách ra hàn quang chói mắt, kinh người á thánh khí chi vi, tràn ngập ra. Lạc Trường thanh rốt cuộc minh bạch, vì sao khí thuật tạo nghệ thấp nhất Chu Ma Tiên Tông đại biểu, muốn cướp lấy cái thứ nhất giám khí. Nguyên lai bị người khác thành công giám định pháp bảo, sẽ bị bỏ đi, sẽ làm cho đến tiếp sau giám khí người thiếu một cái lựa chọn. Lúc này Vậy đại biểu đã bắt đầu khẩu thuật, lão phu xem xét, phi kiếm này chính là hạ phẩm á thánh khí, gồm cả nước, thuần âm, huyền âm ba loại thuộc tính, do 13 loại á thánh cấp chủ tài, cùng 45 chủng tôn cấp phụ tài luyện chế mà thành. 13 loại chủ tài phân biệt là á thánh cấp, tuyết vực cương tinh, thất giai băng giao đan. Người này tràn ngập tự tin, đem tổng cộng 58 chủng vật liệu luyện khí, thao thao bất tuyệt theo thứ tự nói ra. Tiết Hạo Thiên nghe xong khen, tốt. Chu Ma Tiên Tông đại biểu nói phi thường tinh chuẩn, lão hủ tuyên bố, Chu Ma Tiên Tông giám khí một hạng, đến 100 điểm tích lũy. Chu Ma Tiên Tông đại biểu Dương Dương đáp ý cũng nên đón bản tông cấp tu sĩ lớn tiếng khen hay. Sau đó, là Vạn thú Tiên tông đại biểu, thành công đang giám định phẩm á thánh khí, đến 150 phân. Cổ Nguyệt Tiên tông đại biểu, thành công xem xét thượng phẩm á thánh khí, đến 200 điểm. Lạc Trường thanh lưu ý đến, cái này ba cái tiên tông khí thuật đại biểu, nó giám định pháp bảo phẩm cấp, so với bọn hắn tự thân khí sư cấp bậc, đều muốn thấp nhất phẩm. Trung giai á thánh khí sư, giám định là hạ phẩm á thánh khí. Mà cao giai á thánh khí sư, giám định thì là trung phẩm á thánh khí. Cổ Nguyệt Tiên tông thánh á thánh khí sư, lại xem xét thượng phẩm á thánh khí đây là vì gì? lạc trường thanh kiếm mi hơi nhũ, trầm ngâm. Đống nhiên, một bóng người từ lạc trường thanh bên cạnh nhảy lên, cũng đi hướng cái giới. Rõ ràng là tứ thuật tiên tông khí thuật đại biểu, Đỗ Lưu Vân. Người này đã trầm mặc đến ngay cả lời đều không nói, có thể sau đó làm cho vạn chúng bất ngờ một màn phát sinh. Cái kia Đỗ Lưu Vân muốn đạp hư mà lên, lại lại một cước đạp hụt, ngã một cái lảo đảo. Hán Quỳnh đi, hắn đã không còn là thiên đạo cửu trọng đại năng, cũng đã mất đi đạp hư mà đi năng lực. Mà Đỗ Lưu Vân chật vật như thế một màn, làm cho Đỗ Vạn Sơn hốc mắt đỏ bừng, tim như bị đao cắt. Toàn trường không ai dám ở lúc này phát ra tiếng lại không dám bật cười cái kia đỗ lưu vân xâm nhiên quay đầu dung oán hận tới cực điểm ánh mắt quét lạc trường thanh một chút sau đó hắn tế ra phi kiếm đạp kiếm bay lên thân là đê dải thánh khí sư hắn không có bảo thủ lựa chọn cực phẩm á thanh khí mà là bay thẳng đến cao nhất một nhóm tuyển một ngụm chứa hạ phẩm thánh khí bảo dương Thế thế tứ thuật tiên tông tông chủ khổng gian nguyên a một tiếng lưu vân điện chủ chọn lựa hạ phẩm thánh khí cái này quá miễn cưỡng hắn nhất định là không muốn bị lạc trường thanh cái kia tiểu súc lần nữa vượt qua cho nên mới bước lên phong hiểm này tựa hồ Hiện trường các tân khách là bị Đỗ Lưu Vân cái tia thê lương bộ dáng lây nhiễm. Có người bỗng nhiên đứng dậy, cao giọng hò hét, Lưu Vân điện chủ, chúc ngươi mã đáo thành công. Tiếp lấy, mảng lớn mảng lớn tân khách nhao nhao đứng dậy, phất cờ hò reo, Lưu Vân điện chủ, ngươi nhất định sẽ thành công. Xin đừng nên từ bỏ, bản tu tin tưởng ngươi sẽ không bị sụt cảnh đánh bại. Thậm chí tứ thuật tiên tông, tứ thuật càn khôn điện các tu sĩ, nhao nhao báo tố nước mắt, ngài nhất định có thể quay về thiên đạo cảnh, rửa sạch nhục nhã. Chúng ta tin tưởng ngài. Thương thế đến chỗ sâu, khổng giang nguyên giận chỉ lạc trường thành, quát lạc trường thành, nhìn một cái ngươi làm chuyện tốt ngươi đã trêu đến người người oan trách. Lạc Trường Thanh nhàn nhạt quét tới một chút, trước nhìn một chút những cái kia vong tình hò hét người, lại nhìn một chút khổng gian nguyên. Đương nhiên, hắn cười, nói như nhớ không lầm, đưa ra đối phủ, người muốn mặt ta là ngươi Tông Đô Lưu vân đi. Các ngươi giả trang ra một bộ người bị hại bộ dáng, diễn cho hai nhìn. Ha <cười> ha, các ngươi muốn tại đối vạn sơn trước mặt biểu trung tâm, ân, diễn kỹ không sai, nhưng lý do gượng ép một chút, còn cần cố gắng. Ngươi khổng gian nguyên bị Lạc Trường Thanh một câu nói toát ra tâm tư, xấu hổ giận dữ muốn chết. Những cái kia là Đô Lưu Văn hò hét reo hò các phương các tu sĩ cũng ngượng ngồi trở về, nghẹn hự hự. Khoảng cách một cái giờ, còn sót lại một khắc đồng hồ lúc Đỗ Lưu Vân đi ra cái giới. Tiết Hạo Thiên lên đón, vừa định hỏi thăm kết quả Đỗ Lưu Vân cũng đã băng lãnh như mặt, nói hàng thứ nhất, đệ nhất bảo dương, Thiên Hoang Huyễn Tinh, Côn Ngọc Khu Sát. Chúng 25 chủng thành cấp chủ tài, cùng 77 chủng á thành cấp phụ tài. Đây là, gồm cả cổ, vũ, huyễn, ba loại thuộc tính chi, hạ phẩm thành giới. Tiếng nói phù lạc, Đỗ Lưu Vân đầu cũng không trở về, về tới xếp hàng bên trong. Tiết Hạo Thiên nhíu mày, lập tức đem hàng thứ nhất cái thứ nhất bảo dương mang tới, cũng trước mặt mọi người biểu hiện ra. Quả nhiên bên trong là một viên hạ phẩm thành giới. Tiết Hạo Thiên ngưng trọng điểm đầu, không sai, tứ thuật tiên tông đại biểu, thành công xem xét hạ phẩm thành khí, thu hoạch 300 điểm. cái cuối cùng, mở miệng tiên tông đại biểu tiến đến giáng khí. lạc trường thanh niên lặng nhìn thoáng qua trong kết giới ngũ hành bảo dương, lại lắc đầu. Tiết Hạo Thiên lộ ra sớm biết như vậy biểu lộ, nói xem ra, lạc tiểu hưu quả nhiên không phải là võ năng. có phải hay không những pháp bảo kia phẩm cấp, vượt qua năng lực của ngươi, ngươi cũng không cần xấu hổ, kỳ thật lúc này mới hợp lý. lấy tuổi của ngươi, làm sao có thể ngay cả khí thuật đều chiếu cố đến? nói đi, ngươi có phải hay không muốn ra tăng ngoài định mức phẩm cấp phá bảo, đến xem xét. Lạc Trường Thanh gật đầu, là. Hiện trường tiếng đùa cật tâm, nhao nhao vang lên. Ua, vừa không phải luôn muốn có thể luyện chế tiên khí a. Làm sao, hiện tại không thổi. Sao, lão tử phiền nhất khoác lác người. Yến Lãng, Tiết Hạo Thiên Quát. Lạc Tiểu hữu ngươi nói đi, ngươi là muốn xem xét cực phẩm tôn khí, thượng phẩm tôn khí, hoặc là ngươi muốn xem xét đá tôn khí. Lạc Trường Thanh đầu. Tiết Hạo Thiên nếu mày nói vậy lão hủ liền thương mà không giúp được gì cao tầng cấp giám khí quyết không thể thấp hơn á tôn khí, á tôn khí phía dưới là đệ tử cấp giám khí phạm chủ. Lạc Trường Thanh hai lần lắc đầu, không, ta muốn xem xét á thiên khí. Tiết Lão, sẽ không quá làm khó dễ ngươi đi. chương 80, Mươi, chủ tước xích kim lô. Trương 80 chủ tước xích kim lô. Lô. lô, sẽ không thật khó khăn ngươi đi. Nghe được Lạc Trường Thanh câu nói này, Tiết Hạo Thiên kinh trọng mắt đều thẳng. Tiết Hạo Thiên lại không biết, Lạc Trường Thanh là thật không có ý gì khác, dựa theo hắn lúc đầu ý nghĩ, hắn là muốn xem xét tiên khí, cho nên hắn đưa ra xem xét á tiên khí, đã rất tu liễm. Tiết Hạo Thiên tức giận nói: "Lạc Tiểu Hữu, ngươi cho rằng Á Thiên khí là ven đường tăng đá, muốn tiểu tùy lúc có đâu? Ngươi có biết hay không một kiện Á Thiên khí đến cỡ nào khó được? Còn có, ngươi cũng quá không đem giám khí để ở trong mắt." Hắn chỉ hướng trước mấy vị giám khí khí thuật đại biểu, khổ tâm khinh nhủ: "Ngươi có biết, bọn hắn vì sao xem xét so với chính mình khí sư đẳng cấp thấp nhất phẩm pháp bảo? Luyện khí là để cho ngươi chiếu vào khí phổ bên trên viết xong vật liệu, thanh binh khí lựa ra. Chứng giám khí là đem một kiện lạ lẫm pháp bảo bày ở trước mặt ngươi, để cho ngươi nói ra luyện chế nó cần thiết toàn bộ vật liệu. Khó khăn kia to lớn, là vượt qua ngươi tưởng tượng." Tiết Hạo Thiên hiển nhiên cho là Lạc Trường Thanh cũng không có giám khí kinh nghiệm, cũng đem dám khí nghĩ quá đơn giản. Lạc Trường Thanh gật đầu, nói đã tạ tiết lão thiện ý nhắc nhở, nhưng Vạn Bối khăng khăng muốn xem xét cao cấp hơn pháp bảo. Tiết Hạo Thiên gặp Lạc Trường Thanh như vậy ngu xuẩn mất hồn, tức giận nói, "Lão hủ, không có điều kiện phù hợp á tiên khí." Lạc Trường Thanh kỳ nói ngài chính là đường đường y giả tiên, ngay cả một kiện á tiên khí đều không có a. Tiết Hạo Thiên nô ra bàn tay, từ nơi lòng bàn tay, ngưng tụ ra một cái bảy màu Tiết Hạo Thiên chỉ vào thuốc kia hồ lô, nói hạ phẩm á tiên khí lão hủ là có một kiện, nhưng cái này tiên hồ lô Rất nhiều đạo hữu đều nghe nói qua, thậm chí gặp qua. Lão Hủ cũng không thể đem rất nhiều người đều thấy qua Tiên Hồ Lô, để cho ngươi xem xét đi. Đây không phải là công khai gian lận a? Lạc Trường Thanh ồ một tiếng, cảm thấy hiểu rõ đúng vậy, một kiện pháp bảo nếu như rộng làm người biết, nó làm mất đi bị giám định ý nghĩa. Có lẽ một cái kiến thức rộng rãi đấu gia sư, đều có thể thuận miệng nói ra pháp bảo kia tài liệu luyện chế. Tiết Hạo Thiên nói, điều kiện phù hợp á tiên khí không có, lão hủ nhiều nhất chỉ có thể xuất ra, không muốn người biết cực phẩm thánh khí. Lạc Trường Thanh trầm ngâm một chút, thầm nghĩ, cực phẩm thánh khí, đối ứng chỉ có 450 phân. Cái kia đỗ lưu vân thế nhưng là lấy được 300 điểm, chính mình chỉ vượt qua hắn 150 phần, tựa hồ hơi y ta. Nhưng, cực phẩm thánh khí đã là Tiết Hạo Thiên mức cực hạn. Lạc Trường Thanh cũng không còn kén cá chọn canh, rốt cục gật đầu, "Nói ân, miễn cưỡng có thể chứ. Ngươi còn miễn cưỡng Tiết Hạo Thiên khí không nhẹ. Một cái không đủ 20 tuổi Mao Đầu tiểu tử, thế mà xem thường hắn cực phẩm thánh khí." Hắn nhắm mắt lại, trong lòng không ngừng khuyên chính mình, Mao Đầu tiểu tử kia đã cứu sư phụ hắn, đã cứu sư phụ hắn muốn. Tiết Hạo Thiên hít vào một hơi thật dài, bình phục tâm tính đằng sau, từ trong linh giới tế ra một ngụm bảo dương. Khi hắn chuẩn bị đem bảo dương ném vào trong kết giới lúc, lạc trường thanh ngự kiếm tới gần, nói tiết lão, không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra, trực tiếp cho ta chính là. Từ tiết hạo thiên trong tay tiếp nhận bảo dương, đem nó mở ra, cũng từ trong bảo dương lấy ra một cái quạt xếp. Quạt xếp kia mặt ngoài tỏa ra ánh sáng lung linh, tại lấy ra bảo dương một sát na, rộng lớn hàn ý, liền tràn ngập toàn bộ tứ thuật đạo tràng. Cho dù mặt trời chói chang trên không, lại làm cho trong đạo tràng các tân khách cảm thấy giống như đặt mình vào núi tuyết vào năm. Lạc trường thanh mở ra quạt xếp, trong lòng yên lặng vận chuyển lên, chân tiên cấp lớn gì đả tâm kinh. Lúc này, tứ thuật tiên tông phương hướng. Tứ thuật càn khôn điện các trưởng lão bắt đầu âm dương quái khí chúng ta mây trôi điện chủ xem xét hạ phẩm thánh khí, đều dùng nhanh một canh giờ lạc trưởng thành, ngươi không phải tự xưng là có thể luyện ra tiên khí sao? Vậy ngươi xem xét cực phẩm thanh khí, hẳn là không dùng đến một canh giờ đi. Ừ, chỉ là cực phẩm thánh khí mà thôi, tại người ta Lạc trưởng thành trong mắt tính là gì, chỉ sợ người ta nửa canh giờ liền cũng có thể đạt được kết quả đây. Nửa canh giờ? Các ngươi cũng quá coi thường người ta Lạc trưởng thành, lão phu cho là, người ta chỉ sợ ngay cả 10 hơi đều dùng không được. Ai a? Tin đồn còn tại tiếp tục, Lạc trường thanh ngoảnh mặt làm ngơ. Theo hắn tinh mắt bên trong có tự quang hiện lên bốn một hơi, hai hơi, hai hơi thời gian bên trong, hắn chỉ là đơn giản quét qua xếp kia một chút mà thôi, liền đem quạt xếp bột một tiếng sát nhập tít lao, xem xét kết thúc. U người ta, cái gì? Xem xét kết thúc. tứ thuật tiên tông các trưởng lão, lời dế cật đứng tại bên miệng, bọn hắn biểu tình hài hước, cũng ngưng kết trên mặt. mười hơi, không, lạc trường thanh ngay cả ba hơi đều không dùng đến. như vậy kinh động như gặp thiên nhân xem xét tốc độ, làm cho hiện trường hai triệu tu sĩ, tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối. ngay cả vũ văn hậu đức cùng đỗ vạn sơn hai người, đều là mặt lộ vẻ khiếp sợ. Tiết Hạo Thiên cũng lập tức ngưng trọng lên, lão hủ cũng không chất vấn ngươi, ngươi nói thẳng vật liệu, phải chăng nói khoác, gặp mặt sẽ hiểu." Lạc Trường Thanh gật đầu, dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, "Em hai nói, quan này, gồm cả gió, huyền, huyền âm, bắt đầu nguyên, bốn loại thuộc tính vào một thân." Tiết Hạo Thiên nghiêm nghị, cái chán đầy mồ hôi, nói, "Nói tiếp." Lạc Trường Thanh tiếp tục nói, "Luyện chế quan này, dùng chung 136 chủng vật liệu lợi khí, trong đó thánh cấp chủ tài là 36 loại, a thánh cấp phụ tài là 100 loại." Tiết Hạo Thiên hai tay du rẩy, vội vàng nói, "Lại nói." Lạc Trường Thanh nói 36 loại thánh cấp chủ tài phân biệt là hạo nhiên thánh băng thạch cực bắc lâm đông đá vân mẫu thái ớt băng tinh một trăm loại á thánh cấp phụ tài phân biệt là thất giai nguyên thu yêu đan thiên sơn thánh diệp chuối tây khi lạc trường thanh lưu loát nói ra toàn bộ vật liệu luyện khí lúc toàn trường ánh mắt ánh mắt mang theo vẻ hỏi thăm nhao nhao bắn về phía tiết hạo thiên chứng thực đáp án đã thấy cái kia tiết hạo thiên đã là cứng họng mồ hôi hột lớn trừng hạt đầu theo gương mặt quần cuộn mà rơi tiết hạo thiên phản ứng làm cho hai triệu tu sĩ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chỉ nhìn tiết hạo thiên biểu lộ cũng biết lạc trường thanh vậy mà nói đúng có thể sau đó tiết hạo thiên một phen càng làm hai triệu tu sĩ cảm thấy da đầu run lên cái kia tiết hạo thiên trên mặt kinh sợ khó có thể tin nói là tiểu hữu ngươi ngươi ngươi ngươi chẳng những nói ra toàn bộ vật liệu luyện khí ngươi thậm chí đem luyện khí lúc đầu nhập tài liệu thứ tự trước sau đều nói một chút không kém hiện trường các tân khách đầu vang một tiếng nổ vang lạc trường thanh đem tài liệu đầu nhập chính tự nói hết ra chẳng phải là vượt mức hoàn thành khảo nghiệm có thể kinh người hơn chính là bốn hai hơi hắn chỉ dùng hai hơi liền dám định ra cực phẩm thanh khí tứ thuật tiên tông tứ thuật càn khôn điện đệ tử thiên tài cao quý các trưởng lão Gầm thét đứng lên không, có khả năng, loại sự tình này thật là thiên phương dạ đàm, tuyệt không có khả năng phát sinh ở một cái chưa đầy 20 tuổi tiểu nhi trên thân. Không, là không thể nào phát sinh ở toàn bộ nhân gian giới. Bọn hắn lu cuống. Bọn hắn tứ thuật tiên tông, thế nhưng là lấy tứ thuật lập nghiệp, càng lấy tứ thuật danh dương nam hải đạo vực. Nhưng hôm nay, ngay cả bọn hắn tứ thuật tổng điện chủ đều tại giám khí một hạng, bị Lạc Trường Thanh dây đến không còn sót lại một chút cạn. Một canh giờ xem xét hạ phẩm thánh khí, cùng hai hơi xem xét thượng phẩm thánh khí, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Lạc Trường Thanh, người tốt gan to. Nam Hải thần tông phương hướng Đỗ Vạn Sơn vô bàn đứng dậy. Đỗ Vạn Sơn giận không kìm được, chỉ vào Lạc Trường Thành, nghiêm nghị nói, "Bổn điện chủ khí tiên hảo hữu, cũng có 2 3 cái, nhưng bọn hắn, ngay cả 30 hơi thở xem xét cực phẩm thanh khí đều làm không được. Ngươi chẳng lẽ muốn nói cho mọi người, ngươi, so khí tiên còn mạnh hơn nhiều? Ngươi rõ ràng là ra lận." Tiết Hạo Thiên, trước một cái chớp mắt còn bị Lạc Trường thanh trấn kinh đến nói không ra lời, nhưng một cái chớp mắt này, nghe được Đỗ Vạn Sơn lên án sau, sắc mặt lập tức băng lãnh xuống tới. Tiết Hạo Thiên hừ hai mắt, nói cái này cực phẩm thánh khí chính là lão hữu tự mình cung cấp. "Làm sao?" Vạn Sơn tổng điện chủ nói bóng gió là lão hồ lâm thẩm cáo chi lạc tiểu hữu đã bán. Đỗ Vạn Sơn một bước cũng không lường, ha ha nói Lạc Trường Thanh từng đã cứu sư phụ ngươi, cũng chưa hẳn không có khả năng này. Tiết Hạo Tiên giận dữ, "Đỗ Vạn Sơn." Vũ Văn Hậu Đức lập tức đứng dậy, hòa giải nói hai vị an tâm chớ nổi, bổ tông chủ tin tưởng Tiết Hiển đệ nhân phẩm. Nhưng, Vạn Sơn tổng điện chủ chi nghi, cũng không phải không có lựa thì sao có khói, tin tưởng Tiết Hiển đệ cũng tràn đầy đồng cảm. Tiết Hạo Thiên chần chờ, thật sự là hắn làm không rõ ràng, Lạc Trường Thanh là thế nào làm được Đỗ Vạn Sơn đúng lý không tha người chỉ vào Lạc Trường Thanh, giận dữ mắng mỏ, nói, "Ngươi làm như thế nào?" Lạc Trường Thanh lạnh nhạt nói, ta có cần phải hướng ngươi giải thích? Đỗ Vạn Sơn tức giận, buồn điện chủ, hiện tại liền từ ra một kiện cực phẩm thanh khí. Ngươi, cho buồn điện chủ tại hai hơi bên trong giám định ra đến. Lạc Trường Thanh cười khẩy, ta dựa vào cái gì phối hợp ngươi? Tiết Hạo Thiên những mày, nói là tiểu hữu giám khí quá trình, hoàn toàn phù hợp quá trình cùng quy tắc. Không đợi Tiết Hạo Thiên đem lời kể xong, Đỗ Vạn Sơn hùng hổ ra người. Lạc Trường Thanh, ngươi không dám, chính là gian lận. Lạc Trường Thanh tinh mâu hơi khép, nói cho cười, ngươi hoài nghi ta, ta liền muốn mặc cho ngươi bài bố. Vậy ta cũng hoài nghi ngươi. Ngươi cũng không phải là Đỗ Vạn Sơn, ngươi chính là tà tu chi hồn, đoạt xá Đỗ Vạn Sơn thể xác. Ngươi có dám đem linh hồn thả ra, để cho ta cẩn thận kiểm tra một phen? Sư hồn, chính là tu sĩ tối kỵ bên trong tối kỵ. Ngươi Đỗ Vạn Sơn bị chẹn họng một cái mặt đỏ thẫm. Một câu hoài nghi, liền để Lạc Trường Thanh tự chứng. Dựa theo Đỗ Vạn Sơn logic, Lạc Trường Thanh muốn tìm kiếm hắn Đỗ Vạn Sơn chi linh hồn, cũng nói qua được. Phốc phốc. Tháp bạc bên trong, Đạm Đài nữ đế hiếm thấy không thể khống chế lại cảm xúc, nghẹn ngào bật cười. Ngay cả nàng cái kia thân thể mềm mại uyển chuyển, đều cười có chút run run cái này Đỗ Vạn Sơn, luôn luôn ăn nói khéo léo, thường thường cưỡng từ đoạt lý đem người ép á khẩu không trả lời được. Không nghĩ tới á không nghĩ tới, hắn cũng có hôm nay. Đạm Đài nữ đế tâm tình không nói ra được sảng khoái. Nàng không nghĩ tới ngay cả Đỗ Vạn Sơn, đều tại chính mình cái này nhí nha nhí nhảnh đồ nhi trong miệng ăn quả đắng. Trong đạo tràng, Lạc Trường Thanh đứng chắp tay, thản nhiên nói, "Ta có năng lực tự chứng trong sạch, nhưng ta chính là nhìn ngươi khó chịu, chính là không phối hợp ngươi, ngươi đợi như thế nào?" Nói ta ra lận chính mình cầm chứng cứ đi ra. Đường đương Đỗ Vạn Sơn, cỡ nào cao cao tại thượng. Ai thấy hắn Không phải túi đầu túi người, thất cung thất kính. Hán, chưa từng bị một cái vô danh tiểu bối dùng loại giọng nói này chống đối qua. Trong lúc nhất thời, Đỗ Vạn Sơn chỉ cảm thấy lửa giận công tâm, suýt nữa một ngụm lao huyết phun tới. "Lạc Trường Thanh, ngươi hẳn là còn không có lò luyện khí đi." Đương nhiên, Đỗ Vạn Sơn ánh mắt có chút lóe lên. Nói xong, bàn tay hắn khẽ đạo. Một đạo lưu quang phóng lên tận trời, hóa thành một tôn cao 30 trượng, xích kim đỉnh lô. Lạc Trường Thanh tinh mẫu sáng lên. "Đỉnh lô kia, chính là lấy thánh cấp ly hỏa xích kim làm chủ tài chế tạo." chẳng những có thể dung nạp cực mạnh nhiệt độ cao, đồng thời còn gồm cả kinh người thông linh thổ tính. Đỗ Vạn Sơn lạng âm thanh quát, đây là buồn điện chủ nhất chân hái, cực phẩm thanh cấp, chu tước xích kim lô. Nó gồm cả đan lô, khí lô song trọng công hiệu. Ngươi như thuận theo buồn điện chủ, cũng thành công tự chứng. Tu này chu tước xích kim lô, liền trở về ngươi. Ngươi gian lận không có, không chờ lạc trường thanh mở miệng, đạo đài nữ đế đã là vội vàng chuyển âm tới. Lạc trường thanh truyền âm đáp, đồ nhi không có, vậy liền đáp ứng hắn. Đại danh đỉnh đỉnh lý hỏa xích kim chính là đan sư, khí sư bọn họ nằm mộng cũng nhớ lấy được, cực hạn đỉnh lô thiết bị lấy ly hỏa xích kim luyện chế đỉnh lô, càng là vô giới chi bảo. Chương 81. Người đây là liều mạng. Chương 81. người đây là liều mạng. Đạm Đài nữ đế phản ứng, làm cho Lạc Trường Thanh có chút lấy làm kinh hãi, cũng cẩn thận quan sát Đỗ Vạn Sơn trước đỉnh kia lô. Hắn biết, cái kia Đỗ Vạn Sơn đỉnh lô có thể làm cho sư phụ đều hiếm thấy cảm xúc kích động, hẳn là bất phàm đồ vật. Mà lại, nghe Đỗ Vạn Sơn nói, cái kia Chu Tức Xích kim lô vẫn là hắn yêu mến nhất đồ vật. Lạc Trường Thanh cười, nói nếu Vạn Sơn tổng điện chủ như vậy khẳng khái, vậy ta liền từ chối thì bất tính. Kỳ thật, khách chỉ là phụ nhưng nếu có thể đem Đỗ Vạn Sơn tâm yêu đồ vật, hoàng bao đoái, lạc trường thanh liền vui lòng đi làm đúng lúc này. Ông trầm thật lâu, đô Lưu Vân, đông nhiên mở miệng thúc thúc. cái kia Chu tức Sích Kim Lô, thế nhưng là chất nhi cầu ngài mười năm, ngài đều không có nhà ra, ngài lại để cho cho hắn. Đỗ Vạn Sơn nghiêm nghị gian dạy, hồ đồ, ngươi thật sự cho rằng hắn có thể hai hơi xem xét cực phẩm thánh bảo? Bùa điện chủ vẫn thật là không tin, hắn, còn có thể so khí tiên giáng khí, đều nhanh gấp 10 lần. Một bên, Vũ Văn Hậu Đức bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Chu tức Kim Lô, hắn đương nhiên biết Đỗ Vạn Sơn đem lô này xem như bảo. Vũ Văn Hậu Đức thở dài, Vạn Sơn, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Ngươi cùng người giao, cùng tồn tại Nam Hải Thần Tông lúc liền thủy hỏa bất dung. Hiện nay nàng đã bị giáng trước rơi tiên tông, càng là không còn sống lâu nữa. Ngươi nhưng lại đối với nàng Đổ Nhi dồn ép không tha. An An tương báo, khi nào a? Đỗ Vạn Sơn hí mắt, tiểu xuất sinh kia đem ta chất hại thành cái dạng gì? Ngài không phải không trông thấy, thù này tuyệt không tốt. Tiết Hạo Thiên, bổn điện chủ hỏi ngươi, như tại tứ thuật thịnh điện ra lận, phải làm xử trí như thế nào? Dưới cơn thịnh nộ, ngay cả Tiết lao đều không hô. Tiết Hạo Thiên ngưng trọng nói, nếu như ra lận, nên đem điểm tích lũy về không? Cũng vì bỏ tu vi, trục suất nó chỗ tông môn, cũng vĩnh viễn không cho phép tham gia tứ thuật thị điển. Đỗ Vạn Sơn hét lớn một tiếng, "Tuất, Lạc Trường Thanh, ngươi đến xem xét vật này." Nói xong, Đỗ Vạn Sơn đột nhiên vung ra một đạo lưu quang. Lưu quang kia vạch phá bầu trời, hướng Lạc Trường Thanh nơi ở, phi tốc vào tới. Đùng. Lạc Trường Thanh tiện tay tiếp được Đỗ Vạn Sơn quăng tới đồ vật, lại là một viên ngọc bội. Chỉ một thoáng, vô số ánh mắt đồng loạt hướng Lạc Trường Thanh quét tới. Đồng thời, từ Lạc Trường Thanh tiếp được vật này trong ngáy mắt, Đỗ Vạn Sơn, Vũ Văn Hậu Đức, Đạm Đài Nữ Đế, Tiên Hạ Tiên, cùng toàn bộ quan sát cảnh này các tu sĩ bốn Trước tiên, bắt đầu yên lặng tính thời gian. Một hơi. Nhưng gặp, Lạc Trường Thanh tinh mâu lấp lóe tử quang, nhìn ngọc bội kia một chút. Hai hơi. Lạc Trường Thanh thu hồi ánh mắt, hưu một tiếng, đem ngọc bội, vung còn cho Đỗ Vạn Sơn cực phẩm thánh khí ngọc bội, gồm cả hồng ông, bắt đầu nguyên, đạo, ba loại hiếm thấy thuộc tính. Bảo vật này chính là do 129 loại vật liệu luyện chế, phân biệt là 18 loại thánh cấp chủ tài, 111 chủng á thánh cấp phụ tài. Trong đó, thánh chủ chủ tài là Hồng Mông Hắc tinh ngọc cá thánh cấp phụ tài là Đạo Nguyên Lửa Sát. Lạc Trường Thanh một hơi, đem 129 loại vật liệu thu ra ngay cả một tia dừng lại đều không có. giờ khắc này, vô số ánh mắt vội vàng hướng Đỗ Vạn Sơn nhìn lại. nhưng gặp Đỗ Vạn Sơn, đúng là lộ ra vẻ không thể tin được. kinh hãi con người coi vào. tê còn nói đúng rồi. Lạc Trường Thanh, không ngờ một lần chỉ dùng hai hơi, liền phân biệt cực phẩm thành khí. kinh người như thế một màn, làm cho hai triệu tu sĩ cảm thấy lông tơ dựng thẳng, dù mình. đột nhiên, Đỗ Vạn Sơn cắn răng gầm thét, không đối. miếng ngọc bội kia, sư phụ ngươi đã từng thấy qua một lần, nhất định là nàng bí mật truyền âm cùng ngươi. ngươi, tiến cách âm cái giới. Lạc Trường Thanh cười ha ha, khi miệng nói, có thể. Hôm nay liền cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Nói xong, lạc trường thanh ngự kiếm phi hành tiến nhập cách âm kết giới. Cái kia đú vạn sơn cái chán nổi lên lấy ngân xanh, lại vung ra một đạo lưu quang. Đạo lưu quang này thì là bị bên ngoài kết giới tiết hạo tiên tiếp được tiết hạo tiên Ngươi đem vật này đưa vào kết giới, cho lạc trường thành phân biệt. Sao liệu không chờ tiết hạo thiên khởi hành? Cái kia lạc trường thành đã là tại tiết hạo tiên tiếp được lưu quang trước tiên, một bước đi ra kết giới. Tiết hạo thiên kỳ nói lạc tiểu hữu, ngươi sao lại ra làm gì? Lạc trường thanh nói không cần khó khăn, cái kia cực phẩm thánh khí đang bay tới trên đường, ta đã xem xét kết thúc chất, Lạc Trường Thanh đem bảo vật này tất cả thủ tính, cùng cần thiết vật liệu luyện khí, một hơi nói thẳng ra. "Hiện trường, an tĩnh." Lạc Trường Thanh nghiêng mắt ngắm Đỗ Vạn Sơn một chút, lần này, ngươi dù sao cũng nên không có việc cớ. Đỗ Vạn Sơn, như bị xét đánh. Toàn trường tu sĩ đều lơ ngác sững sở, tư tưởng lâm vào vũng bùn. "Lần này, hai, hai hơi đều không dùng a. Ta cũng còn không thấy rõ trong lưu quang kia là loại nào pháp bảo đâu, hắn đã xem xét thành công. Thật là sống gặp ủy Vũ Văn Hậu Đức nhiên đứng dậy, một đôi mắt hổ, gắt gao nhìn chầm chầm Lạc Trường Thanh hắn mặc dù không phải tứ thuật tu sĩ nhưng tối thiểu nhất tứ thuật thưởng thức vẫn phải có hai hơi không đến thành công xem xét cực phẩm thanh khí nó ý nghĩa như thế nào không cần nói cũng biết nguyệt giao nàng nàng lại thu một cái tứ thuật yêu nghiệt làm đồ đệ a dung quỷ tài hình dung lạc trường thành vũ văn hậu đức đều cảm giác không đủ lực độ lạc trường thanh tứ thuật thiên phú có thể xương tuyệt thế yêu nghiệt làm sao có thể cái này cái này không có đạo lý a đỗ vạn sơn thâm thụ đả kích hắn hồn bay phách lạc tự làm bẩm không đúng cái tiêu kiện thứ hai cực phẩm thanh khí chớ nói đạm đài nguyệt giao liền ngay cả Lưu Vân đều không có gặp qua. Cái kia Lạc Trường Thanh, hắn là thế nào phân biệt đi ra? Bỗng nhiên, ngay tại Đỗ Vạn Sơn trong thoáng chốc, một đạo cười nhạt bay tới, "Vạn Sơn tổng điện chủ, ngươi có phải hay không quên cái gì?" Đỗ Vạn Sơn đột nhiên thanh tỉnh, hắn vội vàng nói, "Lạc Trường Thanh, bổn điện chủ Chu Tước Xích Kim Lô không thể cho ngươi, bổn điện chủ lấy đồng giá linh thạch đem tạo. Lạc Trường Thanh lắc đầu, "Ta muốn, Chu Tước Xích Kim Lô." Bổn điện chủ cho các ngươi giá vật liệu luyện khí, không, gấp đôi giá trị vật liệu luyện khí. "Ta lại nói một lần cuối cùng, ta muốn Chu Tước Xích Kim Lô." Đỗ Vạn Sơn không kiềm chế được nỗi lòng chỉ vào lạc trường thanh quát người người người một bên vũ văn hậu đức nhịn không được nhíu mày vạn sơn thua chính là thua ngươi đại biểu là ta nam hải thần tông toàn bộ nam hải đạo vực các tu sĩ đều nhìn đâu chu tước xích kim lô cho hắn đừng muốn để cho ta nam hải thần tông rơi người miệng lưỡi đỗ vạn sơn một tiếng bi thiết khi hắn đem chu tước xích kim lô đưa ra ngoài lúc đã là hận đem răng đều nhanh cắn nát vạn sơn tổng điện chủ xin mời giải trừ lô này nhận chủ huyết thế pháp bảo cần nhỏ máu nhận chủ pháp bảo đổi chủ lúc tự nhiên cũng cần giải trừ huyết khế. chỉ có mới luyện thành vô chủ pháp bảo mới không cần giải trừ huyết khế đố vạn sơn tâm đang dị máu, cố nén đem Lạc Trường Thanh ăn sống nuốt tươi xúc động, cách không, đem cái kia chu tước xích kim lô giải trừ huyết khế. Lạc Trường Thanh đập phá ngón giữa, đem một giọt tinh huyết nhỏ tại xích kim trên lô. Nhận chủ thành công. Cũng theo tâm niệm vừa động, cái kia 30 trượng tự lô quay tít một vòng, thu nhỏ là hơn một xích tiểu lô, cũng thu nhập linh giới. Cao cấp như vậy đỉnh lô, có thể biến lớn thu nhỏ, không tính hiếm lạ. 30 trượng chỉ là lô này biến lớn cực hạn kích thước mà thôi. Lạc Trường rất hài lòng, hắn vừa vặn thiếu khuyết lò luyện khí cùng lò luyện đan, hiện tại lại một lò xong đến. Hơn nữa còn là cực phẩm thánh cấp Cùng lúc đó, toàn Nam Hải Đạo vực các tu sĩ đều đang suy đoán, cái tiên làm cho Đô gia tộc cháu liên tiếp thua thiệt lạc trưởng thành, đến cùng là từ đâu xuất hiện yêu nghiệt. Lão hữu tuyên bố, giám khí một hạng, mở mật tiên tông đại biểu, thành công xem xét cực phẩm thánh khí, thu hoạch 450 phân Sau đó, là luyện khí đánh cờ. Tiết Hạo Thiên dù chưa từ trong lúc khiếp sợ hòa hoãn lại, lại không quên chức trách phía dưới, là luyện khí quy tắc. Luyện khí đối ứng điểm tích lũy cùng giám khí bằng nhau, luyện chế hạ phẩm á thánh khí đến 100 điểm, trung phẩm 150 phần, cứ thế mà suy ra. Ngũ đại tiên tông khí thuật đại biểu cần nhập giới tử thời không á tiên trận lực khí. thời hẳn là ngoài trận 10 ngày, trong trận 10 năm. Lão hủ còn nhiều hơn hỏi một câu, Ngũ Thông đại biểu, có thể chuẩn bị đầy đủ cần thiết đồ vật. Lạc Trường Thanh hướng mở Mị Tiên Tông phương hướng, ôn quyền nói, tông chủ, đệ tử muốn mượn, thánh cấp lo luyện khí dùng một lát. Vốn là choáng váng toàn trường các tu sĩ, càng là vì một trong cứ thế. Nguyên Diệp tông chủ khó hiểu nói Lạc Trường thành ngươi không phải đã có. A, bổn tông chủ minh bạch. Nguyên Diệp tông chủ liệu định, là Lạc Trường Thanh đối với Đỗ Vạn Sơn xích kim lô không yên lòng. Có lẽ Đỗ Vạn Sơn tại đưa ra xích kim lô lúc, âm thầm động tay động chân không thể không đề phòng. Tốt, Nơi này là một tôn hạ phẩm thánh cấp lò luyện khí, cho ngươi, nguyên diệp tông chủ đưa ra lò luyện khí. lạc trường thanh mỉm cười lắc đầu, không đủ, không đủ. nguyên diệp tông chủ như mày, trước đó luyện trận, luyện phù, ngươi cũng là vật liệu muốn nhiều, vậy cũng có thể lý giải. nhưng cái này lò luyện khí ngươi muốn nhiều như vậy làm gì? lạc trường thanh nói không sai, một tôn lò luyện khí không đủ, mà lại vật liệu luyện khí đệ tử cũng muốn càng nhiều. nói xong, lạc trường thanh hướng nguyên diệp tông chủ bán ra một đạo ngọc giản, trong ngọc giản viết đầy lít nha lít nhít vật liệu luyện khí tên. Nguyên Diệp tông chủ lấy linh thức dò xét ngọc giản sau, nhìn không được hít sâu một hơi, "Nhiều như vậy, ngươi muốn những tài liệu này, bổn tông chủ chỉ có thể vì ngươi tập hợp một nửa." Mặt khác một nửa vật liệu, cùng vị thứ hai lò luyện khí, bổn tông chủ nơi này, hoàn toàn chính xác không có. Nghe vậy, trong đạo tràng Tiết Hạo Thiên hơi chút trầm ngâm, nói Nguyên Diệp tông chủ, không ngại đem ngọc giản cho lão hủ nhìn qua. Đợi tiếp nhận ngọc giản nhìn sau, Tiết Hạ Thiên cũng không nhịn được nhíu mày, những vật liệu luyện khí này, lão hủ cầm ra được, vị thứ hai lò luyện khí cũng cầm được ra. "Nhưng là tiểu hữu, ngươi muốn nhiều tài liệu như vậy, không giống như là muốn luyện chế một kiện pháp bảo a." Lạc Trường Thanh mỉm cười, Tiết Lão, ta không nói phải dùng hai tôn lọ luyện khí a. Tiết Hạo Thiên mặt mũi tràn đầy kỳ quái, ấy, ngươi vừa rồi rõ ràng nói, a, hắn đột nhiên kịp phản ứng, vừa mới, Lạc Trường Thanh mượt mực nói chính là một tôn không đủ lại không nói muốn hai tôn. Lạc Trường Thanh chậm chậm duỗi ra ba ngón tay, ta muốn mượn ba tôn lò luyện khí. Tiết Hạo Thiên kinh hô, cái gì? Muốn nhiều như vậy? Ngươi đến tuổi cùng muốn luyện loại não pháp bảo? Ngươi tuyệt đối đừng nói cho láo hủ, ngươi là dự định luyện chế ba lô khác biệt pháp bảo đi. Lạc Trường Thanh thẳng thắn nói chính là, toàn trường ngạ Tiết Hạo Thiên sắc mặt kỳ biến, Lạc Tiểu Hữu, không thể hồi nháo. Một người luyện ba lô, người căn bản không rảnh bận tâm. Luyện phú nếu là luyện hủy, nhiều nhất biến thành người ngu dại. Có thể luyện khí nếu là nổ lô, đây chính là muốn nổ chết người. Ngươi đây là đang liều mạng. Chương 82, quả thực là hồi nháo a. Chương 82 quả thực là hồ nháo a. Đối với Tiết Hạo Thiên ngạc nhiên, Lạc Trường Thanh cười không nói. Hắn cũng không oán trách đối phương khinh thị chính mình. Xác thực, là hắn Lạc Trường Thanh chính mình chính mệnh nói, chưa bao giờ luyện qua bất kỳ pháp bảo nào, hiện tại lại phải một người luyện ba lô. Đổi thành ai? đều sẽ cùng Tiết Hạo Thiên đồng dạng phản ứng. Nhưng Lạc Trường Thanh không có ý định giải thích. Hành động mới là tốt nhất trả lời đồng thời. Tiết Hạo Thiên mặc dù ngoài miệng khuyên Lạc Trường Thanh, nhưng trong tay vẫn là đem Lạc Trường Thanh cần vật liệu cùng hai tôn hạ phẩm Thánh Lô mượn đi ra. Tiết Hạo Thiên lo lắng nói, Lạc Tiểu Hưu, việc ngươi cần hết thảy đều quá kinh tế hai thủ. Lão Hủ cho ngươi mượn những tài liệu này, không cần sốt ruột trả lại, chờ ngươi lúc nào có lại nói. Tứ Thuật Tu sĩ vốn là siêu cấp giàu có nghề nghiệp, nhất là Lạc Trường Thanh đã biểu hiện ra chân thánh, phù thánh tạo nghệ. Hai hạng này tạo nghệ đều đã vượt qua Đô Lưu Vân cùng đạm đại nữ đế chỉ cần hắn không phải quá lời nhát, điểm ấy vật liệu rất dễ dàng liền có thể kiếm về lạc trường thanh ôn quyền tạ tiết lão tiết hạo thiên gật gật đầu ánh mắt đảo qua năm tên người dự thi nói nếu không có yêu cầu khác năm vị liền vào trận đi vũ văn hậu đức thả ra giới tử thời không á tiên trận đem trận pháp bố trí tại chính giữa đạo trường lạc trường thanh đỗ lưu vân cùng mặt khác 3 tên đại biểu đồng thời đi vào trong trận trong đại trận đỗ lưu vân dẫn đầu nhìn lạc trường thanh một chút trong ánh mắt toán hận chi ý càng đậm cùng lạc trường thanh sức bên trong tứ thuật bốn hạng đánh cờ hắn đã thua hai hạng nửa ở sau đó luyện khí khâu hắn không muốn lại thua Đỗ Lưu Vân hiếp hí mắt, thả ra một tôn trung phẩm thánh cấp lò luyện khí. Sau đó, chính là tế ra ba loại thánh cấp chủ tài, cùng năm loại á thánh cấp phụ tài, phân biệt đầu nhập trong lò luyện khí. Nhưng gặp hắn đưa bàn tay mở ra, một đoàn màu bạc đạo hỏa bắn vào trong lò luyện khí, bắt đầu đốt cháy vật liệu luyện khí đồng thời trong thời gian kế tiếp, Đỗ Lưu Vân tiếp tục hướng trong lò luyện khí, đầu nhập càng nhiều vật liệu. Ngoài trận, Tiết Hạo Thiên cũng hợp thời hướng hiện trường cùng quan sát phát sóng trực tiếp các tu sĩ, phủ cập một chút luyện khí cơ bản thường thức luyện khí đối với đầu nhập tài liệu thứ tự trước sau cùng số lượng yêu cầu đều rất nghiêm ngặt. Như Đỗ Lưu Vân như vậy trước đầu nhập một phần nhỏ vật liệu luyện khí sau đó tại dài dẳng giặc trong quá trình luyện khí phân không đồng bộ đột nhiên đầu nhập đến tiếp sau càng nhiều vật liệu luyện khí đi vào đều là bởi vì khác biệt vật liệu luyện khí thuộc tính có khi sẽ hỗ trợ lẫn nhau có khi thậm chí sẽ lẫn nhau xung đột cho nên trình tự cũng rất trọng yếu dù là ở trong đó bất kỳ một cái nào khâu có chút sai lầm liền tiết hạo thiên đem lời vừa mới nói đến đây liền nghe được hiện trường vang lên dung thiên địa tiếng kinh hô bản công tử cỏ các ngươi mau nhìn cái kia lạc trường thanh đang làm gì tiết hạo thiên toàn thân du lên vội vàng hướng lạc trường thanh chỗ phương hướng nhìn lại thấp thỏm trong lòng Cái kia lạc tiểu hữu lại làm cái gì cổ quái. Có thể cái nhìn này nhìn lại, lại đem tiết hạo thiên khí kém chút mất đi. Chỉ gặp lạc trường thanh trước mặt, song song thả có ba tôn đỉnh lô. Lạc trường thanh, thế mà đem chu tước xích kim lô đầu nhập vào ở giữa chiếc đỉnh kia lô ở trong. Một màn này làm cho tứ thuật đạo tràng vỡ tổ. Các loại tiếng mắng chửi bên tai không dứt. Phung phí của trời a, tên đang chết nọ lại để cho đem chu tước xích kim lô cho nóng chảy. Hắn đến cùng có biết hay không mình đang làm cái gì a? Đây chính là ngay cả đỗ vạn sơn tổng điện chủ đều vô cùng yêu quý đỉnh lô a một màn này làm cho Đỗ Vạn Sơn đều muốn giận đi lên. Ngay cả đại đài nữ đế Đô lắc đầu liên tục. Trường Thanh Ai trưởng thành, Vi sư biết ngươi muốn cho Vi sư xả giận, có thể ngươi đem Chu tức Sích Kim Lô thắng nổi đến, cũng đã đủ rồi. Không cần thiết làm đến cực đoan như vậy a. Bên ngoài kết giới, Tiết Hạo Thiên đau lòng nhức gót, lạc tiểu hưu ngươi thật hồ đồ. Cái kia Chu tức Sích Kim Lô cũng không phải bình thường cực phẩm thánh lô. Đây chính là Vạn Sơn tổng điện chủ qua Vạn Tuế đại thọ lúc, do Vũ Văn Hiền hình tự mình ra mặt, lấy lớn lao mặt mũi, cùng con số trên trời linh thạch thiết bị, cầu được ba vị khí tiên xuất thủ. Lô này chính là ba vị khí tiên liên thủ luyện chế ra dòng giá 20 năm đạt được nó lô công hiệu cùng giá trị là bản thân nó chất liệu không chỉ 10 lần a lạc tiểu hữu ngươi muốn dung luyện ra ly hỏa xích kim cũng không cần thiết mổ gà lấy trứng a ở bất luận kẻ nào trong mắt lạc trường thanh cử động lần này tuyệt đối là bại gia hành vi tuyệt đối là phung phí của trời lạc trường thanh dung luyện chu tước xích kim lô hành vi để vô số nam hải đạo vực các tu sĩ cũng nhịn không được chửi ầm lên duy nhất để bọn hắn tiếc nối là lạc trường thanh đưa thân vào thời không trong đại trận nghe không được ngoài trận la mắng có thể sau đó phát sinh một màn tại vạn chúng trong mắt càng quá đáng nếu như dung luyện chu tức xích kim lô chỉ là để đám khán giả cảm thấy đau lòng như vậy một màn này thì là đem tất cả mọi người đều bị hoảng sợ ngậm miệng lại nhưng gặp lạc trường thanh đem hai bên trái phải đỉnh lô cũng đều đồng thời mở ra cũng hướng hai tôn trong đỉnh lô đầu nhập vào vật liệu luyện khí nhưng vấn đề là bốn hắn là một mạch đem tất cả vật liệu luyện khí toàn văng vào đi chỉ gặp hắn hai tay đều cầm một viên linh giới như cái thường dân một dạng đem rộng lượng vật liệu luyện khí khuynh đảo xuống cái gì đưa lên tài liệu chính tự thuộc tính gì phải tương xung tương khắc hoàn toàn mặc kệ Bên trái trong lò luyện khí bị đầu nhập hơn 300 chủng thiết bị, bên phải lò luyện khí bị đầu nhập 280 dư chủng. Thậm chí cuối cùng, hắn còn đem hai viên linh giới, tại hai tôn đỉnh lô đầu nhập trên miệng, dùng sức dập đầu hai lần. Phản phất là sợ không có ngã xét sẽ. Xế. Tiết Hạo Thiên Trừng trong mắt đều thẳng, ngươi xảo rau đâu? Liên thật sự là xào rau cũng không có làm như vậy đó a. Hồ nháo, thật sự là hồ nháo a. Tất cả mọi người tròn váng. Lạc Trường Thanh làm loạn hành vi, quá bất ngờ. Nguyên Diệp tông chủ lo lắng, tại sao sẽ như vậy chứ? Trường Thanh thế nhưng là trợ thánh, phù thánh coi như hắn đối với luyện khí cũng không tinh thông, nhưng cũng không trở thành ngoại nghề đến loại trình độ này à? Ai sớm biết để hắn muộn một chút vào trận liên tốt, như hắn có thể nghe được tiết lão giảng giải luyện khí cơ sở thường thức, cũng sẽ không phạm lớn như thế sai. Mở miệng tiên tông tứ thuật các trưởng lão càng là đầu ông ông. Vũ Văn Hậu Đức Tông chủ biểu lộ ngưng trọng đứng dậy, cao giọng nói: lạc trường thanh cử động lần này chắc chắn dẫn tới ba lô đều nổ. Hắn luyện chế vật liệu quá cao cấp, nếu như nổ lô, hậu quả khó mà lường được. Một khi nổ lô, sợ đem mặt khác bốn tên người dự thi cũng nổ thường, thậm chí nổ chết. Tiết Hiền đệ chú ý thời cơ một khi phát hiện hắn xuất hiện nổ lô dấu hiệu, lập tức nhắc nhở bổ tông chủ trước tiên xông đi vào cứu bốn người kia. nói tới nói lui, nhưng nổ lô cũng không phải nổ dỡn. bốn vị khác người dự thi không có lý do là lạc trường thanh làm loạn, trả giá đắt. tiết hạo thiên lập tức nghiêm túc lên, gắt gao nhìn chằm chằm lạc trường thanh nhất cử nhất động, vũ văn hiền huynh, lão hủ hiểu được. trong lúc nhất thời, tâm tình khẩn trương, tại toàn bộ tứ thuật đạo tràng lan tràn ra. nhất là mặt khác tứ đại tiên tông tông chủ, tim đều nhảy đến cổ rồi mà. bọn hắn cũng không hi vọng, bọn hắn kiệt xuất khí thuật đại biểu bị lạc trường thanh tiểu tử kia cho hại chết, liên liên trận bên trong những người dự thi cũng đều khổ không thể tả. bọn hắn tái nhợt nghiêm mặt sắc, một bên luyện khí, còn muốn thỉnh thoảng hướng lạc trường thanh phương hướng liếc trộn một chút. luyện khí đều luyện như thế nơm nớp lo sợ, đơn giản rời đại phủ. mà ngoài trận hết thảy thanh âm, lạc trường thanh đều nghe không được. hắn giờ phút này đã là toàn thân tâm đầu nhập vào luyện khí ở trong. khi tất cả vật liệu luyện khí đầu nhập ba tôn lò luyện khí lúc liên tiếp lấy tế ra tuyên cổ thần ma chi diễm, cũng đem thần ma chi diễm chia ra làm ba cố. trong đó hai cố bị chuyển biến làm thần diễm hình thái, rót vào tả hữu hai tôn trong lọ luyện khí. cố thứ ba thì bị chuyển hóa làm ma diễm hình thái rót vào ở giữa trong lò luyện khí, đi luyện hóa chu tức xích kim lô. Bây giờ, hắn tuyên cổ thần ma chi diễm, tại thôn vệ từ phòng đấu giá mua được hỏa trùng đằng sau, đã tấn cấp làm tam gia sơ kỳ, có thể trong nháy mắt tiêu hủy hạ phẩm á bảo khí. Lúc đầu loại cấp bậc này đã hỏa, là dung không song thánh cấp thiết bị cùng cực phẩm thánh lô. Nhưng lạc trường thanh bày ra vật liệu trong ngọc giảng, hướng nguyên diệp tông chủ và tiết hạ thiên, vươn một chút đắt đỏ thánh cấp chất dẫn cháy vật liệu. Tại thánh cấp chất dẫn cháy vật liệu trợ rút bên dưới, có thể đốt dung chu tước xích kim lô cùng thánh cấp vật liệu. Giờ phút này, sáng tối chập chờn ánh lửa chiếu sáng lạc trường thanh cho hắn cái kia hơi có vẻ ngây ngô tuổi trẻ khuôn mặt, tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí. Trong trận, một lúc lâu sau, lần đầu luyện khí Lạc Trường Thanh, nhanh chóng thích ứng đạo hỏa đốt cháy thiết bị kỳ diệu cảm thụ. Hắn đem tiên cổ thần ma chi diễm hỏa uy từ 3 thành tăng lên tới 7 thành. Canh giờ thứ hai, Lạc Trường Thanh nói với mình hỏa luyện khí cảm ngộ, đã đạt lô hỏa thuần thanh. Thì, hắn đem tiên cổ thần ma chi diễm hỏa uy trực tiếp tăng lên tới 10 thành. Ầm ầm. Ba tôn lò luyện khí, tại 10 thành uy lực đạo hỏa đốt cháy bên trong, bạ phát ra chợt trận, trận, tản phá bừa bãi cháy bùng thanh âm. Tiết Hạo Thiên hít sâu một hơi, cả kinh nói: đơn giản làm loạn bên trong làm loạn a. Luyện khí đối với lửa lợi yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt, có thể nào đem đạo hỏa huy lực, không quan tâm đẩy lên đỉnh phong. Lỗ Cục, nguyên diệp tông chủ nuốt nước miếng một cái, nói tiết lão, trường thanh dạng này cực hạn thiêu đốt đạo hỏa, phải chăng có thâm ý khác? Nguyên diệp tông chủ còn ôm một tia hy vọng cuối cùng. Lạc Trường Thanh từ trước đến nay không theo lẽ thường ra bài, có lẽ, có lẽ là Lạc Trường Thanh làm như vậy, là có huyền cơ khác đâu? Tiết Hạo Thiên lắc đầu, quả quyết phủ định, lão Hủ đương nhiên biết, hắn là muốn càng nhanh đốt cháy vật liệu luyện khí. Kháng nguyên diệp tông chủ, ngươi không phải không gặp qua hắn mượn vật liệu, ở trong đó có thể tồn ở một nước, thuộc tính thánh cấp thiết bị. Hắn như vậy lửa mạnh nút tải, căn bản chính là không có cân nhắc qua thuộc tính khác nhau vật liệu đối với đạo hỏa uy lực sức chịu đựng, càng không cân nhắc thuộc tính tương khắc giải quyết chi pháp." Tiết Hạo Thiên lời nói, làm cho Nguyên Diệp tông chủ triệt để đoạn tuyệt cuối cùng một tia may mắn. Tiết Hạo Thiên chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nói Lạc Tiểu Hữu như vậy làm loạn, hắn tuyệt đối không có khả năng luyện thành bất kỳ pháp bảo nào. Đột nhiên, "A!" Chỗ khách quý ngồi, một tên khí đạo tán tu quá sợ hãi, chỉ vào giới tử thời không á trận, la hét muốn nổ lô. Nhưng gặp Lạc Trường thanh trước mặt, bên trái lò luyện khí, đột nhiên bắt đầu kịch liệt rung động. Ong ong, ong ong. Cái kia lò luyện khí càng phát ra nóng hổi hùng lượng, rung động tần suất thẳng tắp tiêu thăng. Nổ lâu nguy hiểm, hết sức căng thẳng. Chương 83. tiết lao, xin mời khai lò. Chương 83 tiết lao, xin mời khai lò. Lạc Trường Thanh bên trái lò luyện khí, tại bạo chấn. Hơn 300 chủng thánh cấp á thánh cấp thiết bị, trên tại một tôn trong lò luyện khí. Trong lò không ngừng bành trướng hủy diệt lực, đã là dâng lên muốn ra. Cái kia lò luyện khí nghiễm nhiên biến thành một kiện, lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc, hủy thiên diệt địa đại sát khí. Ngay cả đặt mình vào ngoài trận các tân khách, đều cảm thấy da đầu run lên, làm bộ muốn trốn. Giới tử thời không đại trận, chỉ có thể sáng lập thời không đứt gãy, nhưng trong trận phát sinh bạo tạc là có thể xuyên qua kết giới, đến giới ngoại. Mà lại là lấy 365 lần tốc độ nổ ra đến. Hậu quả khó mà đoán trước. Tiên đạo Ngũ Trọng Vũ Văn Hậu Đức, ánh mắt nghiêm nghị, hắn đã là tùy thời làm tốt muốn xông vào đại trận chuẩn bị. Tiết hiện Đệ. Tiết Hạo Thiên khẩn trương đến lòng bàn tay suất mồ hôi, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm trong trận, Vũ Văn Hiền huynh, nghe láo hủ nhắc nhở. Mười hơi sau, vào trận cứu người. 19. Quan sát phát sóng trực tiếp Nam Hải đạo vực các tu sĩ, là hiện trường hai triệu tu sĩ, đều lau một vệt mồ hôi. 8. trong trận lạc trường thanh kiếm mi hơi nhũ, ánh mắt tập trung vào bên trái lò luyện khí, theo hai tay của hắn nhanh chóng kết tấn, cái tiêu tuyên cổ thần ma chi diễm, tại trong lò luyện khí sinh ra cực kỳ kinh người biến hóa, tại chân tiên cấp pháp kinh thuật luyện khí phụ tá phía dưới, cái tiêu bên trái trong lò luyện khí thần hỏa, đúng là trong nháy mắt phân hóa thành hàng ngàn hàng vạn đầu nhỏ bé hỏa xà. vô số thật nhỏ như tia hỏa xà phi tốc sen kẽ tại khác biệt thiết bị ở trong cũng triển khai cứu trạng. 7 ong ong, ong ong ong, lạc trường thanh lò luyện khí đã bạo chấn đến mức độ khó mà tin nổi, ngay cả lò luyện khí nóc cũng bắt đầu nhảy lên, phản phất sáp ép không được trong lò hỗn loạn uy lực. 6 năm 43 đếm tới 3 lúc, Vũ Văn Hậu Đức Tông chủ đã là hai tay giơ cao. Vô cùng mêng mông tiên đạo cảnh uy năng, ở trên đỉnh đầu hắn không, ngưng tụ thành một cái ngàn trượng đường kính hình bán cầu quang thuần. Chỉ chờ xông vào đại trận, đem quang thuần kia đem lò luyện khí bao lại. 2. Hiện trường các đại trận doanh các tu sĩ, đám tán tu, tất cả đều đứng lên, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Tuy có Vũ Văn Hậu Đức Tông chủ hộ giá hộ tổng, có thể bốn. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Đương nhiên. Lạc Trường thanh lò luyện khí, bạo chấn biên độ chợ giảm. Một, Chờ chút, chấm đã Tiết Hạo Thiên vừa mới đến tới một, đung nhiên ánh mắt lấp liết, Vũ Văn Hiền huynh đừng nóngội, mau nhìn. Vũ Văn Hậu Đức cái kia mặt chữ quốc bên trên viết đầy nghi hoặc, trước tiên đi xem lạc Trường Thanh lò luyện khí. Thế mà, lạc Trường Thanh cái kia bạo chấn lò luyện khí, thế mà ngoài ý muốn bình tĩnh lại. Tại vô số xong ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói. Tôn kia lò luyện khí, đầu tiên là đình chỉ bạo chấn, tiếp lấy ngay cả nhiệt độ cũng dần dần khôi phục trạng thái bình thường, lô thể không tái phát đỏ cái gì. Hắn thế mà cứu về rồi, vạn chúng kinh hô. Vũ Văn Hậu Đức càng là rung động đến tột đỉnh, Tiết Hiền đệ, như bổn tông chủ nhớ không lầm cứu vãn nổ lô so luyện khí đều càng khó đi. Tiết Hạo Thiên đã là lộ ra gặp quỷ một dạng biểu lộ, khó, khó không chỉ 10 lần. Trên thực tế, cứu vãn một tôn luyện chế thanh khí, lại sắp nổ lô lò luyện khí, tại Nam Hải đạo vực văn hiến trong ghi chép cũng chưa từng phát sinh qua một lần. Nghe nói chỉ có 1.000 vạn năm trước, Nam Hải thánh địa một vị nào đó khí thuật Thái đầu, mới thành công cứu vãn qua một lần à? Lạc Tiểu Hưu hắn, hắn hắn hắn làm sao làm được? Toàn trường xôn xao, một vạn năm đến cứu vãn nổ lô chỉ phát sinh qua một lần, mà Lạc Chuẩn Thanh chính là người thứ hai, vậy hắn luyện khí tạo nghệ? đến cùng là cao kinh người, hay là thấp không hợp tới thượng. 4. Trong cái giới, Hồ 4. Lạc Trường Thanh cứu Lô sau khi thành công, thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Có cái chi tiết, rung động không hiểu hiện trường vạn chúng bọn họ là không có phát hiện. Chính là Lạc Trường Thanh tại cứu Lô sau khi thành công, từng hướng Nguyên Diệp tông chủ phương hướng, quét tới một đạo bất đắc gì ánh mắt. Nguyệt Nhi dễ nghe thanh âm, tại Lạc Trường Thanh não hải vang lên, "Lạc tiểu tử, ngươi cái kia Nguyên Diệp tông chủ quá không đáng tin tại rồi, hắn thế mà cho ngươi một khối, có vết thánh tài." Lạc Trường Thanh thầm cười khổ, tông chủ hắn hẳn là cũng không biết đi, hắn không phải cố ý lấy Lạc Trường Thanh khí thuật tạo nghệ, tuyệt không có khả năng xuất hiện nổ lâu nguy hiểm. Hắn cũng là quá tin tưởng Nguyên Diệp tông chủ, căn bản không có đi kiểm tra, cũng không có phát hiện có khối thánh cấp thiết bị, lại là tàn thứ phẩm. Chính là khối này tàn thứ phẩm, suýt nữa hại hắn nổ lô. Nguyên Diệp tông chủ đương nhiên không thể nào là cố ý, hắn nhưng so sánh ai, đều càng hy vọng Lạc Trường Thanh luyện khí thành công. Một trận khủng bố nguy cơ, bị Lạc Trường Thanh lấy kinh thiên địa khiếp quỷ thần thủ pháp thành công hóa giải. Hắn chỉnh đốn tâm tính, tiếp tục luyện khí. Nhưng từ giờ khắc này bắt đầu, Tứ thuật đạo tràng hai triệu tu sĩ, cái kia thần kinh căng thẳng liền lại chưa thư giãn qua vì để phòng bất nhất, hay là trước đem thời không đại trận bao lại đi. Vũ Văn Hậu Đức hô một hơi, đem hắn cái kia bán cầu quang thuận tia ra, đem toàn bộ thời không đại trận bao phủ ở bên trong quá doanh người. Một tên khí đạo tán tu, dùng bàn tay cho mình ngược thuật khí. Người này chưa tỉnh hồn, bờ môi trắng bệnh, thử hỏi ai có thể nghĩ tới, quan sát luyện khí, lại sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Tiểu tử kia nếu là nổ bị thương lão phu, lão phu tuyệt không khinh suất tha thứ mở mị tiên tông. Nguyên Tông chủ càng là trái tim đều muốn tử cổ họng mà bên trong nhảy ra ngoài nếu là nổ bị thương nhiều như vậy hiện trường tấn khách liền đem hắn mở mịt tiên tông bán cũng thường không đủ khu khu nữ đế ngươi vị này đồ nghi ngoan quả thử để cho người ta không yên lòng a đạm đài nữ đế bất đắc dĩ lắc đầu bốn sau đó luyện khí quá trình coi như gió em sóng lặng tại trong trận 3 năm sau theo một tôn lò luyện khí ầm ầm khai lò một thanh tản ra lửa thuần dương đã ba loại thuộc tính phi kiếm từ đỗ lưu vân trong lò luyện khí nhất phi trùng thiên đỗ lưu vân một tay lấy phi kiếm kia nắm trong tay phi kiếm kia tách ra tam sắc kỳ quang đem đại trận kết giới đều chiếu rọi dị sắc lưu động Đỗ Lưu Vân, luyện khí thành công. Rời đi lại trận. Trong trận thời gian, năm thứ 5, Cổ Nguyệt Tiên Tông khí thuật đại biểu, luyện khí thành công. Năm thứ 5 lại 5 tháng, Vạn thú Tiên Tông, luyện khí thành công. Năm thứ 6, Chu Ma Tiên Tông, luyện khí thành công. Giờ này khắc này, giới tử thời không á bên trong tiến trận, còn sót lại Mở Mị Tiên Tông Lạc Trường Thanh, còn tại luyện khí. Trong trận năm thứ 7, vẫn như cũ không thấy Lạc Trường Thanh có bất kỳ thành công dấu hiệu. Năm thứ 8, năm thứ 9, cũng như vậy. Khoảng cách năm thứ 10, còn lại ngày cuối cùng lớp 4. Lạc Trường Thanh ba tôn trong lò luyện khí. Từng một lần suýt nữa nổ lô bên trái lò luyện khí, đung nhiên dập tắt. Ấy, hắn lò luyện khí làm sao diện? Luyện khí thành công? Vẫn là thất bại. Vũ Văn Hậu Đức vội vàng do hỏi, Tiết hiện đệ, giải thích thế nào? Tiết Hạo Thiên nhìn chăm chăm lạc trường thanh dập tắt lò luyện khí, nếu mày trầm ngâm, nếu như luyện khí thành công, nó trong lò luyện khí hẳn là cùng Lưu Văn Điện chủ bọn hắn một dạng, bộc phát ra kinh người pháp bảo ánh sáng. Có thể. Lạc tiểu hữu lò luyện khí lại như vậy qua quyết bình bình dập tắt xuống tới, lão hủ cũng nói không chính xác. Cái gì nói không chính xác? Hắn chính là luyện hỏng. Đỗ Vạn Sơn mặt lạnh lấy, muộn ngụm chắc chắn. Tiết Hạo Thiên thở dài, hắn kỳ thật cũng có loại phòng đoán này, chỉ là không dám mười phần xác định. Khoảng cách trong trận thời gian, còn lại 6 canh giờ lúc. Lạc Trường Thanh ba tôn trong lò luyện khí, bên phải lò luyện khí cũng dập tắt. Tiết Hạo Thiên, đạm đại nữ đế, nguyên diệp tông chủ, đồng thời than thở, một tên mở miệng tiên tông tứ thuật đệ tử, vội nói, tông chủ, ngài trước chớ vội thất lạc. Lạc sư đệ không phải còn có một tôn lò luyện khí đó sao? Không đến cuối cùng mà khác, không thể buông tha hy vọng a. Nguyên Diệp Tông chủ cười khổ, ngươi là quên đi, hắn ở giữa tôn kia lò luyện khí, căn bản không có luyện khí a. Tôn kia lò luyện khí là bị hắn dùng để dung luyện chu tước xích kim lô. Đã kết thúc, chúng ta tại luyện khí đánh cờ một hạng, thua. A cái kia tứ thuật đệ tử hé miệng, trong mắt hy vọng chi quang, cũng dần dần dập tắt. Trong trận thời gian, khoảng cách 10 năm kỳ hạn, còn lại một canh giờ cuối cùng lúc 4. Lạc Trương Thanh, ở giữa tôn kia lò luyện khí, cũng lặng yên im lặng dập tắt đến tận đây, ba lô, toàn diệt. Lại, diệt như thế thường thường không có gì lạ, không có chút nào bất kỳ pháp bảo nào ánh sáng bắn ra. Tiết Hạo Thiên nói, cái này đều đã không phải luyện hỏng pháp bảo, mà là phế triệt triệt để, để ngay cả lớn, cơ móng tay thiết bị đều không thể lưu lại a. Phàm là có một chút xíu thiết bị không có phế, cũng không trở thành hoàn toàn không ánh sáng. Chợt, Lạc Trường Thanh mang theo hắn lò luật khí, bay ra giới tử thời không á tiên trận. Ba tôn đảm đạm vô quang lò luật khí, bị nặng nghễ mà đặt ở trên mặt đất. Tiết Hạo Tiên tỏ dài, "Lạc Tiểu Hữu, ngươi quá phận tự phụ, hạ ngươi a." Nói xong, hắn không còn cho Lạc Trường Thanh càng nhiều chú ý, mà là nhìn về hướng mặt khác bốn tên người dự thi các ngươi bốn vị, ai trước trình lên pháp bảo. Lão hủ đem xem xét các ngươi pháp bảo phân cấp, đến định điểm số. Sau đó, trải qua xem xét. Chu Ma Tiên Tông đại biểu, luyện chế thành công chúng phẩm á thánh khí, thu hoạch được 150 điểm tích lũy. Vạn thú tiên tông đại biểu, luyện chế thành công thượng phẩm á thánh khí, thu hoạch được 200 điểm. Cầu nguyệt tiên tông đại biểu, luyện chế cực phẩm á thánh khí, thu hoạch được 250 điểm, Đỗ Lưu Vân, luyện chế hạ phẩm thánh khí, thu hoạch 300 điểm. Lúc này, Đỗ Lưu Vân cái kia càng phát ra trên khuôn mặt tâm trầm rốt cục lộ ra đã lâu, tự tin ý cười. Lạc Trường Thanh, bản tọa, rốt cục thắng ngươi một lần. Đỗ Vạn Sơn cũng vui mừng gật đầu, không sai, thành công lật về một ván. Mở mị tiên tông phương hướng, thì bắt đầu khích lệ cho nhau tông chủ, không sao, chúng ta đã thắng nhiều lần như vậy, thua một lần cũng không quan hệ. Khí thuật một hạng, chia làm giám khí, luyện khí, lạc trường thanh chỉ là thua nửa hạng nhưng giám khí đã thắng. trong tông, tứ thuật các trưởng lão mặc dù cảm thấy thất vọng, lại đều đang an ủi nguyên diệp tông chủ. nguyên diệp tông chủ nói chư vị trưởng lão quá lo lắng, trường thanh đã vi bản tông thắng được trước nay chưa có vinh dự, bổ tông chủ sao lại bởi vì hắn thua một lần, liền trách cứ hắn. biểu hiện của hắn đã để bổn tông chủ phi thường vui mừng, mà lại còn có đan thuật một hạng đâu. Nhược trường thanh còn có thể dám đan đạt được lời nói, có lẽ bản tông còn có thể bảo trụ người thứ ba. trong đạo tràng, tiết hạo thiên đứng dậy, rõ ràng rõ ràng tiếng nói, lao hủ tuyên bố cao tầng cấp, khí thuật đánh cờ kết thúc, kế tiếp là chấm đã. Một thanh âm, đánh gãy Tiết Hạo Thiên. Tiết Hạo Thiên hiếu kỳ nhìn về phía lạc Trường Thanh, lạc tiểu hữu, ngươi thế nhưng là, dự định rời khỏi đan thuật đánh cờ à? Cũng đối, hay là đổi lấy ngươi tông tứ thuật trưởng lão đến, càng thêm một thỏa. Lạc Trường Thanh mỉm cười, Tiết lão, khí thuật đánh cờ chưa kết thúc, đàm luận đan thuật đánh cờ gắn liền với thời gian còn sớm. Tại sao không có kết thúc? Lão hủ không phải đều nghiệm xong pháp bảo rồi sao? ngài còn không có nghiệm ván bối pháp bảo đâu. Ngươi, Tiết Hạo Thiên nhíu mày, nhìn lướt qua lạc Trường Thanh. Cái kia ba tôn nạm đạm vô quang lò luyện khí ngươi ba lô pháp bảo, đủ số luyện hỏng, còn có nghiệm tất yêu à. Để hắn nghiệm. Đỗ Lưu Vân âm hiểm cười lên tiếng, luyện hỏng pháp bảo bản tọa gặp qua, nhưng phế đến một chút điểm quang mang đều không có phế bảo, thế nhưng là chưa bao giờ nghe. Để bản tọa mở mắt một chút cũng không tệ. Tháng một trận sau, Đỗ Lưu Vân lời nói cũng bắt đầu trở nên nhiều hơn. Hiện trường cười vang. Không sai, để cho chúng ta cũng nhìn một cái, pháp bảo của hắn có thể phế thành cái quỷ gì tính tình. Tiết Hạo Thiên nói, Lạc Tiểu Hữu, ngươi suy nghĩ kỹ càng. Lạc Trường thanh cười một tiếng, tiên lão, xin mời khai lò. Chương 84: Thánh linh nên thưởng. Chương 84: Thánh linh nên thưởng. Tiết Hạo Thiên làm sơ Trần chờ sau, lắc đầu, "Lạc Tiểu Hữu, lao hủ không xuống tay được, hay là chính ngươi tới đi." Hắn nhìn thoáng qua Lạc Trường Thanh ba tôn lò luyện khí, không đành lòng. Hắn biết, một khi mở ra ba tôn lò luyện khí, chắc chắn làm cho Lạc Trường Thanh biến thành trò cười, bị làm cho hề cho thiên hạ. Dù nói thế nào, Lạc Trường Thanh đã cứu sư phụ hắn, hắn không đành lòng làm cái kia, tự tay để lộ Lạc Trường Thanh vết sẹo người. Lạc Trường Thanh cười cười, nói vậy liền ta tự mình tới. Hắn đầu tiên đi tới bên trái lò luyện khí trước mặt, cũng nô ra bàn tay. Giờ khắc này, hiện trường 2 triệu các tu sĩ, thậm chí đã sớm làm xong muốn phình bụng cười to chuẩn bị đố Lưu Vân, thì lộ ra cười lạnh, kích động, hắn hấp thụ tốt các loại ác độc nữ. Một khi Lạc Trường thanh phế bảo hiện thế, hắn đố Lưu Vân tuyệt sẽ không giối miệng lưu tình. Vạn chúng chờ mong. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lạc Trường thanh đem nô ra bàn tay, hoành bãi tới, cũng cách không vung lên. Bành! Một cái vô hình chưởng lực, cách không đập vào lò luyện khí trên vách ngoài. Cái kia lò luyện khí nóc mở ra đồng thời, một kiện tối tăm mở sự vật từ trong lò bay ra. Cái kia, phản phất là một kiện xinh đẹp nữ đạo váy đạo váy dáng phần hoa mỹ. Không có người hoài nghi, nếu là một tên nữ tu có thể mặc bên trên cái kia đạo váy, nhất định là có thể phát họa ra nữ tính dáng vẻ thướt tha mềm mại dáng người, làm nổi bật lên khí chất cao quý điển nhã. Không cần lạc trường thanh giới thiệu cũng biết, cái kia đạo váy, hắn nhất định là muốn hiến cho sư phụ hắn. Nhưng cũng tiếc chính là, cái kia đạo váy chất liệu ảm đạm, lại ngay cả một tơ một hào linh khí cũng không phát ra. Chỗ khách quý ngồi, có một vị đức cao vọng trọng khí đạo tán tu, trần chờ nói, cái kia, đạo váy không có chút nào ánh sáng, càng không linh khí, tựa hồ ngay cả cấp thấp nhất giá linh khí cũng không bằng đi. Tiếng nói phụ lạc, cười vang tùy theo mà đến ha ha ha hắn luyện thứ quỷ gì đi ra, cái kia đạo váy là xinh đẹp, nhưng bây giờ là luyện khí đánh cờ, cũng không phải mẹ nó may vá trinh tài, ánh sáng xinh đẹp có cái gì dùng, không thể không nói, tiểu tử kia theo thua mà không sai, phúc ha ha ha, bốn phương tám hướng tiếng cười nạo đập vào mặt, lạc trường thanh lại vẫn cười, ung dung không đổi. tại tiêu loạn hoàn cảnh bên trong, đông nhiên có một đạo tiếng trời, từ mờ mịn tiền tông thác bạc bên trong bay ra trường thành, đạo này váy, thế nhưng là đưa cho vi sư sao? lạc trường thanh hướng sư phụ phương hướng, sán lạn cười nói, chính là, ha ha ha, hắn còn có mặt mũi thừa nhận, đem trang phục loại pháp bảo luyện thành loại này quỷ bộ dáng hắn cũng không cảm thấy ngại trình cho đạm đài nữ đế sư phụ hắn đạm đài nữ đế là bậc nào thân phận tôn quý sao lại mặc loại này quần áo rách nát Tuy theo đạm đài nữ đế dễ nghe tiếng nói lại lần nữa bay ra trường thành khó được ngươi như vậy lưu tâm tại vi sư trong mắt chân tình vĩnh viễn quý tại phẩm cấp cái này đạo váy, vi sư rất ưa thích toàn trường tiếng cười im bặt mà dừng vô số cùng tiếu tu sĩ đua cận biểu lộ cấp tốc biến thành xấu hổ người ta sư phụ đều không chê thậm chí rất thưa thích phản làm cho những cái kia tùy ý chế dêu các tu sĩ chợt thấy chính mình như cái tự mình đa tình thẳng hệ trường thành đạo này váy có thể có danh tự sư phụ này váy tên là thánh linh nên thưởng cái gì một đạo kinh hô từ tứ thuật tiên tông phương hướng văng lên kinh hô người lại ngoài dự liệu lại là tứ thuật tiên tông tông chủ khổng gian nguyên chỉ một thoáng vô số ánh mắt kinh ngạc hướng khổng gian nguyên nhìn lại nhưng gặp khổng gian nguyên chính trường lớn không thể tưởng tượng nổi con mắt dùng tay chỉ món kia thánh linh nên thưởng Khổng tông chủ dùng cái gì phản ứng như thế tiết hạo thiên khó hiểu người ta lạc trường thành cho sư phụ luyện chế đạo váy thành công cùng thất bại cùng hắn khổng giang nguyên có liên can gì nào có thể đoán được Không gian Nguyên lại là cổ họng kịch liệt run run mấy lần, hoảng sợ nói: "Thánh linh mê thường. Đó là ta tứ thuật tiên tông thất truyền 70. 0005. Cực phẩm thánh khí liễu." "A, tứ thuật tiên tông trưởng lão, các đệ tử cùng đi theo la hoàng lên." Một tên tứ thuật trưởng lão vội vàng nói: "Tông chủ, ngài không nhìn lầm đi. Cái kia không có chút nào linh khí rách dưới đạo váy, ngay cả á linh khí cũng không sánh nổi, làm sao có thể là cực phẩm thánh khí đâu?" Không gian Nguyên tức giận: "Quá, các ngươi biết cái gì?" Luyện chế thánh linh thường lúc, cần gia nhập chút ít chân quý giới tửu Tinh nên khí huy nội liễm hiện lên không ánh sáng thái độ. "Thánh này áo" Có được hai loại khủng bố công hiệu, thứ nhất, áo này có được nghịch thiên thời gian thuộc tính, một khi mặc nó vào, có thể khiến nhục thân già yếu tốc độ trì hoãn gấp trăm lần trở lên, có thể bảo vệ Thanh Xuân thường Trú. Thứ hai, áo này chiếu cố cường hãn không gian thuộc tính, mặc nó vào, cái kia thánh ý có thể tùy thời theo khác, tự hành hấp thu thiên địa linh khí, cũng ẩn dưỡng thể phách cùng linh hồn. Hiện trường nữ tính các tu sĩ lập tức hét dầm lên. Có thể làm Thanh Xuân thường Trú chính là nữ tính các tu sĩ tha thiết ước mơ bảo bối. Tu sĩ tuy dài thọ, nhưng cũng không phải là vĩnh sinh, dung mạo của nó là sẽ chậm chạp già yếu. Cái nào nữ tính không thích chứ nhỉ? Ai lại thực tình nguyện ý biến thành một cái, cái gọi là đạo cốt tiên phong lão bà bà. Đồng thời, hiện trường nam tu bọn họ cũng điên cuồng. Cái kia thánh y có thể tùy thời tùy chỗ, toàn thể hồn hồn, đây là bất kỳ tu sĩ nào đều không thể chống cự dụ hoặc. Đạm Đài nữ đế vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Nàng lúc đầu chỉ là đối với Lạc Trường Thanh hiếu tâm cảm thấy vui mừng, hiện tại, nghe được đạo váy công hiệu sau, làm nàng không gì sánh được kinh hỉ. Lạc Tiểu Hữu, cái này thánh linh nên thường, luôn luôn như vậy ảm đạm a. Tiết Hạo tiên chỉ vào thánh y kia, hỏi. Lạc Trường Thanh cười không nói, cũng nhanh chóng hai tay kết ấn, nói khải. Theo một cái khải chữ lối ra, cái tia ảm đạm thánh linh nê thường, đung nhiên bắn ra vạn đạo Thái quang. Nguyên bản thường thường không có gì lạ đạo vấy, rực rỡ hẳn lên, đẹp như tiên tử chi yễ. Đợi đến thánh linh nê thường tự hành triển khai lúc, hiện trường lại lần nữa bạo phát ra dung trời tiếng thét chói tai. Cái kiêm nê thường, phảng phất lấy mây trắng là bố, lấy tinh quang là tuyến, lấy ánh trăng nhuộm màu, lấy kim nhật viền rìa, có thể xương lộc lấy. Hiện trường vô số quý phụ, cô nương, các thiếu nữ, đều muốn chạy ra nước bọt tới. Mấy năm liên tục bước đám nữ tu, đều đối với cái kiêm nê thường toát ra ước mơ ánh mắt. Theo lạc trường thanh tiện tay vu lên cái kia thánh linh nê thường chậm chậm trôi hướng sư phụ bay vào trong tháp lạc trường thanh hai tay ôm quyền cao giọng nói đệ tử lạc trường thanh, chúc sư phụ quý thể an khang thanh xuân mãi mãi đạm đài nữ đế đem nê thường nâng trong tay yêu thích không buông tay cảm động vành mắt từng đỏ nàng lại làm sao không biết cái này nê thường có thể còn thể thuần hồn công hiệu rõ ràng là lạc trường thanh nhầm vào bệnh tình của nàng mà tạo tay nâng nê thường làm cho một viên ôn nhu hẳn giống ngay tại đạm đài nữ đế trong lòng lặng lẽ nảy sinh trong đạo tràng tiết hạo thiên áo nói là tiểu hữu ai có thể thu ngươi dạng này một cái đồ nhi thật sự là đại tạo hòa lão hủ hâm mộ a lạc trường thanh cười nhạt một tiếng tiết lão cái này thánh linh nê thường kỳ thật ta luyện chế ra hai kiện nói xong lạc trường thanh ngón trỏ nhẹ nhàng nhấc câu một kiện khác thánh linh nê thường từ trong lò luyện khí lạc yên dâng lên a còn có kiện thứ hai hắn còn có kiện thứ hai thánh linh nê thường lạc trường thanh nhanh nhanh bán cho bản tu bản tu muốn tặng cho đạo lữ không lạc trường thanh nhanh bán cho lão thần lão thần nguyện táng gia bại sản mua ngươi nê thường cha ngươi nhanh giúp hải nhi mua xuống món kia nê thường à ngài thế nhưng là cổ nguyện tiên tông tông chủ ngài nhất định có biện pháp tiết hạo thiên buốt dâu cười to lạc tiểu hữu, xem ra ngươi muốn phát tài đi. lạc trường thanh lại lắc đầu cười nói, cái này kiện thứ hai thánh linh nghe thường, cũng không bán. tiết lão, lệnh tôn sư phạm bệnh mới khỏi, món này thánh linh nghe thường, liền tặng cho ngài sư phụ. cái gì? tiết hạo tiên lão khu chấn động. lạc, lạc tiểu hữu chuyện này là thật. ngươi, ngươi có biết cái này nghe thường có thể đổi lấy bao nhiêu linh thạch, cùng bao nhiêu hiếm thấy vật liệu? lạc trường thanh thoải mái cười một tiếng, nghe thường mặc dù quý, lại không kiềm tiết lão cùng ta tình nghĩa chi trọng. tiết lão nhiều lần tốt với ta nói khuyên bảo. Càng đem giá trị vô hạn vật liệu tiện tay cho mượn, tình này, ta Lạc Trường Thành có thể nào lấy tài phú cân nhắc? Tiết lão, xin mời nhận lấy." Tiết Hạo Thiên Lệ nóng doanh trọng, bận điệu lấy hai tay đem cái tia thánh linh nghe thưởng nâng trong tay. Hắn ngậm lấy nước mắt liên tiếp gật đầu, sư phụ nhất định sẽ ưa thích. Nàng nhất định thích vô cùng. "Lạc tiểu hữu, ngươi phen này tính tình thật, lão hủ rất là ưa thích, lão hủ cao hứng phi thường, có thể đi vào tứ thuật thịnh điện, có thể cùng ngươi quan biết. Giống như như vậy tu sĩ, bây giờ không nhiều lắm, không nhiều lắm." Lạc Trường Thành cười giỡn nói, món này thánh linh thưởng, có thể chống đỡ được Tiết lão cho ta mượn vật liệu không? Tiết Hạo Thiên nhịn không được cười lên, bù đắp được, bù đắp được gấp 10 lần có thừa. Sau đó, lạc trường thanh lại đi tới bên phải lò lửa khí, cũng một trường đem nó đẩy ra. Ông ngóng, một mặt tạo hình phong cách cổ xưa, điêu có long phượng kỳ lạ kiến bắt quái, chậm chậm dâng lên. Kính này, đồng dạng là ảm đạm vô quang, cũng đồng dạng, khổng gian nguyên âm thanh kinh hồ, thương thiên a, cái kia vậy mà cũng là ta tứ thuật tiên tông thất truyền. Đại Na Di thành kính. Kính này, cũng cần trộn lẫn chút ít giới tử tình, cho nên khí huy nội liễm, mà ảm đạm vô quang. Cái này Đại Na Di thành kính, có thể trợ giúp tu sĩ chống tự ba lần tiểu đạo cướp xét đấy à? Có tu sĩ tuổi trẻ hỏi, tông chủ, như thế nào tiểu đạo cướp? Không gian nguyên nói, tu sĩ vũ hóa phi thăng lúc, chính là thiên đạo chỗ không dùng, vì vậy sẽ dẫn tới thiên đạo lôi kiếp sưng là chi đại đạo cướp. Mà so đại đạo cướp kém một bậc, tên là tiểu đạo cướp, khi yêu thú hóa hình, đan dược hóa hình lúc, đều sẽ dẫn phát tiểu đạo lôi kiếp. Kỳ thật tu sĩ mỗi lần tấn cấp tầng tiếp theo đại cảnh giới lúc, cũng có xác suất dẫn phát tiểu đạo cướp, lại cảnh giới càng cao, dẫn phát tiểu đạo cướp xác suất cũng liền càng cao. Tỷ như mạnh như thiên đạo đại viên mãn tấn cấp thiên đạo nhất trọng, cơ hội là nhất định sẽ dẫn phát tiểu đạo cướp nhưng nếu có đại na di thánh kính nơi tay, có thể làm cho tu sĩ trải qua ba lần tiểu đạo cấp mà không chết. Cung cấp ba mệnh tại thân. Tiếng nói rơi thôi, hiện trường các tu sĩ đều liên rồi. Ngay cả cựu nguyện tiên tông, vạn thú tiên tông, chu ma tiên tông những này xem thường mở mị tiên tông thế lực, cũng đều bắt đầu tranh đoạt. Chu ma tiên tông tông chủ, lạc trường thanh, đem cái kia thánh cảnh bán cho bổn tông chủ đi. Vạn thú tiên tông tông chủ, không không không, bán cho bổn tông chủ, lạc trường thanh, bổn tông chủ có cái như hoa như ngọc cháu gái, nếu như ngươi nguyện ý bỏ những yêu thích thánh lời nói vô sỉ, Cổ tiên tông tông chủ nghiêm nghị lên án mạnh mẽ, ngươi vì mua thánh kính lại muốn đưa ra cháu gái của ngươi. Bổ tông chủ vì ngươi cảm thấy xấu hổ. Lạc Trường Thanh, đừng để ý tới những đồ vô xỉ này, đem thánh kính bán cho Bổn tông chủ, Bổn tông chủ nguyện đưa ngươi mời làm, Cổ Nguyệt Tiên tông tứ thuật cản cô điện, Phó tổng điện chủ. Nguyên Diệp tông chủ nổi giận, Cổ Nguyệt Tiên tông tông chủ, ngươi đó là chỉ muốn mua thánh kính sao? Bổn tông chủ đều không có ý tứ điểm phá ngươi. Lạc Trường Thanh mỉm cười, nói tính này, không bán. Ta muốn đem tính này khiến cho ta Mở Mị Tiên tông tông chủ. Nguyên Diệp tông chủ chính mặt, giận dữ mắng mỏ Cổ Nguyệt Tiên tông tông chủ đâu đợi nghe được câu này sau, hắn nhiên toàn thân cứng ngắc lại. Đưa đưa cho bổn tông chủ. A, thật sao? Bổn tông chủ cũng có phần. To lớn vui sướng, làm cho Nguyên Diệp tông chủ mừng rỡ như điên, chương 85, sinh tử đan quyết. Chương 85 sinh tử đan quyết. Nguyên Diệp tông chủ không thể không kinh hỉ. Cảnh giới thấp tu sĩ, cơ hội rất khó gặp được hiếm thấy tiểu đạo cướp. Nhưng hắn là Thiên đạo đại viên mãn. Nếu có đại na di thánh kính nơi tay, dù là tiểu đạo cấp độ kiếp thất bại, bị đánh rơi cảnh giới, cũng sẽ không chết. Hắn còn có thể làm lại, lại tới, tổng cộng nếm thử 3 lần độ kiếp. Vậy tương đương nhiều bà cái mạng a. Vệ phần đạm đại nữ đế, nhưng không dùng được tính này. Dù sao nàng đã là tiên đạo nhất trọng đại năng, nàng nếu muốn tấn cấp tầng tiếp theo đại cảnh giới, đó chính là tiên đạo đại viên mãn lúc, tương nên nhận đại đạo cước. Lạc Trường Thanh nói thánh này kính, hiến cùng tông chủ, dĩ tạ tông chủ mượn vật liệu tri ân. Hưu, Đại Na Di thánh kính, bay vào nguyên diệp tông chủ trong tay. Nguyên diệp tông chủ đã là cười không ngậm miệng được, đem cái thánh kính nâng trong tay, xem đi xem lại, sờ soạn lại sửa, yêu thích không buông tay ha ha ha. Tốt, tốt, tốt, có kính này nơi tay, bổn tông chủ lo gì không vào tiên đạo cảnh. Trường Thanh, ngươi phần tâm ý này, bổn tông chủ nhất định sẽ không quên. Tông chủ khách khí mặt khác tứ đại tiên tông đám tông chủ ghen tị đem răng đều muốn cắn nát cuối cùng lạc trường thanh đi tới ở giữa tôn kia lò luyện khí trước theo hắn một trường cách không vô tới vô hình trường lực bên dưới cái kia lò luyện khí ầm ầm nổ vang đúng là có hai tôn đen như mực đỉnh lô từ trong lò luyện khí tung bay thăng mà ra toàn trường lại một lần nữa bộc phát ra kinh hô thủy triều cái gì hắn tôn kia lò luyện khí không phải dùng để dung luyện chu tức xích kim lô sao làm sao không thấy bị dung luyện ra thiết bị ngược lại xuất hiện hai tôn đỉnh lô chẳng lẽ cái kia hai tôn trong đỉnh lô cũng xen lẫn giới tử tinh cho nên không có chút nào khí huy Không đợi lạc trường thanh làm ra giải thích bốn, không gian nguyên tiếng kinh hô, lần thứ ba vang lên, thương thiên hậu thổ a, đó cũng là ta tứ thuật tiên tông thất truyền pháp bảo, thái thượng cản khôn thánh đỉnh, đỉnh này là đỉnh lô loại pháp bảo, có thể làm được đỉnh đan lô, khí lô chi dụng, lại trong đỉnh tràn ngập cường đại không gian thời gian thụ tính, dùng cái này đỉnh luyện đan, luyện đan, luyện khí lúc có thể đem trong đỉnh thời gian tốc độ chạy tăng tốc, hoặc trở nên chậm gấp ba. Lời vừa nói ra, hiện trường tứ thuật tu sĩ, đám tăng tu tập thể kinh hải đứng dậy, chỉ có bọn hắn mới hiểu khái niệm này có bao nhiêu rung động, lấy luyện đan làm thí dụ, lúc luyện đan. Trong lò đang các loại linh dược lẫn nhau phát sinh tác dụng, có thể nói thay đổi trong nháy mắt, từng bước hung hiểm. Nếu có thể đem mấy trăm loại linh dược lẫn nhau dung hợp tốc độ, lâm thời hàng nhanh gấp 3 lời nói, thì có thể làm đan sư lại càng dễ khống chế hỏa hầu, quan sát chi tiết. Nói một cách khác, đỉnh này chẳng những có thể tăng lên luyện đan tốc độ, thậm chí còn có thể di hàng nhanh, đến để thăng tỷ lệ thành đan. Đỉnh này, so chu tức xích kim lô càng hiếm thấy hơn a. Tiết Hạo Thiên đối với cái này đỉnh thèm nhỏ dãi, trong mắt đều bốc lửa. Hắn thân là y tiền, nhất minh bạch loại đỉnh lô này chỗ tốt chỗ đồng thời mọi người cũng ý thức được nguyên lai lạc trường thanh tử vừa mới bắt đầu, không có ý định đem chu tước xích kim lô cho hủy đi, mà là muốn đem chu tước xích kim lô nóng chảy đằng sau, chế tạo lần nữa ra hai tôn càng mạnh, càng hiếm thấy đỉnh lô. Lạc trường thanh hướng phiếu biểu tiên tông tháp bạc phương hướng, nói lúc trước sư phụ luyện chế tiên hoa huyền thể tôn đã lúc từng bởi vì thời gian không đủ, mà tiêu tâm. Đỗ Nhi khi đó liền lập xuống tâm nguyện, nhất định phải đưa cho sư phụ một tôn, có thể ra tốc luyện đan đan lô, có đỉnh ngay nơi tay, lại luyện tôn đan, không cần tháng bảy, chỉ cần hai tháng có thừa. Sư phụ, đỉnh này, người ta sư đồ một người một tôn, vừa vặn rất tốt trong tháp bay ra đạm đài nữ đế dễ nghe tiếng nói cũng chỉ có một chữ tốt chỉ là cái kia tốt chứ lại bởi vì cảm động mà có chút khản khàn hai triệu các tu sĩ trong lòng ghen tị muốn chết chưa muốn chết đồ đệ này thu thật sự là kiếm lời phát nổ trái lại đô lưu vân trong lòng lại đau đến cực điểm cũng vẫn nộ tới cực điểm thánh linh nghe thưởng đại na di thánh kính thái thượng càn khôn thánh đỉnh đều là bọn hắn tứ thuật tiên tông thất truyền pháp bảo có thể hiện nay ngay cả bọn hắn tứ thuật tiên tông chính mình cũng không có cái này ba loại pháp bảo mà thân là tứ thuật tiên tông tứ thuật tổng điện chủ hắn đều luyện không ra lại chỉ có thể trông mong nhìn xem lạc trường thanh một ngoại nhân đem bọn hắn thất truyền pháp bảo luyện ra, còn cần bọn hắn thất truyền pháp bảo đánh bại hắn Đô lưu vân. đây là cỡ nào vô cùng đục nhã, quả thực là đứng trên đầu đi tiểu a. đầu váng mắt hoa Đô lưu vân trong thoáng chốc tựa hồ nghe đến chính mình tự tôn thanh âm vỡ tan bốn. một bên khác khổng giang nguyên rất muốn đem ba loại thất truyền pháp bảo khí phổ từ lạc trường thanh trong tay mua lại, chỉ cần lạc trường thanh nguyện ý, hắn chịu bỏ ra giá trên trời. nhưng hắn biết cái này cũng không khả năng. bọn hắn Đô lưu vân địa chủ lại nhiều lần muốn đưa lạc trường thanh vào chỗ chết, lạc trường thanh coi như bán cho ai cũng không có khả năng bán cho Tứ thuật Tiên Tông. Lạc Tiểu Hữu, xin cho lão hủ kiểm tra ngươi thái thượng càn khôn thánh định. Sau đó, tiết Hạo Thiên nói, trải qua lão hủ xem xét, đỉnh này xác thực là cực phẩm thánh khí. Mặc dù Lạc Tiểu Hữu một lần luyện ra 5 kiện pháp bảo, nhưng căn cứ quy tắc, chỉ có một kiện pháp bảo giữ lời. Bởi vậy, lão hủ tuyên bố, luyện khí đánh cờ bên trong, phiếu miểu Tiên Tông Lạc trưởng thành, thu hoạch 450 điểm tích lũy. thăng thêm giám khí 450 phần, trung đến 900 phần. Chư vị, mời xem bảng xếp hạng. Mới tinh Tông môn bảng danh sách, ra lò. Tứ thuật Tiên Tông, giám khí 300 điểm. Luyện khí 300 điểm, tính gộp lại 3000 phân. Cổ Nguyệt Tiên Tông, giáng ký 200 điểm, luyện ký 250 điểm, tính gộp lại 2300 phân. Vạn thú Tiên Tông, tính gộp lại 2.150 phân. Chu Ma Tiên Tông, tính gộp lại 1.85 phân. Phiếu miểu Tiên Tông, giáng ký 450 phần, luyện khí 450 phân, tính gộp lại thu về được 2700 phân. Phiếu miểu Tiên Tông, từ khí thuật đánh cờ sau, nhảy lên vượt qua Vạn thú Tiên Tông, Cổ Nguyệt Tiên Tông tạm thời đứng hàng người thứ hai. Cố Lâm thời rất lại phía sau tứ thuật Tiên Tông, vẹn, vẹn 300 điểm mà thôi. Kết quả này, làm cho phiếu miểu tiên tông tông chủ, trưởng lão, các đệ tử cảm xúc bạo tạc. Nguyên diệp tông chủ càng là lệ nóng danh trọng, không nghĩ tới, ta phiếu miểu tiên tông cũng có một ngày như vậy à? Ha ha ha, người thứ hai à, đây chính là bổn tông chủ nằm mơ cũng không dám hy vọng xa với độ cao à? Đạm đài nữ đế cũng vui mừng liên tiếp gật đầu, tốt, trường thanh biểu hiện ngoài ý muốn, làm cho sư thái vui mừng. Mặc dù hắn cung hồn là không thuộc tính phế phẩm, nhưng hắn tứ thuật tạo nghệ cũng đã có ba loại vừa xa vi sư. Đợi một thời gian, hắn tứ thuật địa vị, tướng lệnh toàn bộ nam hải đạo vực vì đó run dậy đúng lúc này tiến đến tìm kiếm tội tiên phúc trung đi mà quay lại phúc trung túi đầu quay tay khổ sở nói tiểu thư lão bột đáng chết lão bột không thể tìm tới tội tiên tìm không thấy tội tiên liền mua không hồi thứ 5 phương tạo hóa thánh hảo liền không thể vì nữ đế kéo dài tính mạng nhưng thời khắc này đạm đài nữ đế lại cười khoát tay háo nói phúc ba không cần tự trách tìm không thấy tội tiên cũng là bản đế mệnh số tử vong mặc dù có thể sợ nhưng càng sợ là hơn hai tay chống chân đi vào trên đời này lại hai tay chống chân buông tay nhân gian nhưng bây giờ bản đế không sợ có người có thể kế thừa bản đế y bát chỉ cần hắn còn sống, Liên Ý Nguyên sẽ có người nhớ kỹ bản đế, bản đế liền không uổng công trên đời đi một lần. Trước khi chết, có thể nhận lấy Lạc Trường Thanh tên độ nhi này, cho đạm đài nữ đế mang đến cực lớn tâm linh an ủi. Bị người quên lãng, mới thật sự là trên ý nghĩa tử vong. Có thể nàng biết, Lạc Trường Thanh sẽ không quên nàng, thế giới này cũng sẽ bởi vì Lạc Trường Thanh mà sẽ không quên nàng bốn. Tứ thuật thịnh điện, cao tầng cấp đánh cờ, ngày thứ 30. Một ngày này, rốt cục đưa tới Tứ thuật thịnh điện, chung cuộc đánh cờ. Đan thuật đánh cờ. Giờ phút này, vô số ánh mắt hâm mộ hướng phiếu miểu tiên tông nhìn lại, ghen ghét bọn hắn có thể thu lấy được lạc trường thanh dạng này một cái tứ thuật yêu nghiệt, cũng có vô số e ngại ánh mắt. hướng lạc trường thanh nhìn lại, bọn hắn rất khó tưởng tượng một người trẻ tuổi như vậy, tương lai sẽ lấy được kinh khủng bậc nào tứ thuật thành tựu. nhưng cũng có càng nhiều tu sĩ ánh mắt tâm tàn. khi tất cả người đều bình thường lúc, chỉ có lạc trường thanh lực lượng mới xuất hiện, hắn không thể nghi ngờ trở thành rất nhiều người cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Tây có mọc thanh rừng, gió vẫn thổi bật dễ. khi tiết hạo thiên rõ ràng rõ ràng tiếng nói, sắp tuyên bố đan thuật đánh cờ quy tắc thời khắc 4 một người, toàn thân bao phủ tại âm trầm khí tức bên trong, đi tới giữa trận. Tiết Hạo Thiên ghé mắt xem xét, không khỏi nhíu mày, Lưu Vân Điện chủ, lão hủ chưa tuyên độc đan thuật đánh, cờ quy tắc, ngươi quá gấp. Đi ra người, thình lĩnh chính là Đỗ Lưu Vân. Lúc này, hiện trường tự phát yên tính trở lại đều là bởi vì tất cả mọi người nhìn ra, Đỗ Lưu Vân cảm xúc không đối. Tại trận, phủ, khí, ba loại đánh cờ, toàn diện thua với Lạc trưởng thanh sau. Bị đánh trở xuống cung hồn cảnh Đỗ Lưu Vân, trong ánh mắt trừ hận ý, cũng tìm không được nữa loại thứ hai tâm tình. Lưu Vân Điện chủ, Tiết Hạo Thiên gặp Đỗ Lưu Vân âm trầm không nói, liền hỏi tới một câu. Trật, Đỗ Lưu Vân mở miệng, cũng nói lời kinh người. Bản tọa, Tứ thuật Tiên Tông, Tứ thuật Càn Khôn Điện Tổng điện chủ, Đỗ Lưu Vân. Ngay trước hiện trường 2 triệu đạo hữu, cùng Nam Hải đạo vực tất cả quan sát phát sóng trực tiếp các tu sĩ ở đây, hướng phía Miểu Tiên Tông Lạc Trường Thanh, khởi sướng. Sinh tử đan quyết khiêu chiến. Đột nhiên, toàn bộ Tứ thuật đạo tràng, lặng ngắt như tờ. Vô số tu sĩ, đều khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Sinh tử đan quyết. Trong chốc lát, Đỗ Lưu Vân đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Lạc trưởng thành, đưa khí kiên quyết, tiểu xúc sinh, người, không biết cái gì gọi là sinh tử đan quyết đi. Không sao bản tọa nói cho ngươi, cái gọi là sinh tử đan quyết, chính là sinh tử khiêu chiến một loại. Người ta đều là đem tự tay luyện chế đan dược nuốt vào, đồng tiến đi sinh tử quyết đấu, không chết, không lứt. Lưu Vân, Đỗ Vạn Sơn kinh hãi biến sắc. Hắn là để Đỗ Lưu Vân nghĩ biện pháp giết chết Lạc Trường Thành, cũng không có dự định để hắn cùng Lạc Trường Thanh lấy mạng đổi mạng. Hùng chi, Đỗ Lưu Vân cùng lúc trước đấu phủ lúc không giống với lúc trước, khi đó hắn chính là thiên đạo cự trọng, đấu phủ thất bại cũng sẽ không chết. Nhưng bây giờ hắn Đỗ Lưu Vân đã rơi xuống cung hồn cự trọng cảnh. đan quyết thất bại, cái kia cung hồn tam trọng Lạc Trường Thành là hoàn toàn có năng lực chém giết Đỗ Lưu Vân. Đỗ Lưu Vân lại là buồn bã cười thảm, thúc thúc, chất nhi bất hiếu. Có thể chất nhi, con đường đã hủy, danh vọng cũng hủy, không giết lạc trưởng thành, chất nhi không mặt mũi nào sống tạm, chính là dương thọ hao hết lúc, cũng chết không nhắm mắt. Đột nhiên, Đỗ Lưu Vân tóc thay bù sù, giống như lệ quỷ, lạc, dài, xanh. Ha ha ha ha, không sai, bản tọa chính là ghen ghét ngươi, chính là một lòng muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Nếu như bản tọa lần này không chết, tương lai cũng sẽ không ngừng nghỉ tìm ngươi phiền phức. Bản tọa không chỉ muốn giết ngươi còn muốn giết rơi tất cả cùng ngươi có liên quan liên thân nhân, bằng hữu. Ha ha ha, để bản tọa tiếp tục sống sót, ngươi cũng như nghẹn ở cổ hỏng đi. Tới đi, đón lấy bản tọa đan quyết khiêu chiến đi. Giữa hai người chúng ta, làm kết thúc. Lạc Trường Thành, Tinh Mâu lạnh dần, Đỗ Lưu Vân, ngươi phép kích tướng, có hiệu quả. Khiêu chiến của ngươi, ta Lạc Trường Thành, tiếp. Chương 86. Vậy chúng ta không ngại rửa mắt mà đợi. Chương 86, vậy chúng ta không ngại rửa mắt mà đợi. Nói miệng không bằng chứng, ký sinh tử chiến thư. Lúc này, Đỗ Lưu Vân định ra một phần đan quyết, sinh tử chiến thư. Cũng bút lớn vung lên một cái liền muốn ký tên của mình. Lúc này, Đỗ Vạn Sơn bất an tiếng nói, thông qua truyền âm, tiến nhập Đô Lưu Vân Nao Hải Vân Nhi. Không cần làm mẫu, ngươi là so lạc Trường Thanh Tiêu Súc Sinh Tiêu Cao Lục Trọng tiểu Cảnh Giới. Có thể ngươi còn không có hấp thụ kinh nghiệm sao? Ngươi chỉ có thể luyện ra hạ phẩm thánh cấp chiến đấu đan dược mà hắn là có khả năng luyện ra cực phẩm thánh đan. Ngươi điểm này cảnh giới ưu thế, là có khả năng bị hắn lấy đan dược phẩm cấp ưu thế, đền bù trở về. Ngươi cũng không phải là tất thắng. Khác biệt đan dược, căn cứ đan hiệu khác biệt, có thể chia làm mấy loại loại lớn. Chiến đấu loại đan dược chính là sau khi dùng, nhưng vì tu sĩ Lâm Thời tăng lên cảnh giới hoặc gia tăng thuộc tính mới chi lực cho chút, đến để tăng sức chiến đấu đang dược. Mà trước đó đạm đài nữ đế luyện chế thiên hoa thuần thể tôn đan, thì thuộc về tăng thêm đan dược chủ loại. Cái gọi là sinh tử đan quyết khiêu chiến chính là song phương tu sĩ nuốt đan dược đằng sau tiến hành quyết đấu. Tự nhiên là sẽ chọn luyện chế chiến đấu đan dược đô Vạn Sơn lo ngại không phải không có lý. Lạc Trường Thanh đã luyện ra cực phẩm thánh trận, cực phẩm thánh phủ, cực phẩm thánh khí, hắn liền vô cùng có khả năng luyện ra cực phẩm thánh đan. Đỗ Lưu Vân Tràn ngập án độc tiếng nói truyền âm trả lời, thúc thúc, Trận Nhi đã bí mật phái người điều tra qua, cái kia Lạc Trường Thanh rõ ràng là một cái không có cung hồn thuộc tính phế phẩm tu sĩ. A, Đỗ Vạn Sơn làm sơ trầm ngâm, hiện nhiên bị đánh tiêu tan một chút lo lắng. Tiếp lấy, Đỗ Lưu Vân tràn đầy tự tin vô cùng tiếng nói, truyền âm nói, huống chi, chất nhi lần này muốn luyện chế đan dược, không giống bình thường, có thể bảo vệ tất thắng. Đỗ Vạn Sơn nhíu mày, truyền âm nói, nói bậy nói bạ, luyện phù lúc ngươi cũng là nói như vậy, có thể kết quả đây. Đỗ Lưu Vân truyền âm nói, thúc thúc, ngài vừa nghe là biết. Nói xong, Đỗ Lưu Vân mật âm thanh nói nhỏ vài câu. Đỗ Vạn Sơn đầu tiên là có nghi ngờ trong lòng, nhưng nghe xong Đỗ Lưu Vân lời nói sau, hắn nhiên nhè răng cười lên, thì ra là thế. Vân Nhi, ngươi không hổ là thúc thúc kiêu ngạo. Rất tốt, cứ làm như vậy. Có Đỗ Vạn Sơn cho phép, Đỗ Lưu Vân lập tức ở Sinh Tử Chiến Thư ký danh tự, cũng đem chiến thư ném cho Lạc Trường Thanh. Lạc Trường Thanh tiếp nhận chiến thư, đơn giản nhìn một chút quy tắc đằng sau, liền muốn nâng bút Trường Thanh nghĩ lại. Lạc Tiểu Hưu nghĩ lại, Nguyên Diệp Tông Chủ cùng Tiết Hạo Thiên song song lên tiếng ngăn cản. Nguyên Diệp Tông Chủ vội vàng nói, Trường Thanh, hắn đã là con đường hủy hết người, ngươi không cần thiết cùng hắn tiến hành đan quyết Sinh Tử Chiến. Lạc Trường Thanh đã là tứ thuật thịnh điện lớn nhất tiềm lực chi tần tinh, mà cái kia Đỗ Lưu Vân đã cùng phế nhân không khác, cái này tính không ra. Lạc Trường Thanh ôn quy nói, "Tông chủ, Tiết lão, vừa rồi Đỗ Lưu Vân là như thế nào uy hiếp ta, các ngươi hai vị không phải không nghe thấy. Có thể nguyên diệp tông chủ cùng Tiết Hạo tiên đồng thời cứng đờ ra đó. Hai người biết, nguyên nhân chính là Đỗ Lưu Vân đã cùng phế nhân không khác, nhân tài như vậy càng có thể buông xuống gánh vác, đối với Lạc Trường Thanh tiến hành vô cùng vô tận dây dưa cùng truy sát." La Lấy, hai người mặc dù lo lắng, nhưng cũng tìm không thấy bất kỳ lý do gì ngăn cản Lạc Trường Thanh. Thế thế, Đỗ Lưu Vân cười gần nói, "Lạc Trường Thanh, ngươi đã nhìn qua chiến thư quy tắc, nhưng bổn điện chủ vẫn là phải cảnh cáo ngươi một câu. Sinh tử đan quyết khiêu chiến." Song Phương chỉ có thể nuốt vào tự tay luyện chế đan dược, mà không thể tiếp nhận bất luận kẻ nào quả tặng chi đan. Càng không thể sử dụng trừ đan dược bên ngoài bất luận cái gì phụ trợ, trong đó bao quát không thể sử dụng binh khí pháp bảo, phụ lục, trận pháp, chờ chút, chỉ có thể dựa vào đan dược đến giúp đỡ chính mình. Lạc Trường Thanh lạnh nhạt nói, không cần nói nhảm. Trận Lạc Trường Thanh Dương Dương nhiều tại trên chiến thư, viết xuống lạc Trường Thanh ba chữ to, cũng đem chiến thư giao cho Tiết Hạo Thiên đảm bảo. Công chứng Đỗ Lưu vân ngửa mặt lên trời cùng thiếu, Lạc Trường Thanh, ngươi nhất định phải chết, chỉ là chính ngươi còn không có ý thức được mà thôi. Lạc Trường Thanh cười như không cười nói có đúng không? Vậy chúng ta không ngại rửa mắt mà đợi. Hai người đều có được tuyệt đối tự tin, có thể đem đối phương đưa vào chỗ chết. Sau đó, Tiết Hạo Thiên đứng ra, lo lắng ánh mắt đảo qua hai người sau, liền cất cao giọng nói, nếu Song Phương đã ký kết sinh tử chiến thư, liền sinh tử, nghe theo mệnh trời đi. Ở chỗ này, lão hủ cũng xin mời hiện trưởng, cùng quan sát phát sóng trực tiếp Nam Hải Đạo vực các đạo hưu, làm một cái chứng kiến. Cái kia tốt, sau đó, lão hủ tuyên bố, tiến vào tứ thuật thịnh điện, cao tầng cấp, trung cuộc đánh cờ. Đan thuật đánh cờ. Đan thuật đánh cửa cũng chia làm hai cái câu, chính là giáng đan Cùng luyện đan. Phạm, thành công xem xét, luyện chế thành công ra, hạ phẩm á thánh đan, có thể lấy được 100 điểm tích lũy. Cứ thế mà suy ra, trung phẩm làm 150 điểm tích lũy, thượng phẩm là 200 điểm tích lũy giám đa câu, quy tắc cùng giám khí một dạng. Người dự thi không thể làm cho dùng bất luận cái gì tổn hại, đốt cháy, các loại phá hư đan dược thủ đoạn, nếu không coi là gian lận. Đồng dạng, giám đan thời hạn là một cái cách giờ. Vô luận xem xét bao nhiêu đan dược, chỉ lấy một viên làm chuẩn. Giám đan thất bại hoặc vượt qua thời hạn, đều không đạt được. Phía dưới, mời xem Nói xong, Tiết Hạo Thiên vây tay một cái, bày ra một tòa cách lâm kết giới, cũng từ trong linh giới, thế ra 500 đạo lưu quang. Cái kia 500 lưu quang bay vào kết giới nội bộ sau, hóa thành năm sắp xếp bảo dương, mỗi một hàng bảo dương làm 100 miệng. Tiết Hạo Thiên nói, đồng dạng, từ dưới lên trên, theo thứ tự là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm á thánh đan. Cùng cao nhất một loạt, hạ phẩm thánh đan. Chư vị tân khách cùng những người dự thi đã trải qua giam kỳ khâu, nơi này liền không lại quá nhiều giới thiệu. Ngũ đại tiên tông, phương nào dẫn đầu giám đan? Lão phu Chu Ma tiên tông, đan thuật đại biểu chính là trung giai á thánh đan sư, thỉnh cầu cái thứ nhất dám đan. Sau đó, người này căn cứ lý do an toàn, chọn trước tuyển một ngụm chứa hạ phẩm á thánh đan bảo dương. Cũng thông qua quan sát đan sắc, nghiên cứu đan thể tầng ngoài lưu quang, cũng người đan hương, các loại phương thức tiến hành xem xét. Sau nửa canh giờ, người này dám đan kết thúc, nhưng hắn cũng không rời đi kết giới, mà là lại đi chọn lựa một ngụm chứa trung phẩm á thánh đan bảo dương. Hắn thành công giám định hạ phẩm á thánh đan, có 100 điểm đặt cơ sở, liền yên tâm lại, tiến một bước đi đánh hạ cao cấp hơn đan dược. Chỉ là trung phẩm á thánh đan xem xét độ khó, hiện nhiên viễn siêu hạ phẩm á thánh đan. Người này Tại sau cùng trong vòng nửa canh giờ, không thể giám định ra chúng phẩm á thánh đan, rời đi kết giới Tiết lão. Lão phu thành công giám định ra một viên hạ phẩm á thánh đan, đan này, công hiệu là đan phương cần thiết linh dược chia làm, thành cấp linh dược 39 chín chủng, theo thứ tự là thành cấp địa hoàng, huyền hỏa long tiên có á thánh cấp phụ dược 70 chủng, theo thứ tự là. Tiết Hạo Thiên sau khi nghe xong, gật đầu nói, không sai. Lão Hủ tuyên bố, Chu Ma Tiên Tông đan thuật đại biểu, thành công xem xét hạ phẩm á thánh đan, thu hoạch được 100 giám đan điểm tích lũy. Vị kế tiếp, lão phu, Vạn thú Tiên Tông đan thuật đại biểu, thỉnh cầu giám đan. Sau đó Vạn thú Tiên Tông đang thuật đại biểu, thành công giám định ra chúng phẩm Á Thánh Đan, thu hoạch 150 giám đan điểm tích lũy. Cổ Nguyệt Tiên Tông đại biểu, thành công giám định ra thượng phẩm Á Thánh Đan, thu hoạch 200 điểm tích lũy. Sau đó, La Đô Lưu Vân tiến lên giám đan, cùng giám ký lúc một dạng, hắn chưa từng chọn lựa so với chính mình đan sư cấp bậc, thấp nhất phẩm cực phẩm Á Thánh Đan, mà là trực tiếp đi xem xét hạ phẩm thánh đan. Gần một canh giờ lúc, Đô Lưu Vân giám đan thành công, cũng thành công báo ra hạ phẩm thánh đan cần thiết tất cả lĩnh lược, đạt được 300 giám đan điểm tích lũy. Cuối cùng, Tiết Hạo Thiên ý vị thâm trường nhìn về hướng Lạc Trường Thanh, nói Lạc tiểu hữu, ngươi coi thật cũng có đan thuật tạo nghệ à? Nếu như ngươi đối với đan thuật rốt đặc cắn mai, thừa dịp ngươi còn chưa có đi dám đan lúc, còn có thể thay đổi đan thuật đại biểu. Ba lần trước đánh cờ, Tiết Hạo Thiên đều hỏi qua vấn đề tương tự, là lấy hiện trường các tu sĩ cũng không cảm thấy bất ngờ. Nhưng hiển nhiên, lạc trường thanh tử Tiết Hạo trong ánh mắt đọc lên mặt khác hẳn nghĩa. Hán, tại xin khuyên lạc trường thanh tử bỏ. Lạc trường thanh hoàn toàn chính xác ký kết sinh tử khiêu chiến, nhưng khiêu chiến quy tắc bên trong có một hạng đánh dấu, tên là không thể đối kháng nhân tố. Phàm sinh tử khiêu chiến trước khi bắt đầu, bởi vì hết thể ngoại bộ hoặc nội bộ nhân tố, dẫn đến khiêu chiến không cách nào thuận lợi tiến hành lúc thì khiêu chiến hết hiệu lực, thì như thiên thai nhân họa chờ chút, có thể nếu lạc trường thanh ngay cả á linh đan đều luyện không ra, cũng là không cách nào nuốt đang dược tham gia đan quyết sinh tử chiến, cho nên tiết hạo thiên ôm trong ngực cuối cùng vẻ mong đợi, hy vọng lạc trường thanh tại thời khắc sống còn hoàn toàn tỉnh lộ, biết khó mà lui. lạc trường thanh cười, hắn nhìn lướt qua năm trăm miệng bảo dương, nói đa tạ tiết láo nhắc nhở, những cái kia bảo dương ta không dám định. nghe vậy tiết hạo thiên nguyên diệp tông chủ vui mừng quá đỗi, trong tháp đạm đài nữ đế cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay sau đó lạc trường thanh lại nói những cái kia trong bảo dương đang ăn dược. Phẩm cấp quá thấp, ta muốn xem xét cao cấp hơn đang được." Tiết Hạo Thiên nụ cười trên mặt, trong nháy mắt tiêu tán, tức giận chuyển âm nói, là Tiểu Hữu, tội gì chấp mê bất độ? Chính ngươi rất lại phía sau Đỗ Lưu Vân bao nhiêu cảnh giới, ngươi cung hồn thuộc tính là tình huống gì, chính ngươi trong lòng không có điểm sao?" Tiết Hạo Tiên đã sớm nhìn ra Lạc Trường Thanh là không thuộc tính cung hồn. Coi như Lạc Trường Thanh luyện ra cao cấp đến đâu đang được, như thi triển không ra thuộc tính chí lực, cũng là một con đường chết. Lạc Trường Thanh giả bộ không nghe thấy Tiết lão bí mật truyền âm, nói "Tiết lão, có thể có cao cấp hơn đang được, chờ ta xem xét." Tiết Hạo Tiên tuyệt vọng, cắn răng, nói "Có" lão hủ nơi này có trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm thánh đan, ngươi muốn xem xét loại nào? lạc trường thanh nhẹ gật đầu, nói ta muốn xem xét cực phẩm thánh đan. chậm đã. đỗ vạn sơn đứng lên, lạnh lùng nhìn lạc trường thanh một chút, đối với tiết hạo thiên nói, lần này cực phẩm thánh đan trực tiếp do bổn điện chủ cung cấp. lần trước hắn hoài nghi lạc trường thanh dám khí gian lận, cũng cuối cùng thua mất một tôn chu tức xích kim lô. lần này hắn hấp thụ vết xe đổ, trực tiếp cung cấp đan dược. nói xong, đỗ vạn sơn tiện tay vung ra một viên phong cách cổ xưa đan bình, bắn về phía lạc trường thanh đồng thời, đỗ vạn sơn lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác, nụ cười quỷ dị. Ha ha lạc Trưởng thành, ngươi nếu ngay cả viên đan dược kia đều có thể dám định ra đến, bổn điện chủ liền đem đan bình ăn. Phiếu Miểu Tiên Tông các tu sĩ nghe vậy, chợt cảm thấy đại sự không ổn. Nguyên Diệp Tông chủ sắc mặt kỳ biến, không tốt, Đỗ Vạn Sơn cho ra đan dược, nhất định là lạ. Chương 87. Bản đế muốn thắng một lần. Chương 87 Bản đế muốn thắng một lần. Ngay cả Tiết Hạo Thiên đều nghe ra tình huống không đúng đường đường Đỗ Vạn Sơn, có thể nói như thế ra như vậy chắc chắn lời nói đến, hắn đan dược khẳng định không thể tầm thường so sánh. Tứ thuật Tiên Tông phương hướng, tông chủ, trưởng lão, các đệ tử thì là lộ ra kinh hỉ biểu lộ. Không gian nguyên đại hỉ, thấp giọng nói, nhược lạc lặc trường thanh giám đan thất bại, chúng ta tứ thuật tiên tông sẽ lập tại thế bất bại, rốt cuộc không cần lo lắng bị phiếu miểu tiên tông nội kỵ. Các trưởng lão cũng thật cao hứng, tiên lặng hướng Đỗ Vạn Sơn ném ánh mắt cảm kích. Tiết Hạo Thiên tại lạc trường thanh chưa mở ra đan bình trước đó, lập tức nói, lạc tiểu hưu, giám đan câu, ngươi là có thể yêu cầu thay đổi đang dược. Đỗ Vạn Sơn tức giận, tiết lão, ngươi quá nhiều lời. Tiết Hạo Thiên nói, lão hủ làm tứ thuật thịnh điện chủ trì, có nghĩa vụ trình bày đánh cờ quy tắc, cái này cũng không làm trái quy tắc. Đỗ Vạn Sơn á khẩu không trả lời được. Hoàn toàn chính xác, những người dự thi khác đều có thể từ 500 miệng trong bảo dương, tùy ý chọn lựa một ngụm. Lạc Trường Thanh tự nhiên cũng có từ cách này. Lạc Trường Thanh lại là tự tin cười một tiếng, nói đa tạ Tiết lao hảo ý, nhưng vạn bối hay là quyết định xem xét đan này. Tiết Hạo Thiên cái này khí a biết rõ có hố, ngươi cũng không phải nhảy không thể đúng không? Bất quá lời nói xoay chuyển, Lạc Trường Thanh cầm đan bình, đối với Đỗ Vạn Sơn nói, xem xét ngươi cho đan dược có thể, nhưng có một điều kiện. Đỗ Vạn Sơn, ngươi đã từng hãm hại qua sư phụ của ta, cho nên nếu ta thành công giám định đan dược của ngươi, ngươi nhất định phải hướng sư phụ ta quỳ xuống xin lỗi. Toàn trường ngả tở. Lạc Trường Thanh lại để cho cầu Đỗ Vạn Sơn cao như vậy thân phận trước mặt mọi người quỳ xuống. Tiểu Súc Sinh, Đỗ Vạn Sơn giận dữ, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng như vậy yêu cầu bổn điện chủ. Huống chi, ngươi nhất định chết bởi đàn quyết khiêu chiến, bổn điện chủ vì sao muốn cùng một kẻ hấp hối sắp chết, định ra loại này đổ nước. Lạc Trường Thanh tinh mâu lạnh lẽo, hắn biết bức bách Đỗ Vạn Sơn đi vào khốn khổ, không có dễ dàng như vậy cái kia. Nếu như là bản đế cùng ngươi cực đâu. Đột nhiên, một đạo tiếng trời từ phiếu Miệu Tiên Tông Tháp Bạc Phương hướng bay tới, toàn trường ánh mắt đồng loạt hướng phiếu Miệu Tiên Tông Tháp Bạc nhìn lại. Thinh linh nhìn thấy một đạo uyển chuyển yêu tiểu thân ảnh đã thức tha xuất hiện tại ngoài tháp nàng cao quý đoan trang đứng ở nơi đó bộ mặt lười trắng bằng thêm mấy phần sắc thái thần bí đen kịt sáng tỏ đôi mắt đẹp phảng phất là trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất tinh thần nàng đẹp ngay cả nữ tu cũng vì đó mê say đạm đài nữ đế sư phụ lạc trường thanh sắc mặt biến hóa ngài muốn đạm đài nữ đế ánh mắt vượt qua toàn trường rơi vào bờ bên kia kim tháp đô vạn sơn trên thân đô vạn sơn hai con người sáng lên đạm đài nguyệt dao ngươi nói cái gì nói lại lần nữa xem hiển nhiên trong lòng hắn lạc trường thanh thể bạc này quá nhẹ nhưng đạm đài nữ đế thể bằng này tuyệt đối đủ để khiến hắn động tâm. đạm đài nữ đế ánh mắt không mang danh lợi lại ẩn dấu đi một vòng kiên quyết. Đỗ Vạn Sơn, ngươi cùng bản đế đấu bao nhiêu năm, hiện nay bản đế còn muốn cùng ngươi tái đấu một lần, nhưng thay thế bản đế xuất thủ chính là bản đế Đổ Nhi Lạc Trường Thanh. Đỗ Vạn Sơn nghe vậy kích động toàn thân cũng bắt đầu phát run, giữ tần nói tốt. Lạc Trường Thanh Nhược dám đan thành công, bổn điện chủ tại chỗ hướng ngươi đạm đài giao xuống xin lỗi. nhưng hắn nếu là dám đan thất bại, bổn điện chủ muốn mạng của ngươi. đạm đài nữ đế phát ra như chuông bạc dễ nghe tiếng cười. Đỗ La Ma. Ngươi đã sớm đã đợi không kịp đi. Bản đế dù là sống lâu một ngày, ngươi cũng như ngồi bàn trong đi. Tốt, bản đế đáp ứng ngươi, nhược Trường Thanh dám đang thất bại, bản đế nguyện ý tự sát. Tiểu thư không thể. Phúc Trung sắc mặt bá một chút trắng sư phụ, không có khả năng đáp ứng. Lạc Trường Thanh toàn thân chấn động. Từ trước đến nay đều là hắn cả gan làm loạn, người khác đau khổ khuyên hắn. Hiện tại, đổi hắn đến làm sư phụ lo lắng, khuyên hắn sư phụ. Hắn phát hiện, nguyên lai hắn người sư phụ này, so với hắn tính tình đều bướng mình a. Tốt xấu hắn cùng người đánh cược thời điểm, là bởi vì hắn biết mình có bàn tay vàng hỗ trợ nhưng hắn sư phụ là không biết ra nàng thế mà cũng dám cược lớn như vậy. đạm đài nữ để nói, trường thanh, ngươi vì vi sư dám cùng đỗ gia thúc cháu về mặt, chẳng lẽ vi sư cũng sẽ chỉ bàn con a? chẳng lẽ tại trong lòng ngươi, vi sư ngay cả điểm ấy phách lực cũng không xứng có được a? sư phụ ta lạc trường thanh nẹn lời đạm đài nữ để nói, ngươi biết, vi sư không còn sống lâu nữa, chết sớm chết muộn thì thế nào? huống chi, vi sư chưa bao giờ tại đỗ vạn sơn trong tay chiếm được hơn phân nửa chút lợi lộc, nhưng lúc này đây, trước khi chết, vi sư muốn thắng hắn một lần. lạc trường thanh ánh mắt nhung như bị xét đánh. vi sư muốn thắng một lần. Câu nói này giống như là một đạo tiếng sấm, trung điệp đánh vào lạc trường thanh trong lòng. Lạc Trường Thanh mềm lòng. Hắn có thể hiểu được sư phụ tâm tình. Một số thời khắc, có nhiều thứ so tính mệnh càng trọng yếu hơn. Ngay tại Nguyên Diệp tông chủ, Phúc Trung bọn hắn còn tại đau khổ khuyên bảo lúc 4. Lạc Trường Thanh mạnh liệt ngẩng đầu, tinh mắt bên trong có tinh mang lấp lóe, hắn đem thân thể đứng thẳng, ôn quyền, nói năng có khí phách nói đồ nhi, biết hắn không tiếp tục nói càng nhiều phiến tình lời nói. Sư phụ tín nhiệm hắn như thế, đem mệnh đều giao cho hắn. Phần này tín nhiệm, dù bất luận cái gì phiến tình lời nói, đều không đủ để bày tỏ đạn. Hắn biết, hắn có thể làm chỉ có một chữ bốn tháng tốt. Đỗ Vạn Sơn mừng rỡ cùng Tiếu, Lạc Trường Thanh, ngươi một mực xem xét buồn điện chủ đan dược, buồn điện chủ liền ở chỗ này chờ lấy các ngươi sư đồ, song song chịu chết. Tứ Thuật đạo tràng trực tiếp nổ, hai triệu tu sĩ cùng Nam Hải đạo vực tất cả quan sát phát sóng trực tiếp tu sĩ trên mặt, tất cả đều viết đầy chấn kinh. Nếu Lạc Trường Thanh dám đan thất bại, thì đạm đài nữ đế tự sát tại chỗ, mà đằng sau đan quyết sinh tử chiến, Lạc Trường Thanh sát suất lớn cũng sẽ chết. Lần này Tư Thuật tinh điển, thế mà lại xuất hiện như thế tráng quan tiền đặc cường trong lúc nhất thời, toàn bộ Nam Hải đạo vực đều anh động. Sau đó, Lạc Trường Thanh không nói thêm lời, trực tiếp trước mặt mọi người nổ xong đan bình gắn tắc, cũng đem một viên tròn căng đan dược đổ vào lòng bàn tay. Một cái chớp mắt này, toàn bộ Nam Hải đạo vực, vô số kể các tu sĩ đều đem một trái tim nâng lên cổ họng. Đạm đài nữ đế có thể hay không mạng sống, liền ở phen này. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lạc Trường Thanh vận chuyển chân tiên cấp tâm kinh, từ tinh mắt bên trong có tử quang lấp lẻ. Một hơi, hai hơi, giám đan kết thúc. Lạc Trường Thanh đem đan dược một lần nữa thả lại đan bình, một lần nữa đóng kín. Toàn trường xôn xao vẫn là hai hơi a. Như thế qua loa sao? Trong tay hắn nắm bước, thế nhưng là sư phụ hắn thân gia tính mệnh a. Đây cũng quá trò đùa đi. Không nhiều xem xét một hồi sao? Có thể, sau đó Lạc Trường thanh một phen, lại làm cho khiếp sợ vật chúng, tập thể ngạt thở đan này, chính là cực phẩm thánh đan, nó đan hiệu là an vào, có thể khiến một tên kinh mạch đứt từng khúc người, tại trong một năm triệt để khôi phục. Đan này trung cần, chủ dược, á tiên quả ở một viên, tên là Phượng Hoàng Niết Bàn Thánh Quả. Đồng thời, khác cần phụ dược, thành cấp vật liệu 57 loại, theo thứ tự là Thiên Nguyên Thánh Quả, Hắc Ngọc Phục Nguyên Thánh Thảo. Lạc Trường Thanh vẫn không nhanh không chậm nói, có thể hiện trường hai triệu các tu sĩ cũng đã vỡ tổ, cùng đấu ra thúc cháu một lòng các tu sĩ càng là cười nghiêng ngựa trời. Ha ha ha, ngay cả bản tu cái này đối với Đan Thuật rốt đặc cán mai người đều biết, tiểu tử kia rõ ràng là tại nói hiệu nói vượn à, á tiên quả, liên hắn bản lĩnh này còn dám đem hắn sư phụ mệnh đều cùng một chỗ dựa vào, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Tiết Hạo tiên, Nguyên Diệp Tông Chủ cũng đều nhao nhao biến sắc. Nguyên Diệp Tông Chủ vội la lên, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ Trường Thanh không thông Đan Thuật? Hắn nhưng là chính miệng nói, đó là một viên cực phẩm thánh đan có thể lại tại sao lại nói ra á tiên quả đến á tiên cấp đan tài đây không phải là dùng để luyện chế á tiên đan sao Đỗ Lưu Vân, ngửa mặt lên trời cùng thiếu thúc thúc thắng đạm đài nữ đế ánh mắt thì ảm đạm xuống nàng biết lạc trường thanh thua có thể to như vậy tứ thuật đạo tràng lại duy chỉ có một người cười không nổi Đỗ Vạn Sơn nương theo lấy lạc trường thanh mỗi phun ra một vị đan tài danh sừng Đỗ Vạn Sơn sắc mặt liền bối rối một phần khi lạc trường thanh đem toàn bộ đan tải nói thẳng ra lúc Đỗ Vạn Sơn sắc mặt đã khó coi đến giống chết cha ruột một dạng mà khi hai triệu ánh mắt đều chú ý tới Đỗ Vạn Sơn biểu tình biến hóa lúc hiện trường ăn tính Đỗ Vạn Sơn phản ứng khiến cho mọi người đều cảm thấy phía sau lưng phát lệnh chẳng lẽ là Trường Thanh thật nói đúng vì sao Đỗ Vạn Sơn một chút mừng rỡ phản ứng đều không có thậm chí sắc mặt khó coi như vậy trên kim tháp Đỗ Vạn Sơn cầm trong tay đan bình khiếp sợ nhìn chằm chằm Lạc Trường Thanh nói ngươi ngươi làm sao Lạc Trường Thanh nhẹ nhàng nuốt mày treo chọc nói làm sao Vạn Sơn tổng điện chủ thật bất ngờ cái gì đạm đài nữ đế đôi mắt đột nhiên sáng lên một lần nữa tỏa sáng hào quang còn có truyền cơ trong đạo tràng Tiết Hạo Thiên vội vàng nói, "Không phải, Lạc Tiểu Hữu, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi đem cực phẩm thánh đan nói ra á tiên cấp đan tải, đây không phải thưởng thức tính sai lầm a? Vì sao Vạn Sơn tổng điện chủ lại phản ứng như thế? Lão hủ thật bị các ngươi làm hồ đồ rồi, ngươi mau nói." Lạc Trường Thanh cười ha ha, nói "Vạn Sơn tổng điện chủ, thật đúng là cho ta đào một tốt hố to a. Không sai, hắn cho ta giám định, đích thật là cực phẩm thánh đan, nhưng lại không hoàn toàn là. Hắn viên kia là phế đan. Hiện trường an tĩnh lợi hại, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Tiết Hạo Thiên gấp, Lạc Tiểu Hữu ngươi hồ đồ a?" Phế đan là luyện hỏng đan dược, là không đáng một đồng phế than. Loại đan dược này làm sao còn có thể xem như cực phẩm thánh cấp đâu? Vậy căn bản liền không có phẩm cấp a. Lạc Trường Thanh lắc đầu, bình thường tới nói, một viên đan dược chỉ cần luyện hỏng, liền không có chút nào phẩm cấp. Nhưng hắn viên kia chính là ngoài ý muốn trong ngoài ý muốn. Hắn đan dược ở trong quá trình luyện chế lại dưới cơ duyên xào hợp, không thể toàn phế. Loại tình huống này hoàn toàn chính xác rất hiếm thấy. Hắn viên kia chính là một viên giáng cấp là cực phẩm thánh đan. Á tiên cấp phế đan? Cái gì? Luyện đan hoặc là thành công, hoặc là phế bỏ. Như thế nào xuất hiện không có toàn phế hoang đường kết quả. Tiết Hạo Thiên kinh ngạc loại sự tình này hắn chưa từng nghe thấy. Lạc Trường Thanh lạnh nhạt nói làm nghe Vạn Sơn tổng điện chủ rất thích cất giữ xem ra hắn vận khí rất tốt loại này tuyên cổ khó gặp kỳ lạ phế đan bị hắn tìm được. Ta nói đúng chứ Vạn Sơn tổng điện chủ Đỗ Vạn Sơn trầm mặc không có trả lời nhưng hắn lại nuốt khô một miếng nước bọt cổ họng kịch liệt run run thúc thúc Đỗ Lưu Vân gấp đầu đầy mồ hôi hắn đã nói sai đúng không ngài mau nói chuyện a hắn nhất định là tại ăn nói bịa chuyện đúng không Đỗ Vạn Sơn vẫn là chầm mặc không nói hán cái kia một đôi hùng hổ dọa người sáng tỏ đôi mắt thời gian dần qua đã mất đi hào quang hồi lâu sau phúc. đỗ vạn sơn trợn ngựa đầu hướng lên trời phun ra một ngụm lao huyết tiếp theo hán tái nhợt nghiêm mặt sắc ha ha cười thảm thua bùn điện chủ thế mà bại bởi một cái hoàng khẩu tiểu nhi toàn trường xôn xao nguyên diệp tông chủ phúc trung tại thời khắc này hưng phấn dùng sức mạnh liệt nắm sấm quyền sau một khắc đạm đải nữ đế một bước tiến lên ngón tay ngọc chỉ hướng đỗ vạn sơn đỗ la ma cho bản đế bị xuống chương tám lùi không thể lùi chương tám lùi không thể lùi Đỗ Vạn Sơn đầu chợt cảm thấy trời đất quay cuồng, lung lay sắp đổ. Tại cùng Đạm Đài Nữ Đế đánh nhau trong những năm kia, hắn chưa bao giờ bị thua thiệt lớn như vậy. Hắn vạn không nghĩ tới, hắn không có thua ở Đạm Đài Nữ Đế trong tay, lại là khí tiết tuổi già khó giữ được thua ở Nữ Đế một cái đồ nhi trong tay. Phần này vô cùng nhục nhã, làm cho Đỗ Vạn Sơn xấu hổ giận dữ muốn chết. Từ đạo tràng bốn phương tám hướng phóng tới vô số đạo ánh mắt, hoặc chấn kinh, hoặc đồng tình, hoặc không đành lòng, làm hắn cảm thấy bộ mặt nóng hổi, hắn không thể tìm một cái lỗ để chui vào đường đường nam hải thần tông Tư thuật tổng điện chủ, bây giờ lại muốn làm lấy toàn nam hải đạo vượt mặt, công khai quỳ xuống xin lỗi. Đỗ Vạn Sơn, lần thứ hai từ trong miệng tràn ra cỗ lớn máu đỏ. Hắn xa xa ngắm nhìn đạm đài nữ đế, trong lòng ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng. Đạm đài nguyện giao, việc này có thể còn có, có lượn vòng chỗ trống. Chỉ cần ngươi chịu không để cho buồn điện chủ quỳ xuống gập đầu, buồn điện chủ điều kiện gì đều có thể đáp ứng ngươi. Đạm đài nữ đế lặng lẽ nói, Đỗ Vạn Sơn, nếu là bản đế thua, ngươi có thể chịu miễn đi bản đế vừa chết. Không, ngươi không biết, ngươiước gì bản đế đi chết. Cho nên, việc này tuyệt không có bất kỳ lượn vòng chỗ trống. Đỗ Vạn Sơn lão khu chấn động. Một bên, Vũ Văn Hậu Đức tiết hận thở dài. Vạn Sơn càng do dự, càng là cho người ta chế ước. Nếu thua đều thua, liền thống khoái chút đi. Câu nói này, triệt để hủy đỗ Vạn Sơn cuối cùng một tia may mắn. Sau một khắc, Nam Hải Thần Tông tứ thuật càn khôn điện tổng điện chủ Đỗ Vạn Sơn, tại toàn Nam Hải đạo vực tu sĩ chứng kiến bên dưới, chầm trầm quay người, mặt hướng đạm đài nữ đế bốn, quỳ xuống. Hán, hai đầu gối quỳ xuống đất, từ từ dập đầu. Ta, Đỗ Vạn Sơn, hướng đạm đài Nguyệt Giao quỳ xuống, xin lỗi. đã từng buồn điện chủ khắp nơi cùng nữ đế đối nghịch. mong rằng đạm đài nữ đế rộng lòng tha thứ. Bảnh, một đầu. Túi tại trên mặt đất đạm đài nữa đế quay người, quay đầu hướng trong tháp đi đến. Nàng một câu đều không có nói, chỉ là khi nàng quay lưng đi trong nháy mắt đó, đã là nước mắt rơi như mưa. Không ai có thể trải nghiệm nàng tâm tình vào giờ khắc này. Bị Đỗ Vạn Sơn nhầm vào, hãm hại, vũ oan. Không có ai biết, nàng đợi lần này quỳ xuống, đợi bao lâu. Không ai có thể minh bạch, nàng đợi trận này thắng lợi, đợi bao lâu. Khi nàng từ Nam Hải Thần Tông bị giáng trước rơi tiên tông lúc, có bao nhiêu người sau lưng nhìn nàng cho cười, giễu nàng. Nàng đều rõ ràng, có thể nàng bất lực. Ngay tại nàng triệt để tuyệt vọng, cho là mình dốc cả một đời đều không bao giờ còn có thể có thể lật bàn lúc bốn một cái tên là lạc trường thanh nam tử bái nhập nàng muôn hạ vì nàng người sư phụ này đoạt lại mất đi đã lâu tôn nghiêm khi nàng sắp đi vào cửa tháp một khắc này nàng đỗ nhiên quay đầu dưng dưng ánh mắt đột nhiên bắn về phía lạc trường thanh lạc trường thanh có thể thu ngươi làm đồ đệ vi sư rất vinh hạnh vi sư không tiếc lạc trường thanh lập tức đoan chính đứng lên ôn quyền nói có thể bái nhập sư phụ muôn hạ cũng là đồ nhi vinh hạnh cũng ở trong lòng yên lặng nói sư phụ đồ nhi sẽ không để cho ngài như vậy bệnh mệnh đạm đài nữ đế vầng trán điểm nhẹ. Đi vào trong tháp, to như vậy tứ thuật đạo tràng, ngay cả một chút xíu thanh âm đều không có, cũng không ai dám ở lúc này phát ra tiếng vang, đắc tội Đỗ Vạn Sơn, Đỗ Vạn Sơn là cái gì tính tình, bọn hắn đương nhiên biết. Cho nên, bọn hắn thậm chí hy vọng chính mình chưa bao giờ xuất hiện tại qua tứ thuật đạo tràng, không có tận mắt nhìn thấy qua Đỗ Vạn Sơn như vậy sỉ nụ tính lịch sử một màn. Không lâu, Tiết Hạo thiên đứng dậy, hắn đầu tiên là nhìn chằm chằm Lạc trưởng thành một chút, cũng bí mật truyền âm nói, "Lạc tiểu hữu, ngươi triệt để đắc tội Đỗ Vạn Sơn, ngươi sau đó quáng đời còn lại, sợ là không dễ chịu lắm." Bất quá ngươi yên tâm, ngươi cứu được lão hủ sư phụ, lão hủ nhất định tận hết sức lực bảo đảm ngươi. Đạm Đài nữ đế thân phận có cao hay không, ngay cả nàng đắc tội Đỗ Vạn Sơn đều bị hại thành dạng gì. huống chi là một cái không có bối cảnh lạc Trường Thanh. Lạc Trường Thanh chính mình cũng rõ ràng, đắc tội Đỗ Vạn Sơn hạ chẳng, nhất định không dễ chịu. Cho nên, hắn chỉ có một con đường có thể lựa chọn, lên cao. Hắn nhất định phải không ngừng leo lên phía trên, không ngừng mà tăng lên thực lực của mình cùng địa vị. Chỉ có chính hắn đứng đầy đủ cao, mới có thể không sợ Đỗ Vạn Sơn uy hiếp. Sau đó, Tiết Hạo Thiên nghiêm túc nói, "Lão hủ tuyên bố, dám đắc Phiếu Miểu Tiên Tông đại biểu thành công xem xét cực phẩm thánh đan. Lạc Trương Thanh là phiếu Miểu Tiên Tông, thu hoạch 450 cái giám đan điểm tích lũy. Giờ phút này, tạm thời đứng hàng hạng nhất Tứ Thuật Tiên Tông, tính gộp lại đạt được 3.300 phân. Tạm thời đứng hàng thứ 2 phiếu Miểu Tiên Tông thì tính gộp lại đạt được 3.150 phân. Bọn hắn cùng Tứ Thuật Tiên Tông chỉ kém 150 phân trên lệch. Phiếu Miểu Tiên Tông trên dưới, một mảnh reo hò sôi trào. Nhưng, Nguyên Diệp Tông chủ lại cao hứng không nổi, ngược lại tình cảnh bi thảm. Tứ Thuật Càn Khôn Điện thủ tịch thấy thế, giảm thấp xuống tiếng nói, hỏi: "Tông chủ dùng cái gì mà tủ mày cho?" Nguyên Diệp tông chủ mắt nhìn Kim Tháp phương hướng, tiếng nói mang theo vài phần khẳng khàn, "Bây giờ, chính là ta phiếu Miểu Tiên Tông, nhất Bắc Bình thời khắc mấu chốt. Ngươi có thể từng nghe nói đô Vạn Sơn, bị thua thiệt lớn như vậy a? Hắn nhất định sẽ điên cuồng trả thù nữ đế sư đồ, ngay cả ta phiếu Miểu Tiên Tông cũng sẽ bị hắn cùng một chỗ giận chó đánh mèo. Nữ đế cùng chúng ta, đã là lui không thể lui sắp chết chi cục. Tứ thuật thủ tịch trở lại mùi vị đến, kinh hô, vậy làm sao bây giờ?" Nguyên Diệp tông chủ nhìn ra xa hư không nơi xa, trong ánh mắt lóe ra phong mang, nói áp, đem toàn bộ hy vọng áp tại Trường Thanh trên người một người. Có biết lúc trước Trường Thanh vì sao liều Lĩnh cũng muốn bái nhập ta phiếu Miểu Tiên Tông, đều là bởi vì chỉ có hắn trở thành Tiên Tông đệ tử, hắn có thể tự vệ, mới có thể che chở Huyền Thanh Tiên Tông. Hiện nay cũng giống như vậy, chỉ có trường Thanh giúp nữ đế một lần nữa bái nhập Nam Hải Thần Tông, nàng mới có thể tự vệ, mới có thể che chở Trưởng Thanh, che chở ta phiếu Miểu Tiên Tông. Bây giờ, Bộ Tông chủ rốt cục cũng có thể cảm nhận được Huyền Chính Tông chủ lúc trước tâm tình. Thời kia khắc kia, giống như giờ này khắc này, không có đường lui. Dù là phiếu Miểu Tiên Tông cầm tới thứ hai cũng không đủ, chỉ có cầm tới hạng nhất mới có thể để cử đại đài nửa đế quay về thần tông. cái kia tứ thuật thủ tịch sắc mặt tái nhợt, thất thanh nói, có thể, có thể, chúng ta sao có cơ hội cầm tới hạng nhất đâu? coi như trường thanh sau đó luyện ra cực phẩm thánh đan, cũng chỉ có thể để chúng ta phiếu miểu tiên tông, cùng tứ thuật tiên tông đặt song song thứ nhất. nhưng nam hải thần tông tứ thuật sứ đoàn, sao chịu ném chúng ta một phiếu? tông chủ, chúng ta chẳng phải là hủy sao? nam hải thần tông tứ thuật sứ đoàn là tới làm gì, cũng không phải đơn thuần đến xem trò vui. khi tứ thuật trên thính điện xuất hiện hai đại tiên tông đặt song song đệ nhất thời điểm, cái kia tứ thuật sứ đoàn liền nên xuất thủ. bọn hắn. Sẽ căn cứ hai đại đặt song song tiên tông tổng hợp biểu hiện, tự hành phán đoán, đồng thời đi bỏ phiếu. Cái nào tiên tông lấy được số phiếu nhiều nhất, liền có thể đề cử tứ thuật trưởng lão, bái nhập thần tông. Mà, tứ thuật sứ đoàn đỉnh đầu thượng cấp, thình lình chính là Đỗ Vạn Sơn a. Chỉ sợ đến lúc đó, phiếu miểu tiên tông ngay cả một phiếu cũng không chiếm được. Cái kia tứ thuật thủ tịch mang theo tiếng khóc nước nợ nói tông chủ, chúng ta làm sao bây giờ a? Nguyên Diệp tông chủ biểu lộ đau khổ, lắc đầu nói, "Buồn tông chủ, không biết." Dùng hắn cái kia bắp bên bố chữ, để hình dung thời khắc này phiếu miểu tiên tông, lại chuẩn xác bất quá. Nguyên Diệp Tông chủ liếc lặng nhắm lại hai mắt, tự lẩm bẩm: "Thương Thiên A, xin mời tổ sư ra hiện linh, bảo hữu Trường Thanh, có thể lại ban thưởng ta phiếu miểu tiên tông một trận kỳ tích đi. Chỉ có xuất hiện kỳ tích, phiếu miểu tiên tông mới có một chút hy vọng sống." Sau đó, tiết Hạo Thiên cất cao giọng nói: "Sau đó, sẽ tiến vào năm nay tứ thuật thịnh điện, khâu cuối cùng. Cao tầng cấp, luyện đan đánh cờ. Luyện đan đạt được, cùng giám đan đạt được nhất trí. Thành công luyện ra hạ phẩm á thánh đan, đến 100 điểm, như luyện ra trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm á thánh đan thì phân biệt đạt được 150, 200." 250 điểm thành cấp đan dược đạo lý đồng dạng, bên dưới, bên trong, bên trên, cực phẩm, đối ứng 300, 350, 400, 450 phân. Đến lúc đó, năm vị đan thuật đại biểu cần nhập giới từ thời không á tiên trận, tiến hành luyện đan. Thời hạn là ngoài trận 10 ngày, trong trận 10 năm. Năm vị đan thuật đại biểu vào trận trước đó có thể từng chuẩn bị xong cần thiết đồ vật. Lạc Trường Thanh một bước đứng ra, nói đệ tử muốn hướng Nguyên Diệp tông chủ mượn dùng đan tài. Nói xong, hắn thế ra một đạo ngọc giản. Ngọc giản kia hóa thành một đạo lưu quang bay vào nguyên diệp tông chủ trong tay đợi đến nguyên diệp tông chủ nhìn thoáng qua ngọc giản lúc chợt sắc mặt kỳ biến, à, cái này, những này trương thanh, ngươi muốn những này tài liệu luyện đan, bổ tông chủ ngay cả bà thành đều đụng không ra a. thấy thế, tiết hạo thiên nhíu mày, nguyên diệp tông chủ, đem ngọc giản giao cho lão hủ nhìn qua. Đợi này khác cũng nhìn thấy ngọc giản nội dung lúc cũng nhịn không được hít sâu một hơi, lạc tiểu hữu, ngươi cớ gì như vậy? ngươi muốn nhiều như vậy tài liệu luyện đan làm gì? chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm tình cảnh của mình sao? ngươi bây giờ phải làm là toàn tâm toàn ý luyện chế một viên chiến đấu gan dược. Ngươi đừng quên, ngươi nhưng là muốn cùng Lưu Vân điện chủ tiến hành đan quyết sinh tử chiến đó a. Tiết Hạo Thiên chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Cái này đến lúc nào rồi, Lạc Trường Thanh Thế mà còn dự định luyện chế nhiều loại đan dược. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Lạc Trường Thanh lại là khí định tân nhàn, nói Tiết lão, ngươi có thể có những tài liệu này. Tiết Hạo Thiên vội la lên, Lạc tiểu hữu, sống còn a. Lạc Trường Thanh mỉm cười, Tiết lão an tâm chớ vội, xin hỏi, ngài có thể cấp cho ván bối những tài liệu này sao? Tiết Hạo Thiên gặp Lạc Trường Thanh khư khư cố chấp, liền cắn răng nói, có. Lão Hủ, có thể mượn ngươi cần thiết tài. Có thể ngươi tốt nhất minh bạch hậu quả của việc làm như vậy. Nói, Tiết Hạo Thiên đem cần Tiết đan tài gọn góp để vào linh giới, giao cho Lạc Trường Thanh đa tạ Tiết lão. Nhưng, Văn đối còn muốn mượn ngài một tôn thánh cấp lò luyện đan. Cho ngươi." Tiết Hạo Thiên khí dựng dâu trứng mắt, từ hắn nhìn qua Lạc Trường Thanh bày ra đan tài lúc, liền dự liệu được Lạc Trường Thanh nhất định sẽ mượn lò luyện đan. Chậc, Lạc Trường Thanh tựa hồ vẫn không hài lòng, cũng hướng Nguyên Diệp tông chủ Quyền, "Đệ tử muốn mượn tông chủ một tôn thánh cấp đan lô. Ngươi còn muốn?" Nguyên Diệp tông chủ hữu khí vô lực, đem một tôn thánh cấp đan lô cho mượn. "Có thể, cái này thế mà còn không có kết thúc." Lạc Trường Thanh lại hướng tháp bạc bên trong sư phụ. Ôn Viên nói: Sư phụ, đệ tử cho ngài Thái Thượng cản công đỉnh, mượn dùng một chút. Ngươi điên rồi. Nguyên Diệp Tông chủ kinh hô, ba tôn đỉnh lô đều không đủ, ngươi còn muốn vị thứ tư? Tốt theo đạm đài nữ đế đáp ứng, một tôn hơn một xích tiểu xảo đỉnh lô, bay vào đạo tràng, rơi vào Lạc Trường Thanh trong tay. Toàn trường ngả tở. Điên rồi, cái kia phiếu miểu tiên tông tiểu tử điên rồi. Hắn có phải hay không bị thắng lợi choáng váng đầu óc? Một người luyện ba lô đều rất cực hạn, hắn chẳng lẽ lại muốn khiêu chiến? Một người luyện bốn lô. Tiết Hạo mặt lạnh lấy, quắc, lao hủ tuyên bố. Nam vị đàn thuật đại biểu vào trận, luyện đan. Chương 89. Đồng Quy Vũ tận. Chương 89 Đồng Quy Vũ tận. Theo tiết Hạo Thiên gia lệnh một tiếng, Vũ Văn Hậu Đức tông chủ lần nữa tế ra giới tử thời không á tiên trận. Lạc Trường Thanh, Đỗ Lưu Vân cùng mặt khác ba vị đàn thuật đại biểu đồng thời đi vào trong trận. Thế lực khắp nơi lập tức nghị luận vang trời các ngươi đoán, Lạc Trường Thanh muốn luyện chế loại đan dược nào? để đứng phó sau đó đan quyết sinh tử chiến. Bản tu cho là hắn có rất lớn xác suất luyện ra cực phẩm thánh đan, cái kia Lưu Vân điện chủ tùy cao gia hắn lục trọng tiểu cảnh giới, lại vẫn là thắng bại khó liệu. Các người có phải hay không quên một cái trọng yếu vấn đề, coi như hắn Lạc Trường Thanh nắm giữ lấy cực phẩm thánh đan đan phổ, nhưng hắn luyện chế cực phẩm thánh đan, chưa hẳn chính là chiến đấu đan dược. Như hắn luyện ra một viên cực phẩm thánh đan, lại không phải chiến đấu đan dược, lại có dám dùng. A, đúng a, ta làm sao không nghĩ tới đâu. Một bên khác, Vũ Văn Hậu Đức hỏi Tiết Hạo Thiên nói, "Tiết hiện đệ, như vậy sống còn thời khác, Lạc Trường Thanh lại muốn luyện chế nhiều loại đan dược, ngươi như thế nào nhìn?" Tiết Hạo Thiên tiếp nối đầu, "Lão hữu cho là, Lạc tiểu hữu hẳn không có năm giữ, cực phẩm chiến đấu thánh đan đan phổ, cho nên hắn biết luyện chế tăng thêm loại cực phẩm thánh đan, dùng để là được." mà mặt khác thêm ra đan tải, có lẽ là muốn luyện chế thực phẩm, thậm chí trung phẩm, thậm chí hạ phẩm chiến đấu thánh đan đi. Vũ Văn Hậu Đức có chút gật đầu, rất tán thành. mà Khổng gian Nguyên cùng Đỗ Văn Sơn thì là liếc nhìn nhau, ngầm hiểu lẫn nhau. hai người bọn họ đều biết Đỗ Lưu Vân muốn luyện chế loại đan dược nào, càng chắc chắn Đỗ Lưu Vân tuyệt sẽ không thua. trong đại trận, quả nhiên không ngoài sở liệu, Lạc Trường Thanh một lần bày ra bốn tôn đỉnh lô, trong đó ba tôn đỉnh lô bày thành một loạt, vị thứ tư đỉnh lô thì bị Lạc Trường Thanh đơn độc lựa đi ra, bày ra tại cái kia ba tôn đỉnh lô phía trước, nhưng Hắn cũng không lập tức bắt đầu luyện đan, mà là đem ánh mắt hướng Đỗ Lưu Vân chỗ phương hướng quét tới. Cùng lúc đó, hắn cái kia một đôi tinh mắt bên trong, ẩn ẩn có tử quang, lặng yên lóe lên một cái. Cách đó không xa, Đỗ Lưu Vân đã bắt đầu luyện đan, tại tế ra một bạc đạo hỏa đằng sau, cũng hướng trong đan lô dẫn đầu đầu nhập vào mấy vị thánh cấp linh thảo. Lạc Trường Thanh chỉ nhìn lướt qua, liền đem Đỗ Lưu Vân cái kia vài quặng linh thảo phân biệt đi ra. Khóe miệng của hắn có chút dương lên lên một vòng đường cong, tự đủ, không ngoài sở liệu. Chậc, không còn nhìn nhiều cái kia Đỗ Lưu Vân một chút, bắt đầu tay luyện đan. Sau đó, Lạc Trường Thanh đem linh giới bên trong nợ rộ đại lượng đan tải, một mạch hướng trong đỉnh lô khuynh đảo xuống dưới. Phản phất, hắn hoàn toàn không quan tâm đan tải đưa lên trình tự, không quan tâm đan tải dược hiệu phải trang tương khắc. Trong khoảnh khắc, chính là dùng đại lượng đan tải, đem ba tôn song song đỉnh lô lấp đầy. Một màn này, hiện trường 2 triệu các tu sĩ, sớm đã coi đoán trước, chưa phát giác ngoài ý muốn. Dù sao Lạc Trường Thanh luyện khí lúc, cũng là làm như vậy. Nhưng, khi Lạc Trường Thanh đi hướng vị thứ tư đỉnh lô lúc, lại phát sinh khiến cho mọi người đều dự đoán không đến một màn. Cái kia bị độc lập đi ra vị thứ tư đỉnh lô, chính là cực phẩm thánh cấp, thái thượng càn khôn thánh đỉnh. Lạc Trường Thanh đồng dạng là đem đan tải, một hơi toàn bộ đầu nhập trong đỉnh. Có thể, hắn không có tế ra đạo hỏa, bắt đầu luyện đan, mà là bốn. Hiu hiu hiu. Theo từng đạo tiếng xe gió, Lạc Trường Thanh thế mà tế ra trọn vẹn 200 cây trận cơ. Cái kia 200 cây trận cơ hẩm vàng rơi xuống đất, cũng đem độc lập đi ra vị thứ tư đỉnh lô, quay chúng quanh ở bên trong. Bố trí xong trận pháp đằng sau, Lạc Trường Thanh hai tay kết ấn, khẽ quát một tiếng khải. Oang oang. 200 cây trận cơ tạo thành đại trận, lập tức vận chuyển lại. Hình tròn trận đồ, tại đất biểu nổi lên. Vị thứ tư độc lập đỉnh lô, thình lình liền tại giữa trận đồ. Chỉ một thoáng, giới tử thời không á bên trong tiên trận, thiên địa linh khí bị rút không còn một ngống. Tu tập mà đến thiên địa linh khí, điên cuồng rót vào vị thứ tư đỉnh lô. Ngay sau đó, trận uy tràn ngập ra giới tử thời không á tiên trận bên ngoài, bắt đầu điên cuồng tức đoạt tứ thuật đạo tràng thiên địa linh khí. Dòng lượng thiên địa linh khí tràn vào thời không đại trận, lại thêm nhanh 365 lần sau, lại phát tiết đến cái kia vị thứ tư trong đỉnh lô. Trong thời gian ngắn, tứ thuật đạo tràng thiên địa linh khí cũng bị dành thời gian, đồng tiến một bước, bắt đầu tức đoạt đạo tràng bên ngoài linh khí. Mà những này bị tức đoạt linh khí, đều không ngoại lệ đều bị Lạc Trường Thanh bố trí trận pháp cấp đi cũng dốc vào vị thứ tư đỉnh lô. Một màn này làm cho toàn trường kinh hô không ngừng. Đó là Lạc Trường Thanh luyện chế Thiên hồ Càn Khôn Thánh Trận. Thiên hồ Càn Khôn Thánh Trận có thể tức đoạt thiên địa linh khí, hội tụ ở trong trận. Toan này cực phẩm thánh trận, từng làm cho các đại tiên tông tông chủ đều thèm nhỏ dãi không gì sánh được. Vũ Văn Hậu đức ánh mắt lấm liệt, tiết hiện đệ, Lạc Trường Thanh đó là muốn làm gì? Hắn thế mà tại lúc Luyện Đan, muốn ngoài định mức bảy trận. Tiết Hạo Thiên một mặt mở miệng, lão hủ không biết, lúc Luyện Đan còn muốn bảy trận. Tiết Hạo Thiên ngay cả nghe đều không có nghe nói qua. Vũ Văn Hậu Đức ngưng trọng nói, Lạc Trường Thanh lấy trận pháp tước đoạt linh khí, rót vào đỉnh lô, tiết hiện đệ, làm như vậy, tại luyện đan hữu ích không? Hẳn là Lạc Trường Thanh cử động lần này là có sáo nghĩ. Tiết Hạo Thiên quả quyết phủ định, luyện đan chỉ cần đan tại bản thân dược lực liền có thể. Như ngoài định mức rót vào rộng lượng cao nồng độ linh khí, không những tại luyện đan vô ích, ngược lại sẽ gia tăng ngoài định mức đánh vác. Bởi vì trong lò đan đa tải, tại trải qua cao nồng linh khí tham gia lúc, nó dược lực sẽ phát sinh biến hóa có thể luyện đan tối kỵ như vậy. Luyện đan hàng đầu theo đuổi nhất định là tính ổn định. Đan sư cần tinh chuẩn khống chế mỗi một gốc linh thảo dược lực. Tiết Hạo Thiên cao mày, lạc tiểu hưu cử động lần này ý gì? Lão hủ thật sự là xem không hiểu. Tiết Hạo Thiên lời nói làm cho Nguyên Diệp Tông chủ triệt để tuyệt vọng. Lạc Trường Thanh trước đó luyện vũ, luyện khí lục, mặc dù nhìn như làm ở một người luyện ba phủ, luyện ba lô, nhưng ít ra Tiết Hạo Thiên có thể xem hiểu Lạc Trường Thanh mục đích ở đâu. Nhưng bây giờ Tiết Hạo Thiên ngay cả Lạc Trường Thanh cử động lần này mục đích đều xem không hiểu. Tại Nguyên Diệp Tông chủ trong mắt Tiết Hạo Thiên lời nói căn bản chứng minh Lạc Trường Thanh là tại hồ nháo, hắn là tại tự sáng tạo một loại hoang đường luyện đan phương thức. Không ai biết Lạc Trường Thanh đang dở trò quỷ gì. Ngay cả tứ thuật tiên tông tông chủ không gian nguyên cùng Đỗ Vạn Sơn đều nhìn không thấu trong đại trận lạc Trương Thanh rốt cục tế ra đạo hỏa hắn đem nguyên cổ thần ma chi diễm phân hóa thành bốn cỗ phân biệt đầu nhập vào bốn tôn trong đỉnh lô sau đó hai tay của hắn kết ấn như bay cái kia bốn cỗ thần ma chi diễm lập tức mãnh liệt bốc cháy lên lạc Trương Thanh không ngừng thôi phát đạo hỏa hỏa uy làm cho đạo hỏa từ mãnh liệt thiêu đốt đạt tới kịch liệt thiêu đốt lại đến cháy bùng bốn cuối cùng đạt đến nổ đốt ầm ầm ầm ầm bốn tôn trong đỉnh lô đạo hỏa lại bởi vì hỏa uy quá mạnh mà buộc phát ra trận trận hỏa diễm tiếng nổ một man này làm cho toàn hít sâu vào khí lạnh. Tiết Hạo Thiên kinh hô, ông trời của ta, lão hủ chưa bao giờ thấy qua có người lúc luyện đan sẽ đem đạo hỏa huy lực thôi phát đến, vừa xa bình thường 12 thành hỏa huy. Thời gian 10 năm, đầy đủ hắn luyện chế ra cực phẩm thánh đan a. Tại sao phải khổ như vậy nóng nội a? Lạc tiểu hữu a, lạc tiểu hữu, ngươi đến tuyệt cùng muốn làm gì a? Trong mắt người ngoài, điên cùng thôi phát đạo hỏa huy, chỉ có một khả năng tính đó chính là, lạc Trường Thanh muốn rút ngắn luyện đan thời gian. Có thể, tại sao muốn làm như vậy đâu? Nhưng mà tiếp xuống một cái khác màn, càng làm cho Tiết Hạo Thiên đạt tới vật chúng, cả ra đầu nhưng ngập, Lạc Trường Thanh lại lần nữa kết tấn. Đợi kết tấn hoàn thành trong nháy mắt, hắn trong tinh mâu tinh mang lóe lên, quất, khai. Ầm ngong. Vị thứ tư độc lập, lập, Thái thượng Càn Khôn Thánh Đỉnh, bỗng nhiên rất nhỏ rung động. Đỉnh lô kia, từ trong ra ngoài, đúng là tràn ngập ra từng vòng từng vòng thời gian ngự sóng. Tiếp theo một cái trước mắt, trong lò đan đạo hỏa thiêu đốt tốc độ, cùng đan tải luyện hóa tốc độ, bị gia tốc đến gấp 3. Tứ thuật đạo tràng dư luận chúng thiên. Điên rồi, hắn điên rồi. Hắn đem đạo hỏa uy lực thúc lên tới 12 thành còn lại không đủ. Hắn thế mà, còn mở ra Thái thượng Càn Khôn Thánh Đỉnh, gia tốc gấp 3 luyện đan khí hiệu. Thái thượng càng khôn thánh đỉnh, có thể đem trong đỉnh không gian gia tốc, chỉ hoan gấp bà. Lạc Trường Thanh đã đem lúc luyện đan các loại kiến kỹ, lần lượt phạm vào một lần. Đỗ Vạn Sơn mắt già lóe lên, đung nhiên hắn ý thức đến cái gì, hoảng sợ nói, không tốt. Tiểu Súc sinh kia nhất định là biết rõ sinh tử quyết đấu thất bại, hắn liền cố ý muốn nổ lô, cùng Lưu Vân đồng quy vu thận. Lời vừa nói ra, hiện trường hai triệu tu sĩ đều là lông tơ dựng thẳng, siêu nồng linh khí dốc vào, vượt mức hỏa vi thích, siêu tốc luyện đan tốc độ. Tại khủng bố như thế điều kiện tiên quyết nổ lô, chớ nói Đỗ Lưu Vân chính là toàn bộ tứ thuật đạo trạng đều sẽ sinh linh đổ thán. Đỗ Vạn Sơn nóng vội gần thét, "Tiết Hạo Tiên, cái kia lạc trưởng thành không có hảo ý, mau mau để bọn hắn đình chỉ luyện đan." Tiết Hạo Tiên cũng hoảng hồn mà, vội nói, "Vũ Văn Hiền Linh, xin mời nhanh chóng rút đi giới tử thời không á tiên trận." Lão hủ muốn gián đoạn bọn hắn. Hắn đau khổ mà nhìn chằm chằm vào trong trận lạc trưởng thành, "Lạc tiểu hữu ngươi thật hồ đồ a. Không tới một khắc cuối cùng, thắng bại chưa phân, ngươi có thể nào vào đã mẹ không sợ sức a?" Vũ Văn Hậu Đức đông nhiên đứng dậy, lập tức hướng về trong đạo tràng, phất động bàn tay, liền muốn đem giới tử thời không đại trận thu hồi. Ngàn cân treo sợi tóc. Chấm đã. Bỗng nhiên, từ mờ mịt tiên tông trong tạp chuyến ra đạm đài nữ đế cái kia dễ nghe tiếng nói đỗ vạn sơn cả giận nói đạm đài nguyệt rao, ngươi vì sao ngăn cản chẳng lẽ lại là trưởng thành chi cử động điên cuồng là ngươi xúi giục sao đạm đài nữ đế tiếng nói băng lãnh đỗ vạn sơn ngươi nói trường thành muốn cùng đỗ lưu vân đồng quy vô tận chứng cứ đâu nổ lô đan lô của hắn nổ a còn có tiết lão bản đế hỏi nhiều một câu trưởng thành cho tới bây giờ có thể có trái với quy tắc dấu hiệu tiết hạo thiên khẽ giật mình không có cái kia vì sao muốn ngăn cản hắn luyện đan tiết hạo thiên hạ to miệng lại tìm không ra lý do ẩn ngươi chỉ là hoài nghi mà thôi, có thể hoài nghi không có khả năng làm chứng cớ." Vũ Văn Hậu Đức biểu lộ ngưng trọng tới cực điểm, "Nguyên giao, mạng người quan trọng, không thể lỗ bẩn." Đạm Đài nữ đế tung bay tiếng nói, "Vũ Văn tông chủ, bản đế tin tưởng trưởng Thanh là người, hắn tuyệt sẽ không làm như vậy. Hắn nếu thật muốn nổ lô hại người, bản đế nguyện đến mạng." Chương 90. Đạo kiếp đột kích. Chương 90 Đạo kiếp đột kích. "Nguyên giao. Vũ Văn Hậu Đức gần ẩn tức giận, trách mắng, như chờ hắn nổ lô, hết thể cũng không kịp. Lạc Trường Thanh loại này cực đoan cách làm, một khi nổ lô đem xét đánh không kịp bừng thai. Cũng có á tiên trận hơn 300 gấp đôi nhanh ra chỉ, ngay cả buồn tông chủ cũng khó khăn bảo đảm vạn vô nhất thất. Đương nhiên, Đạm Đài nữ đế cười, buồn cười âm thanh lại là như thế buồn bã, "Tông chủ, năm đó Đỗ Vạn Sơn lên án bản đế, ám sát Nam Hải đạo khư sứ giả." Có thể ngài là nói như thế nào, ngài nói đủ loại dấu hiệu cho thấy, bản đế thật có lớn nhất hiểm nghi. "Ngài, chỉ vì hiểm nghi hai chữ, liền đem thuộc hạ đánh rất cảnh giới, giáng trước hạ tiên tông." Hiện trường vạn chúng hít vào khí lạnh. Bọn hắn chú ý tới một cái từ mấu chốt, Nam Hải đạo khư. Nam Hải đạo khư chính là áp đảo Nam Hải thần tông phía trên. Siêu thần cấp thế lực phóng nhãn toàn bộ thiên phạt đại lục siêu thần cấp thế lực tổng cộng cũng chỉ có bốn cái mà thôi tám thiên đạo hư nam hải đạo hư tây mạc đạo hư bắc biên đạo hư đạm đai nữ đế thế mà gan to bằng trời ám sát nam hải đạo hư sứ giả đỗ vạn sơn nửa mặt lên trời cùng thiếu đạm đai nguyệt dao ngươi là nam hải đạo hư đứa trẻ bị vứt bỏ là bị vứt bỏ con hoàng ngoại trừ ngươi còn có ai sẽ đối với nam hải đạo hư ghi hận trong lòng sát hại đạo hư sứ giả toàn trường tu sĩ đầu ông một tiếng tiếng vang đạm đai nữ đế lại là bị nam hải đạo hư vứt bỏ người mà lại nàng là nam hải đạo hư bên trong cái nào đó đạo khư đại năng con hoàng theo Đỗ Vạn Sơn cùng đạm đài nữ đế rằng có một đoạn bí ẩn không muốn người biết bị chậm chậm mở ra màn che chứng cứ đâu đạm đài nữ đế ngữ khí đột như lạnh tông chủ thuộc hạ biết năm đó ngươi vội vã hướng đạo khư cho ra bàn giao, liền vội vàng giáng tội thuộc hạ khả thi đến bây giờ trừ cái kia có lẽ có hiểm nghi ngài có thể từng tìm tới qua trực tiếp chứng cứ ngài bây giờ lại muốn dùng hiểm nghi hai chữ mà đối đại trưởng thành sao nguyệt vũ văn hậu đức mặt mũi tràn đầy ấy nấy, hắn há hốc mồm lại không còn gì để nói tông chủ ngài vì sao muốn đối với thuộc hạ đối với chúng ta sư đồ như này, không, Công! Đạm đài nữ đế trong tiếng nói, tràn đầy phẫn nộ, cũng không cam lòng. Vũ văn hậu đức sắc mặt bi thương, hắn ngửa mặt lên trời, thở dài một tiếng. Ngươi không tiếc vạch trần vết sẹo, cũng phải bảo trụ lạc trường thanh. Bổn tông chủ biết, lần này bổn tông chủ sẽ không ngăn cản lạc trường thanh luyện đan. Tông chủ, Đỗ vạn sơn gấp trong mắt đỏ lên. Vũ văn hậu đức ánh mắt lóe liệt, nhìn chăm chú Đỗ vạn sơn. Vạn sơn, hai người chúng ta đều thiếu nợ nguyệt giao một cái chứng cứ, thiếu nàn một cái công đạo. Cho nên lần này, đừng muốn. Lại, nói tiếp. Đỗ vạn sơn đột nhiên nắm chặt song quyền ngậm miệng không nói. Trong đạo tràng, tiên lặng y mắng tiết hạ tiền, hai con người mệt mỏi xuống dưới. Hắn nhìn một chút Lạc Trường Thanh, lại nhìn một chút Đạm Đài Nữ Đế, lẩm bẩm lầu bầu cảm khái nói, "Đạm Đài Nữ Đế, có cái độ nhinh ngoan, mà Lạc Tiểu Hữu cũng bái một vị tốt sư phụ a." Đôi thầy trò này tình, quả thực làm cho lão hủ hâm mộ. Một trận tứ thuật tĩnh điện, làm cho Lạc Trường Thanh cùng Đạm Đài Nữ Đế thành lập lao không thể gãy tín nhiệm, cùng tin tùy. Lạc Trường Thanh đủ loại yếu tâm, làm cho Đạm Đài Nữ Đế có thể tín nhiệm vô điều kiện hắn. Bốn. Thời gian, giống một bài khúc chết du dương động lòng người ca dao. Tiếng ca kia thổi qua tuế nguyệt chi hà bay ra khỏi 3 năm thời gian bên ngoài trong trận năm thứ 3 Đỗ Lưu Vân dẫn đầu kết thúc lượt đan cũng đi ra giới tử thời không á tiên trận tứ thuật tiên tông các tu sĩ lập tức hoan hô lên điện chủ hắn thuận lợi luyện thành thánh đan ha ha ha lạc trường thanh lần này chắc chắn chết không có chỗ trôn Tiết Hạo Thiên tiến ra đón nói mây trôi điện chủ xin mời mở ra đan lô cho lão hủ nghiệm chứng đan dược phẩm cấp Đỗ Lưu Vân cự tuyệt nói tiết lão bản tọa cùng lạc trường thanh còn có đan quyết sinh tử chiến nước hẹn là cam đoan bản tọa đan dược không nói trước để lộ bí mật xin cho phép bản tọa tạm không ra lô Tiết Hạo Thiên hơi chút trầm ngâm gật đầu nói, yêu cầu của ngươi rất hợp lý, Lao hủ liền tuyên bố, tứ thuật tiên tông đan thuật đại biểu, nghiệm đan tạm thời gác lại. Trong trận, năm thứ 5, Cầu nguyện tiên tông đan thuật đại biểu, cái thứ 2 hoàn thành luyện đan đang đợi khai lò đằng sau, nghiệm chứng là cực phẩm á thánh đan, thu hoạch 250 điểm tích lũy. Năm thứ 5 lại 5 tháng, Vạn thú tiên tông luyện đan kết thúc, nghiệm chứng là thượng phẩm á thánh đan, lấy được 200 điểm tích lũy. Năm thứ 6 lại 3 tháng, Chu Ma tiên tông đại biểu luyện đan kết thúc, nghiệm chứng là trung phẩm á thánh đan, thu hoạch 150 điểm tích lũy đến tận đây, giới tử thời không á bên trong tiến còn sót lại là trưởng thanh một người mà thôi. Vũ Văn Hậu Đức Tiên Hạo Tiên đồng thời nhẹ nhàng thở ra, kéo căng một cây tiếng lòng, rốt cục thư giãn ra. Sự thật chứng minh, bọn hắn lo lắng nhất tình huống cũng không phát sinh. Lạc Trường Thanh không có lấy nổ lô thủ đoạn tự đoán, cùng Đỗ Lưu Vân đồng quy vu tận. Kết quả này làm cho Vũ Văn Hậu Đức đối với mình, một lần hoài nghi Lạc Trường Thanh ý nghĩ, lại đối đạm đại nữ đế sư đổ sâu hơn mấy phần nãy nấy. Trong trận thời gian, năm thứ bảy, Lạc Trường Thanh vẫn như cũ trông coi bốn tôn đỉnh lô, không lúc nhích. Năm thứ 8, như thường. Năm thứ 9, cũng như thường. Năm thứ 9, số 01 tháng, lại 20 chín ngày. Bỗng nhiên như lão tăng nhập định giống như lạc trường thành mở ra tinh mâu trận hắn làm một cái khiến cho mọi người đều không ngờ trước được kỳ quái cử động lạc trường thành bàn tay nhẹ phẩy. từ hắn trong linh giới hưu một tiếng bắn ra một đạo phù lục phù lục kia đứng lại ông một tiếng ra tại hắn vị thứ tư độc lập đỉnh lô trên vách ngoài tiếp theo một cái chớp mắt Ông nọng Ông nọng phù lục kia buộc phát ra vạn đạo kim quang kinh người phù huy làm cả giới từ thời không á bên trong tiến trận kim huy chói mắt ngay sau đó vạn đạo phù quang phi tốc rút về nội liễm đúng là liễm vào bên trong lọ a đó là lúc trước hắn luyện chế cực phẩm thánh cấp cực đạo kim luật thánh phủ cái kia đạo thánh phủ có thể khiến tiên đạo tam trọng phía dưới tu sĩ lâm thời tăng lên lượng trọng tiểu cảnh giới, có thể khiến tiên đạo ngũ trọng trở lên tiên đạo phía dưới tu sĩ lâm thời tăng lên tam trọng tiểu cảnh giới. nhưng hắn tại sao muốn đem phù lục dán tại đỉnh lô bên trên hắn muốn làm gì hai triệu tu sĩ hai mặt nhìn nhau không hiểu ra sao tiết hạo thiên cũng kinh ngạc nói không ra lời lạc trường thanh tử luyện đan bắt đầu hắn làm mỗi một bước để vượt qua lợi hắn đầu tiên là tế gia thiên hồ Cản khôn thánh trận hiện tại lại tế gia cực đạo kim luật thánh phủ có thể Sau một khắc, theo kim luật thánh phủ phù huy rót vào, cái kia vị thứ tư độc lập đỉnh lô lại bạo phát ra bạo ngược cường quang. Từng đạo sáng chói cường quang, thế mà đem đỉnh lô nóc đều phát động đứng lên. Theo nóc táo bạo nhảy lên, từng sợi cường quang bắn ra bốn phía mà ra. A, không tốt, đó là muốn nổ lô sao? Có thể, trong kết giới chỉ còn lại có chính hắn a. Đỗ Lưu Vân trợn mắt nhìn xem một màn kia, lập tức truyền âm nói, "Thúc thúc, chất nhi tại sơ học viện nhìn không rõ, hắn đến tụt cùng đang làm cái gì?" Đỗ Vạn Sơn truyền âm đáp, "Thúc thúc cũng xem không hiểu, tiểu xuất sinh kia mỗi một bước động tác, đều ly kinh bản đạo, hoang đường quá gì? Dù là lấy Đỗ Vạn Sơn thâm hậu học thức đến xem, đều không thể lý giải Lạc Trường Thanh đang làm cái gì. Mà Vũ Văn Hậu Đức thì làm xong, tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Một khi Lạc Trường Thanh nổ lô, hắn nhất định phải bảo hộ tứ thuật đạo tráng các tân khách. Rất nhanh, khoảng cách cuối cùng thời hạn, còn lại 3 canh giờ. Tôn Tiêu bị gián cực phẩm thánh phù đỉnh lô, ngày lên càng phát ra kịch liệt. Khoảng cách cuối cùng thời hạn, còn lại 2 canh giờ 4. Chiếc đỉnh kia trong lò, đã là xuất hiện phanh phanh bạo liệt thanh âm. Một canh giờ cuối cùng. Đỉnh lô kia chấn động tăng lên, thậm chí toàn bộ đỉnh lô đều bốn chân cách mặt đất, ngày không ngừng. Một khắc cuối cùng, Đỉnh lô xuất hiện dị thường đỏ ấm trạng thái, vách lò đỏ bừng tỏa sáng, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ bị dung là nước thép bình thường. Tiểu xúc sinh kia muốn nổ lô. Đỗ Lưu Vân cười to vũ văn hiện hình, nhanh thu hồi giới tử thời không đại trận. Tiết Hạo thiên vội vàng quát không được. Đạm Đài nữ đế quả quyết cư tuyệt, thời hạn còn chưa tới. Kỳ thực, giờ phút này ngay cả Đạm Đài nữ đế tiếng nói cũng đều không có sức. Trước đó Lạc Trường Thanh luôn luôn tại một khắc cuối cùng, hoàn thành luyện trận, luyện phủ, luyện khí. Có thể, cũng chưa từng giống lần này một dạng kéo dài qua. Bây giờ khoảng cách thời hạn đã không đủ nửa khắc đồng hồ, lạc trường thanh vẫn không có kết thúc luyện đan dấu hiệu. Sau đó, khoảng cách thời hạn còn lại cuối cùng mười hơi, toàn trường yên tĩnh im mắng. tất cả mọi người căng thẳng ra đầu, mắt thấy lạc trường thanh trước đỉnh kia lô liền muốn nổ, một cỗ rộng lớn vô lượng lực lượng kinh người, tại trong đỉnh lô kia đạt đến bạo dạn biên giới. Khoảng cách thời hạn còn sót lại năm hơi, bùn tông chủ nhất định phải thu hồi kết giới. Vũ văn hậu đức ánh mắt nghiêm nghị, không có khả năng cầm toàn trường tu sĩ tính mệnh nói đùa, không được, đạm đài nữ đế quả quyết tự kém một khắc, một hơi, một cái chớp mắt đều không được. Cuối cùng bốn hơi ba hơi bốn, hai hơi bốn, một hơi bốn, thời hạn đến. Vũ Văn Hậu Đức Đông Nhiên đứng dậy, vẫy tay một cái, đem cái kia giới tử thời không á tiên trận thu hồi. ầm ầm, giới tử thời không á tiên trận, hàng ngàn cây trận cơ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cũng là cùng một thời gian, Lạc Trương Thanh cấp tốc từ bốn tôn trong đỉnh lô, đồng thời thu hồi tuyên cổ thần ma trí diễm. Hay là cùng một thời gian, phanh. ở vào thiên hồ càn khôn thánh trận, bị có gián cực đạo kim luật thánh phủ vị thứ tư đỉnh lô, bị một cố lực lượng kinh khủng vọt thẳng bay nóc. cái kia nóc hô một tiếng, thẳng đứng lên không, xuyên phá trời cao thậm chí xuyên thủng mây xanh, lạc trường thanh sắc mặt biến hóa, không tốt, giới tử thời không á tiên trận bị lấy đi, làm cho thời không dị biến, dẫn đến đỉnh lô sớm khai lò. hắn vội vàng huy động bàn tay, đem đỉnh lô kêu bên trên thánh phủ, cùng thiên hồ cản khôn thánh trận cùng nhau lấy đi, cũng đem mặt khác ba tôn đỉnh lô, cũng cùng một chỗ thu nhập linh giới. tiếp theo một cái chớp mắt, lạc trường thanh tế ra phi kiếm, đúng là ngự kiếm mà lên, hướng về tứ thuật ngoài đạo tràng cuốn bay mà đi. sư phụ, mau trốn, chạy ra tứ thuật đạo tràng đồ nhi bay chậm, đi trước một bước. hiểu. lạc trường thanh tại vô số trong ánh mắt kinh ngạc đúng là hóa thành một đạo lưu quang, thoát đi đạo tràng đạm đài nửa đế không chút do dự, cùng Phúc Ba song song bay ra đạo tràng a. Hắn chạy thế nào? Xong rồi, mau nhìn trên trời. Tiết Hạo Thiên ngón tay thương khung, hạ nhân biến sắc. Nhưng gặp, Tôn Tiêu bị còn sót lại tại đạo tràng, vị thứ tư đỉnh lô trên không, đúng là mây đen dày đặc. Trong mấy mắt, thật dày màu đen tầng mây, che khuất bầu trời. Mây đen kia bên trong, có từng đạo màu đỏ kinh người điểm điện, giống như từng đầu màu đỏ lôi long, tới lui gào thét âm ầm. theo lấy quỷ dị hồng lôi nổ vang, trên đạo tràng trống không, không gian, lại bị hồng lôi nổ phá thành mà nhỏ thoáng như một mặt tre trời tầng gương, bị nổ tung vô số vết rách. Có thể hồng lôi đi lực, xa không chỉ nơi này. Theo không gian bị vô số hồng lôi đánh nát, ngay cả hư không đều không thể tiếp nhận hồng lôi lực lượng, cũng bắt đầu phá toái đứng lên. Tại đầy trời phá vỡ hư không nội bộ, có vô cùng vô tận mênh mông hư vô, trần chủi đi ra. Đỗ Vạn Sơn một chút trông thấy hồng lôi, biến sắc kinh hô, đáng chết. Là đạo kiếp, là đan dược hóa hình lúc, đưa tới tiểu đạo cướp. Vân Nhi mau trốn, nhanh nhanh nhanh. Trốn a. Đỗ Vạn Sơn quả quyết chạy trốn. Đạo, đạo kiếp. Tiết Hạo Tiên hít sâu một hơi, thương thiên hậu thủ Lạc Tiểu Hữu luyện chế là Á Tiên Đan, hiện trường 2 triệu tu sĩ tan tác như chỉ mùng, hoảng hốt chạy trốn. Cỏ, Mầu trốn A, chương 91, Đẩy trời âm u. Chương 91, Đẩy trời âm u. Đột nhiên xuất hiện tiểu đạo cướp, khiến cho mọi người trở tay không kịp. Có thể tiểu đạo cướp ba chữ này, bản thân ẩn chứa ý nghĩa quá mức khủng bố. Đến mức tứ thuật trong đạo tràng, vượt qua hơn chín thành tu sĩ, cũng còn không có biết rõ xảy ra chuyện gì, liền theo bản năng chạy trốn ra ngoài. Trong khoảnh khắc, to như vậy tứ thuật đạo tràng đã là người đi nhà trống. Hơn 2 triệu tu sĩ tất cả đều trốn đến tứ thuật đạo tràng người dặm có hơn vô số song hoặc chấn kinh hoặc ánh mắt sợ hãi đồng loạt hướng đạo tràng phương hướng vào tới trong đạo tràng cái kia một chiếc đỉnh lô y nguyên còn tại không ngừng phun trào lấy trùng thiên màu mè trên đỉnh đầu mây đen càng thêm nồng đậm từng đạo đinh thai nhức góc tia chớp màu đỏ nổ nát vụn hư không đạm đài nữ đế vũ văn hậu đức tiết hạ thiên nguyên diệp tông chủ bốn cùng tất cả tiên cấp tông môn tông chủ các phương tán tu các đại năng tất cả đều kinh hai đến nghẹn họng nhìn đạm nữ đế đôi mắt đẹp thất thần cả kinh nói đó là đan dược hóa hình đưa tới tiểu đạo cướp nhưng vậy làm sao khả năng đâu Lạc Trường Thanh làm sao có thể luyện chế ra Á Tiên đan đâu? Đan dược hóa hình, đưa tới tiểu đạo cước, lại Á Tiên cấp đan dược trở lên, mới có thể xuất hiện kỳ quan. Nguyên Diệp tông chủ. Đạm Đài nữ đế bận bịu nhìn về phía Nguyên Diệp tông chủ, Trường Thanh hướng ngươi mượn đan tài bên trong, có thể có Á Tiên thảo. Nguyên Diệp tông chủ rung động lập đầu, bổn tông chủ ngược lại là muốn có, có thể chúng ta nho nhỏ tiên cấp tông môn, cái nào phối có được Á Tiên cấp đan tài a? Một đầu khác. Vũ Văn Hậu đức cũng rất là chấn kinh, hắn biểu lộ ngưng trọng tới cực điểm, tiết hiện đệ, ngươi có thể từng cấp cho Lạc Trường Thanh Á Tiên cấp đan tài. Tiết Hạo Thiên thể thốt phủ nhận, tuyệt đối không có. Lạc tiểu hưu đan tài ngọc giản, lão hủ là tận mắt qua, bên trong tuyệt không có bất kỳ á tiên cấp đan tài. Có thể, cái kia tiểu đạo cấp là chuyện gì xảy ra? Cái này, lão hủ cũng không rõ ràng, chẳng lẽ là tiểu hưu là chế, là đặc thù nào đó đang dược? Một loại đặc thù đến, chỉ cần cực phẩm thánh cấp, liền có thể dẫn phát tiểu đạo cấp đan dược. Nơi xa, Đỗ Vạn Sơn cùng Đỗ Lưu Vân thúc cháu, chưa tỉnh hồn liếc nhau một cái, cũng đều thấy được lẫn nhau trong mắt hai nhiên. Đỗ Vạn Sơn truyền âm, tiểu xuất sinh kia thế mà luyện thành á tiên đan. Hắn chẳng lẽ là... Đan tiên? Đỗ Lưu Vân gầm thét truyền âm, không có khả năng. Chất nhi khổ tu 4000 năm, cũng không từng đạt tới Đan Tiên tạo nghệ, bằng hắn một cái chưa đầy 20 tuổi hóa con, hắn Tuyệt không có khả năng là Đan Tiên. Đến đây quan sát Tứ Thuật Thịnh Điện các tân khách, càng là dư luận xôn xao. Thương Thiên A, 19 tuổi Đan Tiên, ra đời sao? Nếu như Lạc Trường Thanh luyện chế, đích thật là Á Tiên Đan lời nói, như vậy hắn Đan thuật thành tựu hoàn toàn có thể ghi vào sử sách a. Không sai, từ lúc Tứ Thuật Thịnh Điện bị thương xử lý đến nay, còn chưa bao giờ có người luyện ra Á Tiên cấp Đan dược a. Sao? Các ngươi những này Tứ Thuật các tu sĩ, có phải hay không sai lầm, 19 tuổi Đan Tiên? Thật hay giả? Nhìn Chung Nam Hải đạo vực cái nào đan tiên, khí tiên, phù tiên, trận tiên, không phải động một tí vạn tuế có hơn. ngay tại vạn chúng tranh luận không ngớt thời khắc. Vậy anh, từ đạo tràng kia trong đỉnh lô, có một đạo vang tận mây xanh bạo tạc, ánh lưỡng ngũ trời. vạn chúng tập thể chớ lên tiếng. vô số ánh mắt hướng đỉnh lô kia nhìn lại. nhưng gặp trong đỉnh lô, đầu tiên là bay ra khỏi một trận tiếng kêu chói tai, kiệt kiệt kiệt kiệt. tiểu lao nhân thành, tiểu lao nhân thành rồi. ngay sau đó, tại vô số ánh mắt kinh ngạc chứng kiến bên dưới, trong đỉnh lô kia đúng là chui ra một tên thân mang áo trắng, đạo cốt tiên phong lao đầu nhi. Lão đầu nhi kia đôi mắt xanh triệt như nước, da thịt non như ánh hải. Hắn bề ngoài nhìn qua bảy biện da già trước tuổi, nhưng vô luận là làn da hay là khí sắc, lại nghiêm nhiên là một tên con mới sinh bình thường non nớt. Tiểu lão đầu kia mà nhảy ra đỉnh lô trong ngáy mắt, chính là ngựa mặt lên trời cùng thiếu. Theo sát lấy, ầm ầm. Trên bầu trời sấm rền đại tác, từng đạo tia chớp màu đỏ, vượt ngang nam bắc, đem toàn bộ bầu trời đêm đều chiếu thành màu đỏ như máu. Tiểu lão đầu kia mà bị tiếng sấm giật nảy mình, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, liếc nhìn lôi, tiêu lên một tiếng sợ hãi má ơi liền hướng phương đông chạy trốn lão đầu tốc độ cực nhanh, hai chân dẫm đạp hư không, đoạt mệnh phi nước đại. Vô hình, gia lỏ đầu nhi lập tức khiên động lôi kiếp. Một đạo tia chớp màu đỏ, cuối cùng từ trong tầng mây hạ xuống, vang một tiếng bổ vào lão đầu nhi trên thân. Lão đầu nhi kia ngã nhào một cái, bị đánh rơi xuống đất. Hắn xoay người nhảy dựng lên, chỉ vào hồng lôi giận mắng, cầu nương dưỡng lao thiên ra. Tiểu lao nhân muốn tu đạo. Vô đạo thứ hai hồng lôi hạ xuống, đem lão đầu nhi đánh cho thất khiếu bất khói, toàn thân lông tơ đều nổi ra ra nhà. Lão đầu nhi rốt cục ý thức được hồng lôi chỗ kinh khủng hắn trong ánh mắt trong suốt, ý sợ hai cấp tốc kéo lên tiểu lão nhân sợ sệt rồi, nhanh đường bổ rồi. với anh, đạo thứ ba hùng lôi hạ xuống, kia chớp màu đỏ từ cựu tiêu hạ xuống sẽ rách thương khung. cái này một lôi trực tiếp đem tiểu lão đầu kia mà nổ phân thân tái cốt pháp tướng cho bụi tiếp theo một cái chớp mắt đầy trời mây đen cùng hùng lôi, ngay cả một cái chớp mắt đều không ngừng lưu, chính là tan thành mây khói gạt mây gặp thắng. mà cái kia bị đánh chết tiểu lão đầu nhi thì là hóa thân thành một viên tàn mắt ra ngút trời màu mè, sinh hồng sắc đang đan dược, đan dược kia từ ngoài có một tầng sóng cảm mãnh liệt đan vượng bảng chướng kích động, thoảng như sóng dữ. Kỳ dị đan hương, thậm chí đều tỏ khắp ra toàn bộ tứ thuật đạo tràng, làm cho tại phía xa đạo tràng ngoài 10 rằng hai triệu tu sĩ, đều ngửi thật sự rõ ràng à, thương quá. Ông trời ơi, đó là đan dược gì, bản tu thế mà chỉ nghe đan hương, liền cảm giác mặt mày tỏa sáng, huyết mạch thông suốt. T. Á tiên đan, nhất định là á tiên đan không sai. Tiết Hạo tiên hít sâu một hơi, lão hủ chính là y lỉ tiên, tuyệt đối sẽ không nhận lầm đan dược phân cấp. Y lỉ đạo cùng đan đạo tuy thuộc khác biệt lĩnh vực, lại tồn tại rất nhiều chỗ tương đồng. Sau một khắc, Lạc Trường thanh ngự kiếm bay ra đám người, cũng hít sâu một hơi, hai tay kết ấn, đến, hưu, viên kim màu son đan dược lập tức hóa thành một đạo lưu quang, vượt qua dài dằng dạt khoảng cách, bay vào lạc trường thanh trong lòng bàn tay. lạc trường thanh lập tức nắm lấy năm ngón tay, đem đan dược giấu kín trong tay bên trong. đan hương cùng đan vượng cũng đồng thời che đợi đứng lên. cùng lúc đó, vô số song ánh mắt tham lam, đồng loạt đi theo đan dược phi hành quy tích, cũng tập trung vào lạc trường thanh trên tay phải. hiện trường yên tĩnh như chết, chỉ có vô số thô trọng tiếng hít thở liên tiếp. vũ văn hậu đức đứng ra chủ trì lại cục vung tay lên, về đạo tràng, bà lại, chỉ một thoáng, hai triệu tu sĩ tập thể trở về tứ thuật đạo tràng. nhưng ánh mắt mọi người nhưng thủy trung không hề rời đi qua lạc trường thành tay phải nửa tức đợi đến nam hải thần tông ngũ đại tiên tông cùng thế lực khắp nơi các tân khách nhau nhau ngồi xuống đằng sau tiết hạo thiên cái thứ nhất đứng ra kích động không thôi nói là tiểu hữu ngươi là chế thế nhưng là Á tiên đan toàn trường tu sĩ đều dựng lên lỗ thay lạc trường thanh mỉm cười gật đầu tiết lao hảo nhãn lực vạn buổi luyện xác thực là hạ phẩm á tiên đan Và anh hiện trường nổ lạc trường thanh thật là tiên a tuyệt không có khả năng đỗ vạn sơn phẫn nộ đứng dậy chỉ vào lạc trường thanh quát ngươi là tiên Bổn điện chủ tình nguyện tin tưởng ngươi có chín cái đầu, cũng không tin ngươi là Đan Tiên. Ngươi hướng chiếc đỉnh kia trong lò đầu nhập, đều là Á Thánh cấp, thành cấp đan tải. Thành cấp đan tải không có khả năng luyện thành Á Tiên cấp đan dược. Ngươi nhất định là sớm tư tàng một viên Á Tiên đan bán thành phẩm, khi khi luyện đan, lặng lẽ đem bán thành phẩm để vào đan lô, cũng hoàn thành một bước cuối cùng. Hiện trường, lại một lần lâm vào tĩnh mịch. Lạc Trường Thanh không có trả lời đối phương, mà là dẫn đầu nhìn về hướng Tiết Hạo Tiên, "Tiết lão, ngươi cũng cho rằng như thế à. Tiết Hạo Tiên trầm trợ, cũng nói là "Tiểu Hữu, ngươi luyện ra Á Tiên đan một chuyện, còn có rất nhiều điểm đáng ngờ." Lão hủ cũng không phải là hoài nghi ngươi, nhưng lão hủ là thật nghĩ mãi mà không rõ. Lúc này, đạm đài nữ đế dễ nghe lời nói, chậm chậm bay ra, "Trường Thanh, muốn thắng liền thắng, cái quang minh lỗi lạc, thắng tất cả mọi người tâm phục khẩu phục." Lạc Trường Thanh khẽ gật đầu, "Độ Nhi minh bạch." Lập tức, Lạc Trường Thanh mặt hướng Đỗ Vạn Sơn, nói "Nếu sư phụ ta lên tiếng, ta có thể lòng từ bi, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi. Ngươi có cái gì nghi vấn, cứ việc nói." Y thì tiên một chuyện, làm cho Đỗ Vạn Sơn như nghẹn ở cổ họng, bây giờ hắn cũng không lo được Lạc Trường Thanh giọng điệu đỗ Vạn Sơn ngoài mạnh trong yếu, điện chủ có tam vấn ngươi như đều có thể trả lời đi lên, bổn điện chủ liền nhận ngươi là đan tiên." Lạc Trường Thanh nói, hỏi: "Đỗ Vạn Sơn, quáp, bổn điện chủ đệ nhất vấn, hỏi ngươi, đến tột cùng có hay không á tiên thảo?" Lạc Trường Thanh nói, "Không có." Hiện trường xôn xao. Đỗ Vạn Sơn đạt được giống như cười, bổn điện chủ đệ nhị vấn, hỏi ngươi, muốn luyện á tiên đan, thời gian 10 năm có đủ hay không? "Đúng a." 2 triệu tu sĩ hoàn toàn tỉnh ngộ. Cái này đích xác là bị tất cả mọi người đều bỏ qua đến vấn đề mấu chốt. Một viên thánh cấp đan dược, bình thường cần 3 năm đến 15 năm mới có thể luyện thành có thể á tiên cấp đã được, muốn 10 năm luyện thành, cơ hội là không thể nào làm được. Đột nhiên, toàn trường lực chú ý đều đặt ở Lạc Trường Thanh trên thân, chờ đợi câu trả lời của hắn. Lạc Trường Thanh cười cười, nói không đủ. Hiện trường lại lần nữa tiếng ồn ào một mạnh. Đỗ Vạn Sơn ta vấn, đã có lư vấn, bị Lạc Trường Thanh chính miệng chứng thực, không cách nào làm được. Nguyên Diệp tông chủ, cùng mờ mị tiên tông các trưởng lão, liên tiếp lau mồ hôi. Lúc này, Đỗ Vạn Sơn ngửa mặt lên trời cùng thiếu, như vậy, bổ điện chủ cái này vấn đề thứ ba. Hỏi ngươi, đã không há tiên thảo, lại không có xung túc thời gian, phải chăng có thể luyện ra á tiên đan? Hiện trường an tĩnh lấy, tất cả mọi người đều đang đợi lạc trường thành sau cùng trả lời chắc chắn. Câu trả lời của hắn sẽ đưa đến tính quyết định tác dụng. Đột nhiên, lạc trường thanh ảo hào, hào cười một tiếng, thản nhiên nói, không có á tiên thảo cũng không đủ đủ thời gian tự nhiên là luyện không thành á tiên đan. Hán, vậy mà chính miệng thừa nhận cái này không khác giải quyết dứt khoát. Nguyên diệm tông chủ, mờ miệng tiên tông các trưởng lão tất cả đều mặt sám như cho, ánh mắt tang hân dã. Tiết hạo thiên gấp dậm chân đấm lực, ai nha lạc tiểu hữu, ngươi coi như vì thắng lợi cũng không thể làm loại sự tình này a, ngươi có thể nào gian lận a? Đỗ Vạn Sơn cười ha ha, đây chính là ngươi chính miệng thừa nhận. Tiểu Súc sinh, ngươi dám can đảm ra lận, bổn điện chủ muốn tự tay xử tử ngươi. Tiếng nói rơi thôi, toàn trường hai triệu tu sĩ cũng đều bạo nộ rồi đáng chết, hắn lại dám can đảm lừa gạt toàn bộ Nam Hải đạo vực các đạo hữu. Sự tử hắn? xử tử cái kia mở mị tiên tông lừa đảo. Nan Vạn không có khả năng tha thứ hắn, hắn tự tay sáng lập, tứ thuật thịnh điện khai sáng đến nay lớn nhất tâm ưu. Chương 92, Trưởng Thanh Đan Tiên. Chương 92 Trưởng Thanh Đan Tiên. Ngay cả cái kia Vũ Văn Hậu Đức tông chủ, sắc mặt đều băng lãnh xuống tới. Hắn chậm rãi đứng dậy, một đôi trong mắt hổ tức giận ngọc trời, lạc trường thanh, ruộng cho ngươi sư phụ lấy mạng giúp ngươi, ngươi làm như vậy, xứng đáng sư phụ ngươi một phen khổ tâm sao? ngươi chính là dạng này báo đáp nàng, tại tư thuật trên thịnh điển dở trò dối trá, ngươi đem cái này nam hải đạo vực tứ thuật các tu sĩ cũng làm làm ăn cơn cô, đỗ lưu vân gầm thét, tông chủ, để thuộc hạ giết hắn, toàn trường cùng một chỗ đi theo giận mắng đứng lên giết hắn, giết hắn, giết hắn, vũ văn hậu đức vung tay lên, hiện trường lập tức cả an lại, cái kia vũ văn hậu đức lãnh mục nhìn qua lạc trường thanh, nam nhi đỉnh thiên lập địa, dám làm dám chịu, lạc trường thanh, ngươi liền nhận đi. Cho dù chết cũng chết lỗi lạc một chút, chớ để sư phụ ngươi vì ngươi hổ thẹn. Trái lại, lạc trường thanh từ đầu đến cuối đều một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, tựa hồ hắn cũng không biết chính mình người đang ở hiểm cảnh. Lạc trường thanh cười ha ha, nói để cho ta nhận tội, thông thả, ta cũng có ba cái vấn đề, hỏi một chút đỗ vạn sơn tổng điện chủ. Đỗ vạn sơn cười to, ngươi cứ hỏi, bổn điện chủ để cho ngươi chết cái rõ ràng. Lạc trường thanh gật đầu, đệ nhất vấn cũng không đủ thời gian, phải chăng có thể sáng tạo ra đầy đủ thời gian? Đỗ vạn sơn thu lại mặt cười, ngươi có ý tứ gì? Lạc trường thanh nói chính mình nhìn. Nói xong, Lạc Trường thanh tử chỗ mi tâm, bắn ra một đạo lưu quang. Lưu quang kia trên không trung ngưng tụ thành ký ức quay lại hình ảnh, chính là lấy chính hắn thị giác nhìn thấy quá trình luyện đan trong tấm hình. Tôn điên luyện chế Á Tiên đan trong đỉnh lô, đạo hỏa đốt cháy đến cực hạn bên trong cực hạn, đạt đến nổ đốt trình độ. Trong đỉnh lô tài liệu luyện đan, đều đang kinh người đạo hỏa hỏa uy bên trong, cực hạn luyện hóa. Thậm chí, làm cho tất cả tu sĩ đều hít vào khí lạnh một màn là. Trong đỉnh lô kia, đạo hỏa lại chia ra làm hơn ngàn đầu nhỏ bé hỏa xạ, mỗi một đầu hỏa xà mỗi người quản lý chức vụ của mình, tinh chuẩn khống chế lấy mỗi một gốc linh dược. Thiên Hạo Thiên Hải nhiên kinh hô, tốt nghịch thiên thuật luyện đan. Đơn giản chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Khó trách Lạc Tiểu Hữu dám một lần đầu nhập toàn bộ linh lực mà không nổ lô. Đợi, Đỗ Vạn Sơn cũng nhìn thấy cái kia hơn ngàn đầu chia nhỏ hóa sát lúc, mạnh như hắn, Nam Hải Thần Tông tứ thuật tổng điện chủ, đều lộ ra khó có thể tin rung động biểu lộ. Sau một khắc, trong tấm hình Lạc Trường Thanh hai tay kết ấn, mở ra thái thượng cản khôn thánh đỉnh ra tốc năng lực. Tại nổ đốt đạo hỏa luyện hóa linh dược lúc, lại đem quá trình này ra tốc gấp 3. Đỗ Vạn Sơn trợn mắt, sắc mặt cực kỳ khó coi. Lạc Trường Thanh dễ dễ nói, Vạn Sơn tổng điện chủ, làm như vậy Có thể hay không rút ngắn thời gian luyện đan?" Đỗ Vạn Sơn cắn răng, nghiêm nghị nói, "Tốt, coi như ngươi giải quyết vấn đề thời gian." Lạc Trường Thanh gật đầu, đệ nhị vấn, "Nếu không có Á Tiên Hảo, có thể hay không hiện trường sáng tạo ra đến?" Hai triệu tu sĩ đều ngộp. Lời này, có thể quá thiên phương dạ đàm Đỗ Vạn Sơn cao mày, nói bậy nói bạn. "Á Tiên cấp linh thảo, há lại có thể sáng tạo ra?" Ha ha. Lạc Trường Thanh cười lắc đầu, nói tài sơ học thiện, cũng đừng nghĩ như vậy đương nhiên phủ định người khác. "Đến, hôm nay liền để ngươi mở mang tầm mắt." Nói xong, Lạc Trường Thanh lại lần nữa bắn ra một đạo ký ức quay lại ký ức trong tấm hình, dẫn đầu xuất hiện bên trong lọ. Tình cảnh đây là lạc trưởng thành từ đỉnh lô quan sát nơi cửa, nhìn thấy, trong đỉnh lô đại lượng trong linh dược, thình lình lơ lửng một gốc bị ngọn lửa quần quanh. Đặc thù linh dược là lão hủ ngũ phương tạo hóa thánh thảo. Tiết Hạo Thiên một chút liền nhận ra cái kia thánh thảo. Ngũ phương tạo hóa thánh thảo. Đạm Đài Nữ Đế cùng rất nhiều hiện trường các đại năng cũng đều liếc mắt nhận ra, gốc kia từng xuất hiện tại phòng đấu giá, lại bị tội tiên mua đi thánh thảo. Đạm Đài Nữ Đế ánh mắt lấp lóe, thất thanh nói, à, nguyên lai tội tiên tiền bối nói vị bạn cũ kia hậu nhân, đúng là trưởng Nàng đã từng hỏi qua vị kia tội tiên phải chăng muốn đem thanh thảo chuyển cho hắn độ nhi. Nàng đã từng một lần hoài nghi, cái kia họ hiên viên tội tiên, có lẽ chính là lạc trường thanh phía sau sư phụ thần bí. Có thể tội tiên phủ nhận. Không sai, bây giờ trở về nhớ tới, lạc trường thanh giống như cũng chưa từng nói qua, cái kia hiên viên tiền bối là sư phụ hắn, chỉ nói hiên viên tiền bối âm thầm chỉ điểm qua hắn không đối. Đỗ Vạn Sơn lệ tiếng nói, ngũ phương tạo hóa thanh thảo, chỉ là thánh cấp đan tài mà thôi. Lạc Trường Thanh nhàn nhạt quét tới một chút, người gấp cái gì? Phùng Bộ Phạm đạo hữu ở đâu? Bản nhân ở đây, ghế khách quý, Phùng Bộ Phàm đứng dậy ôm quyền, lạc trường thanh có gì chỉ giáo. Lạc Trường Thanh nói ngũ vương tạo hóa thánh thảo còn kém bao nhiêu năm hạ có thể đạt tới á thiên cấp. Phùng Bộ Phàm không hề nghĩ ngợi lập tức đáp, ngày đó tại phòng đấu giá, tại hạ đã hướng chư vị tân khách giới thiệu rất rõ ràng, sư tôn ta ngũ vương tạo hóa thánh thảo chỉ kém khoảng trăm năm, liền có thể tấn cấp làm á thiên cấp. Chỉ là sư tôn không thể tìm tới bồi dưỡng á thiên thảo tiên thủ mới đưa thánh thảo tiếp nối xuất thủ bán cho người hữu duyên. Lạc Trường Thanh gật đầu, ừ, vậy liền tiếp tục xem tiếp. Nói, ký ức quay lại hình ảnh, lại đậu. Trong tấm hình, theo ầm ầm tiếng vang là Lạc Trường Thanh bố hạ thiên hồ càn khôn thánh trận. Thanh trận kia cướp đoạt tứ thuật đạo tràng, cùng đạo tràng bên ngoài càng nhiều linh khí, cũng rót vào đỉnh lô ở trong, lại hướng ngũ vương tạo hóa thánh thảo mãnh liệt mà đi. Thang đến lúc này, Tiết Hạo Thiên bọn hắn mới hiểu được, nguyên lai lạc trường thanh cướp đoạt nhiều như vậy linh khí, lại là dùng để xông rót thánh thảo dùng. Cái kia thánh thảo, vậy mà liền ở một bên trong quá trình luyện chế, một bên xuất hiện trường thành dấu hiệu, có thể siêu nồng linh khí, hoàn toàn không đủ để để thánh thảo trường thành là á tiên thảo. Một màn kế tiếp là, lạc trường thanh đem cực đạo kim luật thánh phù ông một tiếng, dán tại đỉnh lô bên trên. Chậm, bên mông vũ uy mãnh liệt nhập đỉnh, cũng quét sạch gốc kia ngũ vương tạo hóa thánh thảo. A, toàn trường kinh hô. Hắn thế mà đem tu sĩ dùng để tăng lên cảnh giới thánh phủ, dùng cho thánh thảo. Cái này, Ngày này đến thông sao? Tiết Hạo Thiên đã là kích động không thôi, kéo cuống họng nói đi, có thể làm. Như thế cách làm, cùng loại với dụng tốc bất đạt, có thể đem thánh thảo nó no bạo. Nhưng chỉ cần sẽ tăng lên, khống chế tại cực kỳ nhỏ độ lượng, liền có thể đi. Thì như, cái này tăng lên độ lượng vẹn vẹn chỉ có khoảng trăm năm. Tiếp theo một cái chớp mắt, phản phất là để ấn chứng Tiết Hạo Thiên giải đáp. Trong đỉnh lô kia ngũ phương tạo hóa thánh thảo, quả nhiên bắt đầu kết xuất càng dùng nhiều hơn cánh đồng thời nó dược lực điên cuồng tiêu thăng, bạo dạn, nảy lên đạt đến Á Tiên cấp. Hiện trường kinh hồ dung trời, lạc trường thanh tinh mâu hơi khép, Vạn Sơn tổng điện chủ, cái này vấn đề thứ ba. Hỏi ngươi, như thời gian đầy đủ, cũng tạo ra Á Tiên thảo, phải chăng có thể luyện thành Á Tiên đan? Hỏi một chút này. Suýt nữa đem Đỗ Vạn Sơn tươi sống nẹt chết. Đỗ Vạn Sơn, Nam Hải Thần Tông tứ thuật cao nhất nhân vật quyền uy, càng là tứ thuật càn khôn điện tổng điện chủ, tứ thuật người đứng đầu to lớn có thể. Có thể hiện nay một nhân vật như vậy bị một cái không đủ 20 tuổi hoàn bao tiểu tử hỏi Á khẩu không trả lời được sắc mặt xanh đỏ không chừng, mà lại, cái kia Hoàng Mao tiểu tử hay là Đạm Đài Nữ Đế Đồ Nhi, huống chi, hay là tại hắn Đỗ Vạn Sơn nam hiểu nhất, mạnh nhất tứ thuật lĩnh vực, bị Lạc Trường Thanh trước mặt mọi người đánh mặt, nhưng hắn chính là không có cách nào phản bác, bởi vì hắn tứ thuật tạo nghệ kém xa Lạc Trường Thanh. Phúc. Đỗ Vạn Sơn nộ khí trên đỉnh lồng ngực, một ngụm lao huyết phun ra cái đầy trời đỏ. Chỉ là hiện tại, đã không có người chú ý hắn Đỗ Vạn Sơn, bởi vì, Lạc Trường Thanh thật chứng minh chính hắn, luyện chế thành công Á Đan. Ngay hôm nay, ngay một khắc này, Lạc Trường Thanh nhất chiến thành danh, vương động Nam Hải đại vực. Thank you, 19 tuổi. Đan tiên tên. Ha ha ha ha, lão hủ đã hiểu, lão hủ đã hiểu ah ha ha. Tiết Hạo Thiên ngửa mặt lên trời cùng thiếu. Hắn giờ phút này đã lâm vào trạng thái phấn khởi, hắn mắt đỏ châu, nói lại tiểu lão hủ rốt cục xem hiểu. Nguyên lai like ngươi đã sớm bày ra một ván cờ lớn. Ngươi trận là vì cho Ngũ Vương tạo hóa thánh thảo, cung cấp tấn cấp cần thiết linh khí. Ngươi là vì cho Ngũ phương tạo hóa thánh thảo tăng cấp, á tiến cấp. Ngươi khí là vì Dĩ Thái bên trên càn khôn thánh đỉnh, tới gấp 3 gia tốc, rút ngắn luyện chế á đan cần thiết thời gian. Tiết Hạo Thiên hai tay giơ cao, làm đầu giáp xuống đất trạng, nguyên lai ngươi từ luyện trận bắt đầu, ngay tại vì luyện chế á tiên đan, mà thận trọng từng bước. Ngươi lại lấy trận, phụ, khí, phụ tá đan thuật. Đây là, đem tứ thuật hoàn mỹ dung hội vào thông, đặt tới tứ thuật một thể, thật là vô tiền khoáng hậu chi tráng ngưng a. Lão Hủ phục, lão Hủ đối với Lạc Tiểu Hữu, tâm phục khẩu phục. Toàn bộ Nam Hải đạo vực các tu sĩ, tại thời khắc này, bị Tiết Hạo Thiên lời nói, kinh đến cùng ra tóc tê dại, tứ chi như nhũn ra. Tứ thuật một thể, hỗ trợ lẫn nhau. Thiên cổ có 102. Tráng quan hay. Giờ khắc này, tứ thuật đạo trưởng Tất cả ngồi vào, trên linh chu, tất cả thế lực tu sĩ cùng đám tán tu, hai triệu hơn. Người, tập thể ôn quyền, túi đầu, cùng đeo lên thang phục. Gặp qua, Trường Thanh Đan Tiên. Gặp qua, Trường Thanh Đan Tiên. Đan Tiên, đây chính là đan tiên a. Dù là Lạc Trường Thanh còn rất trẻ, nhưng hắn đan tiên tên tuổi là hàng thật giá thật. Muốn mạng sống, tìm ý hiệp tiên. Muốn phi thăng, tìm đan tiên. Một tên đan tiên, tuyệt đối là thế lực khắp nơi, liều mạng muốn lôi kéo đối tượng. Giờ này khắc này, lại không người dám đối với Lạc Trường Thanh khiêu khích. Bọn hắn đối mặt Trường Thanh Đan Tiên lúc duy nhất có thể bày ra thái độ chỉ còn cùng tính cùng định loạn hạo thiên y liệt tiên tiết hạo thiên mặt hướng lạc trường thanh mừng dỡ ô quyền lao hủ đối với lạc tiểu hưu gặp lại thi lễ đan tiên trường thanh đạo hưu lạc trường thanh cũng chỉnh trọng nó sắc ô quyền nói tiết lão khách khí tại tư thuật trong lĩnh vực lạc trường thanh đan tiên thân phận đã có thể cùng hạo thiên y liệt tiên bình khởi bình toàn tiết hạo thiên lại nói không biết lạc tiểu hưu luyện vì loại nào á thiên đan lạc trường thanh mỉm cười nô ra bàn tay rốt cục đem dấu kín trong bàn tay á thiên đan bày ra tại và chúng khi hắn năm ngón tay bung ra một sát na đan vượng màu mè làm cho bầu trời đêm đều nhuộm thành ngũ thải ban lan, mỹ lệ chi sắc. A, Tứ thuật Tiên Tông tông chủ, không gian nguyên ngẹn nào giống to, ngũ phương năm thế. Á Tiên Đan. Đó là chúng ta Tứ thuật Tiên Tông tội sư ra, đều vẹn vẹn có dấu nửa bộ đan phương, thất truyền Á Tiên Đan a. Hắn là từ đâu lấy được hoàn chỉnh đan phương đó a? Tháp bạc bên trong, đạm đài nữ đế đôi mắt đẹp chợt lên, thất thanh nói, cái gì? Lại là. Nếu như trước đó còn có điều hoài nghi nói, như vậy hiện tại nàng đã có thể xác định. Vị kia tội tiên tiền bối bạn cũ hậu nhân, chính là Lạc Trường Thanh. Bởi vì nàng từng đối với tội tiên nói qua nàng muốn nhất là ngũ phương năm thế thánh đan nhưng bởi vì không có đan phương mới lùi lại mà cầu việc khác muốn luyện tam bảo niết bàn thánh đan khả lạc trường thanh lại luyện ra so ngũ phương năm thế thánh đan cẩn mạnh, ngũ phương ngũ thế á tiên đan trong đạo tràng lạc trường thanh bỗng nhiên quay người mặt hướng thác bạc hai tay dâng đang ăn ruộng nhi lạc trường thanh hướng sư phụ dâng lên ngũ phương ngũ thế á tiên đan nguyện lấy đan này làm sư phụ hóa giải bệnh tật là ân sư cầu được một thế trường thanh trong khoảnh khắc đạm đài nữ đế nước mắt nhiễm hai con người chương chín mươi hạ điên cuồng đô lưu vân chương chín mươi hạ điên cuồng đô lưu vân Lạc Trường Thanh tiên đại thủ bút, lại lần nữa làm cho Nam Hải đạo vực các tu sĩ rung động đến tột đỉnh. Lạc Trường Thanh trong tay bưng lấy, thế nhưng là Á Tiên Đan a. Á Linh Đan, Linh Đan, Á Bảo Đan, Bảo Đan, Á Tôn Đan, Tôn Đan, Á Thánh Đan, Thánh Đan, Á Tiên Đan. Lạc Trường Thanh lại để cho đem hắn lần đầu luyện thành Á Tiên Đan, hiến cho Đạm Đài Nữ Đế. Bất luận Lạc Trường Thanh ngày sau phát triển như thế nào, chỉ là viên này Á Tiên Đan, liền có thể làm cho Đạm Đài Nữ Đế kiếm lời lần ra, kiếm lời phát nổ. Giải. Trường Thanh, ngươi nói là sự thật sao? Ngươi, ngươi thật nguyện đem vô giới chi bảo Á hiến cho vi sư. người có biết viên này Á Tiên Đan có bao nhiêu quý giá? Vô số người đều vì Lạc Trường Thanh cảm thấy tiếc hận. Trong con mắt của mọi người, nhược Lạc Trường Thanh chính mình giữ lại viên kia Á Tiên Đan, tốt biết bao nhiêu. Viên kia Á Tiên Đan cũng không phải chỉ có thể dùng để chữa bệnh. Ngũ Phương Năm Thế Thánh Đan có thể gia tăng 3000 năm tuổi thọ, mà Ngũ Phương Ngũ Thế Á Tiên Đan có thể gia tăng 5000 năm tuổi thọ a. Đây là kinh khủng bực nào khái niệm. Hắn chỉ cần cầm trong tay viên này Á Tiên Đan, liền có thể làm cho Nam Hải Đạo vực tất cả thế lực đều lên vội vàng định bợ hắn. Ngay cả Vũ Văn Hậu Đức nhìn về phía Na đang choáng tập kích người Á Tiên Đan lúc, đều toát ra không gì sánh được khát vọng ánh mắt ngay sau đó Lạc Trường Thanh thoải mái cười một tiếng sư phụ Đổ Nhi ở trên đời này đưa mắt không quen ngài cùng lục lão chính là Đổ Nhi duy hai thân nhân tại đồ Nhi trong mắt ngài bị Á Tiên Đan uy chi mấy triệu lần đạm đài nữ đế rơi lệ từ nàng cong cong như Nguyệt Nha đôi mắt để biết nàng là cười rơi lệ tháp bạc bên trên Phúc Trung lão đảo sông ra ngoài tháp vọt vào đạo tràng hắn mắt giả báo tố nước mắt đối với Lạc Trường Thanh liền hai chân khẽ quòng muốn làm dưới chợt ủy Trường Thanh lão hủ cảm ơn ngươi tiểu thư mệnh "So lão hủ mệnh càng quý giá, ngươi cứu được tiểu thư, xin nhận lão hủ túi đầu." Lạc Trường Thanh tại đối phương hai đầu gối rơi xuống đất trong mắt, hai tay đem Phúc Trung dịu dắt đứng lên, "Phúc lão, đây là làm gì? Hẳn là đem Trường Thanh xem như người ngoài a?" Phúc Trung vừa khóc lại cười, không ngừng lau nước mắt, "Lão hủ, lão hủ." Lạc Trường Thanh ôn nhu nói, "Phúc bá, không cần nhiều lời, mau đem đan dược cho sư phụ ăn vào đi." "Đúng đúng đúng." Phúc Trung vội vàng hai tay nâng qua đan dược, phi tốc trở về trong tháp, là đạm đài nửa đế ăn vào đan dược. Lộc 4. Lúc này, toàn trường hai triệu tu sĩ đều kìm lòng không được phát ra nuốt khan âm. Phản phất tại bọn hắn trong tưởng tượng, là bọn hắn nuốt vào viên kia tha thiết ước mơ đan dược lạc Trường Thanh, bỗng nhiên, Cổ Nguyệt Tiên Tông tông chủ đứng dậy, vội vàng nói, "Đến ta Cổ Nguyệt Tiên Tông đi." Chỉ cần ngươi chịu gật đầu, bổn tông chủ nguyện ban thưởng ngươi thánh tử vị trí. "Không không không, Vạn Thú Tiên Tông tông chủ như ở trong mộng mới tỉnh, gấp quát, "Đến ta Vạn Thú Tiên Tông đi, bổn tông chủ thoái vị này, chính là ngươi kế vị thời điểm." Chu Ma Tiên Tông tông chủ gân xanh nổi lên, quát, "Lạc Trường Thanh, đến ta Chu Ma Tiên Tông, bổn tông chủ hiện tại liền phong ngươi làm phó tông chủ. Ngay khắc bổn tông chủ thoái vị, tông chủ vị trí liền là của ngươi." Trường Thanh Đan Tiên, như vậy hiển hách uy danh, lập tức dẫn tới các phương tiên cấp thế lực tranh nhau lôi kéo. Mà mờ mịt Tiên Tông tháp bạc bên trên, một thanh tuyển lại là giống như ngũ lôi vinh đỉnh. Trong nội tâm nàng run giọng nói, hắn, hắn lại là một tên Đan Tiên. Ta một gia, từng đem một tên Đan Tiên trục xuất gia tộc, thậm chí muốn giết hắn. Một thanh tuyển, rốt cục ý thức được, mình cùng gia tộc của mình, một bước sai, từng bước sai, cũng rốt cuộc minh bạch, nàng, để tuột cùng bỏ lỡ một cái như thế nào vị hôn độ hối tiếc bên trong, một ngụm ngọt máu phun lên cổ họng, nàng vàng dùng cẩm bưng kín đợi cạm môi son có thể cái kia cầm mạng, nhưng dần dần đỏ thẫm. Lúc này trong ánh mắt của nàng, không chỉ có hối tiếc, càng có e ngại. Ta một thanh tuyển còn có thể sống bao lâu? Hắn nhưng là là cao quý đan tiên, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, liền có vô số tu sĩ nguyện vì hắn bán mạng. Đừng nói là ta một thanh tuyển, chính là ta một gia, sợ cũng nguy cơ sớm tối. Không được, ta nhất định phải cùng vô song thánh tử kết làm đạo lữ. Chỉ có nam hải thần tông thánh tử mới có thể bảo đảm ta cùng ta một gia. Một thanh tuyển trước nay chưa có, e sợ. Vẹn vẹn hơn hai năm trước, nàng lấy tiên tông thánh nữ thân phận giáng lâm huyền thanh tiên tông khi đó nàng là cỡ nào cao cao tại thượng, mà lạc trường thanh lại là cỡ nào không đáng giá nhất tới. khi đó lạc trường thành tại nàng một thanh tuyển trong mắt là rất rủi, là sâu kiến. có thể 30 năm hà đông, 30 năm hà tây. bây giờ lạc trường thanh đã là cao quý đan tiền, có thể cùng hạo thiên y tiên chuyện trò vui vẻ. nàng một thanh tuyển tiên tông thánh nữ thân phận tại lạc trường thanh trong mắt lại là cỡ nào nhỏ bé, buồn cười. một thanh tuyển trong ánh mắt lóe lên một vòng kiên quyết, trong lòng quyết định sau đó đằng lòng chi chiến bên trong, ta vô luận như thế nào cũng muốn cầm tới vị trí khôi thủ, thắng được vô song thánh tử ưu ái. vũ văn vô song. Nam Hải thần Tông vô song thánh tử, trở thành nàng trong lòng sau cùng tầy cỏ cứu mạng. Ngay tại, các đại tiên tông tranh đoạt trường thanh đan tiên thời khắc Đỗ Lưu Vân oán độc tiếng nói, vang vọng toàn trường hắn, cái nào đều không đi được. Phi thường náo nhiệt tứ thuật đạo trưởng, đông nhiên chớ lên tiếng. Vạn chúng đông nhiên hồi tưởng lại, Lạc Trường Thanh cùng Đỗ Lưu Vân, còn có một trận đan quyết sinh tử chiến đâu. A. Lạc Trường Thanh lánh mâu vào tới, ánh mắt tập trung Đỗ Lưu Vân. Cái kia Đỗ Lưu Vân chợt cười to đứng lên, Lạc Trường Thanh á Lạc Trường Thanh, nguyên lai, ngươi há tiên đan, không phải chiến đấu loại đan rồi à. Ha ha ha ha, vậy ngươi liền ngoan ngoãn chịu chết đi. Toàn trường biến sắc. Tiết Hạo Tiên con ngươi co rụt lại, hỏng, Trường Thanh mặc dù là cao quý đan tiên, nhưng hắn cảnh giới chỉ là cung hồn tâm trọng. Không được, Mây Trôi điện chủ, ngươi không thể cùng Lạc Tiểu Hữu quyết đấu. Lạc Tiểu Hữu chính là tuyên cổ 01, 19 tuổi đan tiên a. Ngươi như giết hắn, đem ủ Thành đan đạo lớn nhất tổn thất. Đỗ Lưu Vân cùng thiếu, đã chậm. Hắn là cái gì đan tiên cũng tốt, chó tiên cũng được, hắn đã dám đắc tội bản tọa, chính là tội chết một đầu. Bản tọa muốn giết hắn, ai cũng ngăn không được. Mơ Tiên Tông phương hướng, hoảng làm một đoàn, Thật vất vả, bọn hắn tông môn mới ra đời một vị đan tiên nhưng loại này hạnh phúc còn không có biến mất, lại trong nháy mắt lại phải đau mất đa tiên. Nguyên Diệp Tông chủ vội vàng nói, mây trôi điện chủ, bổ tông chủ nguyện nhiên toàn tông chi tài lực, xin ngươi tha thứ Trường Thanh một mạng. Không có khả năng. Đỗ Lưu Vân hí mắt, tàn nhẫn nói tài phú. Bản tọa có là, bản tọa chỉ cần lạc Trường Thanh một cái mạng chó. Đông nhiên, Nguyên Diệp Tông chủ bên cạnh xuất hiện đạm đài nữ đế biển chuyển chuyển dáng người. Lạc Trường Thanh kiếm mi hơi nhíu, sư phụ, ngài vừa mới ăn vào Á Đan, còn cần từ từ luyện hóa thu, không thể vận động. Đạm đài nữ đế lắc đầu, chợt ánh mắt trôi hướng Đỗ Lưu Vân, Đỗ Lưu Vân bản đế nguyện lấy tự đoạn hai tay đổi trường thành một mạng cái gì vũ văn hậu đức nguyên diệp tông chủ tiết hạ tiên đồng thời siết chặt sòng quyền không được đỗ lưu vân quả quyết cự tuyệt. đạm đài nữ đế trong đôi mắt đẹp hiện lên dày đặc sắc ý lạnh giọng nói bản đế đường đường tiên đạo cảnh tu sĩ lấy hai tay đổi lấy cung hồn cảnh tu sĩ một mạng ngươi cũng không chịu đỗ lưu vân cười lạnh đạm đài nguyền dao ngươi đổi nhi đem bản tọa làm hại nhiều thảm ngươi muốn cứu hắn có thể một mạng đổi một mạng ngươi tự sát hắn mạng sống nay một lời đem đạm đài nữ đế khí thân thể mềm mại phát run Không đợi nàng mở miệng lần nữa bốn, Lạc Trường Thanh ôn quyền nói, "Sư phụ, ngài mời về tháp dưỡng thương, đợi Đồ Nhi giết người này, liền đi thăm hỏi ngài." Đạm Đài nữ đế ánh mắt lẫm liệt, "Trường Thanh, ngươi không biết Đồ gia thuốc cháu ác độc. Cái kia Đỗ Lưu Vân đã dám khẩu suất của nôn, nói rõ hắn luyện chế, nhất định không phải phổ thông đan dược." Lạc Trường Thanh đã tính trước nói, "Sư phụ, xin mời tín Đồ mà một lần." Đạm Đài nữ đế hơi chút trầm ngâm, quay người về tháp. Lúc này, ai cũng không nói thêm gì nữa, Đỗ Lưu Vân thái độ đã nói rõ, hắn đã quyết tâm, cùng Lạc Trường Thanh quyết nhất tử chiến. Vô luận ai mở ra cao bao nhiêu bằng giá cũng không thể làm cho Đỗ Lưu Vân thu hồi sát tâm. Ai Tiết Hạo Thiên ngửa mặt lên trời thở dài, Thương Thiên không có mắt, không phù hộ Dan Đạo A. Vũ Văn Hiền Minh, xin ngươi, ai bố trí xuống Dan Quyết Kết Giới đi. Vũ Văn Hậu Đức lộ ra vẻ không đành lòng, hắn cũng vì sắp mất đi một vị thiếu niên đan tiên, mà không gì sánh được Thương tiếc. Lạc Trường Thanh mặc dù không phải Nam Hải Thần Tông đệ tử, có thể Ngũ Đại Tiên Tông là Nam Hải Thần Tông cấp dưới Tông môn A. Việc đã đến nước này, bổn tông chủ cũng không có quyền can thiệp. Vũ Văn Hậu Đức vẫy tay một cái, bày ra ngàn kết giới. Tiết Hạo Thiên ngón tay kết giới nói căn cứ đan quyết sinh tử chiến quy tắc quyết đấu song vương sẽ không thể sử dụng binh khí pháp bảo phụ lục trận pháp chờ chút hết thảy không phải đan dược loại phụ trợ thủ đoạn hai người các ngươi cần nuốt riêng phần mình luyện đan dược cũng lấy công pháp quyết nhất tử chiến lại không chết không thôi hai vị mời vào kết giới sau một khắc lạc trường thanh cùng đỗ lưu vân song song đi vào kết giới đỗ lưu vân tế ra một tôn đan lô đặt trước người lạc trường thanh cũng tế ra một chiếc đỉnh lô tại trước người sắp đặt giờ khách này mở miệng tiên tông từ trên số dưới đều nâm lớp lo sợ mà không quan hệ thân khách các tu sĩ cũng đều là hai người lao một vệt mồ hôi. cùng Đỗ Vạn Sơn một lòng cắt tu sĩ, là Thiên kỵ Lạc Trường Thanh Đan Tiên uy danh, là Đỗ Lưu Vân lo lắng hãi hùng. nhưng Đỗ Vạn Sơn bản nhân lại không những không hoảng hốt, ngược lại khỏe miệng mỉm cười. hắn ác độc tiếng nói, tự nhủ, Đan Tiên, ha ha, hôm nay liền để ngươi biến thành chết tiên. mặc cho ngươi tiểu xuất sinh, có thể luyện ra loại nào chiến đấu đang ăn dược, đều hẳn phải chết không nghi ngờ, bốn. trong kết giới Đỗ Lưu Vân cùng Lạc Trường Thanh nhau, hai người trong ánh mắt sắc ý tất hiện, va chạm ra kịch liệt hỏa hoa. chợt Đỗ Lưu Vân một trường vỗ tại trên đan lô, hưu một viên đan dược vừa mới bay ra đan lô liền bị Đỗ Lưu vân siết trong tay nhét vào trong miệng đối diện Lạc Trường Thanh cũng mở ra đan lô đem một viên bay ra đang dược cấp tốc nuốt vào hiện trường các tân khách vô cùng khẩn trương hai người bọn họ đến cùng luyện chế đan dược gì Mây Trôi Điện Chủ dị thường tự tin hắn đan dược nhất định có thể làm tất cả mọi người ngoài ý muốn nhanh im miệng nhìn kỹ chính là bên ngoài kết giới Tiết Hạo Thiên Quát Lão Hủ tuyên bố đan quyết sinh tử chiến bắt đầu toàn thể tu sĩ đồng thời bí thở tất cả mọi người đều đang mong đợi một kết quả có thể tiếp theo màn hoàn toàn chính xác ngoài tất cả mọi người ngoài dữ liệu. Đỗ Lưu Vân không có thi triển công pháp, thậm chí đều không có động thủ, mà là phốc một tiếng, từ trong miệng đem nuốt xuống đan dược, lại phun ra. A? Hắn sao đem đan dược phun ra? Nguyên Diệp tông chủ, sửng sốt một chút. Có thể, bị Đỗ Lưu Vân phun ra đan dược, lại lơ lửng giữa không trung, tản ra hủy thiên diệt địa. Bạo ngược hỏa uy. Tiết Hạo Thiên nghẹn nào hô to, không tốt. Đỗ Lưu Vân luyện chế cũng không phải là chiến đấu đan dược, mà là hạ phẩm thăng cấp, tam nguyệt đạo hỏa thánh đan. Đó là một viên bạo tạc đan dược, cao nhất có thể đem thiên đạo tam trọng tu sĩ, tươi sống nổ chất ta cái gì, toàn trường manh động, nguyên diệp tông chủ nổi giận, quát, đỗ lưu vân, ngươi dám trái với đan quyết quy tắc, đỗ lưu vân ngửa mặt lên trời cùng tiếu, ha ha ha ha, bản tọa đan quyết sinh tử trong chiến thư, viết quyết đâu so vương, cần nuốt tự tay luyện chế đan dược không sai, nhưng lại chưa bao giờ nói qua, không cho phép đem nuốt đan dược, lại phun ra, đạm đài nữ đế, sắc ý đầy trời tiếng nói, tôn gia thất bạc, đỗ lưu vân, ngươi dám chơi văn chữ bấy dập, đỗ lưu vân cười to, cùng thiếu, bản tọa liền chơi, ha ha ha, ai có thể cầm bản tọa như thế nào, lạc trương thanh, tiểu súc sinh. Bản tọa muốn đem ngươi nổ phẫn thân phái cốt, hồn phi phế tán. Chương 94. Ta có gì không dám? Chương 94. Ta có gì không dám? Chậm. Chậm đã. Nguyên Diệp tông chủ vội đứng dậy, hướng về Đỗ Vạn Sơn phương hướng ô quyền, Vạn Sơn tổng điện chủ. Ngài là đức cao vọng trọng tiền bối, tại Nam Hải đạo vực tứ thuật giới được hưởng nổi danh. Chẳng lẽ ngài liền trơ mắt nhìn xem ngài chất nhị như thế cách làm, mà không nói lời công đạo sao? Nguyên Diệp cũng biết, hy vọng xa vời. Nhưng Đỗ Vạn Sơn dù sao cũng là người đức cao vọng trọng, hắn có lẽ sẽ trở ngại mặt mũi, thuyết phục Đỗ Lưu Vân đừng có dùng loại này thủ đoạn bị uội. Dù là Đỗ Vạn Sơn chỉ là làm dáng một chút đâu, Đỗ Vạn Sơn tay vỗ râu đỏ mà cười không sai. buồn điện chủ hoàn toàn chính xác nên nói lời công đạo. Đỗ Vạn Sơn hai mắt quét ngang hiện trường hai triệu tu sĩ, nói đan quyết sinh tử chiến quy tắc là, tự mình luyện đan, nuốt đan cũng sinh tử quyết đấu. Ta chất Lưu Vân nuốt vào đan dược là lại phun ra, vậy thì thế nào? Đầu nào quy tắc cấm chỉ làm như vậy? Hiện trường, hướng gió nghi chuyện. Không có không có, Lưu Vân điện chủ cũng không vi phạm quy tắc. Không sai, nếu trên quy tắc không có minh viết, vậy người ta Lưu Vân điện chủ liền không có làm trái quy tắc. Ở đây các tu sĩ hay là sách rõ ràng nặng nhẹ. Lạc Trường Thanh là đan tiên không sai, nhưng Đỗ Vạn Sơn tứ thuật tạo nghệ đồng dạng không tầm thường, hơn nữa còn là cao quý Nam Hải Thần Tông tứ thuật tổng địa chủ. So sánh với nhau, hiện trường các tân khách ngay cả trần trợ đều không có, liền thuần một sắc đảo hướng Đỗ Vạn Sơn. Giờ phút này, Đỗ Vạn Sơn, Đỗ Lưu Vân đều là cười lạnh. Nguyên Diệp Tông chủ không nghĩ tới đối phương sẽ nói như vậy, chợt cảm thấy trời đất quay cuồng. Vạn Sơn tổng địa chủ, tốt tốt tốt, ngươi nói như vậy đúng không? Đỗ Vạn Sơn giang tươi cười lạnh hơn, làm sao, không phục? Lời không phục, các ngươi cũng làm như vậy a? Lưu Vân, cơ hội bày ở trước mắt, ngươi còn chờ cái gì? Đỗ Lưu Vân ngửa mặt lên trời cùng thiếu đa tạ thúc thúc, là Chất Nhi nói câu lời công đạo. Chất Nhi liền có thể an tâm giết chó. Nói xong, Đỗ Lưu Vân nô ra hai tay cũng phi tốc kếtấn. Trong chốc lát, Hán Viên kia hạ phẩm thánh cấp tam muội đạo hỏa thánh đan bên trong chợt bạo chân đứng lên. Ngay sau đó, trong đan dược có tam muội đạo hỏa tiết ra. Đạo hỏa kia hội tụ thành che khuất bầu trời biển lửa, cũng tại biển lửa chỗ sâu có một đầu bóng dáng màu đen, dần dần nương thực. Ngay sau đó, tất cả biển lửa hỏa diễm hướng về đầu kia bóng dáng phi tốc nội liễm nương tụ, cũng hóa thành một đầu dài đến trăm trượng hỏa long. Kinh khủng là đầu kia hỏa long lại tản mắt ra so thiên đạo tam trọng tu sĩ còn muốn càng mạnh bà phần hòa uy tiết hạo thiên nhìn chăm chú hỏa long ánh mắt tăng dã lão hủ quả nhiên phán đoán không sai này ta muội đạo hỏa thánh đan xác thực có thể đốt sát thiên đạo tam trọng từng giả lạc tiểu hữu lần này là may mắn còn sống sót vô vọng có thể đúng lúc này lạc trường thanh khoẹt miệng có chút dưng lên treo tức giọng điệu nói ta cũng muốn đa tạo vạn sơn tổng địa chủ nói một câu lời công đạo có ngươi câu nói này làm Tam đoan ta lạc trường thanh cũng liền có thể danh chính ngôn thuận làm sau đó chuyện này toàn trường các tu sĩ sững a tiểu tử kia hồ đồ rồi đi Hắn làm sao còn muốn cảm tạ Vạn Sơn tổng điện chủ? Có thể một màn kế tiếp giải đáp vạn chúng trong lòng nghĩ hoặc càng đem bọn hắn cùng nổ ra thúc cháu, thậm chí tất cả đại năng đều bị Trấn nhiếp đến cùng da tóc tê dại. Theo Lạc Trường Thanh tiếng nói phụ lạc, hắn lại cũng có chút há miệng, một viên xích hồng sắc đang lăn từ trong miệng bay ra. Đỗ Vạn Sơn thấy một lần đan này bị bị hù sắc mặt tái nhợt, đáng chết. Là cực phẩm thánh cấp, tam nội đạo hỏa thánh đan. Lạc Trường Thanh mau mau tay, bổ điện chủ thu hồi lời nói vừa rồi. Lạc Trường Thanh cười lạnh không nói, cũng hai tay kết tuấn. hắn cực phẩm thánh đan có phô thiên cái địa tam nguyệt đại hỏa là lấy bạo tạc phương thức trực tiếp anh tạc đi ra mà lại đại hỏa kia hình thành phô thiên biển lửa so đố Lưu Vân biển lửa càng thêm bao la mấy lần càng sâu ở trong biển lửa lại có trọn vẹn bốn đầu bóng dáng màu đen tại buốt lên tới lui tiếp theo một cái trước mắt toàn bộ hỏa diễm vi tốc nội liễm bị bốn đầu bóng dáng hấp thu ngưng thực hóa thành trọn vẹn bốn đầu tam nguyệt hỏa long Tê đố Lưu Vân sắc mặt hoàn toàn thay đổi hắn đầu kia tam nguyệt hỏa long tại lạc trường thanh bốn đầu hỏa long trước mặt lộ ra như vậy thế đơn bạc đố Lưu Vân bị hù hồn bất phụ thể tiểu xuất sinh ngươi từ nơi nào học trộm loại này đan vương ngươi lại là làm thế nào biết, bản tọa phải dùng ta muội đạo hỏa thánh đan đối phó ngươi." Đỗ Lưu Vân nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Lạc Trường Thanh cũng sẽ chuẩn bị một tay như thế. Lạc Trường Thanh nhàn nhạt cười lạnh, "Đỗ Lưu Vân, ngươi cho rằng ngươi trò vặt, có thể giấu giếm được ta?" Tứ thuật Tiên Tông chân tàng Đan phương. Lạc Trường Thanh hiểu rõ sâu, so Đỗ Lưu Vân, thậm chí Khổng Gia Nguyên, đều giải càng xâm nhập thêm toàn diện. Từ Đỗ Lưu Vân bắt đầu luyện đan một khắc này, Lạc Trường Thanh chỉ một chút quét tới, liền xem thấu Đỗ Lưu Vân muốn luyện loại đan dược nào. "Đỗ Lưu Vân, nhận lấy cái chết." Lạc Trường Thanh nô ra một cây ngón trỏ, chỉ hướng Đỗ Lưu Vân. Trong chốc lát, bốn đầu ta mũi hỏa long che khuất bầu trời quét sạch mà đi bốn đầu hỏa long tản ra hỏa huy chính là đem không gian đều đốt rung đem hư không đều tiêu hủy hủy thiên diệt địa không còn là một câu hình dung tử đỗ lưu vân đầu kia hỏa long chưa tới kịp dãi rua liền bị lạc trưởng thành bốn đầu hỏa long cùng nhau tiến lên sẽ rách thành vô số mảnh vỡ xuống một cái chớp mắt cái kia bốn đầu hỏa long liền thay đổi phương hướng hướng về đỗ lưu vân hung mãnh cùng tới đỗ lưu vân hồn phi phách tán thúc thúc cứu ta chất nhi không muốn chết chất nhi thật không muốn chết ta không nguyên cũng gấp giống giống đứng lên nội giận nói lạc trưởng thành ngươi dám giết hại bản tiên tông tứ thuật địa chủ Tứ Thuật Tiên Tông các tu sĩ tập thể đứng dậy, cả giận nói, Lạc Trường Thanh, làm cản. Đỗ Vạn Sơn trong mắt đều nổi tiếng, quát, Lạc Trường Thanh, ngươi dám? Đỗ Lưu Vân, thế nhưng là Tứ Thuật Tiên Tông Tứ Thuật Tổng Điện Chủ, càng là tứ thánh chi đại tài. Bọn hắn, như Toàn lấy thân phận của mình, lấy Đỗ Lưu Vân địa vị đi chấn nhiếp Lạc Trường Thanh. Nhưng bọn hắn, nhưng từ một trăm đầu con đường bên trong, lựa chọn cực kỳ sai lầm một đầu. Lạc Trường Thanh một đôi tinh mắt bên trong sắc bắn ra, ta có gì không dám? Theo Lạc Trường Thanh tiếng nói kết thúc, cái kia bốn đầu hỏa long trong nháy mắt nhào ở Đỗ Lưu Vân, Thứ long phân biệt cắn đố Lưu Vân từ chi suy Thứ long phân thây đem đố Lưu Vân tại chỗ sẽ thành bốn mảnh ngay sau đó đang kinh người hỏa long dưới nhiệt độ đố Lưu Vân bốn mảnh tàn thi ngay cả một cái trước mắt đều không có gì lưu ở lại bị thiêu thành tro tứ thuật tiên tông tứ thuật tổng điện chủ mệnh tang tại chỗ toàn trường ngả thở. tiếp theo một cái trước mắt hiện trường hai triệu song không dám tin ánh mắt đồng loạt bắn về phía lạc trường thanh hắn hắn thế mà thực có can đảm giết Đô Lưu Vân chợt vô số ánh mắt lại đồng thời hướng Đỗ Vạn Sơn chuyển di đi qua rất nhiều người có châu nghe thấy Đỗ Lưu Vân rất có thể chính là Đỗ Vạn Sơn con riêng mà Lạc Trường Thanh thế mà thực có can đảm giết Đỗ Lưu Vân giờ phút này Đỗ Vạn Sơn đang ánh mắt lốc trệ nhìn trăm trăm Đỗ Lưu Vân bị diện sát chi địa hắn phản phất trong lúc nhất thời còn không thể nào tiếp thu được hiện thực tàn khốc này chạy Lưu Vân chạy Đỗ Vạn Sơn đỡ đẫn biểu lộ đống nhiên giận dữ nổi giận Vân Nhi buồn điện chủ Vân Nhi a a a Lạc Trường Thanh tiểu xuất sinh ngươi dám giết buồn điện chủ Vân Nhi buồn điện chủ muốn ngươi mạng chó cái kia Đỗ Vạn Sơn buồn giận đan sen phía dưới đúng là đã mất đi lý trí đang không mà lên Tiên đạo tứ trọng cảnh khí tức khủng bố, từ Đỗ Vạn Sơn thể nội bạo giáp nổ ra. Chỉ một thoáng, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Vô tận vô lượng hỏa chi lực, từ Đỗ Vạn Sơn thể nội nhất phi trùng thiên, tại không trung vạn trượng hóa thành một cái che khuất bầu trời, đầy trời hỏa trượng. Ma hỏa trượng nhắm ngay phương hướng, thình hình chính là Lạc Trường Thanh. Toàn trường hai triệu tu sĩ thất kinh, như bị điện thoát đi ngồi vào, tan tác như chim mông. Ai cũng biết, cái tiếng ngưng tụ tiên đạo tứ trọng đại năng tức giận một trường, một khi rơi xuống, đừng nói là Lạc Trường Thanh, chính là tứ thuật đạo trưởng, chính là phương viên 10 vạn giám cương tổ, đều sẽ được san thành bình địa. Đỗ Vạn Sơn ngươi dám hiu một bóng người trong nháy mắt xông ra tháp bạc đạm đài nữ đế trực tiếp lấy thân thể mềm mại đem lạc trường thanh tre chở ở sau lưng nàng trong đôi mắt đẹp tuôn ra cực đoan sắc ý gắt gao nhìn chằm chằm Đỗ Vạn Sơn Đỗ Vạn Sơn mất khống chế bạo giống các người đôi này dơ bẩn thấp hèn sư đồ đổ, đổ nhìn xem buồn điện chủ có dám hay không thoại âm rơi xuống cái kia Đỗ Vạn Sơn ôm hận xuất thủ đem cái kia tre khuất bầu trời hỏa trưởng ầm vang đập xuống cái kia hỏa trưởng chi uy khủng bố đến vượt ra khỏi tưởng tượng. Hỏa trưởng mặc dù cách đạo tràng còn có vạn trượng khoảng cách, lại bằng trưởng lực áp, liền đem toàn trường 2 triệu chạy trốn tu sĩ, tập thể trấn áp tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Tu vi hơi thấp các đệ tử trẻ tuổi, càng là toàn thân giấy lên hừng hực liên hỏa, khắp nơi trên đất kêu rên, toám như nhân gian loài ngục, ngàn cân treo sợi tóc, cấp tốc. Đô nhiên, một đạo hạt địa, vang vọng tiểu tiêu, một cái toàn thân trắng như tuyết, tản ra hạo nhiên thánh quang thiên hạ, ở trong hư không ngưng tụ mà ra. Ngay sau đó, cái kia tiên hạt lập mình biến hóa, chia ra là 10, 10 phần là trăm, trăm hóa ngàn, ngàn hóa và bốn. Vẹn vẹn không đủ nửa giây lát trên bầu trời đã là xuất hiện 90 99 9,999 chỉ hạo nhiên tiên hạ gần 100 không không không tiên hạ chấn động bạch sĩ lên như diều gặp gió xuyên qua hỏa trường mỗi một cái tiên hạt đều từ hỏa trường bên trong hàm đi một mảnh hỏa diễm đợi đến gần 100 không không không tiên hạ tứ tán qua đi cái kia đẩy trời hỏa trường đã là biến mất không thấy gì nữa một trận hạo kiếp hóa thành vô hình hai triệu tu sĩ có thể tránh thoát một kiếp vũ văn tông chủ đa tạ vũ văn tông chủ ân cứu mạng nhìn chung toàn trường duy nhất có thể tại trên tu vi ép đối vạn sơn người duy tiên đạo ngũ trọng vũ văn hậu đức nhưng gặp Vũ Văn Hậu Đức mặt xanh như sắt đối với Đô Vạn Sơn nổi giận nói Đô Vạn Sơn ngươi thật sự là thật to gan ngươi dám buông chú ý thân phận vứt bỏ 2 triệu tu sĩ tính mệnh tại không để ý như thế họa loạn nhân gian chi tội bùn tông chủ tuyệt không khinh suất tha thứ Thái ất khốn tiên tác hiu theo Vũ Văn Hậu Đức vùng khẽ bàn tay một đầu kim quang vạn trượng trường tác phá hư mà ra Thái ất khốn tiên tác trung phẩm á thiên khí Bó kêu tiên tác đang phi hành bên trong đúng là biến mất tại chỗ khi nó khi xuất hiện lại lại là đã đem Đô Vạn Sơn ngũ hoa lưn chói tại côn tiên tác phong cầm phía dưới đỗ vạn sơn kỳ kinh bất mạch thập nhị chính kinh đông nhiên đình trệ sau đó vũ văn hậu đức hàng nghiêm mặt buồn tông chủ tuyên bố từ ngày này trở đi nam hải thần tông đỗ vạn sơn bãi miễn tứ thuật càn khôn điện tổng điện chủ vị trí đem hắn giáng cấp là tứ thuật càn khôn điện tứ thuật chấn tông thánh giả toàn trường xôn xao đủ à đông nhiên đạm đài nữ đế lạnh lùng nói tông chủ hắn phạm phải tội nặng như vậy ngài lại như vậy phạt nhẹ lúc trước tại đỗ vạn sơn khuyến khích phía dưới ngài lại như thế nào trừng phạt thuộc hạ vũ văn hậu đức trong lòng hơi chấn động một chút nhìn về phía đạm đài đế Ý của Ngươi là Đạm Đài Nữ Đế đôi mắt đẹp hơi khép, đối với hắn vận dụng Thái Ất Chu Tiên Kiếm. Chương 95. Lạc Trường Thành không có khả năng bái nhập Thần Tông. Chương 95 Lạc Trường Thành không có khả năng bái nhập Thần Tông. Tứ thuật đạo tràng, một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Thái Ất Chu Tiên Kiếm, vạn chúng đều có chỗ nghe thấy đó là Nam Hải Thần Tông trong trí bảo chí bảo. Chính là Nam Hải Thần Tông duy nhất mạnh nhất á tiên bảo, thượng phẩm á tiên khí. Lúc trước Đạm Đài Nữ Đế chính là bị Thái Ất Chu Tiên Kiếm từ tiên đạo tứ trong cảnh, đánh rất trở về tiên đạo nhất trọng. Nghe được Đạm Đài Nữ Đế lời nói lúc Cái kia Đỗ Vạn Sơn hai mắt toán động, trừng mắt nhìn nàng. Nhưng, tại Côn Tiên Tắc Phong cấm bên dưới, Đỗ Vạn Sơn chẳng những dùng không ra bất kỳ tu vi, càng ngay cả lời đều nói không ra miệng. Giờ phút này, Vũ Văn Hậu Đức làm sơ trầm ngâm sau, nói nguyện giao, dao, Đỗ Vạn Sơn tội không thể tha thứ, nhưng có thể thông cảm được. Huống hồ, hắn chưa đúc thành sai lầm lớn, cũng không có một người bởi vì hắn mà chết. Buồn tông chủ, liền đem hắn đánh rất thành tiên đạo nhị trọng cảnh, như thế nào? Đạm Đài nữ đế không có cam lòng, nhưng cũng biết, nhiều nhất chỉ có thể rằng này. Lúc trước nàng thế, nhưng là bị lấy sát hại đạo khư sứ giả tội danh bị đánh rơi xuống tiên đạo nhất trọng, mà Đỗ Vạn Sơn lúc này cũng không sát hại một người, nặng hơn nữa chịu tội cũng không có khả năng so với nàng lúc trước nhận trừng phạt nặng hơn. Chợt, cái kia Vũ Văn Hậu Đức vây tay một cái, từ trong lòng bàn tay bắn ra một đạo lưu quang. Tất cả mọi người, Bao Quát Lạc Trường Thành đều trước tiên đi xem lưu quang kia. Muốn thấy Nam Hải Thần Tông mạnh nhất pháp bảo hình dáng, chỉ tiếc lưu quang kia quá nhanh, giống như như chớp giật. Lạc Trường Thành chỉ thấy có ánh sáng ngấn chợt lóe lên, tại xuyên thấu Đỗ Vạn Sơn đồng thời, lại bị Vũ Văn Hậu Đức thu hồi. Hiển nhiên, như thế á tiên bảo Vũ Văn Hậu Đức cũng không tính để ngoại nhân thấy rõ. Vành, Vành, Vành. Cùng lúc đó, cái kia Đỗ Vạn Sơn thể nội chuyển gia đại đạo sụp đổ thanh âm cái kia sụp đổ âm thanh, đinh thay nhức gốc âm thanh tấu thương cùng. Tiên đạo tứ trọng Đỗ Vạn Sơn cảnh giới phi hạng, Tiên đạo tam trọng, Tiên đạo nhị trọng cảnh. Trong khoảnh khắc, Đỗ Vạn Sơn đánh rất lưỡng trọng tiểu cảnh giới, hắn hôm nay chỉ so với đạm đài nữ đế cao hơn nhất trọng tiểu cảnh giới mà thôi. Vũ Văn Hậu Đức hít sâu một hơi, lạnh lẽo nhìn lấy Đỗ Vạn Sơn, Vạn Sơn bổ tông chủ thông cảm ngươi tăng chất thống khổ, nhưng. Đang quyết sinh tử chiến chính là công bằng quyết đấu, dùng ngươi không được làm sàng làm bậy. Vậy quá ớt khốn tiên tác, liền trước không thu. Đợi ngươi khi nào tỉnh lại tốt, bổn tông chủ lại vì ngươi mở chói. Đỗ Vạn Sơn mặt xám như cho, hán, đầu tiên là trong mắt chứa nhiệt lệ, nhìn thoáng qua Đỗ Lưu vân vẫn là phương hướng. Lại dùng đời này của hắn ác độc nhất, nhất toán hận ánh mắt, quét đạm đài nữ đế cùng Lạc Trường Thanh một chút. Thân không có khả năng động, miệng không thể nói, hắn chỉ có thể chậm chậm nhắm lại hai mắt đạm đài nữ đế ngọc trường nắm quyền, trong lòng cũng tính hung hăng xả được cơn giận. Đỗ Vạn Sơn, ngươi cũng có hôm nay. Trường Thanh, ngươi làm rất tốt. Vi sư thật cao hứng. Nói xong, đạm đài nữ đế cũng quay trở về mở miệng tiên tông tháp bạc. Sau đó, vũ văn hậu đức trở về kim tháp, nói tiết hiền đệ tiếp tục chủ trì một trận phong ba vẽ lên chấm hết. Tiết Hạo Thiên nhẹ gật đầu, nói lao hủ tuyên bố, đan quyết sinh tử chiến, người thắng trận là lạc trường thanh. Tiết Hạo Thiên nhìn về phía lạc trường thanh, Trấn An nói, trường thanh đạo hữu, không cần bối rối, có vũ văn hiền huynh tại, cái này tư thuật thịnh điện loạn không được. Ngươi không cần bị quấy rầy tâm tình, an tâm chính là. Câu nói này cũng là cho hiện trường hai triệu tu sĩ nói. Lạc trường thanh gật đầu, nói tiếp lao ngài vẫn là gọi ta là tiểu hữu đi, ta thói quen sưng hô thế này. Tiết Hạo Thiên nói, cũng tốt. Tại công bố điểm số trước đó, Lão Hủ còn có một chuyện hiếu kỳ. Ngươi tổng cộng luyện chế ra 4 lô đan dược, trong đó hai lô là ngũ vương ngũ thế a tiên đan, cùng thực phẩm thánh cấp tam nguyệt đạo hỏa thánh đan. Như vậy, mà khác hai lô đan dược có thể khai lò nhị qua Lạc Trương Thanh gật đầu, đương nhiên có thể. Nói xong, hắn song trưởng đồng xuất hai đạo vô hình trường lực, phân biệt cách không đập vào hai tôn trên lò luyện đan. Trong đó một tôn trong lò luyện đan chỉ bắn ra một viên đan dược, mặt khác một lò thì bay ra 10 quả đan dược. Có người hoảng sợ nói, "Là đan hai." Hắn mặt khác hai lô đan dược, vậy mà cũng đều là cực phẩm thánh đan. Quả nhiên, Lạc Trường Thanh 11 viên thuốc đều là thai nén đan hai. 11 cái giống như hải nhi đan hai, có quắp tại trong đan dược, sinh động như thật. Mà đan hai chính là thánh cấp đan dược đặc hữu tiêu chí. Lạc Trường Thanh ngoắc thời khắc, viên điên đơn độc cực phẩm thánh đan bay vào trong bàn tay, nói đan này tên là Đạo Mạch Vô Cực Thánh Đan. Nuốt cũng luyện hóa đan này, có thể khiến thiên đạo cửu trọng trí thiên đạo nhị trọng tu sĩ, tăng lên một trọng tiểu cảnh giới. Đan này, hiến cùng sư phụ, trợ ân sư quay về thiên đạo nhị trọng cảnh. Tiết Hạo Thiên kinh hô, trời ạ, lại là hiếm thấy cảnh giới đan dược. Tại loại phong phú đan dược ở trong, thuộc về cảnh giới đan dược, hiếm có nhất, càng là có thể nhất làm cho thiên hạ tu sĩ thèm nhỏ dại như khát đan dược một trong. Nhất là lạc trường thanh luyện chế viên này, hay là càng càng hiếm thấy hơn, thực phẩm thánh cấp cảnh giới đan dược, có thể nói là chân phẩm trong chân phẩm. Lạc trường thanh tiện tay vung lên, liền đem đạo mạch vô cực thánh đan bắn về phía tháp bạc phương hướng. Phúc mặt mày hớn hở, đem đan dược kia nâng trong tay, vội vã cho nữ đế đưa đi. Một bên, nguyên diệp tông chủ hâm mộ nuốt từng ngụm nước bọt, mặt khác mấy đại tiên tông đám tông chủ thì là ghen tị thẳng liếm bờ môi Trường Thanh, vi sư. Ai, vi sư không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Đạm Đài nữ đế truyền ấp tới, nữ khí rất là phức tạp. Có thể tấn cấp làm tiên đạo nhị trọng cảnh, nàng đương nhiên cao hứng. Có thể nàng không biết, sau này nàng nên làm như thế nào, mới có thể trở về báo cho Lạc Trường Thanh. Từ cao tầm cấp đánh cờ đến nay, Lạc Trường Thanh luôn phiên đưa ra hậu lễ, lệnh nữ đế hạnh phúc có chút không biết làm sao. Lạc Trường Thanh mỉm cười, truyền âm đáp, sư phụ không cần khách khí. Đây đều là đồ nhi phải làm, cũng là đồ nhi đủ khả năng. Sau đó, Lạc Trường Thanh lại chỉ hướng Cái kia mười khóa đồng xuất một lò đang ăn dược, nói những đan dược này cũng là cực phẩm thánh đan, tên là trường hồng chú nhan thánh đan. Từ một phần đan tài luyện ra thập đan liền biết, đan này chi đan hiệu cũng không như vậy quỷ phụ thần công, nhưng cũng coi như khó được. Nuốt cũng luyện hóa đan này, có thể khiến tu sĩ dung mạo không suy, chú nhan ba ngàn năm. Ta bản nhân muốn lưu lại bảy viên, một viên cho sư phụ, một viên cho gia gia lục an sơn, mặt khác năm viên thì giao cho tiết lão, hoàn lại tiết lão cho ta mượn đan tài, cũng chúc lệnh tôn sư mỹ mạo thượng tại. Tiết Hạo Thiên Đại Hỉ, ha ha ha, đa tạ lạp tiểu hữu. Lạp Trường thanh ánh mắt đảo qua bọn chúng nói còn lại 3 viên, ngay tại chỗ bán đi. Vì không chậm trễ thời gian quý giá, cũng không đấu giá, liền định là 1 viên, 30 triệu linh thạch thượng phẩm. Hiện trường đám nữ tu lập tức hai mắt sáng lên. Theo lý thuyết, thành phẩm thánh cấp đan dược là có tiền mà không mua được tồn tại, ở trên thị trường căn bản tìm không thấy. Nhưng, chú nhan thánh đang công hiệu, tại Dương Thọ, tu vi đều không trợ rút, thuộc về mánh lưới lớn hơn thực dụng, bởi vậy Lạc Trường Thanh định giá rất thấp bổn tông chủ muốn hai viên. Vũ Văn Hậu đức râu mà cười, Lạc Trường Thanh, nguyện ý cho bổn tông chủ mặt mũi này a? Lạc Trường Thanh quyền, đương nhiên, ngài tự mình mở miệng. Vạn Bối tự nguyện giúp người hoàn thành ước vọng. Đám nữ tú gấp, từng đạo vô cùng lo lắng ánh mắt, nhìn trong chọc lạc trường thanh một viên cuối cùng chú nhan thánh đan. Một viên cuối cùng chú nhan thánh đan, lao thân muốn, một tiên thiên đạo cảnh cửu trọng tán tu lao thái, vượt lên trước cái thứ nhất mở miệng. Không, bổn tông chủ muốn, cầu nguyện tiên tông tông chủ, đoạt nói nói bổn tông chủ ra 40 triệu linh thạch tự phẩm. Không được, vạn thú tiên tông tông chủ vội la lên, bổn tông chủ ra 50 triệu. Lạc trường thanh đầu, ta nói qua, không cạnh tranh, cho nên cuối cùng này một viên, liền trở về vị lao bà bà kia, đánh cờ điểm tích lũy chưa tuyên bố. Lạc Trường Thanh cũng không tiện làm cho tất cả mọi người khổ đợi. Tán tu kia lão thái tươi cười giản dỡ, "Kiệt kiệt kiệt kiệt. Đa tạ Trường Thanh đạo hữu thành toàn. Phần này giá thấp bán đan chi tỉnh, lão thân nhớ kỹ, lão thân tên là Cổ Đoàn Báy, chính là một tên độc đạo giới độc thánh. Mặc dù không kịp nổi Trường Thanh đạo hữu đang tiên độ cao, nhưng như Trường Thanh đạo hữu ngày sau muốn độc chết cái 10000080000 đích nhân, cứ mở miệng chính là. Lão thái lời còn chưa dứt, nàng trung quanh các tân khách náo nhào biến sắc, giống như là thủy triều tản ra. Độc tu. Đây chính là làm cho người kính nhi viễn chi tồn tại kinh khủng. Lạc Trường Thanh cười ôn quyền cổ tiền bối nói quá lời, người ta công bằng giao dịch, không tồn tại ai thiếu ai tỉnh. viên này chú nhan thánh đan về ngài. tốt. trường thanh đạo hữu không sai, lão thân đưa thích, cái kia cổ đoạn váy lao thái cười khẳng khàng cái gì. tiếp nhận lạc trường thanh ném tới đan dược đến tận đây, lạc trường thanh đem 90 triệu linh thạch thừa phẩm bỏ vào trong túi. 90 triệu linh thạch thừa phẩm, cung cấp 9 tỷ linh thạch trung phẩm, 900 tỷ linh thạch hạ phẩm. khoản này số lượng đối với thiên đạo cảnh, thậm chí thiên đạo cảnh đại năng mà nói, có lẽ không tính là gì. nhưng đối với lạc trường thanh bực này cung hồn cảnh tu sĩ, đây tuyệt đối là con số trên trời. lạc trường thanh rất là vui vẻ. Nguyệt Nhi càng càng vui vẻ hơn. Tiết Hạo Thiên gặp Lạc Trường Thành cao hứng bộ dáng, mỉm cười, "Lạc tiểu hữu, ngươi thế nhưng là đan tiên." Chút tiền lệ này, đối với một tên đan tiên mà nói, không đáng giá nhất tới. "Tốt, trở lại chuyện chính, phía dưới công bố luyện đan đánh cờ đã được." Tiết Hạo Thiên nghiêm mặt, nghiêm túc nói, "Lão Hủ tuyên bố. Tứ thuật tiên tông đỗ lưu Vân, luyện chế thành công hạ phẩm thánh đan, thu hoạch được 300 luyện đan điểm tích lũy. tiên tông Lạc Trường Thành, luyện chế thành công hạ phẩm á tiên đan, thu hoạch 500 điểm tích lũy. Mời xem, tông môn bảng xếp hạng. Mở Mị tiên tông tất cả tu sĩ Tha thiết hướng bảng xếp hạng nhìn lại. Hạng 5, Chu Ma Tiên Tông, tổng cộng 2.100 phân. Tên thứ tư, Vạn Thú Tiên Tông, tổng cộng 2.500 phân. Người thứ ba, Cổ Nguyệt Tiên Tông, tổng cộng 2.750 phân. Người thứ hai, Tứ Thuật Tiên Tông, tổng cộng 3.600 phân. Hạng nhất, Mộ Mị Tiên Tông, tổng cộng 3.650 phân. Tiết Hạo Thiên lớn tiếng cười, hướng Lạc Trường Thanh Ngô Quyền, chúc mừng Lạc tiểu hữu, là Quý Tông, thắng được Tứ Thuật Thịnh Điện chi, vị trí khôi thủ. Mộ Mị Tiên Tông lập tức xôi chảo. Cái kia nguyên hiệp tông chủ hai tay giơ cao hướng lên trời. Lệ nóng rưng trọng, Thiên Hữu ta mở Mị Tiên Tông a. Tổ sư gia ngài nhìn thấy không? Trường Thanh dẫn đầu ta mở Mị Tiên Tông, lấy được tứ thuật thịnh điện vị trí khôi thủ a. Ha ha ha, trời xanh có mắt a. Nguyên Diệp Tông chủ cơ hồ đều muốn hạnh phúc bất tỉnh. Trước đó, hắn nguyện vọng lớn nhất cũng bất quá là bảo đảm muốn đổi ba mà thôi. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới, Lạc Trường Thanh một mình chống đỡ lại kỳ, đem Mở Mị Tiên Tông thắng mê. Không không không năm cơ nghiệp, đặt lên một cái cao độ trước đó chưa từng có. Cùng lúc đó, từ xây Tông đến nay, liền liên tục tứ thuật khôi thủ tứ thuật Tiên Tông, thì là một mảnh kêu rên. Bọn hắn cũng không nghĩ tới một cái hoành không xuất thế lạc trưởng thành, thế mà đem bọn hắn từ ham nhất, ngạnh sinh sinh cho lôi xuống ngựa. Vũ Văn Hậu Đức hơn an ủi nói căn cứ tứ thuật thịnh điện quy tắc, thu hoạch tứ thuật khôi thủ chi tiền tông, có thể đề cử bốn tên tứ thuật trưởng lão tiến vào ta Nam Hải thần tông tu hành. Nguyên Diệp Tông chủ trước tiên nói bổn tông chủ đề cử đạm đài nữ đế cùng lạc Trường thanh. Không đợi Vũ Văn Hậu Đức mở miệng, đột nhiên khổng giang nguyên đứng ra nghiêm nghị quát lạc thành, tuyệt đối không thể tiến vào Nam Hải thần tông. Không sai. tiên tông, vạn thú tiên tông, chu ma tiên tông ba cái tông chủ cũng đồng thời đứng dậy cả giận nói lạc trưởng thành không thể tiến vào Nam Hải Thần Tông. Chương 96. Thần bí khách đến thăm, Vũ Văn vô song. Chương 96 Thần bí khách đến thăm, Vũ Văn vô song. Nguyên Diệp tông chủ Trừng mắt Phủ văn dựng thẳng, Lạc Trường Thanh đại biểu ta mở Mị Tiên Tông, không những ở cao tầng cấp đánh cờ đại hoạch toàn thắng. Hán, càng đem ta mở Mị Tiên Tông đẩy lên tứ thuật tổng ghế thủ khoa. Hắn vì sao không thể gia nhập Nam Hải Thần Tông? Lạc Trường Thanh thế nhưng là Trường thanh đan tiên. Như hắn có thể đi vào Nam Hải Thần Tông, lấy hắn đang đạo tạo nghệ, đợi một thời gian, nhất định có thể trở thành tại thần tông cao tầng. Khi đó mà Mị Tiên Tông cũng đem được kích lợi vô cùng, địa vị nước lên thì thui lên. Nguyên Diệp Tông chủ và mặt khác bốn cái tiên tông tông chủ đều là minh bạch đạo lý này. Nguyên nhân chính là này, cái kia bốn cái tông chủ mới có thể cực lực cản trở. Tứ Thuật Tiên Tông tông chủ, Không Giang Nguyên bỉ cười nhạt địa nói, Nguyên Diệp Tông chủ sợ là quên đi. Tứ Thuật Thịnh Điện quy tắc nói rất rõ ràng, khôi thủ tông môn có thể đề cử tứ thuật trưởng lão bái nhập thần tông. Có thể, hắn lạc Trường Thanh là trưởng lão sao? Nguyên Diệp Tông chủ lập tức phản bác, khả Trường Thanh tham gia cao tầng đánh cờ. Không Giang Nguyên cười lạnh, thì tính sao? Hắn y Nguyên không phải thân phận trưởng lão câu nói này đem nguyên diệp tông chủ nghẹn á khẩu không trả lời được. lạc trường thanh hoàn toàn chính xác tham gia cao tầng đánh cờ, nhưng đó là tại đạm đài nữ đế phát bệnh vắng mặt điều kiện tiên quyết. nhiều nhất lạc trường thanh chỉ có thể coi là một cái thay thế sư phụ xuất chiến dự bị mà thôi. thế sư xuất chiến nội danh lại không phân vũ văn hậu đức tông chủ nuốt dâu trầm ngâm, hắn cũng rất xoắn xuýt đem một cái đan tiên thu nhập thần tông, đương nhiên rất tốt, mà lại là kết quả tốt nhất. nhưng quy củ chính là quy củ vốn. hô vũ văn hậu đức thở phào một cái, nói xác thực lạc trường thanh không phải trưởng lão hắn tạm thời là không có tư cách bái nhập Nam Hải thần tông tháp bạc bên trong đạm đài nữ đế ánh mắt lạnh lẽo nói trường thanh như đi không được thần tông vậy bản đế không đi cũng được nói xong nàng liền muốn ra tháp tỏ thái độ nguyên diệp tông chủ lại là bị hù sắc mặt đổi biến vội vàng truyền âm cho nữ đế nói nữ đế tuyệt đối không nên xúc động trường thanh thế nhưng là giết đỗ lưu vân chúng chi đỗ vạn sơn bị trách phạt tuy không phải trường thanh cách làm lại bởi vì trường thanh mà lên ngài sư độ như song song không nhập thần tông vậy ai đến che chở ta mở miệng tiên tông chúng ta toàn tông trên dưới còn có đường sống à đạm đài nữ đế nghe vậy lo lắng Nguyên Diệp tông chủ cầu khẩn nói, "Câu nữ đế xem ở ngài lúc trước bị giáng chức, bản Tiên tông tiếp nhận ngài phương diện tình cảm, không được xúc động à. Một câu nói kia, làm cho Đạm Đài nữ đế lập tức mềm lòng. Nàng đắng chát thở dài đạo tràng, Vũ Văn Hậu đức hai mắt nhìn quanh bát phương, nói nếu như thế, bổn tông chủ tuyên bố. Mở Mị Tiên tông, Đạm Đài nữ đế có thể trở lại Nam Hải thần tông. Mà khác ba cái trưởng lão danh nghịch, do Nguyên Diệp tông chủ tự hành trong trước, mà, Nam Hải đạo vực thứ tư thuật tài nguyên phân phối, y theo quy tắc, do Mở Tiên tông thu hoạch 30 năm, lớn nhất khai thác phần. Chư vị tân khách có thể ở tạm tứ thuật tiên tông tiếp tục quan sát sau 3 ngày đàng lòng chi chiến bổn tông chủ tuyên bố tứ thuật thịnh điện viên mãn kết thúc Oanh oanh liệt liệt tứ thuật thịnh điện cuối cùng kết thúc mở miệng tiên tông thành công phá cụ trở thành người thắng lớn nhất mà lạc trường thanh thì trở thành toàn bộ tứ thuật thịnh điện mắt sáng nhất tân tinh hắn trực tiếp sửa tứ thuật thịnh điện lịch sử đầu tiên tại thịnh hội này bên trên luyện ra chưa từng có a thiên an nhất cử trở thành trường thanh ngang tiên bốn hôm sau giờ ngọ tứ thuật tiên tông cổ nguyện tiên tông vạn thú tiên tông chu ma tiên tông vương hướng Bốn vị tiên cấp tông chủ ở vào không trung văn trượng, cùng nhau nhìn về phía cùng một cái vị trí. Mờ Mị Tiên Tông hành cung, cái kia bốn vị tông chủ, biểu hiện trên mặt rất là phức tạp, trong hâm mộ sen lẫn một chút dữ tợn. Thời khắc này Mờ Mị Tiên Tông hành cung trên không, đã là mây đen dày đặc, từng đạo đinh thai nhức góc lộ đỉnh, không ngừng nổ vang. Đến giờ thí, từ Mờ Mị Tiên Tông phương hướng, trong màn đêm đầy trời mây đen, đột nhiên tảng ra, ngay sau đó vạn đạo hào quang bắn thẳng đến thương cung. Dị tượng chợt hiện, ngàn vạn đóa trắng nuân đóa hoa dị tượng, đồng thời nở rộ, phủ kín toàn bộ màn trời. Ngay sau đó, một trận đại đạo tiếng vang minh, đinh thai nhức góc vang vọng tiêu tiêu bốn cái tiên tông tông chủ bị một màn này kinh hái quẹt mắt không nổi du dậy. xem ra là thành công không gian nguyên tông chủ đống nhiên siết chặt nằm đấm không cam lòng gầm nhẹ nói có thể đáng chết đạm đài nữ đế phục dụng chính là ta tứ thuật tiên tông thất truyền đạo mạch vô cực thánh đan a ngay cả ta cái này tứ thuật tiên tông tông chủ đều chỉ có thể trơ mắt nhìn xem người khác phục dụng thánh đan chính mình lại chỉ có thể trông mà thèm một phương hướng khác đỗ vạn sơn nhìn qua phương xa cái kia đầy trời huy tượng nghiến răng nghiến lợi nói đạm đài nguyễn giao ngươi bây giờ nhất định rất đắc ý sao có thể ngươi đắc ý không được quá lâu Bạn tôn thể nhất định phải làm cho các ngươi sư đồ chém thành muôn mảnh, là con ta lưu vân trốn cùng. Mở Mị Tiên Tông hành cùng, Phúc Trung vừa xài bước xuất cung cửa, ngạc nhiên hô, "Thành công!" Tiểu thư, thành công tấn cấp Tiên đạo nhị trọng cảnh. Tiểu thư ăn vào trường thanh luyện chế đạo mạch vô cực thánh đan sau, cảnh giới rốt cục lần nữa đuổi kịp Đỗ Văn Sơn. Nguyên Diệp Tông chủ hưng phấn cười to, "Ha ha ha, tốt tốt tốt. Thật sự là tam hỉ lâm môn a." Trường Thanh, ngươi đang đạo tạo nghệ quả nhân tiền, ngươi nhưng phải hảo hảo còn sống, ngươi bây giờ là chúng ta Mở Mị Tiên Tông chói mắt nhất một ngôi sao." Lạc Trường Thanh lấy trước tứ thuật khôi thủ, lại cứu đạm đại nữ đế cuối cùng càng là trợ giúp đạm đài nữ đế tấn cấp tiên đạo nhị trọng cảnh giờ phút này nguyên diệp tông chủ nhìn về phía lạc trường thanh ánh mắt vậy thì thật là nâng trong tay sợ mất rồi ngập trong miệng sợ tan bốn. tứ thuật thịnh điện kết thúc ba ngày sau tứ thuật tiên tông đàng long đạo tràng vạn đạo ánh nắng bắn về phía đạo tràng xua tan sáng sớm sương mỏng dư thừa linh khí lượn lờ bốc lên thoáng như tiên cảnh năm tòa tháp cao sừng sững đạo tràng biên giới lưu ly li màu vàng tháp bên trên là nam hải thần tông tông chủ vũ văn hậu đức đỗ văn sơn mặt khác bốn tòa lưu ly li tháp bạc thì theo thứ tự là tứ thuật cổ nguyện vạn thú chu ma cùng mờ mịt tiên tông Cái này ngũ đại tiên cấp tông môn. Ngũ đại tiên tông đằng lòng các thiên kiêu, từng cái ý chí chiến đấu sục sôi, hưng phấn không gì sánh được. Mỗi người đều ở trong lòng quyết định, dù là liều tính mạng, cũng muốn giết vào đằng lòng chi chiến, top 16 mạnh. Đều là bởi vì, top 16 đệ tử, đem có thể bái nhập Nam Hải thần tông, trở thành thần tông đệ tử. Phần này hấp dẫn cực lớn, đủ để khiến đằng lòng các thiên kiêu lâm vào cuộc nhiệt. Giờ phút này, vạn chúng ánh mắt mong chờ, đều nhìn phía Vũ Văn Hậu Đức tông chủ, cũng đang mong đợi hắn hạ đạt đàng lòng chi chiến, khai mạc làm cho. Dưới vạn chúng chú mục, Vũ Văn Hậu Đức mỉm cười, chưa vị an tâm chớ đợi. Hôm nay là đảng lòng Chi chiến trận đầu ngày, còn có một vị đặc thù khách nhân cũng muốn đến đây quan sát. Đặc thù khách nhân, hiện trường các tân khách châu đầu ghé thay suy đoán vị khách nhân thần bí kia thân phận ra sao. Một lát sau, trên đạo chẳng không, đống nhiên hư không vật mèo, một chiếc tuyết trắng linh chu thứ trong hư không bỗng nhiên lái ra. Vũ Văn Hậu Đức mỉm cười nói, chúng ta người muốn trở tới. Chỉ một thoáng, tất cả ánh mắt tể tụ linh chu. Lạc Trường Thanh cũng rất tò mò, đến cùng là ai lớn như vậy phô trường, liền cũng hướng linh chu kia phương hướng nhìn lại, nhưng gặp trong linh chu. Có một tên thân mang cẩm tú hoa phục, áo khoác ngắn tay mỏng hạo nguyệt táo tràng nam tử, xuất hiện ở vạn chúng trong tầm mắt. Kẻ này tuổi chừng 20 tuổi, mày kiếm mắt sáng, mũi thẳng, tự mang lấy thưởng nhân chỗ không kịp khí chất quý tộc. Mà bên cạnh hắn, thì lặng yên xuất hiện một tên lão nhân áo đen thần bí, lão nhân cảnh giới độ cao, vậy mà không kém hơn đạm đài nữ đế. Lão nhân toàn thân bao phủ tại một bộ bên trong hắc bảo, như cái trung thành nô bộc, thủ hộ lấy nam tử trẻ tuổi tả hữu cung thần trọng. Lạc Trường Thanh trong lòng hơi động một chút. Cái kia 20 tuổi nam tử, vậy mà tuổi còn nhỏ, liền đạt đến cung thần cựu trọng cảnh, có thể nói là thiên tài trong thiên tài hoa hiện trường nữ tính cấp tu sĩ lập tức điên cuồng. là vô song thánh tử là nam hải thần tông vũ văn vô song thánh tử a vô song thánh tử ngài tốt anh tuấn a vô song thánh tử nghe nói ngài năm nay gần 20 tuổi liền đã là cung thần cựu trọng cương giả tiểu nữ tốt ngưỡng mộ ngài vô song thánh tử tiểu nữ hôm nay có thể thấy ngài tuyệt thế tuấn dung chết cũng không thế rồi anh tuấn vô song thánh tử làm cho vô số nữ đệ tử biến thành hoa si. a lạc trường thanh trầm ngâm nguyên lai vị tiên nam tử anh tuấn chính là nam hải thần tông thánh tử vô song thánh tử mỉm cười Hướng vô số tuổi trẻ các nữ đệ tử phất phất tay, sau đó liền mặt hướng Vũ Văn Hậu Đức Ứng Quyền, tông chủ, đệ tử đến chậm. Vũ Văn Hậu Đức vuốt râu mà cười, vô song, tới liền tốt, mau mời nhập tọa. Xin mời. Sư phụ, cái kia Vũ Văn Vô Song chỉ là một tên thánh tử, vì sao Vũ Văn tông chủ đối với hắn khách khí như thế? Lạc Trường Thanh trong lòng hiếu kỳ, Vũ Văn tông chủ thế mà lại đối với một cái thánh tử dùng kính ngữ. Đạm Đài nữ đế thấp giọng nói, mặc dù hai người cùng họ Vũ Văn, nhưng trên thực tế, Vũ Văn Hậu Đức chỉ là Vũ Văn Vô Song, ở thế tục giới gia tộc tộc trưởng mà thôi. Cái kia Vũ Văn Vô song thân phận siêu nhiên, lại thần bí, ngay cả Vũ Văn Hậu Đức đều đối với hắn lễ kính ba phần. Thế tục giới gia tộc, Lạc Trường Thanh bắt lấy từ mẫu chỗ này, xem ra cái này Vũ Văn Vô song lai lịch, còn lâu mới có được mặt ngoài đơn giản như vậy. Sau đó, Vũ Văn Vô song bay xuống kim tháp chi đỉnh, đối với Đỗ Vạn Sơn ôn quyền, sư phụ, chuyện của ngài, đệ tử đã nghe nói. Đỗ Vạn Sơn âm trầm mặt, có chút gật đầu, "Vô song, ngồi đi." Lạc Trường Thanh kiếm mi hơi nhíu, Vũ Văn Vô song thánh tử, hay là Đỗ Vạn Sơn đồ đệ? Lúc này, mờ mịt Tiên Tông phương hướng, Mộc Thanh truyền tràn đầy vẻ mặt kinh hỉ lập tức truyền âm nói, vô song thánh tử, thanh tuyển hướng ngài thỉnh an. Hai năm không thấy, thánh tử còn mạnh khỏe. Vũ Văn vô song mặt không biểu tình, chỉ là truyền âm trả lời một câu không mặn không nhạt tân chữ. Mục thanh tuyển thấy thế, vội truyền âm nói, thánh tử, dùng cái gì không vui? Vũ Văn vô song tinh mâu hiện lên một vòng hằn ý, truyền âm nói, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi bản thánh tử. Bản thánh tử hỏi ngươi, cái kia lạc trường thanh vì sao còn sống. Miệng ngươi miệng từng tiếng nói sẽ giải quyết rơi hắn, có thể kết quả đây. Hắn chẳng những làm hại sư phụ ta bị trọt trách, làm hại Đỗ Lưu Văn Đạo tiêu bỏ mình, hắn càng là thành tựu trưởng thanh đan tiên uy danh. Ha ha, một cái 19 tuổi đàn tiên, như bái nhập Thần Tông, chắc chắn trở thành bản thánh tử đại họa trong đầu. Bản thánh tử? Như thế nào cao hứng đứng lên. Một thanh truyền trái tim thổ thức, vội truyền âm nói, "Ngài yên tâm, Lạc Trường Thanh đã vào không được Thần Tông." Vũ Văn Vô song tinh mâu hơi khép, truyền âm, "Ngươi có phải hay không quên, 3 năm sau Nam Hải Thần Tông muốn công khai chiêu thu đệ tử." Lạc Trường Thanh tư chất tu luyện, hoàn toàn chính xác xa xa không xứng, nhưng hắn đan đạo tạo nghệ đâu. Hắn năm nay không đi được Thần Tông, nhưng hắn 3 năm sau vẫn có thể đi một thanh tuyển răng trắng cắn chặt, truyền âm nói, thánh tử xin yên tâm, lạc trường thanh giao cho thanh tuyển đến xử lý chính là. lúc này, khổng giao nguyên ra sân, đánh gãy hai người nói chuyện với nhau. cái kia khổng giao nguyên cất cao giọng nói, bổn tông chủ, đem làm đẳng long chi chiến chủ trì. hiện tại, bổn tông chủ tuyên bố, ngũ đại tiên tông đẳng long thiên tiêu ra trận. ngũ đại tiên tông đẳng long các thiên tiêu, dấu trong lòng tâm thần bất định mà tâm tình kích động, nao nhau ngự kiếm ra trận. có thể, đột nhiên, có người xem la lao lên, đó là ai? lạc trường thanh, hắn thế mà cũng muốn tham gia đẳng long chi chiến. cái gì? đại đại nữ đế. Nguyên Diệp Tông chủ song song biến sắc. Quả nhiên, mở Mị Tiên Tông Thiên kiêu trong đội ngũ, thình lình xuất hiện lạc Trường Thanh thân ảnh. Toàn trường xôn xao. A, Trường Thanh Đan Tiên chỉ là cung hồn tam trọng cảnh mà thôi a. Hắn đi chịu chết sao? Lạc Trường Thanh bỗng nhiên ra trận, trực tiếp làm rối loạn trật tự hiện trường. Để cho người ta không kịp chuẩn bị, chương 97, một thanh tuẩn quỷ kế. Chương 97 một thanh tuẩn quỷ kế. Lạc Trường Thanh ra trận, khiến cho mọi người đều trở tay không kịp. Ngay cả phiếu Mị Tiên Tông các Thiên Tiêu cũng đều kinh ngạc tập thể quay người, bất khả tư nghị hướng Lạc Trường Thanh nhìn lại. Nguyên Diệp Tông chủ, đạm đại đế bạn phần lo lắng. Trường Thanh, ngươi đi làm cái gì? Nguyên Diệp tông chủ trực tiếp đứng lên, Đàng Long chi chiến là sẽ chết người đấy, mau trở lại. Hắn Nguyên Diệp tông chủ, thật vất vả trông một vị Đan tiên. Phải biết, phiếu Miểu Tiên tông 80, không không không lịch sử, nhưng từ không ra đời qua bất kỳ một cái nào Đan tiên, hắn quyết không cho phép lạc Trưởng Thanh xuất hiện bất kỳ sơ xuất đạm đại nửa đế cũng gấp nói Trưởng Thanh, đừng hồ náo. Ngươi khi đó tham gia phiếu Miểu Tiên tông thi đấu, đối mặt Linh cung đại viên mãn đối thủ lúc, người tốt xấu cũng là Linh cung lục trọng cảnh có thể ngươi bây giờ chỉ có cung hồn tam trọng, ngươi nào có năng lực, cùng những cái kia cung hồn đại viên mãn đối thủ chiến đấu. Lạc Trường Thanh như dự thi, cùng những thiên tiêu kia trên lệnh cảnh giới quá mức cách xa. Lạc Trường Thanh lại là ánh mắt kiên định, bất vi sở động, nói sư phụ, tông chủ, ngài hai vị hẳn phải biết đệ tử tại sao khăng khăng tham chiến. Nguyên Diệp Tông chủ, đạm đài nữ đế, song song trầm mặc. Nữ đế biết, Lạc Trường Thanh gây thù hận quá nhiều, một khi nàng người sư phụ này tiến vào thần tông, lưu tại phiếu miểu tiên tông Lạc Trường Thanh là mất đi sư phụ che chở đồng thời, một nguyên nhân trọng yếu khác là, Lạc Trường Thanh muốn tìm một thanh tuyền báo thủ. Lạc Trường Thanh cùng một thanh tuyền ở giữa ấn đoán, nàng cùng Nguyên Diệp Tông Chủ lòng dạ biết rõ, đã là mức không thể điều giải. Có thể tại đạm đài nữ đế cùng Nguyên Diệp Tông Chủ trong mắt, Lạc Trường Thanh một khi dự thi, rõ ràng chính là chịu chết. hết lần này tới lần khác, Lạc Trường Thanh cũng hoàn toàn chính xác có nhất định phải dự thi lý do. Nguyên Diệp Tông Chủ cùng đạm đài nữ đế trao đổi ánh mắt, đều thấy được lẫn nhau khó xử chỗ. Đương nhiên, Nguyên Diệp Tông Chủ cười, nói Trường Thanh, ngươi muốn dự thi lý do rất đầy đủ, nhưng cũng tiếc ngươi chỉ là một tên dự bị thành viên. đương nhiên, nếu có bảng Tông Thiên Kiêu đệ tử nguyện ý vì ngươi thoái vị, Tông Chủ cùng sư phụ ngươi cũng sẽ không ngăn đón ngươi. Nhưng ngươi hỏi một chút nhìn, bọn hắn có người nguyện ý bỏ thi đấu à? Buồn tông chủ cũng không thể vì ngươi, mà cưỡng ép tức đoạt thiên kiêu khác giữ thi quyền lợi đi. Đạm đại nữ đế lập tức lĩnh hội nguyên diệp tông chủ ý tứ, buồn cười nói là, chỉ cần có người bỏ thi đấu, vi sư cũng không ngăn cả ngươi. Chậc, nguyên diệp tông chủ cùng đạm đại nữ đế, cộng đồng đem ánh mắt đảo qua bản tông các thiên tiêu, hỏi, các ngươi, có thể có người cam nguyện phải vị? Nói thì nói như thế, nhưng hai người ánh mắt cũng rất lạnh, ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Phiếu biểu tiên tông các thiên tiêu nào dám lên tiếng. Nhưng tại giữa sân, lại có một người, hai con ngươi tỏa sáng, phảng phất thấy được hy vọng một thanh tuyển cái tên một thanh tuyển cực lực che giấu nội tâm cung hỷ lập tức hướng một tên thiên tiêu truyền âm một hoa bỏ thi đấu lý do không cần ta nhiều lời đi một hoa tâm lĩnh thần hội ngay tại nguyên diệp tông chủ cùng đạm đài nữ đế tự nhận thành công ngăn lại lạc trưởng thanh lúc 4. đệ tử một hoa rời khỏi đẳng long chi chiến cái gì nguyên diệp tông chủ đạm đài nữ đế đồng thời du lên nguyên diệp tông chủ ánh mắt chuyển lạnh, xa xa nhìn qua một hoa nói ngươi lặp lại lần nữa một hoa ôn quyền nói đệ tử thân thể khó chịu gần đây lúc tu luyện cảm giác kinh mạch tắc vì vậy bỏ thi đấu không muốn tìm cái chết vô nghĩa Nguyên Diệp Tông chủ cùng Đạm Đài Nữ đế trong lòng tức giận, nàng hai người làm sao không biết, cái kia một hoa là nói bậy nói bạ, làm sao có thể đoán không được, thân là người một ra một hoa là cố ý làm như vậy. Có thể, cái kia một hoa công bố sợ chết cũng không thể buộc hắn đi chịu chết sư phụ, Tông chủ. Lạc Trường Thanh mỉm cười, xem ra đệ tử có thể dự thi. Nguyên Diệp Tông chủ cùng Đạm Đài Nữ đế tâm đều lạnh, có thể nói đi ra ngoài, nước đã đổ ra, hai người bọn họ vừa mới chính miệng đáp ứng, giờ phút này cũng vô pháp đổi ý trong đạo tràng. Mục Thanh Tuyền, Chu Thần có chút dương lên, truyền âm nói, vô song thánh tử, Thanh Tuyền bài ngài có thể hài lòng. Vũ Văn Vô Song truyền âm nói, Thanh Tuệ, làm thật xinh đẹp. Bản Thánh Tử Phi thường hài lòng. Trực tiếp tại Đằng Long Chi Chiến bên trên giết cái Tia Cung Hồn Tam Trọng Phế Vật là hoàn mỹ nhất kết cục. Đồng thời, vui mừng ngoài ý muốn cũng không phải là chỉ có Vũ Văn Vô Song một cái. Mặt khác tứ đại Tiên Tông Tông Chủ lẫn nhau trao đổi ánh mắt, cũng đều thấy được đối phương vẻ mừng như điên. Chật, bốn vị Tiên Tông Tông Chủ, hướng Tứ Đại Tiên Tông Đằng Long các Thiên Tiêu liên hợp truyền âm chúng Thiên Tiêu đệ tử nghe lệnh, chúng ta bốn vị Tông Chủ mệnh nhiệm tương đương Đằng Long Chi Chiến, chúa sát lạc trưởng thành. Ai có thể lấy được lạc trường thanh trên cổ thủ cấp nhưng phải ban thưởng 10 triệu linh thạch trung phẩm. Bốn cái tông chủ rất có an ý, hiện nhiên là đã sớm động giết lạc trưởng thành tâm tư, chỉ là khổ vì không có cơ hội. Bốn cái tiên tông các tiên tiêu nghe được tin tức này kinh hỉ và vẩn. 10 triệu linh thạch trung phẩm, cung cấp 1 tỷ linh thạch hạ phẩm. khoản này không lô số lượng, đối với cung hồn cảnh tu sĩ có được mê hoặc trí mạng. tứ tông tiên tiêu đồng thời truyền âm trả lời, đệ tử định không tiếp bất cứ giá nào, hoàn thành tông chủ nhiệm vụ. Tu đạo giới chính là như thế tàn khốc. bọn hắn tứ đại tiên tông không có được tuyệt thế thiên tài, cũng quyết không thể tiện nghi phiếu miểu tiên tông bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, tại lạc trường thanh trợ giúp bên dưới, phiếu biểu tiên tông tương lai nhất định có thể cưới đến bọn hắn trên đầu. khi một cái tuyệt thế thiên tài hoành không xuất thế lúc, nếu không thể làm việc cho ta, liền muốn đem hắn bóp chết trong trứng nước. đây là tu đạo giới tuyên cổ bất biến tàn khốc phát tắc. đúng lúc này, một đạo âm trầm truyền âm, đống nhiên tham gia trong đó, truyền vào bốn vị tiên tông tông chủ, cùng tứ tông thiên kêu trong lỗ hai bản tôn, đỗ văn sơn. hiện tại, bản tôn đối với lạc trường thành hạ đặt chu sắt làm cho, ai có thể thay bản tôn làm thì lạc trường thanh tiểu xuất sinh kia, bản tôn liền thu hắn làm đệ tử thân truyền tứ đại tiên tông các thiên tiêu tập thể cảm thấy toàn thân khô nóng huyết mạch phẫn trường giết lạc trường thanh có thể trở thành đỗ vạn sơn đệ tử thân truyền ban thưởng này dụ hoặc cường đại càng cách xa ở hơn 10 triệu linh thạch trung phẩm phía trên trong mắt bọn hắn giết một cái cung hồn tam trọng lạc trường thanh đơn giản như lấy đồ trong túi bình thường đơn giản bánh tử trên trời rất xuống sau một khắc tứ thuật tiên tông tông chủ khổng gian nguyên như gió xuân ấm áp giống như cất cao giọng nói tiên lão bổn tông chủ tuyên bố phía miểu tiên tông đệ tử một hoa bỏ thi đấu do lạc trưởng thanh thay vào đó nguyên diệp tông chủ cùng đạm đại nữ đế đồng thời há hốc mồm lại đáng chát khó mà nói chuyện đạm đải nữa đế thở dài truyền âm Trường Thanh Vi sư chỉ có một cái yêu cầu ngươi nhất định phải đáp ứng Vi sư sư phụ mời nói Trường Thanh nếu ngươi không cách nào chiến thắng đối thủ nhất định phải nhận thua lạc Trường Thanh không hề nghĩ ngợi truyền âm đáp đệ tử tuân mệnh sau đó khổng gia nguyên hai mắt nhìn quanh đạo tràng bắt phương nói ngũ đại tiên tông đều phái ra 50 tên đẳng long thiên tiêu xuất chiến đồng thời ta tứ thuật tiên tông có được hai cái cử đi danh lệ còn lại tứ tông đều có một cái danh lệ tổng cộng 256 người tham dự chiến đấu đẳng long chi chiến khai thác đạo đài thi đấu hai hai quyết đấu cuối vòng đào thải một nửa đệ tử, tổng cộng 8 vòng, cuối cùng quyết ra đẳng lòng khôi thủ đệ tử. Vừa đến 8 vòng phân biệt đối ứng điểm tích lũy ban thường là 10 phần, 20 điểm, 50 điểm, 100 điểm, 200 điểm, 500 điểm, 1000 điểm, cùng khôi thủ 2000 phân. Tổng điểm xếp hạng thứ nhất tiên tông có thể độc chiếm Nam Hải linh cảnh mộ linh thạch, năm thành quyền khai thác trong vòng 30 năm. Người thứ hai đạt được 3 thành quyền khai thác. Người thứ ba đạt được 2 thành quyền khai thác. Thứ tư cùng hàng năm không có quyền khai thác. Môn chủ đập lên. Nam Hải đạo chẳng những mỏ linh thạch rất phong phú nhất, lại thuần một sắc đều là cực phẩm linh mạch. Vẹn vẹn linh cảnh linh thạch số lượng dự trữ, liên bù đắp được linh cảnh bên ngoài số lượng dự trữ gấp trăm lần nhiều. Phiếu Miểu Tiên Tông chưa bao giờ đưa thân qua tiền tăng cường, là lấy, chỉ có thể khai thác linh cảnh bên ngoài giải rác khoáng mạch, tại tiên cấp tông môn hàng ngũ là nghèo nhất một cái. Nguyên Diệp Tông chủ lập tức truyền âm, bản tông tiên tiêu nghe, bản tông tiến tông 8000000 năm qua, chưa bao giờ giết vào qua tiền tăng cường, biến thành kém cỏi nhất tiên tông. Mà lần này đằng long chi chiến, chúng ta cũng có được chính mình thành cấp tư chất đệ tử, một thanh truyền. Bộ Tông Chủ hy vọng nhĩ các loại có thể dốc hết toàn lực, điểm cống hiến tích lũy tại thanh tuyển dẫn đầu xuống, để bản tông giết vào tiền tăng cường. Đây là ta phiếu miểu tiên tông, có hy vọng nhất một giới, bộ Tông Chủ xin nhờ. Chúng phiếu miểu tiên tông thiên tiêu, cùng theo lên truyền âm đáp, đệ tử nguyện vì bản tông cục cung tận tụy, thắng được điểm tích lũy, bị điểm danh khen ngợi một thanh tuyển, thì là cao ngạo cười một tiếng, truyền âm nói, xin mời Tông Chủ yên tâm, đệ tử nhất định có thể giết vào trận chung kết, lấy được đằng long vị trí khôi thủ, cầm tới hai điểm. Nguyên Diệp Tông Chủ hài lòng gật đầu, truyền âm rất tốt, Bộ Tông Chủ đối với ngươi có lòng tin. Sau đó. Khổng gian nguyên nói, yên lặng. Sau đó, Bộ tông chủ tuyên bố đẳng long chi chiến, cá nhân xếp hạng ban thưởng. Đưa thân top 16 mạnh đệ tử, có thể bái nhập Nam Hải thần tông. Đưa thân trước top 4 người, nhưng từ Vũ Văn hậu đức tông chủ thả ra vạn bảo tháp bên trong, lựa chọn sử dụng một kiện binh khí pháp bảo làm ban thưởng, cao nhất là cực phẩm á tu khí. Mà, thu hoạch được đẳng long khôi thủ chi đệ tử, có Nam Hải thần tông đại lực bổ dưỡng, có thể nhập đạo linh huyết ao tu luyện 3 tháng. Hiện trường lập tức kinh động. Vô số ngũ đại tiên tông bên ngoài các tu sĩ, đối với đạo linh huyết ao bốn chữ, thèm nhỏ dãi. Nghe nói cái kia đạo linh huyết ao là dấu ở Vũ Văn Tông Chủ Càn Khôn Linh Phủ bên trong Tu luyện Thánh địa a. Càn Khôn Linh Phủ chính là một loại Á Tiên cấp không gian pháp bảo, so linh giới cao cấp hơn. Đáng tiếc chúng ta không biết cái kia Đạo Linh Huyết Ao đến tận cùng có bao nhiêu huyền diệu. Chỉ nghe nói, ngay cả Vũ Văn Tông Chủ bản nhân đều rất ít bỏ được tiến vào Đạo Linh Huyết Ao Tu luyện. Ngũ Đại Tiên Tông các Thiên Tiêu cũng bị kinh người như thế ban thường, phấn chấn đến toàn thân phát run. Không gian nguyên tiếp tục nói, chư vị tiêu, hẳn là đều tham gia qua Tông môn của mình thi đấu Thịnh Điện, Đằng Long Chi Chiến quy tắc tương tự. Nhưng có hai điểm cần nhớ kỹ. Thứ nhất tại Đằng Long Chi Chiến. Chỉ có nhận thua cùng tử vong mới có thể kết thúc quyết đấu. Không nhìn quy tắc, cũng ác ý truy sát đối thủ người, chết. Thứ hai, vì để tránh cho một ít tiêu tông, là chiến thắng không từ thủ đoạn, đem á thánh khí thậm chí thánh khí giao cho đệ tử đi tham chiến. Vì vậy, đàng Long chi chiến không cho phép sử dụng vượt qua cực phẩm, bảo khí, bảo đan, bảo phù các loại hết thể phụ trợ thủ đoạn, chỉ có tại Vạn Bảo tháp thu hoạch đá tốt khí mới có thể ngoại lệ. Phía dưới, tiến hành vòng thứ nhất chiến đấu, rút thăm nghi thức. không gian nguyên vung ra một đạo lưu quang, cũng phân tán thành 256 cái quân cầu, do trời kiêu bọn họ kích phát, thu hoạch đạo đại số lượng. Lạc Trường Thanh lấy được thứ 15 hảo, cũng đã tới số 15 đạo đài. Tại hai triệu đám khán giả trong tiếng hoan hô, một cái không tưởng tượng được người, cũng tới đến số 15 đạo đài là ngươi. Lạc Trường Thanh trước mặt đối thủ, đột nhiên nổi giận. Lạc Trường Thanh tinh mâu khẽ nâng, đối thủ của hắn, lại là Đỗ Lưu Vân cháu trai, Đỗ Phi. Lạc Trường Thanh. Đỗ Phi hai mắt xích hồng, bi vẫn muốn tuyệt, nhất định là thượng thương thương hại ta Đỗ Phi, cho ta báo thủ rửa hận cơ hội. Lạc Trường Thanh ngươi cậu tạp chúng này, ngươi giết ra gia, gia của ta, ta Đỗ Phi muốn đem ngươi tiền đau vật quả, vì ta gia gia chôn cùng. Chương 98. Một tiếng hót lên làm kinh người. Trương Chí một tiếng hốt lên làm kinh người đằng long đạo tràng, vô số các tân khách ôm xem kịch vui thái độ, tất tiếng cười to ha ha ha, hôm nay phải chứng kiến Nam Hải đạo vực trong lịch sử, nhất hí kịch tính một màn. Không sai, một cái đường đường đan tiên, lại muốn chết bởi cung hồn cảnh tu sĩ chi thủ, quá khơi hại. Xuyệt. Các ngươi điên rồi, hắn dù nói thế nào cũng là một tên đan tiên, các ngươi dám dạng này chế giễu hắn. Phi, hắn đều lập tức sẽ chết, ta sợ cái gì? Chẳng lẽ lại hắn còn có thể sát chết vùng dậy đứng lên, cắn ta phải không? Ha ha ha. Chỉ có còn sống đan tiên mới có thể làm người e ngại, mà chết đi đan tiên, chỉ có thể là một bộ không có chút giá trị thi thể. Đạo tràng chính trên không. Không Giang Nguyên, gặp tất cả thiên tiêu đều đã lên này, liền rõ ràng rõ ràng tiếng nói, nói buồn tông chủ tuyên bố. Đang long chi chiến, vòng thứ nhất quyết đấu, chính thức bắt đầu. Số 15 trên đạo đài. Dưới cơn thịnh nộ Đỗ Phi, theo Không Giang Nguyên một tiếng bắt đầu hiệu lệnh, đã sớm kiểm chế không được. Tam hoàng, thoái hư băng thương. Đỗ Phi một tiếng bạo giống, linh trong cung có màu lam thủy chi lực, màu vàng đất thổ chi lực, cùng màu vàng kim chi lực, ba loại thuộc tính chi lực dâng lên mà ra. Cung hồn đại viên mãn Đỗ Phi, khí tức điên cuồng tiêu thăng nảy lên đạt tới có thể so với cung thần lục trọng chi vi, mà cái kia ba loại thuộc tính chi lực, quần quần giữa trời cũng phi tốc hướng về cùng một chỗ ngưng tụ, ngắn mũi trong chớp mắt, ba loại thuộc tính chi lực, thình lình sát nhập thành một cây, trường trăm trượng chi cự băng mâu. Băng mâu kia chủ thể là băng, càng có kim, đất hai loại thuộc tính ra cố nó thân, làm cho băng mâu kia tàn mát ra làm quang lóa mắt, không thể phá vỡ. Cây kia dài trăm trượng thương hành trải tại trời cao, mũi thương trực chỉ lạc trường thanh. tứ thuật tiên tông các tu sĩ trẻ tuổi, hưng phấn hô to. Cũng có người thấp giọng nói, thoái hư băng thương, cái kia giống như chỉ là tứ thuật tiên tông hoàng cấp công pháp đi. Ân, Đỗ Phi là theo chân gia gia hắn Đỗ Lưu vân Tu tập tứ thuật, hắn có thể chiếu cố luyện thành hoàng cấp công pháp, đã rất đáng gẩm rồi. Mặc dù chỉ là hoàng cấp công pháp, nhưng dùng để giết lạc trưởng thành, cũng là giết gà dùng dao mổ trâu. Tại vạn chúng xem ra, hoàng cấp công pháp đặt ở đằng long chi chiến bên trên, hoàn toàn chính xác không tính chói sáng. Nhưng muốn giết một cái cung hồn tam trong người, ngược lại lộ ra dòng chống khua chiên một chút. Trên đạo đài, Đỗ Phi tay phải giơ cao, khống chế lấy trăm trượng băng thương, mắt nói là trưởng thành, lão tử làm thịt ngươi. Thoái hư băng thương, diệt. ầm ầm. Theo Đỗ Phi đem tay phải. Thương lạc trường thanh đột nhiên vung xuống, trừng trăm trượng chi cự phô thiên băng thương lập tức buộc phát ra đẩy trời hẳn ý. hướng lạc trường thanh vọt tới, cái kia băng thương to lớn, khiến cho những nơi đi qua, ngay cả không gian đều bị đẩy ép ra từng đạo thật sâu khé ráng. Lạc trường thanh một năm trước tham gia nội tông thi đấu thịnh điển, đối thủ đều là linh cung đại viên mãn, mà đối thủ thi triển băng thương, băng kiếm tối đa cũng liền chín trượng, 10 trượng mà thôi. Cùng trước mắt đỗ phi cái kia trăm trưởng băng thương so sánh, hoàn toàn không phải một cái lượng cấp tồn tại. Khi cái kia trăm trưởng băng thương còn tại nổ bắn ra trong quá trình nó to lớn thân thương tạo thành khủng bố phong áp, liền bá đạo áp bách tại lạc trường thanh phương viên ngàn trượng chi địa, thậm chí ngay cả lạc trường thanh dưới chân ngàn trượng đạo đài đều bị ép tầm vàng trầm xuống nửa tức. Có thể, lạc trường thanh đối mặt to lớn như vậy băng thương tập kích, lại là không lúc đích. Một chút nhìn qua, phản phất giống như là bị chèn ép không cách nào động đậy bình thường. Tháp bạc bên trên, nguyên diệp tông chủ nội tâm run lên, quả nhiên không được. Trường thanh cảnh giới quá thấp, đối phương lại chỉ dựa vào phong áp, liền đem hắn ép không thể động đậy. Trên này cũng quá cách xa. đạm đài nữ đế đôi mắt đẹp toát ra vẻ lo lắng, đã sớm đoán được sẽ là loại kết quả này. Hắn hết lần này tới lần khác muốn cậy mạnh ngăn chặn. Trường Thanh, mau mau nhận thua. Tứ Thuật Tiên Tông đối địch các tu sĩ, cười lạnh liên tục đang lo không có cơ hội tiêu diệt hắn, hắn lại chính mình chạy tới tìm đường chết dự thi. Muốn nhận thua. Hắn sợ là bị áp bắt đến, ngay cả miệng đều không căng ra. Ai nha, là Tiểu Hưu a, ngươi đây làm mưu đồ gì a? Tiết Hạo Thiên đau lòng nhất gõ một cái đường đường đan tiên, nhất định phải cùng cung hồn cảnh tu sĩ chém giết, lao hụ không nghĩ ra a. Mắt thấy băng thương đã bắn tới lạc Trường Thanh trước mặt 50 trượng, hắn hay là không thể động đậy. Băng thương bắn tới trước mặt 10 trượng lúc, Lạc Trường Thanh vẫn như cũ bất động, mặc cho tóc dài bị thổi cuồng vũ đối diện Đỗ Phi, phản phất đã thấy chính mình là ra gia gia thành công báo thủ, đại khoái nhân tâm một màn. Nhưng lại tại tiếp theo một cái chớp mắt, Phô Thiên băng thương, mũi thương cơ hồ cũng phải chạm được Lạc Trường Thanh mi tâm. Ngay cả Lạc Trường Thanh bộ mặt cũng bắt đầu phi tốc kết xương lớp 4. Bành! Không lúc nick tí nào Lạc Trường Thanh, đột nhiên nô ra tay phải, đúng là bắt lại Đỗ Phi băng thương mũi thương. Cái kia to lớn trăm trượng băng thương, tại Lạc Trường Thanh một tay nắm cầm phía dưới, lại bị bắt ngừng. Một màn này, làm cho toàn trường hai triệu tu sĩ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cung hồn tam trọng lạc trường thanh, một tay không ở, cung hồn đại viên mãn đổ phi trăm trượng băng thương, mà lại lạc trường thanh biểu lộ, lại là như thế thần thái thong dong, hơi hớt. Phản phất một chảo này, căn bản là không có ra sao dùng sức. Vạn chúng lại là không biết, lạc trường thanh cái tiên lịch thiên cựu thiên thần thể có được tầng 14 tiểu cảnh giới vượt cấp năng lực. Hắn cái kia nhìn như tùy ý một chảo, đủ để nghiền ép cung thần thất trọng cường giả. Liên cái này, hay là lạc trường thanh chưa đem cựu thiên thần thể phối hợp cựu thiên thần lực cùng một chỗ sử dụng kết quả. Hắn một chảo này, thậm chí đã tính rất thu liếm. Xuống một màn thì càng làm vạn chúng tân khách nhau nhau biến sắc. nhưng gặp lạc trường thanh nắm chặt mũi thương thon dài bàn tay, nhìn như thêm chút dùng sức nhẹ nhàng một nắm. giang giác, cái kia tụ tập được trong ngũ hành cứng rắn nhất băng, đất, kim ba loại thuộc tính chi lực băng đường, thế mà bị lạc trường thanh khẩu súng nhọn túa ra một đầu băng khe hở. ngay sau đó, cái kia băng khe hở phi tốc lan tràn, khuyết trường, ken két. ken két. băng khe hở vượt qua mũi thương, đầu thương, lan tràn đến thân thương. lại một đầu băng khe hở khuyết tán thành hơn 10 đầu, trên trăm đầu, cấp tốc trải rộng toàn bộ thân thương. cái gì? đỗ phi thất kinh. Đội vàng điều động càng nhiều thuộc tính chí lực đi khống chế băng thương. Nhưng vô luận hắn như thế nào liều mạng, thậm chí cái chán đều tuôn ra gần xanh, nhưng hắn cái kia trăm trượng băng thương quả thực là không cách nào từ lạc trưởng thành trong lòng bàn tay lại thẳng tiến nửa tốc. Phanh! Không đợi vạn chúng kịp phản ứng, Đỗ Phi cái kia trăm trượng băng thương kẻ nứt toàn bộ trên hay, sụp đổ. To lớn vụ băng ầm ầm rơi xuống đất. Ngay sau đó, Lạc Trường Thanh bình tĩnh nghiêm mặt sắc, tiện tay bắt lấy một cây hình sợi dài sắc bén băng thứ đại hắn tinh mâu khẽ nâng, nhìn về phía Đỗ Phi lúc, cả người hắn động như tiềm điện, hóa thành một đạo thần ảnh, trong nháy mắt vượt qua 300 trượng khoảng cách. Đỗ Phi chỉ cùng nhìn thấy trước mắt có bóng đen lóe lên, tiếp theo một cái chớp mắt, Lạc Trường Thanh đã tựa lưng vào nhau xuất hiện ở Đỗ Phi sau lưng. Hắn không quay đầu lại, trực tiếp đi xuống đạo đài. Chỉ là trong tay hắn đã không có cây kia sắc bén băng thứ. Vạn chúng ánh mắt vội vàng hướng Đỗ Phi chuyển di, cũng hãi nhiên nhìn thấy Đỗ Phi trái tim bộ vị chính xuyên thấu lấy một cây băng thứ. Khu, khúc cụ, phù phù. Đỗ Phi ánh mắt dần dần mất đi hào quang, ngã xuống đất bỏ mình. Mà giờ khắc này Lạc Trường Thanh thì chân đạp phi kiếm về tới mở mị tiên tông tháp bạc phía dưới, nhắm mắt dưỡng thần hắn liền nhìn đều không có nhìn một chút tranh tài kết quả đằng long đạo tràng chấn động cung hồn tam trọng lạc trường thanh, một chiêu miểu sát cung hồn đại viên mãn đỗ phi nhất là lạc trường thanh lúc xuất thủ cái kia đỗ phi thậm chí đều không có kiềm phản ứng hiện trường kinh hô không ngừng cái kia lạc trường thanh thật là đáng sợ hắn thật chỉ là cung hồn tam trọng mà thôi sao đáng chết như hắn cũng đạt tới cung hồn đại viên mãn lời nói vậy còn so cái dám trực tiếp đem đằng long khôi thủ tặng cho hắn tính toán kim tháp phía trên vũ văn vô song thánh tử tinh âu đông niên co rụt lại lâm nhân nói bản thánh tử chỉ nghe nói hắn tứ thuật thiên phú xuất thần nhập hóa không nghĩ tới thực lực của hắn cũng như vậy quỷ thần khó lường vũ văn vô song từ lạc trường thanh trên thân cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp bốn cái tiên tông đám tông chủ âm thầm trao đổi ánh mắt đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ sợ hãi vạn hạnh không gian nguyên kinh xuất mồ hôi lạnh cả người truyền âm vạn hạnh lạc trường thành chỉ có cung hồn tam trọng hiện tại giết hắn còn kịp cầu nguyện tiên tông tông chủ truyền âm nhất định phải đem hắn bóp chết trong trứng nước nếu mặc cho như thế thiên tài trưởng thành tiếp hậu quả khó mà lường được Chật, tứ đại tiên tông tông chủ lập tức hướng bản tông các tiêu liên hợp truyền âm tứ tông thiên nghe lệnh Từ giờ trở đi, đối với Lạc Trường Thanh treo giải thưởng, tăng lên đến 30 triệu linh thạch trung phẩm. Tuyệt đối, tuyệt đối không thể để cho Lạc Trường Thanh còn sống rời đi đằng Long đạo tràng. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Tứ đại tiên tông tông chủ đối với Lạc Trường Thanh treo giải thưởng, bởi vì Lạc Trường Thanh khủng bố biểu hiện mà đạt đến cỡ ba. Đây là khái niệm gì? Phải biết, 10 triệu linh thạch trung phẩm đều có thể mua sắm một kiện cực phẩm tôn khí. mà Lạc Trường Thanh đầu, ra giá, giá giá trị 30 triệu linh thạch trung phẩm. Trong đạo tràng Tứ tông cấp thiên kiêu, đối với cái này thì treo giải thưởng cảm xúc bành trướng. Đối với Lạc Trường Thanh đầu người trên cổ khát vọng, đặt đến đỉnh phong, thậm chí vượt qua chín thành thiên kiêu, đều đem đánh giết Lạc Trường Thanh xem như nhiệm vụ thiết yếu. Bởi vì bộ phận này thiên kiêu tự nhận, bọn hắn có lẽ không xông vào được top 16, nhưng nếu có thể cầm tới bút kia treo giải thưởng, cũng không màng công chuyến này. Lại thêm bị Đỗ Vạn Sơn thu làm đệ tử thân truyền, tương lai lo gì vào không được Nam Hải Thần Tông. Trong lúc nhất thời, hai trăm đạo tràn ngập sát cơ ánh mắt, lặng lẽ bắn về phía nhắm mắt dưỡng thần Lạc trưởng Thanh. Cuốn cuộn sóng ngầm, chương 99. Ngươi như thế nào giết ta? Chương 99 ngươi như thế nào giết ta? Lạc Trường Thanh đại thắng Đỗ Phi Nguyên Diệp Tông chủ cùng Đạm đài Nữ đế song song nhẹ nhàng thở ra, nhưng hai người trong ánh mắt lại tìm không thấy vui sướng chút nào chi sắc. Nguyên Diệp Tông chủ lo lắng nói: Trường Thanh rất may mắn, hắn trận đầu gặp một cái sẽ chỉ hoàng cấp công pháp Đỗ Phi, có thể sau đó nên làm cái gì? Ai? Đạm đài Nữ đế có chút gật đầu. Tông chủ lo lắng là đúng, không có khả năng thi triển thuộc tính chi lực. Thủy Chung là Trường Thanh lớn nhất một khối thiếu khuyết, hắn không có khả năng nhiều lần đều như thế may mắn. Hai người cho là lạc Trường Thanh không dùng thuộc tính chi lực, là hắn chỉ có phế cung hồn nguyên nhân đạo trạng giữa trời. Không gian nguyên tử lạc Trường Thanh mang cho lớn lao trong rung động. Bình phục lại, nói số 15 đạo đài, người thắng trận là Phiếu Miểu Tiên Tông lạc Trưởng Thành. Hắn là Phiếu Miểu Tiên Tông thắng được 10 cái tông môn điểm tích lũy, cũng tấn cấp 128 mạnh. Tiếp lấy, Khổng Gia Nguyên ngón tay đạo tràng Phương Đông, nói đồng thời, y theo giới trước lệ cũ, vẫn sắp đặt đua tốc độ bảng xếp hạng trừ vị có thể tự hành xem xét. Lần đầu quan sát đằng long chi chiến các tu sĩ trẻ tuổi, giấu trong lòng hiếu kỳ, hướng đạo tràng Phương Đông nhìn quanh. Liên gặp, nơi đó đang đứng hai tôn ngàn trưởng địa đá. Một tôn bia đá vì tông môn bảng xếp hạng, một vị khác thì làm đua tốc độ bảng A. Một chiêu giết địch lạc Trưởng Thành, thế mà không phải hàm nhất đua tốc độ trên bảng, lạc trường thanh chiến thắng tốc độ, vẹn vẹn xếp hạng thứ hai, hạng nhất vị trí cũng là bị phiếu miểu tiên tông thánh nữ, một thanh tuyển chiếm lấy. Một thanh tuyển, nàng thế mà so lạc trường thanh càng nhanh kết thúc chiến đấu. không biết ta, vừa rồi chỉ lo nhìn lạc trường thanh, không có lưu ý một thanh tuyển bên kia. cái này đua tốc độ bảng kết quả, làm cho rất nhiều người cảm thấy không thể tưởng tượng. trong lúc nhất thời, một thanh tuyển thậm chí tranh đoạt lạc trường thanh đầu ngỏ rõ, đưa tới càng nhiều người hứng thú. sau nửa canh giờ, vòng thứ nhất đạo đại thi đấu kết thúc yên lặng. Cổng Giang Nguyên Thanh Thanh tiếng nói, nghiêm túc nói, "Bộ tông chủ tuyên bố, Đàng Long chi chiến vòng thứ nhất, tấn cấp 128 người, đào thải 128 người. Mời xem bảng xếp hạng." Thông môn bảng xếp hạng. Tứ thuật tiên tông, tấn cấp 50 người, đào thải 2 người, đến 500 điểm, 3 hàng đứng đầu bảng. Cổ nguyệt tiên tông, tấn cấp 30 người, đến 300 điểm, đứng hàng thứ hai. Vạn thú tiên tông, tấn cấp 20 người, đến 200 điểm, đứng hàng thứ ba. Chu ma tiên tông, tấn cấp 18 người, đến 180 phân, đứng hàng thứ tư. Phiếu miểu tiên tông, tấn cấp 10 người, đào thải 40 người, đến 100 điểm đứng hàng thứ năm, nguyên diệp tông chủ than thở, vừa mở trận liền đào thải 41 cái thiên tiêu, làm cả phiếu miểu tiên tông đều sĩ khí đê mê. Mà so với phiếu miểu tiên tông thảm trạng, cái kia tứ thuật tiên tông biểu hiện thì càng làm hiện trường các tân khách chú ý quá mạnh. Tứ thuật tiên tông vòng thứ nhất lại chỉ đào thải hai người, đây là cái gì kinh khủng thực lực tổng hợp a? Không hổ là nội tình thâm hậu nhất tiên tông a, tứ thuật tiên tông sợ là đem Nam Hải đạo vực ưu tú nhất thiếu niên thiên tài bọn họ đều đặt vào dưới đi. Cái này không nói nhặng a, ta nếu là thiếu niên thiên tài ta cũng sẽ tìm nơi nương tựa tứ thuật tiên tông, người ta cho ra đại nộ khẳng định là hậu đại nhất đó a. những ngôn luận này đâm trúng nguyên diệp tông chủ lớn nhất đau nhất điểm, nội tình càng thâm hậu tiên tông liền có thể hấp dẫn nhiều thiên tài hơn, thực lực tổng hợp liền càng mạnh, thì càng khả năng hấp dẫn thiên tài bốn. trái lại càng nghèo tông môn sẽ chỉ càng ngày càng kém, hình thành tuần hoàn ác tính. sau đó hoàn chỉnh đua tốc độ bảng danh sách cũng ra lò đua tốc độ bảng hạng nhất phiếu biểu tiên tông thánh nữ mục thanh tuyển. người thứ hai phiếu biểu tiên tông lạc trưởng thanh người thứ ba tứ thuật tiên tông thánh tử tần vũ tên thứ tư. Cổ Nguyệt Tiên Tông Thánh nữ, Nhạc Linh Phi. Hạng 5, Vạn Thú Tiên Tông Thánh tử, Tô Kiếm. Hạng 6, Chu Ma Tiên Tông Thánh nữ, Thẩm Mục Ca. Hạng 74. Nguyên Diệp Tông chủ nhìn thoáng qua đua tốc độ bảng, mặc dù bảng danh sách trước hai tên bị đệ tử bản tông chiếm cứ, lại vẫn là sầu mi khổ kiểm đua tốc độ bảng tồn tại, chỉ là để các tân khách căn cứ bảng danh sách, Thô sơ giản lược tính ra các tiên tiêu thực lực. Nhưng nếu tông môn xếp hạng không thể đi lên, hết thảy đều là không tốt. Không gian Nguyên cất cao giọng nói, sau đó, chỉnh đốn nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, tiến hành vòng thứ hai đạo đại quyết đấu. Trình đốn trong lúc đó, chiếm cứ đua tốc độ bảng đứng đầu bảng mục thanh tuyển chậm rãi đi ra phiếu miểu tiên tông khu nghỉ ngơi nàng gái kia một đôi mặt mày cười thành con con ngựa nha đem định ngọn ánh mắt thổi qua toàn bộ đạo tràng hướng vũ văn vô song vọt tới nàng vội vã muốn thắng được vô song thánh tử khích lệ nhưng mà nàng phát hiện vũ văn vô song lực chú ý cũng không tại nàng mục thanh tuyển trên thân sự chú ý của hắn bị hai gã nữ tử khác cướp đi nhạc linh phi cho vô song thánh tử thịnh an hai năm trước từ biệt linh phi rất là tưởng niệm thẩm muka cũng cho vô song thánh tử thịnh an muka vẫn luôn tại tưởng niệm lấy ngài là cổ nguyện tiên tông thánh nữ nhạc linh phi cùng Chu Ma Tiên Tông thánh nữ thẩm Mục một ca. Mục Thanh Tuyển dáng tươi cười tiêu tán, sắc mặt tái xanh. Trong nội tâm nàng cả giận nói, cái kia hai cái tiện nữ nhân, các nàng lại đang câu dẫn Vô Song Thánh Tử. Hai người bọn họ xấu xí tiện nhân, cũng không chiếu chiếu tấm gương, các nàng xứng với Vô Song Thánh Tử sao? Ý niệm tới đây, Mục Thanh Tuyển đem lửa giận trong lòng chuyển đi, lại trách tội đến một người khác trên đầu. Nàng rút tay lại, ưu hận ánh mắt, hướng nhắm mắt dưỡng thần lạc trường thanh vào tới, trong lòng hận nói Lạc Trưởng Thanh, nếu không phải ngươi bắt con vô dụng này, bá chiếm ta Mục Thanh Tuyển vị hôn phu vị trí ta sớm cùng vô xong thánh tử kết làm đạo lữ, cái nào đến phiên cái kia hai cái tiện nhân cho thánh tử khoe khoang phong tao. nếu không đưa ngươi thiên đao vật quả, nan giải mối hận trong lòng ta. sau nửa canh giờ, khổng gian nguyên bay về trên đạo chẳng không, nói điềm lặng. buồn tông chủ tuyên bố vòng thứ hai đạo đài thi đấu tiến vào rút tham giai đoạn. lượt này 128 trăm mạnh đẳng long thiên kiêu đem tranh giành sáu mươi từ mạnh ghế. chợt khổng gian nguyên huy động ống tay áo thả ra lưu quang. hiện trường các tân khách vội vàng nói mau nhìn xem một thanh tuyển quất đến số mấy. vòng trước không thấy được nàng là thế nào nhanh nhất chiến thắng, lần này quyết không thể bỏ sót. là số 3 Một thanh tuyển, quất đến số 3 đạo đài. Nàng đôi mắt đẹp kia có chút hơi khép, hướng lạc trường thanh phương hướng quất tới. Nàng nóng lòng chém giết lạc trường thanh, hướng vũ văn vô song biểu trung tâm. Nhạc linh phi cùng thẩm mục ca hai vị thánh nữ, làm nàng như lâm đại địch. Có thể kết quả, lạc trường thanh trên đỉnh đầu là số 10. Kết quả này, làm nàng vốn cũng không có tiêu tán tức giận, càng thêm bạo động đứng lên. Một thanh tuyển âm khuôn mặt, bay xuống số 3 đạo đài. Trên bầu trời, khổng giang nguyên nói, đạo đài thi đấu vòng thứ hai bắt đầu. Cơ hồ, ngay tại khổng giang nguyên tiếng nói phụ lạp cùng một thời gian, số 3 trên đạo đài đông nhiên có tàn phá bừa bãi thuộc tính không gian chi lực táo bạo phun trào hai triệu tân khách ánh mắt cùng nhau hướng phía số 3 trên đạo đài một thanh tuyển nhìn lại nhưng gặp một thanh tuyển trong tay trái lóe ra chói loa mắt không gian quan mang nàng tấm kia tuyệt thế mỹ nhăn trên khuôn mặt sắc ý tất hiện cũng đem tay ngọc nhỏ dài hướng 50 triệu trượng bên ngoài đối thủ cách không một trào. đứng tại đối diện thiên tiêu lập tức bị kinh người lực lượng không gian cầm cố lại trượt hai chân cách mặt đất bị động đất bị kéo hướng về phía một thanh tuyển. cùng lúc đó một thanh tuyển tay phải tế ra phi kiếm đón bay tới đối thủ chính là một kiếm chém ngang bá đối diện bay tới đối thủ thi thể tách rời mỏ phun một trượng, từ sinh ra đến chết, đối thủ của nàng ngay cả lên tiếng đều không có tới kịp thốt một tiếng. khi nàng đối thủ thủ cấp, mới vừa vặn rơi xuống đất trong nấy mắt. mục thanh tuyển đã là mặt lạnh lấy, rời đi đạo đài. hiện trường, an tĩnh. sau một lát, đàng long đạo chàng bạo phát ra dung trời kinh hô. trời ạ, mục thanh tuyển thật mạnh a. ta ngay cả nàng đối thủ tướng mạo cũng còn không thấy rõ, nàng thế mà đã giết người, xuống đài. đừng nói là ngươi, ta chỉ sợ ngay cả chính nàng đều không có thấy rõ đối thủ của nàng là ai đi. tốc độ của nàng quá bá đạo, mục thanh tuyển thực lực kinh người, đưa tới to lớn chấn động lần này vạn chúng rốt cục thấy rõ nàng lại như thế nào giết người thủ thắng quyết chiến còn chưa bắt đầu liền kết thúc ngay cả cái kia không gian nguyên cũng nhịn không được ngưng trọng lên nói nàng này sẽ trở thành ta tứ thuật tiên tông nguy hiếp nàng gái kia nhìn như đơn giản một chảo một chém tuyệt không vẹn vẹn chỉ là tốc độ nhanh chỉ có khi nàng tu vi có thể nghiền ép đối phương lúc mới có thể chỉ dựa vào một chảo chi lực liền làm đối thủ mất đi năng lực phản kháng coi như cho cơ hội làm cho đối phương thi triển công pháp cũng vẫn là sẽ bị nàng nhất kích tất sát nhìn như là tốc độ nhanh kỳ thực là nàng thực lực mang tính áp đảo ưu thế tại phát huy tác dụng. Cùng lúc đó, Nhạc Linh Phi, Thẩm Mục Ca cũng đều thấy được một màn kia tốt trên kim tháp, Vũ Văn Vô song đối với một thanh tuyển, cấp ra ngắn gọn hắn dương. Cái này làm cho hai vị thánh nữ biểu lộ, đồng thời băng lén xuống tới, trong ánh mắt lóe ra tranh giành tình nhân tức giận. Một bên khác, số 3 đạo đài, Lạc Trường Thanh đứng chắp tay. Hắn chỗ đứng, vừa vặn có thể nhìn thấy đối diện số 10 đạo đài. Một thanh tuyển cái kia tàn nhẫn bá đạo thực lực, hắn cũng nhìn thấy. Chỉ là, một Thanh tuyển tuyệt hảo biểu hiện, lại không thể cho hắn không hề bận tâm trên khuôn mặt, nhấc lên một tia gợn sóng lạc Trường Thành, ngươi đang nhìn chỗ nào? Đối diện một tên thân cao chừng hơn một trượng vĩ nạn tiên kiêu chính ôm vai cười lạnh người này dáng người đã siêu việt nhân tộc bình thường phạm chủ đơn giản giống một đầu hình người yêu thú cũng hoàn toàn chính xác trên thân người này đang có lấy khuấy động thú chi lực như sóng lớn giống như gào thét mà ra tiểu cự nhân kia hưng phấn mà liếm môi lạc trường thanh lão tử cổ nguyệt tiên tông đoàn thành cương mặc dù ngươi ta vốn không quen biết nhưng đừng trách lão tử tâm ngoan thủ lạn trách thì trách ngươi đắc tội người không nên đắc tội mà ngươi đầu cũng quá hắn sao đáng giá tiền ngươi hôm nay lão tử quyết định thiên cương tên nguyệt đề quyết anh, tại thú chi lực trên cơ sở đoạn kia thành cương thể nội lại bạo phát ra kim quang trói mắt, kim chi lực, hai loại lực lượng ở trong cơ thể hắn lao nhanh. đoạn kia thành cương lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, dáng người điên cuồng tăng vọt. vốn là vĩ nạn hình thể liên tiếp kéo lên, vẹn vẹn trong trước mắt, đoạn kia thành cương đúng là đạt đến cao 10 chỗ độ. mà trong cơ thể hắn dâng lên mà ra thú tính khí tức, cũng một đường tiêu thăng đến, có thể so với cung thần thất trọng độ cao độ. nguyên diệp tông chủ sắc mặt biến hóa, là cổ Nguyệt tiên tông đế cấp, thuộc tính công pháp. không ổn, loại này thú thuộc tính công pháp thi triển đi ra, đem giống như thần lực gia trị thiên khắc không có thuộc tính chi lực trường thành. Đối diện, Lạc Trường Thanh lại là ánh mắt đã mạc, phản phất trong mắt hoàn toàn không có đoàn thành cương tồn tại một dạng, chỉ là giống như thần lực gia chỉ a. Lạc Trường Thanh chậm rãi thở hát ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cửu Thiên thần lực từ linh cung nội bạo tạc tôn ra, cũng dung nhập hắn Cửu Thiên thần thể. Cửu Thiên thần thể đạt được Cửu Thiên thần lực dung hợp lúc 4. Một màn kinh người xuất hiện. Hắn muốn kia giẫn lên thân thể cũng bắt đầu điên cuồng tăng vọt. một trượng, ba trượng, 7 trượng, 10 trượng, sánh vai đoàn thành cương, nhưng còn chưa ngừng. 20 trượng 4, 30 trượng một cái trước mắt không đến, lạc trường thanh đúng là đạt đến cao 30 mươi triệu độ. lại hắn tóc dài, hai con ngươi, thậm chí là hắn da, đều lóe ra sáng chói chói mắt dạng rỡ thần quang, làm cho người liếc nhìn lại, không thể nhìn thẳng, thám như cựu thiên thần kỳ dáng lâm thế gian, một cỗ khí tức thần thánh, từ hắn thể nội tràn ngập ra, khiến cho phương viên mấy trăm trượng hư không rung động bên trong vật mèo. lạc trường thanh cao 30 mươi triệu độ, hoàn toàn nghiền ép đoàn thành cương 10 triệu tân cao, làm cho đoạn kia thành cương đứng tại lạc trường thanh trước mắt lúc, giống như châu chấu đá xe, yếu đối thật đáng buồn. lạc trường thanh ở trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt thanh âm bên trong ngẩn chứa kinh thiên bá ý. Ta cũng muốn nhìn xem, ngươi như thế nào dễ ta. Chương 100, muốn chết, ta thành toàn ngươi. Chương 100, muốn chết, ta thành toàn ngươi. Cái kia Lạc Trường Thanh dùng chính là công pháp gì? Một cái cung hồn tam trọng cảnh tu sĩ, vậy mà có thể biến thành 30 triệu? Quá bất hợp lý. Một chút hiếm thấy vô cùng tuổi trẻ tán tu tân khách kinh hô liên tục. Giờ phút này, ngay cả cái kia cao 10 triệu độ đoàn thành cương, đều chỉ có thể ngước đầu nhìn lên, mới có thể nhìn thấy Lạc Trường Thanh mặt. Quân cuộn cảm giác rạp bách vô hình, ba phủ đoàn thành cương. Đoàn thành cương trong ánh mắt lóe lên một vòng vẻ sợ hãi nhưng rất nhanh, cái kia vẻ sợ hãi biến thành phẫn nộ. đối với lạc trường thanh quát ngu xuẩn đủ vật. ngươi cho rằng lão tử tại cái này cùng ngươi so thân cao đâu? Lão tử hiện tại liền dùng thực lực chứng minh, cũng không phải là trở nên càng lớn, liền đại biểu càng mạnh. Đoàn thành Cương hút mạnh một hơi, chật một cái siêu trọng quyền hung hăng đánh phía lạc trường thanh. tại hắn ra quyền trong nay mắt, hắn kim chi lực từ trong kỳ kinh bát mạch phun trào mà ra, cũng cấp tốc bám vào tại nắm đấm cùng cánh tay mặt ngoài. trong nay mắt, kim chi lực liền tại Đoàn Thanh Cương trên cánh tay phải, nương tụ thành một kiện kim quang trói mắt giáp tay. Đoàn Thanh Cương một quyền này. Vốn là hung hãn vô địch, bây giờ lại thêm kim chi lực tí khải phụ tá, làm hắn uy lực của một quyền này, đủ cùng cung thần thất trọng cường giả sánh vai. Giống, kinh người hơn chính là, theo đoàn thành cương một quyển kia uy lực tiêu thăng, trên không đạo đài lại xuất hiện trăm con yêu thú đồng thời gầm thét, huyền âm, giống như bách thú đua tiếng, đinh hai nhức óc. Tuổi trẻ các tân khách nhao nhao hít vào khí lạnh, mà đoàn thành cương uy lực của một quyển này, cũng tuyệt không vẹn vẹn thể hiện tại huyền âm phía trên. Một quyển này của hắn, quần uy chi của mánh, cũng đủ số 10 đầu, thậm chí trên trăm con yêu thú, tại sánh vai cùng, hung hãn lao nhanh, thật giống như trên trăm con yêu thú hướng lạc trường thanh chạy đi muốn đem đối phương ép thành thịt vụn. Đối diện Lạc Trường Thành, đối mặt với địch nhân hung hãn như vậy một quyền, lại chỉ là phong khinh vân đạm lắc đầu. Chợt, hắn liền nhìn như tùy ý, hướng đối phương đánh ra một quyền. Một quyền này nhìn như thường thường không có gì lạ, có thể cái kia Lạc Trường Thành trên nắm tay, chợt bạo phát ra vạn đạo thần quang. Thần quang sáng chói, như quần tinh cùng diệu. Càng sâu, Lạc Trường Thành một quyền này cũng sinh ra huyền âm. Nhưng hắn một quyền này huyền âm, lại xo so đoàn thành cương muốn càng thêm kinh người, hùng bĩ. phất số 3 trên không đạo đài, chính treo lấy một ngụm kinh thế thần trùng, bị ẩm ẩm gõ vang. Thanh âm kết như hồng trung đại lửa, truyền khắp toàn bộ đằng Long đạo tràng. Cùng lúc đó, càng có từng đoạn kỳ dị thần âm lượn lờ vang lên, Phản phất là có đầy trời chư thần tại nương theo lấy thần trung gõ vang một khắc này mà miệng tụng thần âm, tiếng trung cùng thần âm, thần thánh trang nghiêm, tiếng tốt người nghiêm nghị, loại cảm giác này làm cho hiện trường tuổi trẻ các tân khách tháo như đưa thân vào chư thần hoàn tứ, cửu thiên thần cung cung trong đám bình thường, làm bọn hắn kìm lòng không được căng cứng, ngay cả không dám thợ mạnh một cái, giống như là sợ sẽ quấy nhau đến chư thiên thần vật. Cái kia, đó là cái gì công pháp? Liên nguyên diệp tông chủ đều hãi nhiên thất sắc, cái kia cũng không phải ta mở miệng tiên tông công pháp à? Ngay sau đó, hắn cùng đạm đài nữ đế liếc nhau, dù chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được thanh âm, chăm miệng một lời, tội tiên, không sai, nhất định là vị kia hiên viên tội tiên truyền thụ cho lạc trường thanh loại công pháp này. Nhưng mà, không chờ bọn họ nghĩ lại, lạc trường thanh cùng đoàn thành cương song quyền chi uy đã đối với đến cùng một chỗ. Hai loại quyền uy phụ nhất tướng giao liền bắn ra từng vòng từng vòng điên cuồng tính chi lực thủy chiều. Tại song quyền đối với chỗ, quyền uy mạnh hơn. Ở nơi đó. Ngay cả không gian đều phản phất không chịu nổi phụ tại bình thường, bị quyền uy áp tầng tầng nã xuống, ép xuất hiện mắt trần có thể thấy không gian nỗ lượng. Linh cung cảnh tu sĩ, chỉ có thể làm cho không gian xuất hiện một chút gợn sóng, mà cung hồn cảnh tu sĩ, thì có thể rõ rệt ảnh hưởng đến không gian kết cấu. Nhưng, vẹn vẹn chỉ là nửa giây lát không đến, Lạc Trường thanh cái kia long lánh sáng chói thần quang quyền uy, liền triệt để nghiền ép, nuốt sống đoàn thành cương quyền uy. Nhìn một cái, phản phất đoàn thành cương cái kia trăm con lao nhanh yêu thú, trở tay không kịp, tao nội trên trăm đầu màu vàng thần long ép. Một đám yêu thú y đổ cùng một đám thần long đối xứng, không chịu nổi một kích. Và anh, Theo Lạc Trường Thanh một quyền chi huy này, làm cả số 3 đạo đài, bị lóa mắt thần quang triệt để bảo trùm. Tuổi trẻ các tân khách bị thần quang tia đâm hai mắt phỏng, vội vàng nghiêng đầu trốn tránh. Khi số 3 đạo đài thần quang dần dần yếu bớt sau, vô số ánh mắt vừa rồi vội vàng lần nữa nhìn lại. Có thể vừa nhìn, lại làm cho tuổi trẻ các tân khách cảm thấy lưng phát lạnh. Người đâu? Đoàn Thành Cương hắn ở đâu? Số 3 trên đạo đài, chỉ còn lại có Lạc Trường Thanh một người mà thôi. Mà hắn đối diện Đoàn Thành Cương, thế mà bước hơi khỏi nhân gian. Mà, lúc trước Đoàn Thành Cương vị trí bên trên, vẹn vẹn chỉ ở đạo đài trên mặt đất, lưu lại một cái dài 10 trượng. Hình người bóng dáng, cung hồn đại viên mãn đoàn thành cương, trực tiếp bị lạc trường thanh quyền uy cho anh không có, chỉ để lại một cái than cốc giống như bóng dáng mà thôi. Lạc trường thanh lấy cửu thiên thần lực ra chỉ sau cửu thiên thần thể có thể thuần sát có thể so với cung thần thất trọng đoàn thành cương. Một quyền này của hắn uy lực chỉ ít đạt đến cung thần bắt trọng vượt cấp uy lực. So đơn thuần thi triển cửu thiên thần thể còn muốn càng mạnh nhất trọng tiểu cảnh giới. Tại vô số đạo trong ánh mắt kinh hãi, lạc trường thanh trầm trầm thu cánh tay về, cũng quay người hướng đạo bên bàn duyên đi đến. Hắn ngồi đi một bước ra ngoài, ba mươi hình thể liền thu nhỏ một trượng đợi ngày khác một lần nữa trở lại bình thường độ cao lúc chính là tế gia phi kiếm ngựa kiếm rời sân cùng trận trước một dạng lạc trường thanh chiến thắng sau cũng không đắc chí tự biên tự diễn cũng lời phát biểu bất luận cái gì cảm nghĩ hắn chỉ là an tĩnh trở lại mờ miệng tiên tông khu nghỉ ngơi cũng nhắm lại một đôi tinh mâu phản phất giờ khắc này mặt khác đạo đài quyết đấu đều cùng hắn không hề quan hệ không đáng nhìn qua các tân khách ánh mắt khiếp sợ kim lòng không được hướng đua tốc độ bảng nhìn lại quả nhiên đua tốc độ bảng hạng nhất mở miệng tiên tông một thanh đua tốc độ bảng người thứ hai mở miệng tiên tông lạc trường thanh hai triệu cấp tân khách thẳng nhìn ngẹn họ nhìn chần chối lại là hai người bọn họ chiếm đoạt đua tốc độ bảng trước hai tên mà lại cũng đều là một chiêu giết địch trận không gian nguyên thanh âm cũng tại trong đạo tràng vang lên số 3 đạo đại người thắng trận là mở mị tiên tông lạc trường thanh lạc trường thanh tấn cấp 60 mươi tư cũng thắng được 20 cái tông môn điểm tích lũy nói xong không gian nguyên thật sâu nhìn thoáng qua lạc trường thanh tâm tình thật lâu khó mà bị phục khi hắn tự cho là đã xem thấu lạc trường thanh thực lực cực hạn lúc lại phát hiện chính mình nghĩ quá ngây thơ rồi lạc trường thanh bủn chàng phát huy ra thực lực so sánh với một trận càng dung động. Gần nửa canh giờ qua đi, 128 tòa đạo đài, toàn bộ kết thúc quyết đấu. Khổng gian Nguyên nói, đàng Long Chi chiến đạo đài thi đấu, vòng thứ 2 kết thúc, tấn cấp 64 người, đào thải 64 người. Chư vị, mời xem tông môn bảng xếp hạng. Tông môn bảng xếp hạng. Tứ thuật tiên tông, vòng thứ 2 tấn cấp 40 người, mỗi người 20 điểm, lấy được 800 điểm, tính gộp lại 1.300 phần, tạm xếp thứ nhất. Cầu nguyện tiên tông, tấn cấp 10 người, tính gộp lại thu hoạch được 800 điểm, đứng hàng thứ hai. Vạn thú tiên tông, tấn cấp 6 người, tính gộp lại 320 phần, ba hàng thứ ba. Chu Ma tiên tông tấn cấp 5 người, tính gộp lại 280 phần, đứng hàng thứ tư. Mở Mị Tiên Tông, tấn cấp 3 người, tính gộp lại 160 phần, tạm ở cuối bảng các ngươi mau nhìn, 64 mạnh tuyển thủ bên trong, Tứ Thuật Tiên Tông độc chiếm 40 ghế a. Bọn hắn một phương tấn cấp thiên tiêu, so mặt khác tứ tông cộng lại đều nhiều a. Không hổ là Nam Hải đạo vực đệ nhất tiên tông, nó thực lực tổng hợp, thật không phải rồi. Nguyên Diệp tông chủ chỉ có thể cười khổ, trong mong nhìn qua người ta Tứ Thuật Tiên Tông phương hướng, chỉ có hâm mộ phần. Hắn thở dài từ lúc này mới hai trận đánh xuống, ta Mở Mị Tiên Tông liền chỉ còn ba cái thiên điều. Bổ tông chủ thế mà còn từng vọng tưởng qua dùng tứ thuật thịnh điển một dạng, có thể tại đảng long chi chiến bên trên cũng cùng tứ thuật tiên tông phân cao thấp, ai đạm đài nữ đế muốn khuyên, lại không thể nào mở miệng. mở miệng tiên tông còn xuất lại ba người, mà người ta tứ thuật tiên tông còn có bốn mươi thiên tiêu, người ta một phẩy ba không không phần, phía bên mình mới một trăm sáu phần bốn, cái này thực lực tổng hợp chi lệnh hoàn toàn chính xác cách xa không hợp tối thường. không gian nguyên xuân phong đắc ý, tấc cao giọng nói, nửa canh giờ chỉnh đốn qua đi, sáu mạnh mẽ thiêu, tại đạo trận tập hợp. trình đốn kỳ, một thanh lại rụt dịch đi ra khu nghỉ ngơi cũng xa xa nhìn về phía vũ văn vô song thánh tử. Vòng trước nàng muốn tìm Vũ Văn Vô Song sung xoe, bị mặt khác hai vị thánh nữ vượt lên trước một bước. Lần này nàng mới vừa vào chỉnh đốn kỷ, liền lập tức đi ra. Có thể kết quả, trước mắt nhìn thấy một màn thẳng đưa nàng khí phương tâm cuồng loạn. Nhạc Linh Phi, thẩm mục ca hai vị thánh nữ, thế mà còn là vượt lên trước một bước, chính đổi tới tìm Vũ Văn Vô Song bắt chuyện. Một thanh tuyển mày liễu dựng thẳng. Lần trước nàng nhịn, nhưng lần này nàng không thể nhịn được nữa. Nàng lập tức hướng hai vị kia thánh nữ, tự mình truyền âm, hai người các ngươi thân là tiền tông thánh nữ, lại không tự trọng, mỗi lần đều dây dưa vô Song Thánh Tử, thật sự là thật không biết xấu hổ. Cái kia hai vị thánh nữ nghe vậy, cũng là việc nhân đức không ngừng ai, trầm mặt xuống. Nhạc Linh Phi truyền âm trở về, rêu rêu nói, "Thanh Tuyển thánh nữ, ngươi ngược lại là muốn dây dưa vô song thánh tử, có thể ngươi có tư cách à? Ngươi cũng đừng quên, ngươi còn có một vị hôn phu đâu. Chỉ ít hai chúng ta đều là trong sạch chi thân, ngươi đây, cũng không cảm thấy ngại liếm láp mặt nói chúng ta." Cái kia thẩm mục ca thì truyền âm tới, âm dương quái khí mà nói, "Ai dù, Thanh Tuyển thánh nữ tức giận, bản thánh nữ rất sợ hai nha, ha ha ha. Mục Thanh Tuyển, ngươi có thời gian rỗi này, vẫn là đi dỗ dành ngươi tiểu Bạch kiếm kia vị hôn phu đi." Người lão hung ác như thế ba ba, đừng có lại đem ngươi vị hôn phu kia dọa cho chạy. Đánh võ mồm. Nữ nhân ở giữa chiến tranh là không có khói lửa chiến trường. Mục Thanh Tuyển bị cái kia hai vị thánh nữ ác độc nữ, khí bợ môi đều trắng. Sau nửa canh giờ, Khổng Giang Nguyên đứng ra, cất cao giọng nói, yên lặng. Bổn tông chủ tuyên bố, vòng thứ ba đạo đại thi đấu, bắt đầu rút thăm. Lượt này, đem quyết ra tốt 32 thiên kiêu đệ tử." Tiếp đấy, Khổng Giang Nguyên thả ra 64 đạo lưu quang 64 mạnh mẽ tiêu đệ con, đồng thời kích phát đỉnh đầu quang cầu, cũng đạt được chính mình số lượng một thanh tuyển quất đến số 27, cũng cùng với những cái khác tất cả thiên kiêu cùng một chỗ cùng nhau hướng lạc trường thanh trên đỉnh đầu nhìn lại lạc trường thanh rút đến làm một hảo tại chúng thiên kiêu chưa leo lên đạo đài trước đó bốn đong nhiên một đạo thanh âm băng lánh bay tới lạc trường thanh ta chính là tứ thuật tiên tông chắc nhiên phải hướng ngươi khởi sướng sinh tử khiêu chiến ngươi nếu là cái nam nhân liên tiếp lạc trường thanh tinh mâu khẽ nâng nguyên lai cái kia chắc nhiên rút đến cũng là số 1. lập tức tứ thuật tiên tông các đệ tử nhìn qua lạc trường thanh kinh bị và phần bọn hắn thế nhưng là rõ ràng chắc nhân đến tột cùng khủng bố đến mức nào Nhận định Lạc Trường thanh căn bản không dám nhận thời gian chiến tranh, Lạc Trường thanh tinh mâu biến lạnh, muốn chết. "Ta thành và ngươi, khiêu chiến của ngươi, ta tiếp. Muốn giết ta người, tất phải giết. Đây cũng là Lạc Trường thanh phong cách." Chắc Nhiên đạt được cười to, bản công tử chính là sợ ngươi gặp qua thực lực của ta sau, bị hù nhận vừa, mới sớm khởi sướng sinh tử khiêu chiến. Không nghĩ tới ngươi thế mà thực có can đảm tiếp nhận. "Ha ha ha ha, ngươi ngu xuẩn này, ngươi nhất định phải chết." Chương 101. "Ta Lạc Trường Thành, hết thảy tiếp lấy." Chương 101. "Ta Lạc Trường Thành, hết thảy tiếp lấy." Nghe được Lạc Trường Thành thế mà thật tiếp nhận chắc nhiên sinh tử khiêu chiến bốn một bên tứ thuật tiên tông thánh tử tần vũ hướng lạc trường thanh bắn ra tràn ngập sát ý ánh mắt đáng chết lúc đầu bản thánh tử cũng nghĩ gặp được lạc trường thanh lúc thấy hắn phát ra sinh tử khiêu chiến không nghĩ tới bị chắc nhiên vượt lên trước dùng một chiêu này cầu nguyện tiên tông thánh nữ nhạc linh phi âm thanh lạnh lùng nói nguyên lai các ngươi cùng bản thánh nữ ý nghĩ không như mà hợp bản thánh nữ cũng có ý đó lạc trường thanh nghe vậy quay người mắt quét đông đảo thiên tiêu chỉ gặp từng đạo ánh mắt tràn đầy sát ý từ bốn phương tám hướng phong tới Lạc Trường Thanh không những không giận mà còn cười, nhưng này dáng tươi cười cũng rất lạnh, làm cho người không rét mà run, nhiều người như vậy muốn giết ta, đều muốn cùng ta ký kết sinh tử thư khiêu chiến, cũng không cần phiền phức như vậy. Hiển nhiên, tất cả mọi người hiểu lầm hắn ý tứ của những lời này. Cái kia Nhạc Linh Phi mở miệng khiêu khích, làm sao? Sợ? Cũng đúng, ngươi khẳng định sẽ chết tại chắc nhiên trong tay. Lạc Trường Thanh nhàn nhạt hướng đối phương quét tới một chút, ngay cả lời đều chẳng muốn nói với nàng một câu. Chật, hướng Không Gian Nguyên nói, "Tông chủ, có thể có trống không nạp bị, ta mượn dùng một chút." hắn không có tìm nguyên diệp tông chủ hòa sư phụ đi mượn như hai người kia hỏi hắn mượn bia làm gì dùng nhất định là không cho mượn cho hắn khổng giang nguyên như mậy ngươi muốn ngọc bi làm cái gì lời tuy như vậy nhưng khổng giang nguyên vẫn là tế ra một tôn trăm trượng ngọc bi lạc trường thanh không nói hai lời lấy cửu thiên thần lực đem ngọc bi quét sạch đứng lên cũng bay đến đạo tràng phương đông với anh chống không ngọc bi tọa lạc tại tông môn bảng xếp hạng cùng đua tốc độ bảng hai tòa cự bia bên cạnh hắn muốn làm gì các tân khách không hiểu ra sao hai mặt nhìn nhau sau một khắc lạc trường thanh ngự phong mà lên đi vào ngọc bi ngay phía trước Hắn lấy bên trong, An Hai chỉ khép lại làm kiếm, lấy Cửu Thiên thần lực ngưng tụ ra một đạo mười trượng kiếm mang. Chớp, hắn lấy kiếm mang, tại cái kia toàn thân trắng như tuyết thân bia phía trên, phi tốc khắc chữ. Kiếm mang kia rồng bay phượng múa, bút lực mạnh mẽ. Từng cái nét chữ cứng cáp kiên cường chữ lớn, bị điêu khắc đi lên. Theo thân bia mảnh ngọc, như phiêu vũ giống như tuôn rơi rơi xuống. Một đoạn lớn văn tự, sôi nổi trên tấm bia. Một phần đằng long chi chiến, sinh tử thư khiêu chiến, bị lạc trưởng thành tại chỗ viết đi ra. Sau đó, hắn ngự phong chìm xuống, đi vào ngọc bi tận cùng dưới đáy. Hai ngón khép lại, kiếm mang lại vung. Vù vù mấy bút qua đi, lạc trường thanh ba chữ to bị ký lên bia đấy, vạn chúng vội vàng cẩn thận đi xem, lại phát hiện tại sinh tử thư khiêu chiến chính văn cùng lạc trường thanh ký tên ở giữa có lưu một khối lớn chống không khu vực. lúc này lạc trường thanh ký tên thu kiếm cũng quay người mặt hướng vạn chúng, hắn gái kia một đôi tinh mắt bên trong có tinh mang lấp lóe cũng đem ánh mắt quét ngang tất cả thiên tiêu đệ tử, hắn lấy ngón cái phản móng tay sau ngọc bị chống không chỗ muốn tìm ta lạc trường thanh khởi sướng sinh tử khiêu chiến, chính mình đem danh tự điền đi, ta lạc trường thanh hết thảy tiếp lấy, hắn tiếng nói bình tĩnh mà không gợn sóng lại đình thai nhức gốc, toàn trường đều kinh, ta dựa vào, như thế cuồng, ta, ông trời ơi, ta nhất định phải thừa nhận, tiểu tử kia thật hắn sao bá khí a, tại vạn chúng trong mắt, lạc trường thanh thế mà không theo những người khiêu chiến này bên trong, chọn lựa thực lực yếu kém, tới đón thủ khiêu chiến, mà là hắn trước tiên đem tên của mình viết lên đi, còn lại chống không chi địa, người khác tùy tiện điền, có một cái tính một cái, chỉ cần ai đem danh tự viết lên, vô luận là ai, khiêu chiến lập tức có hiệu lực, lạc trường thanh quang bằng cái này trùng tiên hào khí, liền làm cho đại lượng vây xem các tân khách, đánh tâm nhãn bên trong quất Nguyên Diệp tông chủ cùng Đạm Đài nữ đế liếc nhau một cái, cũng đều thấy được lẫn nhau trong ánh mắt. Tha phục. Nguyên Diệp tông chủ cảm khái nói, Bổn tông chủ không thể không thừa nhận, Trường Thành cùng bình thường tu sĩ, rất không giống hối. Hắn là loại kia thà chết chứ không chịu khuất phục phong cách, kể từ đó, Bổn tông chủ cũng không có sức lại ngăn cản hắn. Khi một người một kiếm, độc thân phóng tới mấy triệu quân địch lúc, khuyên can hắn lùi lại, là đối với hắn lớn nhất vũ nhục. Tha làm mà vỡ, không làm nói lành. Như vậy chí sĩ, không thể ngăn cản. Mặt khác tứ đại tiên tông đám tông chủ, tâm tình phức tạp tới cực điểm. Ngay cả bọn hắn cũng không thể không nhận, bọn hắn đối với Lạc Trường Thành là vừa yêu vừa hận. Cổ Nguyệt Tiên Tông Tông chủ, nghiến răng nghiến lợi, trong lòng cả giận nói, lạc trưởng thanh, ngươi khi đó nhược hẳn gia nhập ta Cổ Nguyệt Tiên Tông, bổn Tông chủ làm sao về phần, không thể không giết ngươi. Có thể ngươi càng là xuất sắc, ngươi thì càng đáng chết. Hạt giống tốt, hạt giống tốt ta. Vũ Văn Hậu Đức Tông chủ, đau lòng nhức góc, nhân tài như vậy, quả thật bổn Tông chủ cuộc đời ít thấy. Đáng tiếc bổn Tông chủ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn đi chịu chết, thật sự là thật là đáng tiếc. Cổ Nguyệt Tiên Tông Thánh nữ, nhạc linh phi, kinh ngạc truyền âm cho thanh tuyển, chế nói, cái kia lạc trưởng thanh, đúng là dạng này một cái hào khí cái thế đan thuật người người tiên. Nếu không phải vô song thánh tử cao cao tại thượng, tản ra càng hào quang chói sáng, ngay cả bản thánh nữ đều kém chút đối với lạc trường thanh động tâm. dạng này vị hôn phu, ngươi thế mà không cần, ngươi là mắt mù hay là tâm mù? Ha ha ha! Một thanh tuyển sắc mặt tái xanh, ngay cả những cái kia muốn hướng lạc trường thanh khởi sướng khiêu chiến đẳng lòng các thiên kiêu, cũng nhịn không được con người co vào. Không nghĩ tới lạc trường thanh sẽ đến một tay như thế. Nếu bọn họ hướng lạc trường thanh bá khí khiêu chiến, ép lạc trường thanh tên, lạc trường thanh trên khí thế liền yếu đi một đầu. Bây giờ lạc trường thanh chủ động định ra chiến thư để bọn hắn chính mình đi viết, lập tức đè lại bọn hắn một đầu. Trong lúc nhất thời, những này ngạo khí mười phần các thiên tiêu, ngược lại trở thành phụ trợ lạc trưởng thanh hào khí, vật làm nền phẩm. Đồng nhiên, một đạo tức giận vang lên, "Tông chủ, đệ tử muốn tại cái kia sinh tử chiến thương Ngọc Bi, lưu danh." Kẻ nói chuyện, rõ ràng là tứ thuật tiên tông thánh tử, tần Vũ. Không gian nguyên mừng thầm trong lòng, tán thưởng nhìn thoáng qua tần Vũ, "Tốt." Tần Vũ lập tức ngự kiếm bay về phía bia đá, khắc xuống tên của mình. Lại một người đứng dậy, ôn quy nói, "Tông chủ, van tiên tông thánh nữ, Nhạc Linh Phi, cũng muốn Ngọc bi lưu danh." "Tông chủ, van bối vạn thú tiên tông thánh tử tô kiếm muốn đại chiến thư lưu danh, tông chủ van bối chu ma tiên tông thánh nữ thẩm mụ ca cũng muốn chiến thư lưu danh, toàn trường xôn xao. ngũ đại tiên tông thánh tử thánh nữ lại tập thể cùng lạc trường thanh ký kết sinh tử khiêu chiến. ta dựa vào cái kia lạc trường thanh là phạm vào thiên điều sao, làm sao lại lọt vào dạng này nhằm vào? tông chủ đệ tử cầu nguyện tiên tông ngũ đức cũng muốn hướng lạc trường thanh khởi sướng sinh tử khiêu chiến tông chủ đệ tử cũng muốn khởi sướng sinh tử khiêu chiến. phảng phất còn lại sáu mạnh mẽ tiêu bọn họ cũng ngửi thấy vị thị trong lúc nhất thời, càng ngày càng nhiều người gia nhập khiêu chiến hàng ngũ. Bọn hắn đồng dạng không cách nào cự tuyệt, cái kia hai hạng ban thưởng to lớn dụ hoặc. Một màn này làm cho phiếu Miểu Tiên Tông từ tông chủ đến trưởng lão, tất cả đều luống cuống. Ngay cả hiện trường 2 triệu các tân khách cũng đều nghẹn họng nhìn chơ chối. Nhiều thiên kiêu như thế, đồng thời cùng Lạc Trường Thanh ký kết sinh tử khiêu chiến. Như vậy tráng quan chi kỳ cảnh, chính là phóng nhãn toàn bộ đẳng lòng chi chiến trong lịch sử, đều xem như xưa nay chưa từng có. Chỉ là cung hồn tam trọng Lạc Trường thành, nghiêm nhiên hóa thân thành một tảng mưa dạy, tới vô số ác lang hợp nhau tấn công. Dù là ngay tại lúc này, y nguyên còn có thiên kiêu tại liên tục không ngừng đứng ra, đạm đài nữ đế nhìn thấy nhiều người như vậy đều muốn chính mình đổ nhi tính mệnh, làm nàng mày liếu dựng thẳng, đôi mắt đẹp tức giận. trong khoảnh khắc, bia ngọc kia bên trên đúng là viết xuống 62 cái danh tự, bao quát lạc trưởng thanh mình tại bên trong. khi từng cái đằng long thiên tiêu đều tại cái kia thư khiêu chiến ngọc bi lưu danh lúc, lại có một người đi ra đối với nguyên diệp tông chủ ôm quyền tông chủ đệ tử một thanh tuyển muốn cùng lạc trưởng thành ký kết sinh tử chiến thư. cái gì, ngay cả ngươi đều phải ký. nguyên diệp tông chủ, đạm đài nữ đế song song đứng dậy. Ngự hiệp tông chủ nổi giận, "Thanh truyền, ngươi ngày bình thường tùy hứng thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ là lúc nào? Ta phiếu Miểu Tiên tông chỉ còn ba cái thiên tiêu, ngươi còn muốn nội đấu?" Đương nhiên, Vũ Văn Vô song truyền âm, "Lặng yên bay vào một thanh truyền bên hai, Thanh truyền, đừng sợ, chỉ cần ngươi giết Lạc Trường Thành, liền có thể bãi bản thánh tử sư phụ Đỗ Vạn Sơn vi sư. Có bản thánh tử cùng sư phụ vì ngươi chỗ dựa, ngươi không cần e ngại mưa liệp." Một thanh truyền đôi mắt đẹp có quang mang lóe lên, lực lượng cứng rắn mấy phần, ôn quy nói, "Tông chủ, ta cùng Lạc Trường Thành ở giữa ân oán, ngài không phải không biết. Không nói những cái khác, chỉ bằng hắn để cho ta tại đo hồn đại điện." ta làm sao có thể tha cho hắn? Nguyên Diệp nghe vậy, á khẩu không trả lời được. Một thanh tuyền là không có có ý tốt trước mặt mọi người nói ra miệng, nhưng đo hồn trên đại điện, lạc trường thanh hại nàng quỷ thẳng 3 ngày ba đêm. chuyện này đặt tại bất luận cái gì một người tu sĩ trên thân, đều là vô cùng nục nhã. nếu đổi lại là ai, cũng không thể nuốt xuống cơn giận này. Nguyên Diệp tông chủ trương há miệng, lại nói không ra lời. Một thanh tuyền lập tức ngự kiếm bay đi. tại biên ngọc kia thư khiêu chiến bên trên, lưu lại một thanh tuyền ba chữ to. kể từ đó, trừ phiếu miệu tiên tông cái thứ ba tấn cấp đệ tử tô lâm bên ngoài, cơ hồ toàn viên đều cùng lạc trường thanh ký kết sinh tử chiến thư không rõ chân tướng nhàn tản các tân khách, lại là không biết. một thanh tuyển hướng lạc trưởng thành khiêu chiến, là thu mới hận cũng cùng tính một lượng. mà mặt khác thánh tử thánh nữ bọn họ, thì là ngấp ngẹt cái kia 30 triệu linh thạch trung phẩm, cùng bị đô vạn sơn thu làm đệ tử thân truyền dụ hoặc. sau đó khổng gia nguyên đứng ra, hắn nhìn lướt qua biêu ngọc kia thư khiêu chiến, cất cao giọng nói, tốt. Buồn tông chủ tuyên bố, trừ phía miểu tiên tông tô lâm bên ngoài, còn lại thiên tiêu chỉ cần cùng lạc trưởng thành phân đến một tổ, liền có thể không nhìn nhận thua quy tắc, không chết không đớt. phía dưới 64 mạnh mẽ tiêu đệ còn thượng đạo đại đợi đến tất cả thiên kiêu đều đã lên đài lúc, cái kia khổng ra nguyên tuyên bố vòng thứ ba đạo đài thi đấu bắt đầu. Bá tiếng nói phủ lạc một đạo kiếm quang lóe sáng toàn trường. Số 27 đạo đài một thanh tuyển vung đi phi kiếm máu đỏ tịnh lánh nghi mặt ngự kiếm rời sân. Trên đạo đài một viên đẫm máu đầu người vừa mới rơi xuống đất, khổng gian nguyên khỏe miệng co quắp một chút nói số 27 mươi đạo đài người thắng trận là phiếu miểu tiên tông một thanh tuyển. Hắn cái kia bắt đầu tiếng nói còn tại bắt đạo sinh ra hồi âm đầu nhưng lại ngay sau đó tuyên bố cái thứ nhất người thắng trận mạnh quá mạnh còn lại các thiên tiêu đều bị một màn kia kinh hải sắc mặt trắng bệnh, trừ mấy vị thánh tử thánh nữ bên ngoài đều trong bóng tối cầu nguyện, tuyệt đối không nên gặp gỡ một thanh tuyển ngoan nhân kia. số một đạo đại lạc trường thanh đối thủ, cái tiêu chắc nhiên nghe răng cười liên tục điện nói, lạc trường thanh, tử kỳ của ngươi đến, ngươi sẽ là ta chắc nhiên lên như diều gặp gió đá cây chân. chắc nhiên nghĩ đến chỉ cần giết lạc trường thanh, liền có thể đạt được đỗ vạn sơn ưu hái từ đó nhất phi trùng tiên, hắn cực kỳ hưng phấn. thánh cấp công pháp đại hư ưu minh ma điện, tiếp theo một cái chớp mắt, chắc nhiên thi triển hắn thành danh công pháp. Lập tức, làm cho người rung động một màn phát sinh, chương 102, lòng nóng như lửa đốt. Chương 102, lòng nóng như lửa đốt. Chỉ gặp, u, uh, Hắc ám, hai loại thuộc tính chi lực từ cái kia chắc nhiên thể nội bạo phát đi ra. Hai loại cường hàn đế cấp cung hồn thuộc tính, xem lẫn thành không ngừng bành trướng tà ác năng vụ. Kinh khủng năng vụ, phản phất là từ ma giới xuyên qua mà đến, ma vụ bình thường. Suy suy, liên nói đại mặt ngoài, cùng không khí, đều tại bị cái kia tà ác đồng vụ chậm rãi thực. Chắc nhiên tràn ngập tại hai loại thuộc tính chi lực bên trong, thân thể cũng nhanh chóng phát sinh kỳ lạ biến hóa. Lực lượng Hắc ám làm hắn một đôi đồng tử, thậm chí là hắn già, đều biến thành nhìn như tà ác đen tuẩn. Ma u chi lực, thì nhanh chóng tại chắc nhiên bên ngoài thân quay vào, cũng ngưng tụ thành một bộ võ trang đầy đủ u minh áo giáp. Mà hắn cái kia u minh trên mũ giáp, thì là có một đôi sắc bén sừng cong. Da đen mắt đen chắc nhiên, người khoác u minh áo giáp, đứng tại đó tà ác trong mê vụ, thoáng như một tên uy phong lâm lâm ma tộc tướng lĩnh. Chắc nhiên trên thân phát sinh biến hóa kinh người, làm cho tứ thuật tiên tông các tu sĩ hưng phấn hoan hô lên. Một tên tứ thuật tiên tông đệ tử hoảng sợ nói, mạnh a! Không nghĩ tới chắc nhiên sư mình, lại đã luyện thành bản tông đại hư u minh ma điện. Lạc Trường Thanh lần này cần triệt để xong đời. Nguyên Diệp Tông chủ biểu lộ biến đổi, hắn thế mà đã luyện thành loại tà ác này công pháp. Đạm Đài Nữ đế nói Tông chủ, ngươi biết loại công pháp này? Nguyên Diệp Tông chủ sắc mặt nghiêm túc, Đại hư U Minh Ma điện là một loại cực kỳ tà ác công pháp, liền tại thiên tài như Mây tứ thuật tiền Tông cũng là một triệu đệ tử nội tông bên trong, chưa hẳn có thể có một người luyện thành. Loại công pháp này chỗ lợi hại ở chỗ, thi triển đem u tối hai loại thuộc tính mô phỏng ra sấp xỉ ma tộc thể phách cùng lực lượng nguy ma. Đạm Đài Nữ đế ánh mắt lấp liếm. Nguyên Diệp Tông chủ nói mặc dù công này hiệu quả còn xa không kịp nổi chân chính ma khu cùng ma lực nhưng nó tự mang cường đại ăn ma lực mới thật sự là khó giải quyết địa phương lấy trường thanh cảnh giới, là quyết không có thể nào chống cự ở loại này tính ăn mòn đạm đài nữ đế đôi mắt đẹp toát ra vẻ lo âu ma tộc chính là tu sĩ nhân tộc nghe đến đã biến sắc tồn tại kinh khủng chắc nhiên có thể lấy tà ác như thế công pháp bắt chước ma tộc quả nhiên một màn kế tiếp ấn chứng nguyên diệp tông chủ sầu lo lấy chắc nhiên làm tâm điểm ngụy ma vụ đã là hướng về bốn phương tám hướng nhanh chóng lan tràn ngay cả cái kia tiên cố không gì sánh được nội tông đạo đài thế mà tại trắc nhiên ngụy ma vụ bao phủ xuống lại bị ăn mòn da tinh bị lỗ nhỏ, mắt thấy ngụy ma vụ sẽ phải đem đối diện lạc trường thanh mất sống, có phiếu ông biểu tiên tông đệ tử, hoảng sợ nói, là sư đệ mau tránh ra, tuyệt đối không nên chạm đến xương ngụ kia. nhưng mà sau một khắc, cái kia ngụy ma vụ đã là cấp tốc đem lạc trường thành thậm chí toàn bộ đạo đài đều cùng nhau bao phủ. đỗ văn sơn, vũ văn vô song, tứ đại tiên tông tông chủ đều toát ra vẻ mặt kinh hỉ, tránh, ra đen mắt đen chắc nhiên cất tiếng cười to, hắn có thể trốn đến nơi đâu? ha ha ha, lạc trường thành ngươi bây giờ thưởng thức được bản công tử ngụy ma khí hơi thở ăn mòn tổ thương, nhất định phi thường thống khổ đi. Trừ phi là chân chính ma tộc tới, nếu không chính là các ngươi thánh nữ một thanh tuyển cũng muốn đối bản công tử ngụy ma khí kiên kỵ ba phần. Bất quá không quan hệ, bản công tử hiện tại liền giải trừ ngươi thống khổ, cho ngươi một thông khoái. Ba phủ tại ngụy trong ma vụ lạc trường thanh không rên một tiếng, cái kia chắc nhiên tự tin bạo dạn, nhận định lạc trường thanh đã thống khổ đến không phát ra được thanh âm nào. Chặt, chắc nhiên lấy hai tay phi tốc kết ấn, cũng quát, đốt, dỗ rảnh. tràn ngập toàn bộ đạo đài ngụy ma vụ, đúng là trong nháy mắt bốc cháy lên, làm cho số một đạo đài biến thành một mảnh tà ác màu đen ngụy ma diễm biển lửa, mà lạc trường thanh chính là đưa thân vào biển lửa kia ở trong. Trường Thanh, Nguyên Diệp Tông Chủ, đạm Nương Đại Nữ Đế nho nhau, nhau biến sắc. Hắc Diễm ăn một lực, so Hắc Vụ càng cường đại mấy chục lần, như Ngụy Ma Vụ chỉ là ăn một lời nói, như vậy Ngụy Ma Diễm chính là mục nát đốt. Ngay cả không gian đều bị cái tia tà ác, ác hỏa đốt ra mắt trần có thể thấy nghiêm trọng và mèo. Thậm chí liền nói đài mặt ngoài lại bị đốt giống như nhang tương bình thường. Tụ cục bước lên, toàn trường hai triệu tu sĩ đều bị Hắc Diễm tia bi lực kinh khủng, kinh hải hít vào khí lạnh. Tại loại này ăn mòn kinh người đốt cháy phía dưới, cái tia lạc trưởng Thanh nhất định bị đốt là xương khô. Xương khô. Ngươi không thấy được cái kia ngụy ma diễm uy lực có bao kinh người à? Lạc Trường Thanh sợ là ngay cả xương khô đều không để lại. Chắc nhiên hưng phấn cười to, càng là tại chỗ mặt hướng Đỗ Vạn Sơn, Ôn Quân nói: Đố lao, cái kia Lạc Trường Thanh giờ phút này đã bị đốt thành cho bụi, van bối vì ngài chất nhi báo thù rửa hận. Hắn có đầy đủ tự tin, cho là Lạc Trường Thanh tại ngụy trong ma diễm, ngay cả một cái chớp mắt đều không sống nổi. Càng là trong đầu đã bắt đầu ước mơ bị Đỗ Vạn Sơn thu làm đồ đệ mỹ hảo hình ảnh Đỗ Vạn Sơn hài lòng gần đầu, nhưng tại hắn mở miệng nói chuyện trước đó bốn, san sạc, san sạc dừng tiếng bước chân, đung nhiên từ trong biển lửa màu đen truyền ra. Có thể, chắc nhiên cũng không có đi lại. Ai đang bước đi? Chắc nhiên giật mình, vội vàng trợn to hai mắt, cố gắng hướng trước mặt cuộn cuộn trong hắc diễm nhìn lại. Thinh Linh nhìn thấy, một vòng mờ miệng thân ảnh màu đen, chính hướng hắn chậm rãi đi tới. Theo tiếng bước chân càng phát ra tới gần, thân ảnh kia cũng dần dần ngưng thực đứng lên. Thẳng đến, thân ảnh kia đi vào chắc nhiên trước mặt, chắc nhiên vừa rồi hãi nhiên nhẹ nào, Lạc Trưởng Thanh, ngươi làm sao không có bị bản công tử Ngụy Ma Diễm thiếu chết? Đứng tại chắc nhiên trước mặt, thình Linh chính là Lạc Trưởng Thanh vạn chúng kiếp sợ phát hiện, lạc trường thanh không những không chết, ngược lại là lông tóc không thương. kinh người hơn chính là, lúc này lạc trường thanh, thế mà cũng thay đổi thành da đen mắt đen. mà lại, từ lạc trường thanh trên thân trầm chậm tràn ra khí tức, lại do so chắc nhiên ngụy ma khí càng thêm tinh thuần gấp trăm lần. thân ở ma diễm lạc trường thanh đã lặng yên không tiếng động, chuyển đổi thành cựu u ma thể hình thái. điều đó không có khả năng. chắc nhiên kinh hãi mắt đen co vào, cũng cuống biết kết ấn, đợi đến kết ấn kết thúc một sát na bốn. ngoan. từ hắn giữa hai tay có một viên to lớn hắc diễm hỏa cầu, nổ bắn ra mà ra. hỏa cầu kia đụng vào lạc trường thanh chính diện thân thể cũng tàn phá bừa bãi bạo tạc. Hung manh sóng lửa màu đen, đem Lạc Trường Thanh quét sạch nước hết. Trác Nhiên nghe răng cười, như thiêu không chết người, liền nổ trên người. Có thể kết quả, khi bạo tạc sau còn sót lại hấp diễm, từ Lạc Trường Thanh trên thân, trên mặt, dần dần tán đi lúc bốn. Lạc Trường Thanh vẫn là lông tóc không thương, mà không biểu tình. Một màn này, đem Trác Nhiên bị hù hồn phi phế tán, cũng lùi lại ba bước, ngươi làm sao? Bá. Không đợi Trác Nhiên nói hết lời, cái kia Lạc Trường Thanh, đột nhiên lóe lên một cái ở giữa, liền tới đến Trác Nhiên phía sau. Trong nháy mắt gặp thoáng qua sau, Lạc Trường Thanh trong tay, lại nhiều hơn một vật. Chắc Nhiên mãnh liệt trở lại, nhìn xem Lạc Trường Thanh, "Ngươi, ngươi đủ." Lạc Trường Thanh tiện tay vứt bỏ vật trong tay, rõ ràng là một viên, vẫn ngảy lên trái tim. Chật, Lạc Trường Thanh xoa xoa tay, trực tiếp đi xuống đạo đài. Chắc Nhiên vội vàng túi đầu quan sát thân thể của mình, vừa nhìn xuống này, mặt xám như cho. Chẳng biết lúc nào, nơi trái tim của hắn lại bỏ không một cái lỗ máu, trái tim không biết tung tích. Chắc Nhiên mặt lộ vẻ mặt bất khả tư nghị, ngay cả kêu thảm cũng không kịp, chính là một đầu ngã quỵ khí tuyệt bỏ mình. Cùng lúc đó, toàn bộ trên đạo đài cháy hừng hực ngụy ma diễm, cũng theo đó giật cắt, tiêu tán. Toàn trường tuổi trẻ các tân khách đều bị một màn này hít thở không thông. Vì cái gì lạc trường thành không sợ ngụy ma diễm tổn thương. Đáng chết, hắn là lúc nào lấy đi chắc nhiên trái tim ta vậy mà đều không thấy được. Ma kim tháp chi điền, vũ văn vô song tinh mâu co vào, khó có thể tin xa xa ngắm nhìn lạc trường thanh bóng lưng đỗ vạn sơn nhìn hầm hầm chắc nhiên thi thể, phế vật. Thế mà ngay cả tiểu xuất sinh kia một con tóc gáy đều không có làm bị thương, cái gì ngụy ma diễm? Hào nhói bên ngoài bị nói khoác nửa ngày ngụy ma diễm, tại lạc trường thanh trước mặt đúng là soi như cho cười. Giờ phút này lạc trường thanh đã thu hồi cựu u ma thể hình thái cũng ngử kiếm rời sân, trở lại khu nghỉ ngơi, nhắm mắt dưỡng thần. nguyên diệp tông chủ cả kinh nói, vị yeo tội tiên tiền bối truyền thụ cho trường thành công pháp, thật mạnh. nữ đế ngài nhìn thấy không, vừa mới trong nháy mắt đó trường thành, lại bộc phát ra so trăng nhiên, càng đến gần vô hạn ma tộc khí tức. thương nhân, không thể nào hiểu được lạc trường thanh cựu u ma thể ở bất luận kẻ nào xem ra, lạc trường thanh vừa mới khí tức biến hóa, cũng hẳn là một loại ngụy ma công pháp. đồng dạng ở khu nghỉ ngơi bên trong một thanh thuyền, cũng ánh mắt nghiêm nghị mà nhìn chậm chậm vào lạc trường thành tràn đầy khó có thể tin. trong nội tâm nàng thầm nghĩ, đồ bỏ đi này. Thế mà so thi đấu thịnh điện thời kỳ mạnh hơn vô song Thánh tử nói không sai để loại người này tiếp tục sống sót nhất định sẽ trở thành đại họa trong đầu 4 gần nửa canh giờ qua đi 32 tòa đạo đài toàn bộ kết thúc chiến đấu không gian nguyên đạp hư mà tới đi vào giữa trận trên không Hán thật sâu quét lạc trường thành một chút sau đó nói bổn tông chủ tuyên bố vòng thứ ba đạo đài thi đấu kết thúc 32 người chiến thắng tấn cấp làm tốt 32 còn lại 32 người đào thải mỗi vị người thắng trận vì đó sở thuộc tông môn thắng được 50 điểm mời xem bảng xếp hạ. tông môn bảng xếp hạng Tứ Thoát Tiên Tông, vòng thứ 3 tấn cấp 18 người, lấy được 900 phần, tính gộp lại 2.200 phân. Cổ Nguyệt Tiên Tông, tấn cấp 6 người, tính gộp lại 1100 phân. Vạn Thú Tiên Tông, tấn cấp 4 người, tính gộp lại 520 phân. Chu Ma Tiên Tông, tấn cấp 2 người, tính gộp lại 380 phân. Phiếu Miểu Tiên Tông, tấn cấp 2 người, tính gộp lại 260 phân. Tại một vòng này chiến đấu bên trong, ngũ đại tiên tông xếp hạng vẫn không có biến động. Nhưng, Phiếu Miểu Tiên Tông còn sót lại 3 tên tiên kiêu, lại đào thải một người. Chỉ còn một thanh truyền cùng Lạc Trường Thanh. Ma tứ thuật tiên tông vẫn là xa xa dẫn trước, tại top 32 trong danh sách, độc chiếm 18 cái danh lệnh. Sau đó, không gian nguyên một phen, làm cho thành công tấn cấp top 32 thiên tiêu các đệ tử, nhiệt huyết sôi trào. Bổn tông chủ tuyên bố, tiếp theo luận là top 16 tranh đoạt chiến. phạm là tấn cấp top 16 đẳng long các thiên tiêu, đều có thể bái nhập. Nam hải thần tông chỉ thiếu chút nữa, nguyên diệp tông chủ hưng phấn mà, đối với đạm đài nữ đế nói nữ đế, trường thành chỉ cần lại thắng một lần, liền có thể cùng ngài cùng một chỗ tiến vào nam hải thần tông. Bổn tông chủ tuyệt đối không nghĩ tới, hắn thế mà thật sắp thành công. Đạm Đài nữ đế đôi mắt đẹp động dung, nàng cũng không nghĩ tới, chỉ là cung hồn tâm trọng lạc Trường Thanh, thế mà có thể tại cung hồn đại viên mãn hoàn tứ cường giả bên trong, gắng vượt qua vòng thứ 3. Cùng lúc đó, Đỗ Vạn Sơn vội vàng tiếng nói, cấp tốc truyền vào 31 cái thiên kiêu bên hai. Các ngươi, quyết không thể để Lạc Trường Thanh lại lấy một thắng. Nếu không, hắn một khi xâm nhập top 16, chắc chắn trực tiếp bỏ thi đấu, còn muốn giết hắn liền không có cơ hội. Bản Tôn tuyên bố, ai có thể giết chết Lạc Trường Thanh, chẳng những có thể bái Bản Tôn vi sư, Bản Tôn càng phải ban thưởng hắn một viên. thực phẩm bá bảo giai, cảnh giới đã Không, ba viên. Đỗ Vạn sơn gấp, lòng nóng như lửa đốt, chương 103, Ma thần giáng Lâm. Chương 103, Ma thần giáng Lâm. Cực phẩm Á Bảo Đan, hơn nữa còn là cảnh giới loại đan dược. 31 tiên thiên tiêu đệ tử nghe vậy, trong mắt cũng bắt đầu sáng lên. Mọi người đều biết, cảnh giới loại đan dược là cực kỳ khó được. Không phải là bởi vì khó luyện, mà là luyện chế cảnh giới đan dược linh thảo vô cùng vô cùng hi hữu. Cho dù là là cao quý đô vạn sơn, đều không bỏ ra nổi bao nhiêu cảnh giới loại linh thảo. Nó hi hữu độ, cùng tài phú không có quan hệ, mà cực phẩm Á Bảo giai cảnh giới đan dược, mỗi một quả đều ít nhất có thể làm cung hồn cảnh tu sĩ, tăng lên một trọng tiểu cảnh giới. Bọn hắn những này cung hồn đại viên mãn thiên kiêu các đệ tử, chỉ cần một viên, liền có thể thuận lợi tấn cấp cung thần cảnh. Cung thần cảnh dụ hoặc có thể quá lớn. Mộc Thanh Truyền vội vàng truyền âm nói, Đỗ Tiên Bối, như Thanh Truyền giết lạc trưởng thành, cũng có thể bái ngài làm thầy a. Đỗ Vạn Sơn truyền âm nói, ngươi thế nhưng là mờ mịt tiên tông đệ tử, càng là nguyên diệp đồ đệ, ngươi như bái bản tôn vi sư, không sợ nguyên hiệp trách tội a? Mộc Thanh Truyền đôi mắt đẹp lóe ra tia mang, truyền âm nói, nếu có được đến ngài che chở, Thanh Truyền đương nhiên không sợ. Đỗ Vạn Sơn truyền âm nói, tốt Bản Tôn đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi giết Lạc trưởng Thành, ngươi chính là bản Tôn đệ tử thân truyền. Đa tạ tiền bối. Một thanh tuyển đương nhiên không sợ Nguyên Diệp trách tội, Nguyên Diệp tông chủ tay, có thể dối không đến Nam Hải thần tông. Huống chi, đến lúc đó nàng chẳng những sẽ trở thành đố vạn sơn đồ đệ, càng biết cùng vô song thánh tử kết làm đạo lữ, bay lên đầu cảnh biến vượng hoàng. Nàng không có sợ hãi. Sau nửa canh giờ, phấn chấn lòng người top 16 tranh đoạt chiến, rốt cục mở màn. Không dám nguyên đạp hư mà tới, một đôi hai mắt uy nghiêm đảo qua top 32 thiên kiều các đệ tử. Hắn nghiêm túc nói, sau đó một trận chiến, Vu Nhị các loại cực kỳ trọng yếu. Bọn tông chủ hy vọng nhĩ các loại có thể toàn lực ứng phó. Phía dưới bắt đầu rút tham nghi thức, Khổng Gia nguyên thả ra một đạo lưu quang, cũng phân hóa thành 32 quả quan cầu, trôi nổi tại top 32 đệ tử trên đỉnh đầu. Giờ khắc này, còn lại 31 mạnh mẽ tiêu bọn họ đều không có vội vã kích phát đỉnh đầu của mình quan cầu, mà là tập thể hướng Lạc Trường Thanh trên đỉnh đầu nhìn lại. Mỗi người đều đối với Lạc Trường Thanh trên cổ thủ cấp, tràn đầy trước nay chưa có khát vọng, hy vọng chính mình có thể cùng phân đến cùng một tổ. Nhưng gặp Lạc Trường Thanh kích phát đỉnh đầu quang cầu sau, lấy được con số là bảy hắn là số 7, 31 mạnh mẽ tiêu bọn họ đôi mắt tỏa sáng cũng đầy cõi lòng chờ mong lập tức kích phát đỉnh đầu của mình quan cầu rất nhanh kết quả công bố một thanh tuyển quất đến số 5. nàng răng trắng cắn chặt sắc mặt khó coi cùng lúc đó tần vũ nhạc linh phi tô kiếm thẩm Mục ca cái kia bốn cái thánh tử thánh nữ cũng đều cùng lạc trưởng thanh bỏ lỡ cơ hội tại mấy vị thánh tử thánh nữ tiếc nuối đồng thời một thanh tuyển biểu lộ thoáng dịu đi một chút bọn hắn cũng vô pháp bái nhập đỗ vạn sơn tiền bối môn hạ rất tốt chỉ là đáng tiếc ta không cách nào tự tay chính tay đâm lạc trưởng thanh đổ bỏ đi kia Đột nhiên, một trận như chuông bạc hưng phấn tiếng cười, bay ra đám người, "Ha ha, tỷ tỷ, ta quất đến số 7." Người nói chuyện là một tên thân mang váy đỏ thiếu nữ khả ái. Chu Ma Tiên Tông thánh nữ Thẩm Mộc Ca cười nói, "Nguyệt Nhi, chúc mừng ngươi." Cũng bí mật truyền âm nói ngươi có thể bái đỗ vạn sơn tiền bối vi sư, là ta thẩm ra làm vẻ vang. Hai nữ thuận miệng nói chuyện phiếm ở giữa, Phản phất đã tự tiện quyết định lạc trường thanh sinh tử. Sau đó, top 32 thiên tiêu, nhao nhao leo lên riêng phần mình đạo đài. Số 7 trên đạo đài đứng tại Lạc trưởng thanh đối diện, chính là tên kia ngũ quan đẹp đẽ thiếu nữ váy đỏ. Thiếu nữ kiêu ngạo ngễ ngẩng đầu, cơ hội là dùng cái mũi đi xem Lạc Trường Thanh, nói Lạc Trường Thanh, ta gọi Thẩm Nguyệt, chính là Chu Ma Tiên Tông thánh nữ Thẩm Mục Ca muội muội. Nói cho tên ngươi, là muốn cho ngươi biết, cúp đi tính mệnh của ngươi chính là ai. Vạn chúng lập tức hưng phấn lên ta dựa vào, nguyên lai là thánh nữ Thẩm Mục Ca muội muội. Tiểu cô nương kia dáng dấp thật xinh đẹp, thật chờ mong, khả ái như vậy nữ tử có thể thể hiện ra thực lực cường đại cỡ nào. Đối diện, Lạc Trường Thanh chỉ là mặt không thay đổi nhìn đối phương, giữ im lặng. Hiển nhiên, thái độ của hắn đem Thẩm Nguyệt chọc giận, nàng trách mắng, ngươi đừng muốn càng rỡ. Trước ngươi chiến đấu ta nhìn kỹ ngươi không phải liền là bằng vào cường đại thể phách chiến thắng a, nhưng ta nói cho ngươi, bạn cô nương công pháp chính là chuyên khắp loại người như ngươi." Lạc Trường thanh thản như nói, nói nhảm cũng thật nhiều. Thẩm Nguyệt trên trán hiện lên một vòng tang cốc. "Nguyệt Nhi, kẻ này phách lối đáng hận, để hắn chết thảm một chút, cách đó không xa trên đạo đài." Thẩm Mục ca âm thanh lạnh lùng nói. Thẩm Nguyệt nói, "Tỷ tỷ, Nguyệt Nhi minh mạch. Nói xong, cái tia Thẩm Nguyệt lập tức tế ra một thanh cực phẩm bảo khí phi kiếm, kiếm chỉ hư không. Nàng giọng dịu dàng diệt, đại hư không kiếm điện." Theo Thẩm Nguyệt một tiếng đều, từ trong cơ thể nàng có hai loại đế cấp thuộc tính chi lực phát tiết ra. Đệ tử trẻ tuổi các tân khách kinh hô, trời, lại là quang minh cùng lực lượng không gian. Hai loại cực kỳ bá đạo thuộc tính chi lực lại bị một mình nàng gom cả, thật sự là quá hiếm có. Lần này, cái kia Lạc Trường Thanh thật đúng là đá trúng thế bản. Tại vạn chúng trong tiếng kinh hô, cái kia thần mật hai loại thuộc tính chi lực lập tức đi qua phi kiếm của nàng, nhất phi trung thiên. Đột nhiên, trên bầu trời cường quang nở rộ, do lực lượng quang minh tản ra tia sáng chói mắt, thoáng như 10 quả thái dương chiếu sáng giữa trời bình thường, làm cho người đứng xem hai mắt lóe lóe. Ngay sau đó, một màn càng kinh người hơn xuất hiện. Cái kia thẩm mệnh phía trên 300 trượng độ cao chỗ, không gian lại bị một loại lực lượng vô hình, hướng phía cùng một cái vị trí lôi kéo qua đi. Tại không gian kia xếp chỗ, nương tụ ra một thanh lưỡi dao không gian. Cái kia lưỡi dao giống như kiếm hình, nó lưỡi kiếm vô cùng sắc bén, lại là do không gian hội tụ mà thành. Lưỡi đao này chẳng những sắc bén tuyệt luân, càng do lực lượng quang minh gia trì, tăng thêm bá đạo giống vậy quang minh kiếm uy. Ngay sau đó, trôi thứ hai, trôi thứ ba, thứ 10 trôi lưỡi dao không gian, nương tụ mà ra. Có thể cái này vẫn chưa xong. Thứ 20 chôi, 50 chôi, 100 trôi Trong một chớp mắt, 100 chuôi lưỡi dao không gian có thứ tự sắp xếp tại Thẩm Nguyệt trên đỉnh đầu. Liếc nhìn lại, làm cho các tân khách tê cả ra đầu. Thẩm Nguyệt kiếm chỉ Lạc Trường Thanh, nạo kiều nói bản cô nương đại hư không lợi kiếm, ngay cả không gian đều có thể cắt ra. Lạc Trường Thanh, người cái kia vẫn lấy làm kiêu nạo thể phách cường độ, tại bản cô nương trong mắt, không đáng một đồng. Cho bản cô nương, chém hắn. Tiếng nói phủ lạc, Thẩm Nguyệt lập tức cầm trong tay phi kiếm, hướng về Lạc Trường Thanh chém xuống một kiếm. Cùng lúc đó, cái kia 100 chuôi lưỡi giao không gian, lập tức hội tụ thành một mảnh kiếm chiều, bá đạo tuyệt luân chém về phía Lạc Trường năng, tuyệt đối không phải nói ngoa. Cái kia 100 chuôi lưỡi dao không gian những nơi đi qua, quả nhiên là đem không gian đều đánh ra trên trăm đạo, nhỏ xíu vết rách. Loại này kinh khủng công pháp, hoàn toàn chính xác có thể làm phòng ngự siêu tuyệt các tu sĩ, nghe tin đã sợ mất mật. mạnh Hơn thể phách, có thể chống đỡ được không gian chém a? Một cái chớp mắt này, hai triệu tân khách trong lòng đắc định, Lạc Trường Thành đem mất mạng tại chỗ, trận chiến này đã không chút hồi niệm. Mà cái kia 100 chuôi lưỡi dao không gian đồng thời chém xuống, sinh sinh là chạy, muốn đem Lạc Trường thành chém, thành chém thành trên trăm đoạn mà đi đối diện. Lạc Trường Thành tinh mô khẽ ngẩng, vẹn vẹn quét đối phương một chút. Chật, hắn bút kia lướn lên dáng người, đong nhiên phát sinh biến hóa kinh người. một ý niệm, thi triển cửu u ma thể. trong khoảnh khắc, hai mắt của hắn trở nên đỏ như máu, trong con mắt phảng phất giống như huyết hải quay cuồng. nhiếp nhân tâm khách, môi của hắn đỏ phảng phất có thể nhỏ ra huyết. thoáng chốc, mênh mông cửu u ma lực từ linh cung trung khuấy động mà ra, vũ khí trải qua trong bát mạch gào thét bút đầu. tại cửu u ma lực ra trì bên dưới, lạc trường thanh dáng người tăng vọt. ba trượng, mười trượng, hai trượng, ba trượng, năm trượng, không đủ nửa giây lát. Lạc Trường Thanh đã siêu việt Cửu Tiên thần thể cao 30 trượng độ, đạt đến kinh người 50 trượng. Lại, tại tu sĩ nhân tộc trong mắt, tà ác tới cực điểm ma tộc khí tức, từ Lạc Trường Thanh thể nội tràn ngập ra, quét sạch toàn bộ đạo đài. Một khắc này, số 7 trên đạo đài ma phong của vũ, ma tức ngập trời, đem Tiêu Dương, đem thương Cùng đều che đậy đứng lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ số 7 đạo đài, phản phất đưa thân vào kinh khủng ma giới. Cùng lúc đó, quỷ dị trận trận ma âm, tại đằng Long trong đạo tràng tự dưng lên, do bốn phương tám hướng trôi hướng số 7 đạo đài. Ma âm kia bố tuyệt luân, thoáng như hàng ngàn hàng vạn đầu hung ác đại ma, ở đây lẩm bẩm nói nhỏ: cái kia đang sợ nói nhỏ âm thanh, làm cho khá gần trên khán đài các tu sĩ trẻ tuổi, hai mắt sung huyết, đau đầu muốn nước. phảng phất là đòi mạng ma chú. a đối diện thẩm nguyệt, càng là khoảng cách gần bị ma âm dót vào thay, thống khổ thét lên. dưới sự đau nhức kỳ liệt, làm nàng cái kia phấn nộ cái chán, trên thân thể mềm mại, có từng đầu gân xanh nổi lên lúc đích. đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp, càng là thống khổ đến ngũ quan vật mèo, đôi mắt đẹp chảy ra hai hàng huyết lệ. nhân thống khổ ảnh hưởng, ngay cả nàng trên trăm chuôi lưới giao không gian, đều đỗng nhiên giảm tốc độ không chỉ gấp 10 lần. tiếp theo một cái chớp mắt, lao nhanh kiểu u ma lực. Tựa Như từng cái từng cái khí thế dọa người ma lòng, quay chung quanh hắn ma khu tới lui thời khắc, hắn không cần mượn nhờ bất kỳ pháp bảo nào, liền đằng không mà lên. Tựa Như kiểu u ma thần dáng lâm trong nhân thế. Hắn quan sát Thẩm Nguyệt một đôi trong huyết đồng, cực kỳ bình tĩnh, trong bình tĩnh ẩn chứa nhàn nhạt khinh thường, trong khi há miệng, làm cho người lạnh cả sống lưng khàn khàn thanh âm vang lên giết ta, chỉ bằng ngươi. Đối diện kia Thẩm Nguyệt, nhìn qua Lạc Trường Thành, dọa đến hoa dung tất sắc, run lẩy bẩy. Lạc Trường Thành cái kia khủng bố ma bộ dáng, liền trở thành nàng vĩnh sinh đều không giải được các ngục. Thẩm Nguyệt vặn vẹo ngũ quan toát ra lớn lao vẻ sợ hãi, thống cổ thét lên, quá thật là đáng sợ, cảm thụ được lạc trường thanh cái kia như huy như ngục khủng bố ma tức, thần nguyện tự biết xa không phải lạc giải tần đối thủ. một màn này, càng đem còn lại tất cả trên đạo đài các thiên tiêu chấn kinh đến ngừng chiến đấu. các thiên tiêu từng đôi ánh mắt hoảng sợ, hoảng sợ nhìn chăm chú lạc trường thanh. thần nguyện tỉ tỉ, thần mục ca lún cuống, cầu khẩn nói, lạc trường thanh, cầu người buông tha cho ta muội. nàng còn chưa nói xong, giữa bầu trời kia ma thần lạc trường thanh đã là tế gia to lớn đen kịt ma trưởng. một trường đập ngang, kinh thiên động địa, nhật nguyệt vô quang. đối diện phóng tới trên trăm chuôi lưỡi dao không gian, bị ma trưởng kia đều bao phủ bị một trưởng đủ số đập nát, chăm chui lưới dao không gian, xụp đổ hàng ngàn hàng vạn không gian phá toái tàn tiễn, bị đập giống như như chớp giật, hướng về thẩm nguyệt phản xạ mà đi. Hiu hiu hiu hiu, phấp phấp phấp, thẩm nguyệt liền chạy trốn cơ hội đều không có, nàng đôi mắt đẹp một mảnh cho tàn, trơ mắt nhìn xem chính nàng ngưng tụ mảnh vỡ không gian, nổ bắn ra mà đến. Hàng ngàn hàng vạn mảnh vỡ không gian, như mưa rào bình thường, đưa nàng xuyên thể mà qua. Thân thể mềm mại của nàng bị bắn ra vô số huy động, bị bắn thỉnh cái sàng. Mà lạc trường thanh thì là một trưởng qua đi, 50 mươi khủng bố ma khu cũng dần dần bình thường trở lại hình thái. Thần sát hắn phong rong, không nhìn thẩm nguyệt thi thể, lướt xuống đạo đài. Hắn không nhìn tất cả mọi người, từ đằng long trong đạo tràng ngồi trên mặt đất, khép lại hai mắt. Chỉ để lại toàn trường 2 triệu trận mắt hốc mồm các tu sĩ, đầu đầy mồ hôi lạnh. Thẩm Mục Ca lướt lên đạo đài, ôm thẩm nguyệt thi thể than thở khóc lóc, nàng nước mắt mắt đỏ bừng nhìn chăm chú Lạc Trường Thanh, bi vận đến từ điểm, phát ra chói hai thét lên Lạc Trường Thanh, ta thể, nếu ngươi rơi vào trong tay của ta, ta nhất định phải ngươi muốn sống không được muốn chết không sống ba. Chương 104. Oan ra ngõ hẹp. Chương 104. Oan ra ngõ hẹp. Đối với thẩm mục KT tâm liệt phế gồm hét, Lạc Trường thanh mày mặt làm ngơ. Loại này không nhìn, nhất đương người tâm. mở mịt tiên tông tháp bạc phía trên, Nguyên Diệp tông chủ cùng Đạm Đài nữ đế, đầy mắt viết đầy rung động. Cái kia Nguyên Diệp tông chủ khó có thể tin nói nữ đế, lúc trước chúng ta hai người, phải chăng đều quá mức xem nhẹ Trường Thanh. Tựa hồ, hắn hiện tại, nhưng so sánh một năm trước thi đấu đỉnh điện, mạnh hơn. Đạm Đài nữ đế trong đôi mắt đẹp, rung động chuyển thành tĩnh nhhiễm, tông chủ nói không sai, lại lấy một năm trước tiêu chuẩn để cân nhắc hắn, tựa hồ quá hạn. Tựa hồ Lạc Trường Thanh người này, vẫn luôn bằng tốc độ kinh người đang trưởng thành. Cái này trưởng thành, tuyệt không cực hạn tại cảnh giới tăng trưởng đơn giản như vậy. Một năm trước kia Lạc Trường Thanh cũng rất mạnh, lấy linh cung lục trọng, có thể đánh bại linh cung đại viên mãn, mà hắn hôm nay lại có thể lấy cung hồn tam trọng đánh bại cung hồn đại viên mãn, liền rất có thể nói rõ vấn đề. Đạm Đài Nữ Đế ẩn ẩn ý thức được, tại Lạc Trường Thanh trên thân, một mực tại phát sinh một loại nào đó bí ẩn biến hóa. Cái kia biến hóa, làm cho Lạc Trường Thanh đang kinh người trưởng thành. Giờ phút này, Khổng gian Nguyên cất cao giọng nói, số bảy đạc đài, người thắng trận, mở mị tiên tông Lạc Trường Thanh, tuấn cấp tốt 16. Đồng thời, hắn là mở mị tiên tông, thắng được 100 điểm tích lũy đằng long đạo trạng dư luận xôn xao cái kia cung hồn tam trọng lạc trường thanh tại sao lại thắng hắn thế mà cầm tới tốt 16, có thể bái nhập nam hải thần tông vũ văn hậu đức tông chủ vớt dâu mà cười cảm thấy vui mừng tốt tốt tốt không nghĩ tới kẻ này tại tứ thuật thịnh điện sau khi kết thúc không có thể đi vào nhập ta nam hải thần tông hắn lại tại đằng long chi chiến bên trên rốt cục lấy được danh lệ lạc trường thanh xâm nhập tốt 16, có thể nói là trừ đi hắn một cái tâm bệnh trường thanh đan tiên không cách nào tiến vào nam hải thần tông thủy trung là vũ văn hậu đức một nỗi tiếc nuối khôn nguôi nhưng bây giờ nỗi tiếc nuối này rốt cục bị bổ quyết trở về lần này lạc trường thanh thế nhưng là danh chính ngôn thuận có thể trở thành nam hải thần tông đệ tử mà một bên đỗ Vạn sơn cũng đã tròn mắt tận đức vũ văn Vô song đồng dạng là giận không kềm được vũ văn Vô song truyền âm nói sư phụ ngài cho là lạc trường thanh hắn sẽ bỏ thi đấu a đỗ Vạn sơn truyền âm nói lạc trường thanh tiểu xuất sinh kia trừ là đan tiên bên ngoài hay là khí thánh hắn sẽ không hiếm có sau hai vòng cực phẩm tôn khí ban thường hắn sở dĩ dự thi chỉ là vì cầm tới thần tông đệ tử danh lạch, hắn nhất định sẽ lựa chọn bỏ thi đấu lạc trường thanh có thể bái nhập nam hải thần tông là hai bọn họ cực kỳ không muốn nhìn thấy kết quả Mặc dù Đỗ Vạn Sơn cực không cam tâm, hắn lại rõ ràng, chỉ cần Lạc Trưởng thành không lốc, liền nhất định sẽ bỏ thi đấu. Mà bọn hắn cũng đã mất đi tại đằng Long Chi chiến bên trên, diện trừ Lạc Trưởng thành cuối cùng cơ hội. Sau nửa canh giờ, 16 tòa đạo đài, toàn bộ kết thúc chiến đấu. Một vòng này đua tốc độ bảng danh sách công bố, làm cho tất cả tân khách đều cảm thấy ngoài ý muốn một thanh tuyển. vậy mà tại top 16 tranh đoạt chiến, cao như vậy chất lượng trong chiến đấu, vẫn có thể làm đến một kiếm giết địch. Đây là cái gì thực lực khủng bố? Dù là tại Ngũ Đại Thánh tử thánh nữ hàng Ngũ, nàng đều có thể xếp vào tiền tam cường đi. Không, nàng rất có thể Cung Tần Vũ đặt song song thứ nhất, một thanh tuyển vẫn là hào đoạt đua tốc độ bảng tham nhất, mà Lạc Trường Thanh cũng vẫn như cũ là đứng hàng thứ hai, đồng dạng là một chiêu miệu sát địch nhân lần này Lạc Trường Thanh giết địch tốc độ, vẹn vẹn rất lại phía sau một thanh tuyển một hơi mà thôi, sự chênh lệch giữa bọn họ đang thu nhỏ lại. Quả thực là điên rồi, theo lý thuyết, càng về sau cao cấp trong chiến đấu, Lạc Trường Thanh cung hồn tam trọng thấp cảnh giới, đem càng phát ra bại lộ thiếu khuyết, nhưng hắn chẳng những không có hiện lộ xu hướng suy tàn, ngược lại còn tại nhanh chóng tới gần một thanh tuyển giết địch tốc độ, thật là xuống gặp ủy. Bốn cái tiên tông đám tông chủ, từng cái mặt trầm giống như là ăn con rồi chết một dạng khó coi. Lạc Trường Thanh càng đánh càng hăng biểu hiện, ngay cả bốn người bọn họ Tiên Tông tông chủ đều cảm thấy không thể nào hiểu được. Không gian Nguyên vững vàng một chút tâm tính, trầm mặt nói buồn Tông chủ tuyên bố, vòng thứ tư đào thải 16 người, tấn cấp 16 người, trở thành top 16 đẳng Long Thiên tiêu. Top 16 đệ tử, tất cả thu hoạch 100 điểm tích lũy, đồng thời cũng thu hoạch bái nhập Nam Hải Thần Tông tư cách. Mời xem tông môn bảng danh sách. Tông môn bảng xếp hạng. Tứ thuật Tiên Tông, 8 người tấn cấp top 16, chung lấy được 800 điểm, tính gộp lại 3000 phân, hạng nhất vị trí không thể lay động. Cổ Nguyệt Tiên Tông, 3 người tấn cấp, tính gộp lại 1400 phần, đứng hàng thứ 2. Vạn Thú Tiên Tông, 2 người tấn cấp, tính gộp lại 720 phân, đứng hàng thứ 3. Chu Ma Tiên Tông, tấn cấp 1 người, tính gộp lại 480 phân, đứng hàng thứ 4. Mở Mị Tiên Tông, 2 người tấn cấp, tính gộp lại 460 phân, tạm ở cuối bảng. Nguyên Diệp Tông chủ kinh hỉ nói, "Bản Tiên Tông, lập tức liền muốn đuổi kịp tên thứ 4 Chu Ma Tiên Tông, chỉ kém 20 điểm." Trương Thanh, thật sự là cho bổn tông chủ thật là lớn kinh hỉ Mị Tiên Tông, khoảng cách tứ thuật Tiên 3000 phần, vẫn như cũng là xa xa khó vời. Có thể, đuổi theo tên thứ tư, thậm chí người thứ ba, đã không còn xa không thể chạm. Chỉ cần cầm tới người thứ ba, mở mịt tiên tông liền có thể tham dự linh cảnh bỏ linh thạch phân phối. Nguyên Diệp tông chủ, lúc đầu đều làm xong lần nữa hạng chót chuẩn bị, nhưng bây giờ kết quả lại làm hắn một lần nữa thấy được hy vọng. Nửa canh giờ qua đi, chỉnh đốn kỳ kết thúc. Không gian nguyên đúng hạn mà tới, đạp hư đi vào trong đạo chẳng không. Hắn uy nghiêm hai mắt đảo qua top 16 đệ tử, nói đầu tiên, cung hỷ nhị các loại thiên tiêu, sẽ thành thân phận siêu nhiên Nam Hải thần tông đệ tử. Nhưng các ngươi cần không tiêu không nạo, phía sau bốn vòng chiến đấu, hơi trọng yếu hơn cần biết, các ngươi cầm tới cá nhân xếp hạng càng đến gần trước, thắng được điểm tích lũy cũng sắp thành tăng trưởng gấp bội. Đồng thời, xếp hạng càng đến gần trước thiên tiêu, đem đến đệ tử nhưng có thể được đến nam hải thần tông càng đại lực hơn bồi dưỡng. Chúng các thiên tiêu đồng nói, đệ tử minh bạch, bọn hắn giờ phút này đã là chuẩn thần tông đệ tử, đích thật là thân phận siêu nhiên, người người trên mặt đều tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào. Trở thành nam hải thần tông đệ tử, chẳng những tiền đồ cá nhân vô lượng, lại nói toàn cả gia tộc đều sẽ đi theo được nhờ, trở thành vô số người định bỡ đối tượng. Mà nam hải thần tông thuộc về, so nam hải đạo vực cao hơn nhất đẳng, nam hải thánh địa. Từ nay về sau. Bọn hắn đem Phát Ly Nam Hải Đạo vực tu sĩ danh hiệu, đổi là Nam Hải Thánh địa tu sĩ. Đó là vinh quang cỡ nào? Mà bị thua đảo thải thiên kêu các đệ tử, lại chỉ có thể tại riêng phần mình tông môn tháp bạc bên dưới, than thở, chỉ có hâm mộ phân nhi. Có lẽ, bọn hắn đời này đều vào khoảng Nam Hải Thánh địa bốn chữ này, triệt để vô duyên. Giờ phút này, Khổng gian Nguyên Thanh rõ ràng tiếng nói, nói yên lặng. Bổn tông chủ tuyên bố, vòng thứ 5, top 8 tranh đoạt chiến, bắt đầu rút tham. Nói xong, hắn phất tay thả ra 16 đạo lưu quang, cũng tụ thành 16 khoa quân lơ lửng tại top 16 đệ tử trên đỉnh đầu. Lạc Trường Thanh, lần này rút đến con số là số 8. Lạc Trường Thanh chỉ ngẩng đầu nhìn một chút chính mình số lượng lúc, liền nghe được bốn phương tám hướng kinh hô nổ vang. "Tà thao. Lạc Trường Thanh xứng đôi đến thánh nữ. A, hắn cùng Chu Ma Tiên Tông Thẩm Mục Ca, phân phối đến cùng một tổ. Cái gì? Mộ Mị Tiên Tông tông chủ, các trưởng lão, sắc mặt kỳ biến. Bọn hắn vội vàng hướng Thẩm Mục Ca phương hướng nhìn lại, quả nhiên, Thẩm Mục Ca trên đỉnh đầu cũng là số 8. Nguyên Diệp tông chủ trước đó vui sướng, không còn sót lại chút gì, làm sao lại trùng hợp như vậy? Vạn chúng xôn xao. Wow, hiện trường hết thảy liền năm cái thánh tử thánh nữ mà thôi, lạc trường thanh thế mà từ 15 cái đối thủ bên trong, liền quất đến một tên thánh nữ à? Mà lại hết lần này tới lần khác hắn rút đến hay là thẩm mục ca, hắn nhưng vừa vẫn giết thẩm mục ca thân muội muội thẩm người ta. Mặc dù tại ngũ đại tiên tông bên trong, chu ma tiên tông thực lực tổng hợp chỉ so với mở mị tiên tông mạnh một chút xíu, quanh năm thứ hai đến ngược. Có thể dù nói thế nào, cái tên thẩm mục ca cũng là một tên thánh nữ à, há lại cung hồn tam trọng lạc trường thanh có thể so sánh? Ha ha ha ha, lần này lạc trường thanh thai kiếp khó thoát, đây là thiên ý à. Dư luận nổ, van giang ngõ hẹp chẳng ai ngờ rằng tại vòng thứ năm bên trong vậy mà ra đời hí kịch tính như vậy phân tổ một vòng này xem chút tại vạn chúng trong lòng trực tiếp tiêu thăng đến cực hạn nguyên diệp tông chủ cũng không kịp được nói nữ đế ngài nhanh thuyết phục trưởng thanh bỏ thi đấu hắn đều đã lấy được thần tông đệ tử danh lệnh thật không có tất yếu đánh nữa huống hồ hắn là cao quý đan tiên hắn như chiến tử thì thật là đáng tiếc lạc trường thanh vừa chết chẳng những sẽ tạo thành đan tiên vẫn là một kinh ngạc tột độ sự tình ngay cả hắn thật vất vả cầm tới thần tông đệ tử danh lệnh cũng muốn luồng phí hết đạm đài nữ đế trong đôi mắt đẹp loé ra thật sâu vẻ lo âu có thể nàng lại nhẹ nhàng thở dài một cái tông chủ đã lâu như vậy ngươi còn không hiểu rõ trưởng thành tính cả, huống chi hắn vì sao muốn tiếp tục dự thi, lý do ngươi hẳn là rất rõ ràng. bản đế đương nhiên muốn khuyên hắn bỏ thi đấu, có thể hắn nhất định là sẽ không nghe khuyên. nguyên diệp tông chủ á khẩu không trả lời được. không sai, lạc trường thanh dự thi một cái khác nguyên nhân trọng yếu chính là một thanh tuyển, không có gặp được một thanh tuyển trước đó, ai khuyên lạc trường thanh đều không làm nên chuyện gì. vũ văn vô song kinh hỉ quá đối, truyền âm nói, sư phụ, cái kia lạc trường thành không có bỏ thi đấu, chúng ta còn có cơ hội diệt trừ hắn. đỗ vạn sơn kích động nắm chặt nắm đấm, mắt giả phát sáng sau một khắc, top 16 thiên tiêu tuần tự bước lên tám tòa đạo đài, mà đứng tại lạc trường thanh đối diện, tự nhiên là cái kia chu ma tiên tông thánh nữ thẩm nguyện tỷ tỷ thẩm mục ca, cái kia thẩm mục ca một đôi trong đôi mắt đẹp phun ra kiều hận lửa giận, hai hàng răng trắng cắn khinh khách rung động, thật sự là trời xanh có mắt cho ta thẩm mục ca là muội muội cơ hội báo thù, lạc trường thanh ngươi tạm chủ này, ngươi có biết ta hận không thể ăn thịt của ngươi, uống máu của ngươi, lạc trường thanh tinh mâu lấp lóe bình tĩnh nhìn đối phương, muốn đánh liền trực tiếp động thủ, ta không cùng người chết nói chuyện thói quen, ta dựa vào thật cuồng trong mắt hắn. Thánh nữ kia thẩm mục ca đã cùng người chết không khác sao?" Lạc Trường Thanh Ba khí lời nói, làm cho tuổi trẻ các tân khách liên tục liễu lưới. Thẩm Mục Ca trong đôi mắt tuân ra đạo đạo thơ máu, bản thánh nữ làm thì người. Tiếng nói phủ lạc, hai loại bằng bạc cung hồn thuộc tính, từ thẩm mục ca thể nội nổ tung đi ra. Một loại thuộc tính chi lực, tản ra làm người tuyệt vọng khí tức tử vong, nó tràn ngập chỗ, làm cho đạo đài bên ngoài xanh hóa thảm thực vật, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo tử vong. Một loại thuộc tính chí lực, tràn ngập thiên diệt địa hỗn độn lực lượng, nó những nơi đi qua, ngay cả không gian đều bị chôn vùi ra lít nhá lít nhít lỗ kim lỗ nhỏ khi vạn chúng thấy rõ thẩm mục ca hai loại cung hồn thuộc tính lúc, cực kỳ chấn động. A, đó là đế cấp tử vong cung hồn thuộc tính, cùng càng cao cấp hơn, thánh cấp hỗn độn thuộc tính a. Một đế thêm một thánh. Thương thiên, thẩm mục ca tư chất tu luyện, vậy mà đều tiếp cận tiên cấp a. Chương 105. Chốn được a. Chương 105, chốn được a. Cái kia thẩm mục ca thả ra hai loại thuộc tính chí lực, làm cho hiện trường các tu sĩ vì đó sôi trào. Ta nghe nói, chỉ có tại thần cấp trong tông môn, mới có được siêu việt đế cấp, thánh cấp cùng tiên cấp hai loại cung hồn tư chất cái kia chu ma tiên tông thánh nữ, nó cung hồn tư chất so thánh cấp càng mạnh, cho dù là đặt ở thần cấp tông môn, đều tính rất ưu tú. thầm mục ca, thật sự là thật là đáng sợ. nhất là thầm mục ca hỗn độn chi lực chính là thánh cấp lục đại đơn nhất cung hồn thuộc tính bên trong, phật, đạo, nho, hỗn độn bắt đầu nguyên, hồng Nông, chi thứ nhất, lấy thầm mục ca cung hồn tư chất đặt ở tiên cấp trong tông môn, hoàn toàn chính xác xứng đáng đáng sợ hai chữ đánh giá. chu ma tiên tông tuổi trẻ các đệ tử, thương vấn hỏi chúng ta thánh nữ đồng thời gồm cả hỗn độn cùng tử vong thuộc tính trí lực, ta nhìn lại trường lần này còn có cái gì đùa dơn hát. ha ha. Lạc Trường thanh tư thuật tạo nghệ hoàn toàn chính xác không tầm thường, có thể nghe nói hắn cung hồn là phế, liên kết tính chi lực đều không có tứ tình. Loại rác rưởi này, ngay cả cho chúng ta thánh nữ sách dạy cũng không xứng. Không sai, ha ha ha. Tại Chu Ma Tiên Tông các tu sĩ, không ai bị nổi tiếng đùa cợt bên trong. Cái kia thẩm mục ca tràn ngập hận ý giọng dịu dàng quát khẽ nói, "Quá ngang, trôn vùi tuyệt điện." Tuy theo, nàng cái kia hỗn độn cùng lực lượng tử vong đầy trời trải rộng ra, trên đạo đài không cao ngàn chỗ, hội tụ thành một mảnh che khuất bầu trời, hỗn tử vong vân hải. Càng sâu, mây kia trong biển đúng là diễn sinh ra được khiến cho mọi người đều lương phát lạnh huyết tượng, nhưng gặp Vân Hải chỗ sâu huyết tượng, lại hiện ra một mảnh người chết đói khắp nơi, xương khô thành xuyên tử vong tuyệt địa, sinh linh tuyệt diệt. Phản phất tại cái kia tử vong tuyệt địa trong phạm vi ba phủ, hết thảy sinh linh đều sẽ được hỗn độn vô tự lực lượng chỗ chôn vùi. Sau đó, Thẩm mục ca ngón tay Vân Hải. Liên tử mây kia trong biển, có từng đạo như du long tráng kiện tử vong khí xám, cùng hốn độn chi khí bị phân hóa xuống tới, cũng vây quanh thân thể của nàng chậm rãi lượn vòng lấy. Một khắc này Thẩm mục ca, tóc dài không gió mà bay, trong mắt đẹp long lánh ánh sáng tử vong nàng toàn thân tản ra làm cho người sợ hãi khí tức, phản phất hoa thân thành, chấp trưởng hỗn độn cùng tử vong, tà tiên. mà nàng cái kia cung hồn đại viên mãn cường giả khí tức cũng tại kịch liệt kéo lên, cung thần nhất trọng, cung thần tam trọng, cung thần thất trọng, cung thần đại viên mãn, luyện thần nhất trọng cảnh. T4. hít vào khí lạnh thanh âm, từ đạo tràng bốn phương tám hướng liên tiếp chuyển đến, thầm mục ca vượt cấp năng lực, tổng cộng đến làm cho người giận xôi, luyện thần nhất trọng. sau một khắc, thầm mục ca cái kia tràn ngập ánh mắt cừ hận, xa xa nhìn trong chú lạc trưởng thanh, nàng nô ra một cây ngón tay ngọc nhỏ dài chỉ vào lạc trưởng thanh, giết hắn, Sương khô không lưu, thi hải thành cho, quay quanh tại nàng bên người từng đạo hỗn độn chi khí, tử vong chi khí, lập tức hướng phía cùng một cái phương hướng hội tụ, một đầu trường trăm trượng chi cự hỗn độn cự long vào trong hư không ngưng tụ thành hình, giống cái kia hỗn độn cự long trong mắt rồng, nổ bắn ra lấy ánh sáng tử vong, cũng hướng lạc trưởng thanh phi tốc tới lui mà đi, có được hỗn độn cùng lực lượng tử vong cự long, nó những nơi đi qua, đúng là làm phương viên ngàn trượng chi địa không khí, đều bị tử khí mục nát tiêu tán làm thật không, ngay cả ngàn trượng chi địa không gian, đều bị vô tự hỗn độn chi lực, uốn cong, vặn bẹo. Phàm phất chỉ cần tới gần cái kia hốn độn cự long trong ngàn trượng, liền sẽ bị tức đoạt hết thể sinh cơ. Lân cận trên khán đài, tuổi trẻ các tân khách ánh mắt kiếm kỵ, giống như như thủy triều bị dọa lùi. Mặc dù hốn độn cự long tiến công mục tiêu cũng không phải là bọn hắn, có thể ra tại e ngại, bọn hắn vẫn là theo bản năng làm dạng này lui lại động tác. Bọn hắn rất khó tưởng tượng, khoảng cách hốn độn cự long gần nhất lạc trường thanh, ngay tại thừa nhận loại nào không phải người thống khổ. Thầm mục ca đối diện, lạc trường thanh không chần chờ trước tiên tử linh cung nội bạo phát ra mình mông cửu thiên thần lực, cũng lấy cửu thiên thần lực chú hắn cái kia, chư thiên vạn giới mạnh nhất thân thể, cửu thiên thần thể, Tuy theo. Lạc Trường thanh hình thể đột bay tăng vọt, nhảy lên đạt đến cao 30 trượng độ. Có thể 30 trượng hắn, tại cái kia trăm trượng hỗn độn cự long trước mặt, gần như chỉ ở thị giác trên hiệu quả, vẫn là lộ ra quá đơn bạc. Nguyên Diệp tông chủ cùng Đạm Đài nữ đế đồng thời nói, không đủ. Nguyên Diệp tông chủ mặt mũi tràn đầy vội vàng, lo lắng nói, trường thanh cái này giống như thần linh bình thường hình thái, xa không phải thẩm mục ca đối thủ. Căn cứ hắn lần trước thi triển loại hình thái này để phán đoán, hắn vượt cấp năng lực, nhiều nhất chỉ so với cung thần trọng cường đại chín phần. Có thể cái kia thẩm mục ca bộ phát ra cường giả khí tức, đã có thể cùng luyện thần nhất trọng cường giả sánh bay đạm đài nữ đế mày ngài hơi nhíu, bản đế không nghĩ ra, hắn vì sao không cần hắn cái kia có thể so với ma thần bình thường kinh người hình thái? Mặc dù hắn ma thần kia thái độ uy năng, cũng vẫn là không kịp thẩm một ca, nhưng tối thiểu có thể miễn cưỡng trèo chống một chút ta. Đây cũng là tân khách ở trong các đại năng, trong lòng nghi hoặc chỗ. rõ ràng lạc trường thanh cái kia ma thần bình thường hình thái càng mạnh, hắn nhưng vì sao không cần? Nhưng mà tất cả mọi người không có đó được. Thi triển cựu thiên thần thể, cũng không phải là lạc trường thanh chân chính mục đích. Hắn giờ phút này chỉ là đem cựu thiên thần thể xem như một cái văn cầu, đến thi triển muốn thần thuật cựu thiên tinh thần thần công. Theo Lạc Trường Thanh trong lòng quát khẽ một tiếng. Hán, lần đầu tại trường hợp công khai, tại Cựu Thiên Thần Thể trên cơ sở, thi triển cùng Cựu Thiên Thần Thể cho xứng đôi thần thuật. Tu sĩ lấy thuộc tính chi lực thi triển chân tiên cấp công pháp, thần cấp công pháp, xưng là công pháp, mà lấy tiên lực, thần lực thi triển chân tiên cấp công pháp, thần cấp công pháp thì gọi là tiên thuật thần thuật. Khi Lạc Trường Thanh thi triển thần thuật thứ nhất giây lát, làm cho toàn trường 2 triệu tu sĩ cũng vì đó rung động một màn, xuất hiện. Tại Lạc Trường Thanh đỉnh đầu không trung ngàn chỗ chỗ, lại cũng diễn sinh ra được tượng. Lại, hắn tượng, so thẩm mục ca tử vong tuyệt điệu hiện tượng, càng thêm minh Cái kia đúng là một mảnh thâm thúy mênh mông, vô ngần hoàn vũ. Tại cái kia tính mình hoàn vũ bên trong, có tròn sao lòng lãnh, từng mảnh từng mảnh tinh vân, tinh đoàn trải rộng trong đó. Mỗi một phiến tinh đoàn cũng không biết cách xa nhau mấy vạn thước dặm cũng. Nhưng như thế vô cùng mênh mông tinh vực, cũng là bị áp suất hiện ra tại đạo đài không trung ngàn trượng. Loại này thị giác lực rung động, làm cho người dùng mình. Vạn chúng chỉ là nhìn thoáng qua cái kia hoàn vũ, liền phảng phất ngay cả linh hồn đều bị rút tiến vào cái kia vô cùng vô tận trong tinh vực. Liếc như lại, ngay cả cái kia thẩm mục ca đều trái tim xiết chặt, kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Mà Lạc Trường Thanh cái kia mênh mông hoàn vũ huyết tượng, quá vô biên ba đạo, cũng trực tiếp che giấu, xua tán đi thẩm mục ca huyết tượng. Cùng lúc đó, Lạc Trường Thanh hướng cái kia mênh mông hoàn vũ, chậm chậm giơ lên cánh tay phải. Theo động tác của hắn bốn, trong sao lóng lánh, mỗi một viên tinh thần đều hướng đạo đài đã bắn xuống một chùm sáng chói tinh huy. Đến mai không hết tinh huy, tập thể bắn về phía Lạc Trường Thanh tay phải, cũng với hắn nơi bàn tay, do vô tận tinh huy ngưng tụ thành một cây bốn. Trong chưởng chi cử, tinh huy đại kích. Cái tia tinh huy đại kích thần quang sáng chói, chiếu sáng rạng rỡ. Nó ba đạo thị giác hiệu quả nhìn qua, phản phất có thể đem đầy trời quần tinh dại điên, đem vô tận hoàn vũ xé rách. Cho đến lúc này, hiện trường các tân khách mới bỗng nhiên giật mình. Lạc Trường Thanh khí tức, chẳng biết lúc nào lại tiêu thăng đến, so luyện thần nhất trọng càng mạnh chín phần. Làm sao lại một lần tự tin bạo dạm thầm một ca, cay chán cấp tốc che kín đổ mồ hôi. Nàng không nghĩ tới Lạc Trường Thanh cường giả khí tức, thế mà trái lại nghiền ép nàng. Có thể đợi nàng kịp phản ứng lúc, hết thể đã trễ rồi. Cái kia 30 trưởng lạc trường thành cầm trong tay trăm trường tinh huy đại kích, đã là hướng về tới lui mà đến huấn độn long, một kích chém xuống. Lưỡi kích bên trên bùa phát ra vạn đạo chói mắt tinh quang đem hỗn độn cự long nuốt hết, suy suy, suy suy, đại kích chưa đến, lại chỉ dựa vào tinh quang, làm cho cự long kia thể nội ẩn chứa hỗn độn cùng lực lượng tử vong, tại tinh huy nổ bắn ra bên dưới, điên cuồng tiết ra ngoài, Trong trượng chi long thân thể, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, phi tốc thu nhỏ, có thể thời gian, không cho phép cự long tiếp tục thu nhỏ, tiêu tán thành vô hình đều là bởi vì cùng một thời gian, đại kích đã tới, Vàng. vẹn vẹn một kích, liền bổ xuyên thân rồng, một kích chém năng lưng, mà cái kia bị đánh thành hai nửa cự long thân thể, lại bị vô tận tinh huy xâm lấn xuống bạo, bạo thành hư vô. Không chịu nổi một kích, một màn này, đem thẩm mục ca bị hù trong lòng đại loạn. Dưới tình thế cấp bách, nàng đội vàng hướng bầu trời chúng chiêu tay, ý đồ lần nữa ngưng tụ một đầu hỗn độn cự long. Có thể trên đỉnh đầu nàng chống không tử vong hỗn độn vân hải, đã sớm bị Lạc Trường Thanh mênh mông hoàn vũ tách ra. Nàng lần này đưa tay, cái gì đều không có ngưng tụ ra. "A a, Lạc Trường Thanh đừng giết ta, ta sai rồi, ta nhận thua. Ta thừa nhận là muội muội ta muốn giết ngươi trước đây, ngươi phản sát nàng là thiên kinh địa nghĩa. Ta không trách ngươi, cầu ngươi tha ta một mạng đi." Thất kinh trong tiếng thét chói tai, cái kia thẩm mục ca hoảng hốt đạp vào phi kiếm lập tức hướng đạo đài bên ngoài chạy thủ mạng, mà nàng cử động như vậy, làm cho những bọn người đứng xem rất không hiểu. Coi như nàng chạy ra đạo đài, cũng sẽ không kết thúc quyết đấu. Hoáng chi nàng cùng lạc trường thanh ký kết sinh tử chiến thư, chạy trốn cùng nhận thua đều không dùng. Có thể một màn kế tiếp, lại làm cho hai triệu tu sĩ kinh ngạc nói không ra lời. Cái kia thẩm mục ca không chỉ là thoát đi đạo đài, thời khắc này nàng thậm chí đã bay vùn vụt tầng tầng khán đài, phải bay suốt đạo trận. Thoát đi đạo đài là không thể kết thúc chiến đấu. Có thể nàng căn bản không phải muốn thoát đi quyết đấu, nàng là dự định trực tiếp chạy trốn, cao chạy xa bay. A. Nàng muốn chạy, vạn chúng đều sợ ngây người. Một cái tiên tông đường đường thánh nữ, bởi vì sợ hãi cái chết, tại trước mắt bao người, không để ý Tôn Nghiêm muốn chạy trốn. Đây là thánh nữ có thể làm được sự tình. Ngay cả cái kia Chu Ma tiên tông tông chủ, đều bởi vì Thẩm Mục Ca vô sỉ hành vi, xấu hổ mặt mò đỏ bừng. Trốn. Lạc Trường Thanh Tinh mâu nắm nhìn Phương xa Thẩm Mục Ca bóng lưng, lạnh nhạt nói, "Nếu ngươi thật có thể trốn được, liền coi như ngươi thắng." Nói xong, Lạc Trường Thanh có chút đưa tay, ngón tay Thẩm Mục Ca phương hướng, "Đi." Tiếng nói rơi thôi. Hừ. Cái kia hành chạy bầu trời trăm trượng tinh huy lại kích lập tức hóa thành một đạo tinh huy thiểm điện, hướng Thẩm Mụca đuổi theo. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, tinh huy đại kích liền đột kịp, cũng chúng đích Thẩm Mụca. Vẹn, một kích chém xuống, đại kích bên trên bộc phát lóa mắt tinh huy. Không, Thẩm Mụca tuyệt vọng thanh âm im bặt mà dừng, toàn bộ thân thể mềm mại từ trong hư không sụp đổ ra, hóa thành đầy trời vết vũ. Trận chiến này, cung hồn Tam Trọng Lạc Trường Thành, quyết đấu cung hồn đại viên Mãn Thánh Nữ Thẩm Mụca, vẹn vẹn chỉ xuất hai kích. Một kích chém rổng, một kích sát địch. Số 8 trên đạo đài, Lạc Trường thanh tế ra một kích qua đi, căn bản không có đi xem kết quả. Hắn trực tiếp quay người thuốc đạo đài bên ngoài bước đi ở phía trời xa tinh huy đại kích dần dần biến mất trên không đạo đài mênh mông tinh không huy tượng cũng theo đó tiêu tán lạc trường thanh khôi phục bình thường hình thể lựu kiếm rời sân về tới phiếu miểu tiên tông dưới tháp như thường ngày bình thường chầm trầm nhắm mắt trên đạo trắng không vang lên khổng ra nguyên na có chút vội vàng tiếng nói số tám đạo đài người thắng trận là phiếu miểu tiên tông lạc trường thanh chu ma tiên tông thánh nữ thẩm ca mình đào thải. lạc trường thanh là phiếu miễu tiên tông thắng được 200 điểm tích lũy cũng tấn cấp tốc 8 cái gì nơi xa trên đạo đài một thanh tuyển nghe hỏi quay đầu toàn trường xôn xao Lạc Trường Thanh vượt qua một thanh tuyển. Một vòng này, Lạc Trường Thanh lấy được đùa tốc độ bảng thứ nhất. Chương 106: Tô kiếm đòn sát thủ. Chương 106: Tô kiếm đòn sát thủ Đằng Long đạo trưởng những bọn người đứng xem, nhao nhao dùng kinh động như gặp thiên nhân ánh mắt, đi theo Lạc Trường Thanh nhất cử nhất động sao? Tại sao sẽ như vậy chứ? Hắn không phải một khối mỹ vị thịt mỡ a? Rõ ràng trước đó không lâu, Đằng Long Cát Thiên tiêu còn tranh đoạt suy nghĩ muốn giết hắn, sợ bị người khác vượt lên trước nữa nha. Có thể làm sao đột nhiên, hắn thế mà cường đại như vậy, thậm chí phản sát một tên thánh nữ? Đảng Long Chi chiến cách cục đi hướng, tựa hồ biến không thể tưởng tượng nổi đứng lên, làm cho những bọn người đứng xem cảm thấy không thể nào hiểu được. Tại vạn chúng trong mắt, thánh tử thánh nữ, tuyệt đối đại biểu cho Đảng Long Chi chiến đỉnh phong chiến lực là xuất độc nhất tồn tại. Có thể, một cái cung hồn tam trọng lạc trường thành, thế mà liền giết một tên thánh nữ, lạc trường thanh thân phận, tựa hồ trong lúc vô hình phát sinh biến hóa cực lớn, hắn từ một cái bị đàn sói mơ nước con ngồi, đồng nhiên lắc mình biến hóa, hóa thân thành phản sát ác lang tự săn. Cái này biến hóa cực lớn, làm cho người trở tay không kịp. phiếu miệng tiên tông các tu sĩ, đối với lạc trường thanh loại biến hóa này chấn kinh. Công thua kém một chút nào mặt khác Tiên Tông. Nửa canh giờ qua đi, 16 tòa đạo đài, toàn bộ kết thúc chiến đấu. Không gian nguyên đúng hạn mà tới, đi vào trong đạo chẳng không. Hắn nhìn tám tên đẳng long tiên kiêu, nói bổn Tông chủ tuyên bố, lượt này chiến đấu kết thúc, bắt cường đẳng long đệ tử sinh ra. Tám tên tấn cấp người, đều là nó sở thuộc tông môn, thắng được 200 điểm tích lũy. Đồng thời, lượt này ngũ đại tiên tông bại vị, cũng lần đầu phát sinh biến động. Mời xem tông môn bảng xếp hạng. Tông môn bảng xếp hạng. Tứ thuật tiên tông, bốn người tấn cấp nhóm tám cường, thu hoạch được 800 điểm, tính gộp lại 3800 phân, tạm ở đứng đầu bảng. Cổ Nguyệt Tiên Tông, một người tân cấp cấp 8, tính hợp lại 1600 phần, xếp hạng thứ 2. Vạn Thú Tiên Tông, một người tân cấp, tính hợp lại 920 phần, đứng hàng thứ 3. Phiếu Miểu Tiên Tông, hai người tân cấp, tính hợp lại 860 phần, đứng hàng thứ 4 lên cao một vị. Chu Ma Tiên Tông, năm người tân cấp, toàn viên đào thải, tổng cộng thu hoạch được 480 phần, đứng hàng cuối bảng hạ xuống một vị. Nhìn thấy kết quả này lúc, Chu Ma Tiên Tông một phương, bạo phát ra các loại phẫn nộ, không cam lòng chửi rủa. Mà sự bất lực của bọn hắn cùng nộ, tất cả đều cho cùng một người. Lạc Trường Thanh bọn hắn bị toàn viên đào thải, nhưng chân chính cho bọn hắn một kích chí mạng người, chính là lạc Trường thanh. chu ma tiên tông thẩm mục ca tì muội song song chôn vùi tại lạc trưởng thanh trong tay. kết quả này, bọn hắn không kịp chuẩn bị. vũ văn hậu đức tông chủ khai hoài cười nhìn về phía lạc trưởng thanh trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng hương vị cái này phiếu miểu tiên tông lạc trưởng thanh thật là kỳ nhân hậu sinh khả bị lúc trước nhưng không có bất kỳ bên nào thế lực xem trọng hắn, liền ngay cả chính hắn chỗ phiếu miểu tiên tông đều cực lực quên can hắn không cần dự thi. nhưng ai có thể nghĩ đến, chính là như vậy một cái nhất không được xem trọng người, ngược lại trở thành toàn trường mắt sáng nhất hắc mã. Ai nói đến đây, Vũ Văn Hậu Đức biểu lộ lại cô đơn xuống tới, tiếc ngôi lắc đầu, đáng tiếc duy nhất chính là hắn không thể thức tỉnh cung hồn thuộc tính. Tu vi của hắn độ cao, hẳn là vĩnh viễn đuổi không kịp hắn tứ thuật tạo nghệ độ cao. Cho tới bây giờ, Lạc Trường Thanh chưa bao giờ thi triển bất luận thuộc tính nào chí lực, cái này cũng ân chứng nghe đồn, hắn là một cái không có cung hồn thuộc tính phế phẩm tu sĩ. Phiếu Miểu Tiên Tông bên này, Nguyên Diệp Tông chủ mừng rỡ và phấn. Từ vòng thứ ba bắt đầu, mà khác Tiên Tông còn lại hơn 10 người thiên kiêu lúc, phiếu Miểu Tiên Tông cũng chỉ còn lại có một thanh truyền cùng Lạc Trường Thanh. Nhưng đến giờ này khắp này, Cổ Nguyệt Tiên Tông cùng Vạn Thú Tiên Tông còn sót lại một tên thiên tiêu, chu ma tiên tông càng là toàn viên đào thải bốn. phiếu biểu tiên tông bên này, lại như cũng còn có một thanh tuyển cùng lạc trường thanh. ai có thể ngờ tới, hai người kia càng như thế cứng chắc, một đường giết tiến vào nhóm tăng cường. nguyên diệp tông chủ vừa cao hứng, lại là tiết đối, thật sự là thật là đáng tiếc, trường thanh là bổn tông chủ cuộc đời thấy qua, thiên phú chiến đấu mạnh nhất đệ tử, không có cái thứ hai. một tên bị đào thải đệ tử bản tông, không rõ ràng cho lắm nói tông chủ, ngài nếu nói lạc trường thanh là thiên phú chiến đấu mạnh nhất đệ tử, nhưng vì sao còn muốn nói đáng tiếc đâu? không đợi nguyên diệp tông chủ trả lời, đạm đài nữ đế thở dài một cái. Thiên phú chiến đấu cùng tư chất tu luyện là hai chuyện khác nhau, mà cung hồn tư chất ở mức độ rất lớn quyết định tư chất tu luyện. Trường Thanh Thiên phú chiến đấu tuy mạnh, nhưng hắn tư chất tu luyện lại kỳ kém, tại lịch sử trong ghi chép, phàm phế phẩm cung hồn giả, gần chính thành không cách nào đột phá cung thần cảnh. Mà cái kia chưa tới một thành phế phẩm cung hồn tu sĩ, dù là tấn cấp cung thần cảnh, cũng không có một người đạt tới qua luyện thần cảnh. Tiên kia đặt câu hỏi đệ tử bản tông ổ một tiếng, trong lòng lập tức thăng bằng, thậm chí còn có chút mừng thầm. Hoàn toàn chính xác, Lạc Trường Thanh thiên phú chiến đấu mạnh hơn, hữu dụng a. Cảnh giới của hắn hạn mức cao nhất liền đóng đinh tại luyện thần cảnh trở xuống mà bọn hắn những này đào thải đệ tử, chỉ cần khổ tâm tu luyện, tương lai sẽ ở trên cảnh giới bỏ xa Lạc Trường Thanh. Nguyên Diệp tông chủ an ủi, nữ đế cũng không cần quá khó chịu, Trường Thanh hắn dù sao còn trẻ như vậy, liền là cao quý đan tiên. Có lẽ tại hắn sinh thời, hắn có thể mở mang tiền lệ, sáng tạo ra một loại cứu vớt phế phẩm cung hồn đan dược đâu. Đạm Đài nữ đế có chút gật đầu, ân, hy vọng như thế đi." Nữ đế đã quyết định quyết tâm, chỉ cần Lạc Trường Thanh có thể sống quá đàng lòng chi chiến, ngày sau liền đốc thúc hắn chuyên tâm tu luyện tứ thuật ý nghĩ này, cùng cái kia Nam Hải thần tông Vũ Văn Hậu Đức tông chủ, không như mà hợp. Từ chất tu luyện không được không quan hệ, chỉ cần tứ thuật tạo nghệ người tiên, đồng dạng có thể trở thành Nam Hải Thần Tông trụ cột. Nhưng bây giờ cực kỳ mấu chốt của vấn đề là, Lạc Trường Thanh có thể hay không sống qua đẳng Long chi chiến. Nửa canh giờ qua đi, chỉnh đốn kỳ kết thúc. Khổng Giang Nguyên đạp hư đi vào giữa trận. Nghị luận ồn ào đẳng Long đọng chàng, tự phát án tính lại. Cái kia Khổng Giang Nguyên thanh rõ ràng tiếng nói, nói bổn tông chủ cần nhắc nhở một chút tốp 8 tiên kiêu. Hiện tại, Ngũ Đại Tiên Tông còn thừa tiên kiêu, đã số lượng không nhiều, các ngươi cần không ngừng cố gắng. Cần biết, sau đó mỗi một vòng điểm tích lũy ban thưởng đều sẽ cao hơn, phân biệt là 500 điểm 1000 điểm, cùng đẳng long khôi thủ. 2000 điểm. Các vị tiên tông tiền kỳ thành lập điểm tích lũy ưu thế, rất có thể bởi vì đánh mất một tên tiên tiêu, bị kẻ đến sau đuổi kịp. Trừ chiếm cứ 4 cái top 8 danh nghịch tứ thuật tiên tông bên ngoài, mà khác mấy cái tiên tông đám tông chủ đều rất khẩn trương. Tiên kỳ mấy chục phân nhỏ hơn mấy trăm phân ưu thế, tại hậu kỳ điểm số lớn ban thưởng quy tắc bên dưới, càng có vẻ không quan trọng gì. Một trận thất bại, liền có thể có thể rơi xuống vực bùn. Không gian nguyên tiếp tục nói, đồng thời, ở sau đó trong một vòng này, tấn cấp tứ cường tiên, tiêu các đệ tử, có thể đạt được khen thưởng thêm. Tứ cường đằng long tiên tiêu. Nhưng tại Nam Hải Thần Tông vạn bảo trong tháp, chọn lựa cao nhất là cực phẩm tôn khí binh khí pháp bảo, cũng có thể đem nó dùng tại đạo đài thi đấu bên trên. Tốp 8 các đệ tử, cảm xúc vô cùng kích động đối với bọn hắn những này, sắp tấn cấp cung thần cảnh tu sĩ mà nói, một kiện cực phẩm tôn khí sức hấp dẫn, là khó nói nên lời. Phải biết, liền xem như chân chính cung thần cảnh tu sĩ, bình thường cũng chỉ là sử dụng á bảo khí mà thôi, có thể thu được bảo khí đều tính rất tốt. Sau đó, Không Giang Nguyên nói, hiện tại, tiến hành tứ cường tranh đoạt chiến, rút thăm nghi thức. Không Giang Nguyên thả ra 8 đạo lưu quang, ngưng tụ thành 8 quả quân cầu. Lạc Trường Thanh ở bên trong top 8 các đệ tử, nhau nhau kích phát đỉnh đầu quan cầu, cũng lấy được chính mình sở thuộc số lượng. Mặt khác bảy tên top 8 đệ tử, vẫn là quan tâm nhất Lạc Trường Thanh kết quả rút thăm, nhau nhau hướng Lạc Trường Thanh nhìn lại. Thinh Linh nhìn thấy, lần này Lạc Trường Thanh trên đỉnh đầu con số là số 2 ha ha, Lạc Trường Thanh thật là không may mắn, hắn rút đến thánh tử. Đối thủ của hắn, lại là Vạn Thú Tiên Tông thánh tử Tô Kiếm. Phiếu Miểu Tiên Tông tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Các trưởng lão la hét, làm sao vận khí lại kém như vậy a? Thật vất vả mới đánh bại một tên thánh nữ, còn không có thở một nhịp đâu, Lạc Trường Thanh lại quất đến một cái thánh tử. Tô Kiếm rất hư vấn, nhưng Vạn thú Tiên Tông Tông Chủ cũng rất lo lắng. Tô Kiếm, ngàn bạn không thể khinh địch. Cái kia Lạc Trường Thanh mới vừa vặn giết Chu Ma Tiên Tông Thánh Nữ, ngươi cần coi chừng cẩn thận hơn. Lạc Trường Thanh kẻ này rất tà môn. Tô Kiếm lơ đễm, cười to nói, Tông Chủ xin yên tâm, ngài có chỗ không biết, tại đằng Long Chi chiến trước đó, đệ tử bế quan lúc đó có thu hoạch mới, mà lại là một cái khiến cho mọi người đều không tưởng được, thậm chí ngay cả ngài đều đoán không được. Đòn sát thủ. A, Vạn Thú Tiên Tông Tông Chủ vui vẻ nói, như lời ngươi nói thu hoạch, khả năng đánh bại Lạc Trường Thanh. Tô Kiếm tự tin nói, nào chỉ là đánh bại, đệ tử có lòng tin, có thể tại trong vòng một chiêu đem hắn ép thành thịt vụn. Ở đây các tân khách lập tức bị Tô Kiếm lời nói này điều động lên hứng thú thật lớn. Tô Kiếm không phải không nhìn thấy lạc Trường Thanh anh sát thẩm mục ca, nhưng hắn nếu còn dám tỏa sáng như vậy hung miệng, liền nhất định là có dấu đòn sát thủ. Vạn thú tiên tông tông chủ đại hỉ, tốt. Nếu như thế, bổ tông chủ mệnh ngươi ngược sát lạc Trường Thanh, để hắn chết càng thảm càng tốt. Để lạc Trường Thanh chết càng thảm, Đỗ Vạn Sơn liền càng cao hứng, càng thưởng thức vạn thú tiên tông đệ tử tuân mệnh. Tô Kiếm đáp nhưng cười một tiếng, lập tức bước lên số hai đạo đài. Lạc Trường Thanh cũng đồng dạng lên nhải. Giờ khắc này, toàn trường ánh mắt tiêu điểm đều tụ tập đến số 2 trên đạo đài. Tất cả mọi người rất ngạc nhiên, cũng đang mong đợi Tô Kiếm đến cùng có thể lộ ra như thế nào xuất kỳ bất ý đòn sát thủ. Theo khổng Giang Nguyên gia lệnh một tiếng, cái kia số 2 trên đạo đài Tô Kiếm lại làm một cái, để cho người ta đầu góc mơ hồ độc tác. Kẻ này không nói hai lời, thế mà, Nguyên địa xếp bằng ở trên đạo đài 2 triệu các tân khách, cũng vì đó khẽ giật mình đây là ý gì? Tô Kiếm làm sao không đánh đâu? Hắn vì sao ngồi xuống? Hắn đòn sát thủ đến cùng là cái gì nha? Cái này có thể ly kỳ, làm cho người sở không đầu to não. Có thể một màn kế tiếp, lại đem toàn bộ đằng Long đạo tràng đều rung động đến lặng ngắt như tờ. Liền ngay cả 6 mặt khác tốt 8 các thiên kiêu, cũng đồng dạng lộ ra biểu tình khiếp sợ. Chương 107, Tinh thần đạo tôn. Chương 107, Tinh thần đạo tôn. Cái kia tu kiếm thể nội, đồng nhiên bắn ra liên tục không ngừng cổ, vũ, hai loại thuộc tính chi lực. Cổ, vũ đều là đế cấp thuộc tính, cả hai sát nhập liền vì thành cấp. Có thể đó cũng không phải để vạn chúng cảm thấy kinh ngạc địa phương. Một tên thánh tử có được thánh cấp cung hồn, không hiếm lạ. Sau đó chỉ gặp cái kia cổ vu hai loại thuộc tính trí lực từ tô kiếm thể nội bạo phát đi ra sau liền lẫn nhau dây dưa quay quanh lấy phi tốc cao thăng đợi đến hai loại thuộc tính lực lượng kéo lên một đoạn độ cao sau liền chăn ngập, khuyết tán thành một đám mây mù khu vực mà mây mù kia trong khu vực thì phát sinh không hiểu huyền diệu biến hóa một loại cổ lão thê lương khí tức từ trong mây mù tán ra cấp tốc nuốt sống toàn bộ số hai đạo đại. loại khí tức này phản phát đến từ không biết bao nhiêu vạn năm trước thượng cổ thậm chí thời đại viết cổ vượt qua vô số tuyến nguyệt, đi tới giờ này khắc này trong đạo tràng cùng lúc đó tại mây mù kia trong khu vực đúng là có một bức thê lương bao la hùng vĩ hình ảnh chậm chậm lưng thực ra trong hình ảnh kia tựa hồ là một tòa chiến trường thời viễn cổ bên trong chiến trường đang nằm lấy từng bộ bị gió cắt vùi lấp yêu thú thi hải từng tây dựng đứng lên sương sườn thậm chí cao đến tới gần mây xanh tản ra núi thê biển máu hương vị những cái kia viễn cổ đại yêu thi hải vẻ mẹ chỉ là nằm trên mặt đất liền cao có thể che trời rất khó tưởng tượng bọn chúng nếu là đứng thẳng thời điểm sẽ khổng lồ cỡ nào đồng thời từng trôi vết dị loang lộ tàn phá đại kích chiến thương nụ ngang lộn xộn nghiêng tấm ở chiến trường cổ lão bên trong nhìn như trải qua một trận tàn khốc mà dài dằng dặc hủy thiên đại chiến những bọn người đứng xem chỉ là xa xa nhìn qua chiến trường viễn cổ kia hình ảnh liền phảng phất thân lâm kỳ cảnh bình thường thậm chí giống như là người được máu tươi hôn hợp có gì sát hư vị các tân khách nhìn qua những thi hài kia cùng gãy kích trầm xa hình ảnh không khỏi tâm thần chập chợt mọi người nhịn không được sinh ra phỏng đoán những cái kia bị chém giết hiểm nguy đại yêu đến tận cùng là chết bởi tay người nào ai có thể có được như vậy vì thiên diệt địa uy năng kinh khủng xuống một màn tại bên trong chiến trường viễn cổ kia đại địa nhiên động nhiên rung động ầm ầm một cái đỉnh thiên lập địa thân ảnh vĩ ngạ, xuất hiện ở chiến trường phương đông thân ảnh kia chân đạp đại địa đỉnh đầu thưa cung phảng phất chỉ cần vây tay một cái, liền có thể động phá thương gừng, đập nát đại địa. Không đợi vạn chúng nhìn kỹ thân ảnh kia lai lịch đột nhiên, một đạo trầm muộn tiếng vang, đập ầm ầm tại số 2 trên đạo đài. Nó chấn động to lớn, thậm chí thông qua số hai đạo đài, một đường lan tràn đến bốn phương tám hướng trên khán đài. Chỉ gặp cái kia đầy trời trong mây mù, đúng là có một cái kình thiên chân dài, rầm rơi xuống. Vạn chúng kinh hô, bọn hắn rõ ràng cảm nhận được đại địa chấn động. Bọn hắn lúc này mới ý thức được, cái chân kia, không phải chiến trường thời viễn cổ hư ảo hình ảnh, mà là xuất hiện ở trong hiện thực, xuất hiện ở đằng Long đạo tràng. Vô số ánh mắt khiếp sợ. Đồng loạt hướng phía đầu kia Kình Tiên Chân lớn nhìn lại, cũng đem ánh mắt hướng lên nhanh chóng tiến lên. Vừa nhìn xuống này, hiện trường sôi trào. Cái kia Kình Tiên Chân lớn chủ nhân, đúng là cả người cao tới đến, cho vẹn 300 trượng cự nhân. Kinh người hơn chính là, cự nhân kia bộ mặt, ngũ quan, lại cùng Tô Kiếm không khác nhau chút nào. Cái kia 300 trượng cự nhân, toàn thân tản ra quét sạch thiên địa cổ, vũ khí tức. Hắn chỉ là đỉnh thiên lập địa đứng ở nơi đó, liền giống như từ viễn cổ trong chiến trường sống sờ sờ đi ra, viễn cổ đại bu. Trẻ tuổi có các tân khách la thất thanh, ông trời ơi, Tô Kiếm làm sao trở nên lớn như vậy. Không đối Đây không phải là Tô Kiếm, các ngươi mau nhìn, Tô Kiếm còn tại trên đạo đài ngồi xếp bằng đâu. Ấy, chuyện gì xảy ra? Tô Kiếm thân thể, vì sao hư hóa? Hoàn toàn chính xác, ngay tại 300 trưởng cự nhân sau lưng, Tô Kiếm còn tại ngồi xếp bằng, hai mắt mất máy. Nhưng hắn thân thể lại hiện lên hơi mở hư hóa trạng thái, mở mịt không thật. Ngũ đại tiên tông đám tông chủ, trước tiên nhận ra một màn này chân tướng. Vạn thú tiên tông tông chủ đông nhiên đứng dậy, kinh hỉ cười to, là pháp tướng thân. Chơi à, bản tiên tông thánh tử Tô Kiếm, thế mà lĩnh ngộ ra pháp tướng thân a. Ha ha ha, thiên hữu ta Vạn thú tiên tông Lần này đằng Long chi chiến khôi thủ, để cho ta vạn thú tiên tông bỏ vào trong túi. Mặt khác bốn cái tiên tông đám tông chủ cũng là kinh ngạc đến hai mắt trở lên. Nguyên Diệp tông chủ đều tuyệt vọng, làm sao có thể chứ? Cái kia Tô kiếm bất quá là nho nhỏ cung hồn cảnh tu sĩ, hắn sao có thể có thể tìm hiểu ra pháp tướng thân? Phiếu Miểu tiên tông tuổi trẻ các đệ tử, tất cả đều nhìn qua Tô kiếm pháp tướng thân, bị hù dọa run lẩy bẩy. Pháp tướng thân, bọn hắn không phải là chưa từng thấy qua. Lúc trước Nguyên Diệp tông chủ tại tiên tông nội bộ, tuyên đọc tứ thuật thịnh điển cùng đằng Long chi chiến truyền bản thi đấu lúc, liền thi triển qua một lần. Khi đó Nguyên Diệp tông chủ chỉ dựa vào một tấm pháp tướng bộ mặt liền chiếm đoạt toàn bộ thương cung làm cho toàn tiền tông tất cả tu sĩ chỉ cần ngẩng đầu liền có thể trông thấy bây giờ tô kiếm pháp tướng thân cố nhiên không có khổng lộ như vậy vô biên nhưng này cũng chỉ là bởi vì tô kiếm cảnh giới quá thấp mà thôi tông chủ pháp tướng này thân đến cùng là thế nào luyện vì sao các đệ tử chưa bao giờ bị truyền thụ qua nguyên diệp tông chủ ngưng trọng nói có thể hay không lĩnh hội pháp tướng thân ở mức độ rất lớn quyết định bởi tại một người tu sĩ nội tính thậm chí tạo hóa có người dù là đạt tới thiên mạch cảnh thậm chí thiên đạo cảnh đều không thể lĩnh hội cũng có số rất ít thiên tài, khả năng tại thấp hơn cảnh giới, liền ngẫu nhiên tìm hiểu ra chính mình pháp tướng thân. Liên buồn Tông chủ biết, gần vạn năm qua, có thể tại cung hồn cảnh ngưng tụ pháp tướng thân người, chỉ có không đủ một tay số lượng, mà cái kia Tô kiếm đúng là một trong số đó. Một tên đệ tử, vội vàng chỉ vào ngồi xếp bằng Tô kiếm, nói Tông chủ, cái kia Tô kiếm thân thể, làm sao hư hóa? Nguyên Diệp Tông chủ nói khi tu sĩ phóng xuất ra pháp tướng thân lúc, nó bản tôn, trên thực tế đã cùng pháp tướng hợp hai là một. Các ngươi nhìn thấy ngồi xếp bằng hư hóa Tô kiếm, chỉ là hắn bản tôn một đạo chiếu ảnh mà thôi, hình chiếu kia không cách nào bị công kích, bị chạm đến. T4 Toàn hít sâu vào khí lạnh, cung hồn cảnh tu sĩ lại ngưng tụ ra, có lẽ không nứt mạch. Thiên đạo cảnh tu sĩ đều chưa hẳn nhất định có thể tìm hiểu pháp tướng thân. Khó trách vạn thú tiên tông tông chủ sẽ cao hứng tới ý hí hửng. Nguyên lai, đó chính là tô kiếm cái gọi là đòn sát thủ. Vũ Văn vô song thánh tử, Thanh Môn ngưng tụ, kẻ này không sai. Hán, nhất định có thể giúp sư phụ cùng bản thánh tử diệt trừ lạc trường thanh. Đỗ Vạn Sơn có chút gật đầu, lạc trường thanh liền lại có thiên đại bản sự, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. phiếu miệng tiên tông các tu sĩ càng thêm tuyệt vọng ngay cả không ai bị nổi Đỗ Vạn Sơn đều đưa cho một tên cung hồn cảnh tu sĩ cao như vậy đánh giá hống hống hống hống số 2 trên không đạo đài tô kiếm pháp tướng thân phát ra cổ trung huyết dài bình thường xa xăm tiếng cười hắn từ trên cao nhìn xuống bệ ngã lấy lạc trưởng thanh nói nhỏ bé sâu kiến ngươi có thể chết ở bản thánh tử cổ vu pháp tướng trong tay là ngươi tam sinh hữu hạnh tô kiếm rất hưởng thụ bị vạn chúng thổi phồng cảm giác tựa hồ là vì khoe khoang cũng hiện ra thực lực bản thân bình thường cái kia tô kiếm bỗng nhiên nâng lên cánh tay to lớn hướng về bầu trời đêm đánh ra một quyền ầm ầm to lớn cự vật nằm đấm thoáng như một viên lịch thiên mà lên thiên thạch trùng điệp đánh vào trên bầu trời. Chỉ một thoáng, đúng là một quyền đem không gian ném ra vô số đạo lít nha lít nhít hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà ra vết rách. Ngay sau đó, âm thanh ken kết vang, những cái kia vết nứt không gian xen lẫn chỗ lại có gương vỡ bình thường nhỏ bé mảnh vỡ từ thiên cung rơi xuống. Toàn trường ngạc thở. Chỉ có cung thần cảnh tu sĩ mới có thể có được phạm vi nhỏ phá hư không gian năng lực, mà cung hồn đại viên mãn tô kiếm pháp tướng thân lại sớm làm được. Vẹn vẹn một quyền chi vi này liền làm cho số hai đạo đài chiến đấu không chút huyền niệm. Vạn thú tiên tông tông chủ cực kỳ hài lòng. Tô Kiếm, là thời điểm động thủ, giết lạc trường thanh. Tô Kiếm phát ra trận trận cổ trung giống như cười dài, trận hắn huy động đại thụ che trời kêu bình thường cánh tay, hô một tiếng, đem ngập trời cự quyền đánh phía lạc trường thanh. Cổ Vũ Tri Lực hóa thành từng đạo khí lưu, quấn quanh ở cự quyền mặt ngoài, một quyền này rơi xuống thời khắc, đồng dạng giống như thiên ngoại vân thạch, Nắm đấm to lớn kia ma sát không khí, không gian, lại làm cho mặt ngoài nắm đấm giấy lên lửa nóng hừng hực, Mên ngông không ép quyền uy, làm cho toàn bộ số hai đạo đài không ngừng chìm xuống một tấc, hai tấc, một tấc, hai tấc, không có người hoành nghi, Tô Kiếm chỉ dựa vào quyền áp liền có thể đem cái kia cung hồn tam trọng lạc trường thanh ép thành thịt vụn. Lạc trường thanh, người có thể chết. Vạn thú tiên tông tuổi trẻ các đệ tử, thậm chí đã sớm hoan hô lên, muốn chúc mừng thắng lợi. Nhưng mà một màn kế tiếp lại làm bọn hắn tiếng hoan hô im bặt mà dường, càng làm cái kia tô kiếm to lớn pháp tướng thân đều hãi nhiên bình trệ. Đối diện, cái kia một mực yên lặng không lên tiếng lạc trường thanh, đông nhiên rơi lên tinh mâu. Khi hắn tinh mắt bên trong có sáng chói tinh quang lập loè thời khắc bốn. Lạc trường thanh thân thể vậy mà cũng hư hóa. Đột nhiên, tại cái kia tô kiếm giữa tầm mắt, hắn chỗ số hai đạo đài phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa lấy đạo đài làm tâm điểm đạo đài bên ngoài đại địa thậm chí bốn phương tám hướng khán đài tất cả đều biến mất thay vào đó là vô cùng vô tận tinh hải số 2 đạo đài phản phất bị ném tiến vào mênh ngông trong tinh hải trở thành cô lập với hoàn vũ chỗ sâu một tòa đảo hoang đây là tô kiếm hoàng hốt chung quanh trước sau trái sau tất cả đều là hoàn vũ mênh ngông cùng vô tận tinh thần ngay sau đó một màn càng kinh người hơn trình diễn tại đạo đài bốn phương tám hướng hoàn vũ bên trong đúng là có từng tòa mở miệng thần cung thần đỉnh chậm chậm thực có đạo đạo hư vô mở miệng thần âm thần trung tại dãy núi bình thường thần cung ở giữa quanh quẩn kéo dài càng có từng cái lộng lây nữ tính chân thần eo cuốn ánh sao đai lưng bay trên trời trích tinh từng viên sáng chói tinh thần bị các nàng tay ngọc nhỏ dài vây chỉ trích bên dưới cũng hướng về đạo đài ném xuống tay có thể hái ngôi sao từng viên đến mãi không hết sáng chói tinh thần thế mà thật bị ném tại phía trên đạo đài những tinh thần kia không ngừng xếp không ngừng dung hợp đúng là tạo nên ra hai đầu ánh sao chân lớn ngay sau đó hai đầu chân lớn bên trên phần eo thân thể hai tay đầu lâu bị tuần tự đắp lên mà thành sau một khắc Một tôn trăm trưởng ngôi sao thần pháp tướng hiện ra tại vạn chúng trong tầm mắt. Tôn kia pháp tướng, người khoác không nuốn bụi trần ánh sao đả bảo, đầu đội sáng chói chói mắt tinh thần bảo đầu. Hắn chắp tay đứng ở tinh hà hoàn vũ ở giữa, siêu phàm thoát tục khí chất, sống sờ sờ là một tôn đạo cốt tiên phong. Tinh thần đạo tôn. Lại tinh thần kia đạo tôn, cùng Lạc Trường Thanh tướng mạo không có sai biệt, chỉ là càng thêm thần thánh, không nhiễm phàm trần. Toàn trường 2 triệu tu sĩ đều muốn hoảng sợ mất lý trí. Cái gì? Một cái cung hồn đại viên mãn tu kiếm, nhưng tụ ra pháp tướng thân, đã là vạn năm hiếm thấy. Không nghĩ tới, ngay cả cái kia cung hồn tam trọng Lạc Trường Thanh cũng tìm hiểu ra pháp tướng thân. Hắn sao dựa vào cái gì a? Môn Diệp tông chủ cùng Đạm Đài nữ đế liếc nhau, song song đại hỉ, kinh hỉ. Vũ Văn vô song càng là thẹn quá hóa giận, trong lòng quát, điều đó không có khả năng. Lúc trước bản thánh tử lấy cung hồn bắt trọng cảnh, ngưng tụ ra pháp tướng thân, liềnynh động Nam Hải thần tông. Nhưng hắn, Lạc Trường Thanh, thế mà so bản thánh tử lĩnh ngộ sớm hơn. Cung hồn tam trọng. Cái này xúc sinh chết tiệt, hắn phải chết. Quyết không cho phép người khác siêu việt bản thánh tử. Chương 108. Nam Hải thần tông vạn bảo tháp. Chương 108. Nam Hải thần tông vạn bảo tháp. Số 2 trên không đạo đại, cùng Vũ Văn Vô xong đồng dạng kinh sợ, còn có Tô Kiếm. Tô Kiếm Pháp Tướng Thân đột nhiên khẽ giật mình, khó có thể tin chỉ vào tinh thần kia đạo tôn, ngươi, ngươi thế mà cũng tìm hiểu ra Pháp Tướng Thân. Có thể ngươi cho rằng bản công tử sẽ sợ ngươi. Ngươi bất quá cung hồn tam trọng mà thôi, ngươi Pháp Tướng Thân cũng bất quá bách triệu thôi, tại trong mắt buồn công tử, ngươi vẫn là rác rưởi một cái. Tu sĩ, có cảnh giới phân chia cao thấp, Pháp Tướng Thân tự nhiên cũng có. Thuộc tính khác nhau pháp tướng, uy lực một trời một vực. Dưới tình huống bình thường, cảnh giới càng cao tu sĩ, nó pháp tướng thân cũng càng phát ra to lớn. Pháp tướng uy lực càng lớn, có thể Tô Kiếm cực không cam tâm. Hắn thật vất vả mới tìm hiểu ra pháp tướng thần, thật vất vả mới tại đẳng Long Chi chiến bên trên dương danh lập vạn, dẫn tới vô số các đệ tử trẻ tuổi xung bái. Còn không chờ hắn hào hào hưởng thụ phần vinh dự này bốn, đối diện Lạc Trường Thanh, thế mà cũng đi theo ngưng tụ ra pháp tướng thần. Tranh đoạt hắn một nửa đầu gọn gió, không có khả năng tiếp nhận hiện thực Tô Kiếm, đem hắn cái kia bởi vì chấn kinh mà đỉnh trệ thiên thạch trọng quyền tiếp tục đánh xuống. Lạc Trường Thanh tinh thần đạo tôn pháp tướng, chỉ là nhàn nhạt quét đối phương một chút buốn. Vạn Vạn đạo tinh huy, từ nó bên người khoé động bắn ra. A, đau quá. Đây là cái gì? Thần âm kia, thần trung tấu minh, làm cho tô kiếm pháp tướng thân kêu thê lương thảm thiết. Tinh thần kia đạo tôn chỉ dựa vào tự thân thả ra vạn đạo tinh huy, liền đâm tô kiếm, hai mắt chảy ra hai hàng huyết lệ. Trên đạo đài, tô kiếm bản tôn hư tượng, càng lộ ra thống khổ biểu lộ, nó hai thai, hai mắt, đều có máu đỏ chảy ra. Tiếp lấy, lạc trường thanh pháp tướng thân, đạo mạo trang nghiêm, như thần thánh không thể xâm phạm thần tôn bình thường, nhẹ nhàng vất động bàn tay. Một trường vung đi lúc, đầy trời tinh hạ như là thác nước về xuống, cũng hội tụ thành một vùng ngân hà phòng, hướng tô kiếm thiên thạch trọng quyền quét sạch mà đi phốc phốc phốc. Thứ nhất giây lát, Tinh Phong bên trong vô số ngôi sao, giống như sắc bén mũi tên, dày đặc bắn thủng Tô kiếm pháp cùng nhau hữu quyển, cánh tay phải. Cổ thụ che trời giống như cánh tay, bị bắn thủng trăm ngàn lỗ. Thứ hai giây lát, Tinh Phong bên trong gió táp mưa rào giống như con tình, tiếp tục nổ bắn ra Tô kiếm pháp cùng nhau cánh tay phải. Đầu kia vốn là thủng trăm ngàn lỗ cánh tay, tức thì bị bắn thành vô số mảnh vỡ, như quần phong bên trong bị thổi bay lá rụng bình thường, tung bay lở trời. Tô kiếm, cánh tay phải mất hết. Mà cái kia ngồi ngay ngắn ở trên đạo đài Tô kiếm bản tôn, nó hư ảo trên thân thể. Cánh tay phải lại cũng tự dưng vang lên phốc phốc phốc bị xuyên thấu thanh âm, vô số huyết động chống giống xuất hiện. Từng đạo nhỏ bé huyết tiến tiêu xạ mà ra. Chật, đầu kia bản tôn hư hào cánh tay phải cũng phá thành mảnh nhỏ, huyết nhục hỗn hợp có tái cốt, phát nổ một chỗ. Đang long đạo chàng đám khán giả đều mộng. Tại sao có thể như vậy? Tô kiếm vậy theo nhờ và cung hồn đại viên mãn, 300 trượng pháp tướng thân, vì sao tại Lạc Trường Thanh Bách trượng pháp tướng trước mặt không chịu được một kích như vậy? Lạc Trường Thanh vậy rốt cuộc là pháp tướng gì a? Sao có thể mạnh đến như vậy không nói đạo lý? Có thể. Thống khổ kêu Tô kiếm, ý thức được một cái khác kinh khủng sự thật. Lạc Trường Thanh một lần kia phật trưởng, bất quá là tiện tay ở giữa, ngăn chặn hắn tô kiếm thiên thạch trọng quyền mà thôi, liền tạo thành khủng bố như thế tổ thương. Khả Lạc Trường Thanh còn không có chân chính phản kích đâu. Ý nghĩ này xuất hiện, làm cho tô kiếm bị hủ linh hồn rung dậy. Sau một khắc, Lạc Trường Thanh tinh thần kia đạo tôn pháp tướng, một đôi lóe ra tinh quang đôi mắt, nhìn về hướng tô kiếm pháp tướng thân thể bộ vị. Theo hắn cái kia mở mị sáng chói đạo tay áo, theo gió tung bay bảy, chính là hướng về tô kiếm pháp tướng, nhô ra một chỉ. Chưa từng có phân mãnh liệt động tác, chỉ là thường thường không có gì lạ một chỉ mà thôi. Cựu thiên tinh thần thần công theo Lạc Trường Thanh. Trong lòng mặc niệm đột nhiên, hắn cái kia nhô ra đi một chỉ, chỗ đầu ngón tay bạo phát ra vạn đạo, vạn trượng sáng chói tinh thần trùng sáng. Thoáng như một khắc này, đầu ngón tay của hắn chính là đã dung nạp vô số quần tinh mênh ngông hòa vũ. Hắn không cần lại mượn nhờ ngôi sao để trời, chính hắn chính là tinh hà chi chủ. Phốc phốc phốc, đầu ngón tay tuôn ra mỗi một đạo trùng sáng, đều như mọi việc đều thuận lợi lợi kiếm, tùy tiện đánh xuyên tô kiếm pháp cùng nhau thân ba chi thân thể, cái cổ, đầu lâu. Cái kia kiếm pháp tướng thân bị vạn đạo trùng sáng hết, đang điên cuồng trùng sáng nổ bắn ra bên trong, khẩu lỗ 300 trượng phát tướng, lại bị bắn ngựa bay ra ngoài toàn thân bị xuyên thủng đến mãi không hết lỗ máu. một cái chớp mắt, tô kiếm pháp cùng nhau thân bị bắn thành tổ ong. thời cổ lực, vũ chi lực từ toàn thân trong huyết động tràn lan mà ra. hai giây lát, tô kiếm pháp cùng nhau thân còn dính liên tiếp thân thể bộ vị cũng bị bắn thủng, hắn toàn bộ thân hình khổng lồ phá thành mảnh nhỏ, bị bắn thành vô số mảnh vỡ. mà những mảnh vỡ kia lại đang theo nhau mà tới tinh quang nổ bắn ra bên trong, bị bắn thủng thành càng nhỏ hơn mảnh vỡ, tiếng một bước bắn thành một mịn. pháp tướng của hắn thân không thể gắng gượng qua thứ ba giây lát đã là bị vạn đạo tinh quang từ đạo tràng xóa đi. đồng thời, tô kiếm cái kia quanh chân mà ngồi bản tôn chân thân đông nhiên ngưng thực. Phanh, tại hắn kinh hãi mở mắt đồng thời, toàn thân huyết đục như mục nát vỏ cây giống như, nhau nhau chóc từ mảng, chỉ để lại một bộ sâm bạch không xương. Đêm lạnh như nước, một trận nu hòa gió đêm trầm trầm thổi tới, cái kia tô kiếm cung xương, đúng là bị thanh phong thổi tan, hóa thành đẩy trời bộ xương. Lớn như vậy đằng long đạo tràng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ngũ đại tiên tông, hai triệu quan sát đạo đài thi đấu các tân khách biểu lộ ngốc trệ. Vừa mới một màn kia, cho bọn hắn mang tới lớn lao rung động, lại làm bọn hắn tìm không thấy thích hợp ngôn ngữ, không làm được thích hợp biểu lộ, để diễn tả tâm tình đưa thân vào tinh hà hoàn vũ bên trong bọn hắn chợt phát hiện, chân thực đằng Long đạo tràng lại trở về. Mơ mị chư thần cung điện, cùng Trích Tinh các nữ thần, tiêu tán thành vô hình. Pháp tướng trang nghiêm tinh thần đạo tôn, chậm chậm nhắm lại một đôi thần mục, vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa, đứng chắp tay Lạc Trường Thành, chỉ nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua Tô kiếm biến mất phương hướng, liền là quay người, xuống đài. Ngũ đại tiên tông, kế thánh nữ Thẩm Mục ca đằng sau, lại một tên thánh tử, vẫn lạc. vô số đạo kinh ngạc, ánh mắt khiếp sợ, yên lặng đuổi theo Lạc trưởng Thành bóng lưng. Tại hai triệu ánh mắt nhìn soi mói, Lạc Trường Thanh lại là phong khinh vân đạo. Hắn phản phất không có ý thức được chính hắn, vừa mới làm một kiện cỡ nào rung động hành động vĩ đại hai triệu ánh mắt, đối với Lạc Trường Thanh theo đuổi không bỏ, hy vọng hắn có thể nói chút gì, đối với hắn pháp tướng làm ra dù là đôi câu vài lời giải thích. Nhưng Lạc Trường Thanh cũng không có, hắn vẫn là về tới Mở Mị Tiên Tông giới tháp, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Thế thế, vạn chúng không gì sánh được tiếp lối. Lúc này, Không gian Nguyên nhìn chằm chằm Lạc Trường Thanh một chút, ánh mắt kia, vậy mà bao hàm một tên tiên đạo đại viên mãn cường giả, đối với cung hồn tam trọng tu sĩ một chút kiến kỵ. Không gian Nguyên ổn ổn tâm thần, nói số hai đạo đài, người thắng chắc là Mở Mị Tiên Tông, Lạc Trường Thanh. Lượt này, hắn là Mở Mị Tiên Tông, thắng được 500 điểm tích lũy. Bộ tông chủ tuyên bố, Lạc Trường Thanh, tấn cấp tứ cường. Đua tốc độ bảng danh sách. Hạm nhất, Mở mịn Tiên Tông, Lạc Trường Thanh. Người thứ hai, Mở mịn Tiên Tông, một thanh tuyển. Thứ ba, tên thứ tư, còn tại tham chiến, chưa quyết ra. Một thanh tuyển, cơ hồ là tại Lạc Trường Thanh chiến thắng đằng sau hơi thở thứ ba, liền kết thúc chiến đấu. Nàng, lần thứ hai bị Lạc Trường Thanh siêu việt. Lúc này một thanh tuyển đang dùng ánh mắt sắc bén, gắt gao nhìn chầm chằm Lạc Trường Thanh. Từ trước đến nay bị nàng xem thường Lạc Trường Thanh, bị nàng xưng là đổ bỏ đi Lạc Trường Thanh muốn chỉ là tại tứ thuật lĩnh vực để nàng xa không thể chạm, nhưng tại thực lực chiến đấu bên trên, nàng thậm chí đều không có đem lạc trường thanh để vào mắt qua. Nhưng vừa vận trận chiến kia, làm cho lạc trường thanh lần thứ nhất chính thức bị nàng nhận định là uy hiếp Thanh tuyền một đạo truyền âm truyền vào bên hai, một thanh tuyền thu hồi sắc bén ánh mắt, truyền âm đáp, thánh tử, xin phân phó. Vũ văn vô song bình tĩnh tiếng nói, truyền âm nói, pháp tướng thân, bản thánh tử gặp qua rất nhiều, cũng đã được nghe nói càng nhiều. Khả lạc trường thanh vừa mới thi truyền pháp tướng thân, bản thánh tử vậy mà nhìn không ra là loại nào lai lịch. Sau đó nếu như ngươi may mắn cùng hắn phân đến một tổ không cần vội vã giết hắn. Tại giết lúc trước hắn, dùng ngươi có thể nghĩ đến tàn khốc nhất thủ đoạn, ép hỏi ra hắn liên quan tới pháp tướng của hắn thân chân tướng. Bản thanh tử muốn pháp tướng của hắn thể sát tinh thần đến. Pháp tướng thân chính là lĩnh hội đã được, cũng không cụ thể khẩu quyết. Mặc dù pháp tướng cùng tu sĩ cung hồn một dạng, có được cụ thể thuộc tính, có thể Vũ Văn vô song lại nhìn không tấu cái kia tinh thần pháp tướng là thuộc tính gì. Vũ Văn vô song muốn học lạc trường thanh tinh thần pháp tướng. Một thanh truyền âm nói, thánh tử xin yên tâm, lạc trường thanh đồ bỏ đi kia. Mặc dù tìm hiểu ra pháp tướng thân, nhưng thanh vẫn như cũ có tự tin tùy tiện giết hắn. Thanh Tuyền sẽ ép hỏi ra pháp tướng của hắn tâm đắc trải nghiệm, đủ số cáo chi Thánh Tử. Chớ nói vô song Thánh Tử, liền ngay cả nàng Mục Thanh Tuyền lại làm sao không muốn học? Gần nửa canh giờ qua đi, mặt khác hai tòa đạo đài cũng kết thúc chiến đấu. Tại hiện trường ăn mừng trong tiếng hoan hô, đàng Long Chi chiến tứ cường Thiên Tiêu, rốt cục sinh ra. Không gian Nguyên Biểu lộ nghiêm túc, nói buồn tông chủ tuyên bố tứ cường đệ tử sinh ra. Phân biệt là tứ thuật tiên tông, Thánh Tử Tần Vũ, Cầu Nguyệt Tiên Tông, Thánh Nữ Nhạc Linh Phi, Mở Mị Tiên Tông, Thánh Nữ Mục Thanh Tuyền, Mở Mị Tiên Tông, đệ tử Lạc Trường Thanh. Nói xong khổng Giang nguyên đem nghiêm túc ánh mắt đảo qua tứ cường thiên tiêu nói lần này giữa trận chỉnh đốn trong lúc đó đem cấp cho đẳng long chi chiến tứ cường ban thưởng để cho tôn quý nam hải thần tông tông chủ thế ra, vạn bảo tháp cuối cùng khổng gian nguyên dùng tràn ngập kính ý dọn điệu thêm vào một câu cần biết nam hải thần tông vạn bảo tháp bên trong chỉ lấy lịch tây tạm thay mặt thần tông tông chủ tự tay luyện chế binh khí pháp bảo càng là lịch đại tông chủ lúc tuổi còn trẻ thân dùng bảo có thể nói là mỗi một kiện đều có được một đoạn xúc động lòng người có sự giá trị vô hạn nghe nói lời ấy hiện trường sôi trào một thanh tuyển tần vũ Nhạc Linh Phi, càng là cảm xúc bành trướng. Cái kia Tần Vũ kích động nói, bản thánh tử nguyên lai tưởng rằng, cái kia Vạn Bảo Tháp bên trong pháp bảo chỉ là phẩm cấp rất cao mà thôi. Thật không nghĩ đến, những pháp bảo kia lại là lịch đại thần tông tông chủ tự tay sử dụng tới. Nếu có được một trong kiện, chẳng phải là tam sinh hữu hạnh. Vạn Bảo Tháp lực hấp dẫn, làm cho một Thanh Tuyển tạm thời quên đi lạc trưởng Thanh vấn đề này, nàng ngọc quyền nắm chặt, ta một Thanh Tuyển, nhất định phải chọn lựa đến một kiện mắt sáng nhất pháp bảo. Pháp bảo kia chẳng những có thể làm ta thực lực tăng vọt, tương lai càng có thể trở thành ta một gia chuyển thế trí bảo. Dù là ngàn năm vạn năm sau, ta một gia bất hạnh tan có thể chỉ cần có một kiện Nam Hải Thần Tông tông chủ pháp bảo chấn thủ, liền không người dám đụng đến ta mục ra. Một kiện thần tông tông chủ đã dùng qua pháp bảo, nó ý nghĩa trọng đại, đã vượt xa pháp bảo bản thân giá trị. Ba vị thánh tử thánh nữ, nội tâm lửa nóng. Lạc Trường thanh khoẻ miệng có chút dương lên, thầm nghĩ, lịch đại thần tông tông chủ thân dùng pháp bảo, ngược lại là thú vị. Cũng có thể tìm tới một kiện thích hợp ta, toàn thuộc tính cực phẩm tối khí. Chương 109. Mất mặt sổ hổ Chương 109. Mất mặt sổ hổ Tứ Cường Thiên Tiêu, dấu trong lòng tâm tình kích động, ngắm nhìn Vũ Văn Hậu được tông chủ Hiện trường các tân khách cũng rất hưng phấn, mặc dù bọn hắn không có cơ hội đi chọn lấy binh khí pháp bảo, nhưng có thể thấy Thần Tông Vạn Bảo Tháp phong thái, cũng là cơ hội khó được. Tại trong vạn chúng chờ mong, cái kia Vũ Văn Hầu Đức Tông chủ trầm chậm đứng dậy, cũng hướng về chính giữa đạo trường, gợn gợn ống tay áo, chỉ gặp từ hắn trong tay áo, bắn ra một đạo lưu quang. Lưu quang kia cấp tốc hóa thành một mặt, do hai đầu một đen một trắng âm dương ngư tạo thành, càn khôn thái cực kính. Vậy quá cực kính vẫn là tiếp tục thẳng đứng cao thăng, cũng càng lúc càng lớn. Mới đầu chỉ có lớn chừng bàn tay thái cực kính, càng bay càng lớn. Đợi đến vậy quá cực kính thăng lên 2000 trượng không trung lúc, Nó mặt kính đã là che khuất bầu trời, thình lình đạt đến 10. Không không không trượng đường kính. Giờ phút này, cái kia hai đầu âm dương ngư đúng là ầm ầm chiến khai, biến thành hai phiến trừng cao và trượng, tối sầm, chớp nhợt, hai phiến thái cực môn. Cái kia hai phiến nguy nga đen trắng trên cửa chính, tàn mát ra tràn ngập toàn bộ đằng long đạo tràng hoàng cổ khí tức. Cái kia khí tức cổ lão cho người ta một loại ảo giác, phảng phất thiên địa sơ khai lúc, cửa này liền đứng thẳng trong hư không, tuy cổ chưa biến. Kinh người hơn chính là, cái kia hắc môn phía trên, khắc dấu Leylith nhà Lith nhít, hàng trăm triệu trận văn. Mà cửa trắng phía trên, thì khắc dấu Ley không gì sánh được phức tạp, đồng dạng hàng trăm triệu Khí văn. Lúc này, có người chỉ vào cái kia đen trắng hai phiến cửa lớn, hoảng sợ nói, a, đó chính là Vũ Văn Tông Chủ lão nhân ra ông ta, Càn Khôn Linh Phủ a. Nguyên lai like đây chính là Càn Khôn Linh Phủ. Lạc Trường Thanh có chút gật đầu, hắn nghe qua cái tên này, tại Đằng Long Chi Chiến thu hoạch được cá nhân vị trí khôi thủ người, có thể nhập đạo linh huyết ao tu luyện ba tháng, mà đạo linh huyết ao liền giấu kín tại Vũ Văn Hậu Đức Tông Chủ, Càn Khôn Linh Phủ ở trong. Nghe đồn, Càn Khôn Linh Phủ là một loại so linh giới càng phải cao cấp, loại không gian pháp bảo, trong đó không gian có thể tự thành một cái tiểu thế giới, thậm chí tại Càn Khôn Linh Phủ nội bộ có thể bế quan tu luyện, thậm chí trồng trọt linh thảo, chứa đựng vật sống. Mà cái này ba loại kỳ lạ công năng đều là linh giới không có á tiên cấp cản khôn linh phụ pháp bảo, có thể nói là giá trị vô hạn, lại cực kỳ khó được đúng vào lúc này, nương theo lấy ầm ầm tiếng vang. Cái kia đen trắng hai phiến cửa lớn, khi thế rộng rãi chậm rãi mở ra. Trong cửa lớn, lập tức có lây vô hạn hư vô chi khí tuôn trào ra. Ngay sau đó, một tòa cao tới ngàn trượng uy nga bảo tháp từ trong môn chậm chậm bay ra. Oen, thiên trượng bảo tháp từ trên trời ra xuống, đem cái kia toàn bộ đằng long đạo tràng đều chấn rung động mấy lần đó chính là trong truyền thuyết Nam Hải Thần Tông Vạn Bảo Tháp hiện trường xôi trào hai triệu tân khách dung tràn ngập tham lam cùng khát vọng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vạn Bảo Tháp giống như là hận không thể trực tiếp xông vào cấp đoạn pháp bảo bình thường Vũ Văn Hậu Đức Tông Chủ uy nghiêm tiếng nói nói ta Nam Hải Thần Tông Vạn Bảo Tháp bên trong còn có từng cái phẩm cấp binh khí pháp bảo hôm nay ban thưởng cho đẳng Long Chi Chiến Tứ cường Thiên Tiêu vi tôn khí vì vậy lần này chỉ thả ra hạ phẩm đến cực điểm phẩm tôn khí nói xong Vũ Văn Tông Chủ mặt hướng Vạn Bảo Tháp cung kính ủy quyền cho mời tổ sư ra Vạn Bảo Tháp mở ra bảo cửa lạc trường thanh kiếm mi hơi nhũ. Cái kia Vũ Văn tông chủ dùng cái gì đối với một tòa bảo tháp tôn kính như vậy? Thế mà, còn cùng bảo tháp kia nói chuyện. Sau một khắc, hắn lập tức minh bạch nguyên nhân chỗ. Nhưng gặp cái kia vạn bảo tháp bên trong, đột nhiên, có một đạo tuyết trắng thân ảnh bay ra, lại hóa thành một tên râu tóc bạc trắng áo bào trắng lao nhân. Là khí linh. Lại là khí linh. Lạc Trường Thanh trong lòng hơi động một chút. Cái kia từ Nam Hải thần tổ tông sư ra luyện chế vạn bảo tháp, thế mà dựng dục ra khí linh. Vũ Văn hậu đức lời nói vừa rồi, chính là đối với bảo tháp khí linh lời nói. Theo áo trắng khí Linh lão nhân huy động bàn tay, từ bảo tháp cửa tháp bên trong, lập tức có lấy 300 đạo sáng chói lưu quang, bay cuộn mà ra. Trong đó 100 đạo lưu quang hóa thành từng kiện binh khí pháp bảo, treo ở từ trên hướng xuống, tầng tháp thứ 3 bên ngoài trên mái cong, đều là hạ phẩm tôn khí. Lại 100 đạo lưu quang, treo ở tầng thứ 2, là trung phẩm tôn khí. Lại hướng lên tầng thứ nhất, là 100 kiện thượng phẩm tôn khí. Mà bảo tháp ngay chỗ ngọn tháp thì là lơ lửng 30 kiện, cực phẩm tôn khí. Vũ Văn Hậu Đức Tông chủ trạm đi ra, đối với tứ cường thiên kiêu nói các ngươi có thể tùy ý chọn lựa một kiện pháp bảo, làm tứ cường ban thưởng. Nhưng Lựa chọn sử dụng pháp bảo cũng có điều kiện, chỉ có khi các ngươi thỏa mãn bảo tháp khí linh điều kiện, mới có năng lực đem pháp bảo lấy xuống. Có chút pháp bảo chỉ cần thỏa mãn tương ứng thuộc tính chi lực, liền có thể gỡ xuống. Tỷ như có được hỗn độn cung hồn giả, thích hợp bên dưới huấn độn thuộc tính pháp bảo. đương nhiên, cũng có cực kỳ cá biệt pháp bảo, cần thỏa mãn đặc thù điều kiện mới được. Tốt, các ngươi từ tử, tử có thể bắt đầu. Lạc Trường Thanh cùng mặt khác ba vị thiên tiêu, tự nhiên đối với trên đỉnh tháp 30 mươi kiện cực phẩm tôn khí cảm thấy hứng thú nhất. Lạc Trường Thanh phát hiện, cái kia ba mươi kiện cực phẩm tôn khí phương thức sắp xếp rất thú vị, trong đó 29 mươi chín kiện tập thành một nhóm. Duy chỉ có một kiện ở vào chỗ cao nhất hạt giữa bầy gà, độc lập lơ lửng. Mà chỗ cao nhất kia độc lập cực phẩm tôn khí, lại là một viên tạo hình chất phát chiến nhẫn. Phía dưới 29 kiện cực phẩm tôn khí, phân biệt tản mát ra 29 chủng khác biệt thổ tính. Trong đó đại bộ phận chính là có hai loại, thậm chí hai loại trở lên thổ tính. Duy chỉ có chỗ cao nhất kia lơ lửng chiến nhẫn, lại là thường thường không có gì lạ, ngay cả một tia đặc thù khí tức đều không có đặc biệt như thế tồn tại, rất khó không làm cho vạn chúng hiếu kỳ. Tân Vũ một bước tiến lên, ôn quy nói: "Tôn kính thần tông tông chủ, xin hỏi cái kia 30 kiện cực phẩm tôn khí một kiện không thiếu?" Chẳng lẽ chưa bao giờ có người thành công thu hoạch qua? Vũ Văn Hậu Đức vuốt râu mà cười, dĩ nhiên không phải, mỗi lần có người lấy được một kiện cực phẩm Tô khí, liền sẽ một lần nữa bù đắp. Bất quá, Vũ Văn Hậu Đức đem ý vị thâm trường ánh mắt, bắn về phía chỗ cao nhất phong cách cổ xưa chiếc nhẫn, chiếc nhẫn kia là ta Nam Hải Thần Tông tổ sư gia lưu lại, đến nay chưa bao giờ có người thành công lấy xuống qua. Tân Vũ trấn cả kinh nói, xây tông 1000 năm, chưa bao giờ có người gỡ xuống." Chẳng lẽ tông chủ ngài cũng không thể? Vũ Văn Hậu Đức gật đầu, "Bổn tông chủ nói chính là, chưa bao giờ có người thành công lấy xuống." "Tự nhiên" cũng bao quát bốn tông chủ ở bên trong, mà lại, cho đến tận này, cũng không ai biết chiếc nhẫn kia đến cùng có được loại nào thuộc tính, cỡ nào uy năng. Buồn tông chủ cũng rất chờ mong, lần này phải chăng có người có thể hái được chiếc nhẫn sáng lập kỳ tích. Hiện trường an tĩnh, vô số đạo cùng nhiệt ánh mắt cùng nhau bắn về phía cái kia phong cách cổ xưa chiếc nhẫn. Như vậy ý nghĩa đặc thù một viên thần kỳ chiếc nhẫn, vô luận ai có thể đem nó gỡ xuống, đều đem đánh vỡ nam hải thần tông hàng ngàn vạn năm lịch sử ghi chép, được ghi vào sử sách. Bỗng nhiên, một đạo truyện chuyển thân ảnh từ lạc trưởng thanh bên người phi tốc xông ra. "Tông chủ, đệ tử thỉnh cầu thử một lần." cho phép. xông ra người là cái kia cổ nguyện tiên tông thánh nữ nhạc linh phi, tân vũ cùng một thanh tuyển ánh mắt du lên, âm thầmảo não. chợt tân vũ âm trầm mặt, gởi lệnh, liền để nàng vượt lên trước một bước cũng không sao, bản thánh tử cũng không tin, chỉ bằng nàng cũng có thể lấy xuống chiếc nhất kia, có thể hai chiếc nhất người, hẳn là người được trời chọn, chỉ có bản thánh tử cũng. hoàng hốt thời khắc nhạc linh phi đã là chân đạm phi kiếm, đến vạn bảo tháp tháp nhọn, nàng liền nhìn, đều không có nhìn một hàng kia 29 kiện cực phẩm tôn khí, mà là trực tiếp hướng về phong cách cổ xưa chết nhẫn, nô ra tay ngọc nhỏ dài, ngũ đại tiên tông cùng 2 triệu tân khách tập thể lý thở, rửa mắt mà đợi. Nhưng gặp, cái kia nhạc linh phi nhẹ nhàng đầu ngón tay, tại cùng chấp nhận vừa mới tiếp xúc lúc bốn. Như chiếc nước bình thường yên lặng phong cách cổ xưa chấp nhận bên trong, đúng là có một cô mãnh liệt lực lượng về điên rượu, tràn vào nhạc linh phi thể nội, làm nàng phát ra xé tâm kêu thảm. A a. Ngoại nhân chỗ không biết là, nhạc linh phi tại chạm đến chấp nhẫn một sát na, loại kia tràn vào nàng trong thân thể mềm mại bộ lực lượng bốn. Lại làm nàng kỳ kinh bất mạch, thập nhị chính kinh, giống như bị điên cuồng gậy dây đàn bình thường, co rút rung động, như muốn đứt đoạn. Những bọn người đứng xem, chỉ là kinh hãi nhìn thấy cái kia nhạc linh phi đúng là cái chán nổi lên gân xanh, nó mắt, miệng, hai mũi, đúng là thất khiếu chảy máu, nó chạm thê thảm không gì sánh được. nhạc linh phi vội vàng thu hồi tay ngọc, nó tiếp nhận thống khổ, cũng giống như thủy triều phi tốc với lui. sau một khắc, nhạc linh phi chưa tỉnh hồn mà nhìn chầm chầm vào viên kia phong cách cổ xưa chết nhẫn, trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ, thậm chí là sợ hãi. hiện trường vô số tân khách hai mặt nhìn nhau, cảm thấy hái nhiên. tân vũ thì cất tiếng cười to, nhạc linh phi, ngươi như bắt không được chết nhẫn, liền thức thời điểm lăn xuống đến, đừng chiếm hầm cầu không kéo. cái kia, hắn ý thức đến chính mình thánh tử thân phận phun ra phân chữ tựa hổ bất nhã, liền kịp thời dừng lại. Nhạc Linh Phi xấu hổ phương dung đỏ bừng, chỉ có thể ở chấp nhận phía dưới, lựa chọn sử dụng một kiện cực phẩm tôn khí phi kiếm, cũng trở lại đạm trạng. Nàng lạnh lùng nhìn lướt qua Tần Vũ, bản thánh nữ ngược lại muốn xem xem, ngươi Tần Vũ có thể có bản sự gỡ xuống chiếc nhẫn. Tần Vũ ngạo nghễ cười to, "Ngư kiếm mà đi, bay lên đạp kiếm a a a." Chỉ đợi hắn chạm đến chấp nhẫn trong ngay mắt, cũng phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm, đồng dạng là thất khiếu chảy máu, vô cùng thê thảm. Toàn chương ngạn nhiên. Nhạc Linh Phi phát ra như chuông bạc cười khanh khách, bản thánh nữ còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu tiền đồ. Nguyên lai bất quá cũng như vậy. Tần vũ tao mi đạp nhãn tuyển một kiện cực phẩm tôn khí trở về đạo tràng cũng tựa hồ là vì cho mình giải vây bình thường. Tức giận nói, ngay cả bản thánh tử đều hái không xuống chiếc nhẫn, liền không người có thể hái. Cái kia cũng chưa chắc. Một bên, một thanh tuyển đôi mắt đẹp lấp lóe đi ra đội ngũ, khí chất siêu tục nàng trên mặt tràn đầy tự tin, thoáng như một tên không nhiễm phàm trần tiên tử. Là nàng, một thanh tuyển hiện trường táo động. Cho đến tận này, một thanh tuyển là ngũ đại thánh tử thánh nữ ở trong biểu hiện sáng chói nhất một cái. Có lẽ một thanh tuyển thật có thể lấy xuống chiết nhẫn. Theo một Thanh Tuyền ra khỏi hàng, hiện trường nhiệt liệt bầu không khí, bị đẩy lên đỉnh điểm. Một thanh truyền tự tin, ngay cả Vũ Văn tông chủ đều tràn đầy chờ mong. Vũ Văn Hậu Đức tán thưởng liên tiếp gật đầu, nàng này không sai. Buồn tông chủ nhìn ra được, dù là đạo đài thi đấu tiến nhập tứ cường giai đoạn, nàng cũng chưa thi triển toàn bộ thực lực. Có lẽ, nàng thật có một tia hy vọng. Một Thanh Tuyền vẫn luôn tại giữ lại thực lực, điểm này, đương nhiên không thể gạt được tiên đạo cảnh đại năng. Sau một khắc, Mộc Thanh Tuyền tế ra phi kiếm, ngự kiếm bay lên một tháp. Nàng, không có hai vị trí đầu người như vậy lỗ mãng đầu tiên là dùng thanh Tịnh Ngọc Mâu. Đem chiếc nhẫn kia cẩn thận quan sát một hồi đợi đến nhìn không ra mảy may mảnh khỏe đằng sau, mới cắn cắn răng trắng, cẩn thận đem một cây ngón tay ngọc mò về chiếc nhẫn đợi đến tiên tiên đầu ngón tay chạm đến chiếc nhẫn một sát na. Một cú nhanh liệt lực lượng từ chiếc nhẫn tu ra, điên cuồng xâm lấn một thanh tuyển ngọc thể. Trong chốc lát, một thanh tuyển toàn thân màu xanh mạch máu đường vân, nhao, nhao nổi bật đi ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng cái kia ngay thẳng vừa vặn trong quần tỳ, phát ra một tiếng rên, đối rút về ngón tay. Cùng hai vị trí đầu người so sánh, một thanh tuyển biểu hiện ra thống khổ trạng thái, muốn tốt rất nhiều. Vô luận là định lực hay là sự nhân ngoại, đều viễn siêu nhạc linh phi, Tần Vũ nhưng nàng cuối cùng cũng là không có thể đem chiếc nhẫn kia gỡ xuống. nàng cắn răng, không cam lòng nhìn chằm chằm gần trong gang tức chiếc nhẫn, nhưng cũng không dám rõ xe hay. hiện trường một mảnh thất vọng thở dài. vũ văn hậu đức tông chủ lắc đầu, xem ra nàng cũng không được. có lẽ viên kia thần kỳ chiếc nhẫn lại phải tiếp tục ngủ say rất lâu. một thanh tuyển không cam lòng tuyển một thanh cực phẩm tôn khí phi kiếm trở về đạo tràng. cuối cùng tứ cường thiên tiêu chỉ còn lạc trường thanh một người chưa tuyển bảo. khi lạc trường thanh ngự kiếm mà lên muốn đi trước vạn bảo tháp lũ 4 ha ha ha, ngươi cũng muốn đi? tần vũ cười to, lạc trường thanh. Ngươi có phải hay không quên? Ngươi căn bản không có cung hồn thuộc tính. Nhạc Linh phi Ngọc Tay che môi son, cười đến run rẩy cả người, khịt mũi coi thường. Tiểu tử này thật sự là không biết lượng sức, không nghe người ta Thần Tông Tông Chủ nói à, muốn chọn pháp bảo, ít nhất phải có cung hồn thuộc tính đi. Ngươi ngay cả cái này cơ sở nhất điều kiện đều không thể thỏa mãn, ngươi sợ là liên hạ phẩm tôn khí, không? Nếu là trên tháp kia thả có Á Linh khí, ngươi ngay cả Á Linh khí đều hái không xuống đi. Hoàn toàn chính xác, ngay cả Vũ Văn Tông Chủ bao gồm vị đại năng cũng đều biểu lộ cổ quái, bọn hắn không nghĩ tới lạc trưởng thành, cũng muốn đi lựa chọn sử dụng pháp bảo một thanh tùy đới mắt đẹp hơi khép, Lạc Trường Thanh, ngươi như tứ tởy, liền đừng đi cho ta mở miệng tiên tông mất mặt xấu hổ. Chương 110, không kịp chờ đợi. Chương 110, không kịp chờ đợi. Lạc Trường Thanh có chút như đầu, lườm một thanh tùy một chút, ta mất mặt xấu hổ. Cũng không biết mới vừa rồi là ai tràn đầy tự tin, kết quả đây. Chiếc nhẫn kia ngươi tháo xuống. Ngươi một thanh tùy phương dung đằng một chút đỏ đẩu. Xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Lạc Trường Thanh lại lười nhác nhìn nhiều đối phương một chút, trực tiếp đạp kiếm bay lên vạn bảo tháp tầng tháp. Lập tức, vô số hiện trường khách tân khách đều ôm xem kịch vui thái độ, hài hước nhìn qua ngọn tháp. Nhạc Linh Phi ha ha cười lạnh, nhìn đi, hắn ngay cả một kiện pháp bảo đều lấy không được. Tân Vũ thì đối với Mộc Thanh Truyền nói thanh tuyển, các ngươi tông môn gia như thế một vật, bản thánh tử rất đồng tình ngươi a. Mộc Thanh tuyển âm thanh lạnh lùng nói, đồ bỏ đi kia, đại biểu không được ta phiếu Miểu Tiên Tông. Ngọn tháp. Lạc Trường Thanh khoảng cách gần xem kỹ cái kia phong cách cổ xưa chiếc nhẫn, kiếm mi hơi nhíu, nguyện nhi, vì sao chiếc nhẫn này cho ta một loại cảm giác rất thân thiết, phản phất nó là ta tự tay luyện chế bình thường. Vừa nói ra miệng, Lạc Trường Thanh liền cảm giác ý nghĩ của mình hoang đường, chính mình mới sống mấy năm. Chiếc nhẫn này đều lưu truyền 1000 năm thật không nghĩ đến hắn thuận miệng nói, lại đạt được Nguyệt Nhi đồng ý. Nguyệt Nhi vội nói, à, ngươi tiểu nói này ta cũng phát hiện, chiếc nhẫn này giống như có loại cảm giác đã từng quen biết, có thể trong lúc nhất thời, lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua nó. Lạc tiểu tử, ngươi nhanh đụng vào nó, thăm dò chiếc nhẫn này đến cùng có huyền cơ gì. Lạc Trường Thanh nhẹ gật đầu, biểu lộ ngưng trọng xuống tới, lấy ngón tay đầu ngón tay, đi tới gần chiếc nhẫn. giờ khắc này, phiếu biểu tiên tông các tu sĩ đem tâm đều treo đến cổ họng, trưởng lao trong môn phái bọn họ rất là lo lắng Trường Thanh thật muốn đi đụng vào chiếc nhẫn kia, ngay cả cung hồn đại viên mãn thánh tử thánh nữ đều thất khiếu chảy máu. Khả Trường Thanh chỉ có cung hồn tam trọng a. Song, hắn sẽ không phải còn không có tham gia vòng tiếp theo đạo đại thi đấu, liền trước bởi vì đụng vào chiếc nhẫn mà chết đi. Phiếu Miểu Tiên Tông các trưởng lão lo lắng lời nói, ngược lại dẫn tới hiện trường cười vang. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, tiếng cười im bặt mà dừng. Trên mặt mọi người trêu tức biểu lộ, đông nhiên biến thành kinh ngạc, lại biến thành chấn kinh, cuối cùng biến thành kinh hãi. Lạc Trường Thanh, chạm đến chấp nhẫn, mà lại, hắn chẳng những không có thống khổ kêu thảm, thậm chí là không phản ứng chút nào. Mở miệng chế Lạc Trường Thanh tần Vũ, Nhạc Linh Phi, Mục Thanh Tuyển, nhao nhau hai mắt trợn lên mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Vạn bảo tháp bên trên, lạc trường thanh đụng vào chiếc nhẫn, trong lòng kịch chấn. Thứ này lại có thể là một viên ma khí, ma giới, mà lại vẫn là bị thần lực chấn áp ma giới. Chiếc nhẫn kia lại là ma tộc sử dụng ma giới. Loại này ma tộc phát bảo thật là quá hiếm thấy. Thần ma song tu lạc trường thanh không khỏi kích động lên. Nguyệt Nhi nói khó trách, cái này ma giới không tỏa ra ra mảy may thuộc tính ba động, nguyên lai là bị thần lực chấn áp, có thể chiếc nhẫn này. Vì sao như thế nhìn quen mắt đâu? Ma giới nội bộ huyền cơ đã bị giải khai, nhưng Nguyệt Nhi nghi hoặc vẫn không thể nào đạt được giải đáp. Ngược lại trong lòng mê vụ càng phát ra nồng đậm. Lạc Trường Thanh âm thầm trầm ngâm, cái này ma giới đẳng cấp thật là cao, thậm chí giống như là tại tiên khí phía trên. Chỉ tiếc viên này ma giới không biết bị chấn áp mấy triệu năm, thậm chí hàng ngàn vạn năm, dẫn đến loáng no giáng cấp vi tôn khí. Giáng cấp là một loại pháp bảo suy bại đặc thù biểu hiện. Bình thường một kiện pháp bảo bị tương khắc lực lượng lâu dài chấn áp, sẽ từ từ suy yếu pháp bảo ý lực, dần ra sẽ giáng cấp hàng phẩm. Lạc Trường thầm nghĩ, ma giới giáng cấp đến tôn khí cố nhiên đáng tiếc, nhưng ma khí cực kỳ thấy, nó đối ta cửu u thần lực rất có ích lợi mà lại ta trước mắt cảnh giới rất thấp, một kiện cực phẩm tôn khí còn có thể dùng thật lâu. Cực phẩm tôn khí, lạc trường thanh không có thèm. nhưng cực phẩm tôn cấp ma khí, có thể ngộ nhưng không thể cầu. chợt, lạc trường thanh lập tức phóng xuất ra cựu thiên thần lực, cũng dốc vào ma giới, đi giải trừ thần lực đối với ma giới chấn áp. hắn cựu thiên thần lực chính là chư thiên vạn giới mạnh nhất thần lực, không có cái thứ hai. cái tiêu chấn áp ma giới, mặc dù cũng là thần lực, nhưng so cựu thiên thần lực kém chi vạn lần. lấy lạc trường thanh cung hồn tam trọng cửu thiên thần lực, cố nhiên không có khả năng diệt đi trong ma giới thần lực, nhưng hắn có thể dẫn đạo theo cựu thiên thần lực xâm lấn ma giới, cũng đem trong đó thần lực dần dần khơi thông, cũng dẫn xuất ma giới bên ngoài lúc bốn. Chỉ một thoáng, trên đỉnh tháp, cái kia phong cách cổ xưa chấp nhẫn, bạo phát ra vạn đạo thần quang. Cái kia vạn đạo thần quang sáng chói chói mắt, lại mỗi một đạo đều tròn vẹn bắn ra mười vạn dặm có hơn. Ngay cả bên mang biển mây đều bị xuyên thủng xô tan, ngay cả liệt nhật chi huy đều bị thần quang che lấp. Ông trời ơi, đó là cái gì thuộc tính lực lượng a? Không rõ chân tướng hai triệu các tu sĩ, tập thể đứng dậy, nhìn chằm chằm cái kia ma giới tán phát một trăm. Không không không có hơn thần quang, rung động đến toàn thân tê liệt. Bọn hắn chỉ cho là thần quan kia, là chỉ vòng tự thân tán phát qua mang. Lại ngay cả Vũ Văn Hậu Đức đều đối với cái kia thần lực mà mang, không thể nào phán đoán. Chỉ là nhân gian giới tu sĩ, hà có thể nhận biết thần lực cũng. Mà Lạc Trường Thanh, tại thần quang tan hết cùng một thời gian, lập tức đem ma giới thu nhập trong lòng bàn tay. Vũ Văn Hậu Đức hổ mắt ngưng tụ, kẻ này lại thật tháo xuống chiếc nhẫn. Đỗ Văn Sơn, Vũ Văn vô song, càng là không cam lòng giấy lên hừng hực lửa giận. Ngay cả bọn hắn lúc trước nếm thử hái được chiếc nhẫn, đều thất bại, bây giờ lại bị một ngoại nhân lấy mất. Đạm Đài nữ đế cùng đôi mắt đẹp chấn kinh, đảo mắt lấp Lúc trước bạn Đế đã từng thử qua, có thể cũng đều thất bại, không nghĩ tới trường thanh thế mà tháo xuống tổ sư gia lưu lại chiếc nhẫn. Tần Vũ, Mục Thanh Tuyển, Nhạc Linh Phi ba người, đồng dạng không thể nào tiếp thu được cái này tán khốc đả kích. Tần Vũ nổi trận lôi đình, đáng chết, ngay cả bản thánh tử đều hái không xuống chiếc nhẫn, hắn một cái ngay cả cung hồn thuộc tính đều không có phế nhân, hắn dựa vào cái gì? Đúng rồi, có lẽ chính là bởi vì hắn không có cung hồn thuộc tính, cho nên mới không có bị chiếc nhẫn kia phản vệ. Tựa như gió chạm đến chiếc nhẫn, chiếc nhẫn kia cũng sẽ không phản vệ như gió. Tần Vũ tìm được một cái, tự nhận là rất giải thích hợp lý toàn trường xôn xao, lời giải thích này làm cho Nam Hải Thần Tông cao cao tại thượng các tu sĩ con mắt đều tái rồi. Tổ sư gia lưu lại truyền thế chiếc nhẫn, thế mà bị một tên phế vật cầm đi. Cái kia Vũ Văn Vô Song Thánh Tử, phẫn nộ nói: Tông chủ, tại chiếc nhẫn kia trong mắt lạc trưởng thanh nhất định là cùng rõ, cùng một khối tảng đá vụn không khác, cho nên mới không phản phệ hắn. Xin mời Tông chủ hạ lệnh thu hồi Tổ sư gia lưu lại truyền thế chiếc nhẫn. Ngũ Đại Tiên Tông tu sĩ cùng hai triệu các tân khách cũng đều đau lòng óc, thỉnh Thần Tông Tông chủ thu hồi chi nhẫn, như thế vạn cổ không gặp chi kỳ bảo, sao cho một cái phế cung hồn tu sĩ làm bận? Lạc Trường Thanh cười ha ha, Tinh Mâu nhìn quanh bắt Phương và chúng, đều xem trọng điểm đảo qua tần Vũ, Vũ Văn vô song phế cung hồn liền có thể hái được chiếc nhẫn. Vậy các ngươi ngược lại là tự phế cung hồn, đến thử xem. Ai nếu có thể từ trong tay của ta lấy đi chiếc nhẫn, ta nguyện chấp tay đem tạo. Lạc Trường Thanh mục chỗ cùng, từng đôi tức giận con mắt nhau nhau trốn tránh, không dám cùng chi đối mặt. Vũ Văn Hậu đắc quát, đủ. Quy tắc chính là quy tắc, vô luận Lạc Trường Thanh lấy loại phương thức nào thu hoạch chiếc nhẫn, chiếc nhẫn kia đều thuộc về hắn tất cả. Các ngươi luôn mồm muốn bổn tông chủ thu hồi chiếc nhẫn, thế nhưng là muốn để bổn tông chủ, làm cái kia nói không giữ lời tiểu nhân sao? những cái kia hô to gọi nhỏ kêu gào đám người vội vàng hái nhiên túi đầu cầm như hến Vũ Văn Hậu Đức nhìn về phía lạc Trưởng Thanh lạc Trưởng Thanh chấp nhận về ngươi tất cả ngươi phá vỡ ta Nam Hải Thần Tông lịch sử bổn Tông chủ nói không người dám chất vấn ngươi khổng giang nguyên Tông chủ bắt đầu chức trách của ngươi nói xong Vũ Văn Hậu Đức Tông chủ thu hồi vạn bảo tháp cùng càn khôn linh phủ cái kia khổng giang nguyên cuốn quyết đạp hư đi vào chống giống nói bổn Tông chủ tuyên bố vòng tiếp theo là vòng bán kết do tứ cường chi chiến bên trong tấn cấp người có thể tham gia sau cùng trận chung kết đồng nhiên một thanh tuyền một bước đứng ra Đối với cái kia Khổng Giang Nguyên ôn quy nói, đệ tử có một chuyện không rõ. Khổng Giang Nguyên nói, giảng. Một thanh tuyển hàm ẩn sát cơ nhìn lướt qua Lạc Trưởng Thành, nói đệ tử muốn hỏi, "Nếu ta các loại, tại đạo đại thi đấu bên trên giết Lạc Trưởng Thành có thể đem Lạc Trưởng Thành chấp nhẫn, chiếm làm của riêng?" Khổng Giang Nguyên không nghĩ tới một thanh tuyển sẽ hỏi như vậy, trong lòng của hắn hơi động một chút, nói "Đương nhiên có thể." Tần Vũ, Nhạc Linh Phi nghe vậy, song song tinh thần tỉnh táo. Tần Vũ trong mắt chứa có kích động, nói "Đúng a." Mặc dù bản thánh tử không thể lấy xuống chấp nhẫn, khả nhược bản thánh tử giết Lạc Trưởng Thành, cái kia thần kỳ chấp nhẫn chẳng phải là về ta tất cả. Xin mời tông chủ bắt đầu du thăm. Giờ khắc này, Thần Vũ, Mục Thanh tuyển, Nhạc Linh Vi không kịp chờ đợi muốn tiến hành quyết đấu, khát vọng gặp được Lạc Trường Thanh, đem nó giết chi, chương 111. Đáp ứng vi sư, sống sót. Chương 111, đáp ứng vi sư, sống sót. Ba cái thánh tử thánh nữ đều mãnh liệt mơ ước Lạc Trường Thanh viên kia, Nam Hải Thần Tông tổ sư ra truyền thế chí nhẫn. Có thể từ Vạn Bảo Tháp đạt được một kiện kỳ trước tông chủ đã dùng qua pháp bảo, đều là vinh hạnh lớn lao. Như đạt được viên kia truyền kỳ chí nhẫn càng là ý nghĩa viễn siêu lịch đại đám tông chủ thân dùng pháp bảo. Nguyệt Nhi nói ra, Lạc tiểu tử Bọn hắn đều nhớ muốn giết ngươi, đoạt ngươi ma giới đâu." Lạc Trường Thanh cười đến rất lạnh, chớ nói bọn hắn không có bản sự kia, coi như ta đem ma giới chắp tay đem tặng, bọn hắn đỡ được à? Bọn hắn sợ là nhiều sờ một hơi, liền sẽ đạo mất hồn tán. Lạc Trường Thanh chính là cùng Cố Cựu Thiên thần lực cùng Cựu Ma lực, mới có thể bình yên đụng vào ma giới mà lại ta dự cảm đến, viên này trong ma giới, không chỉ có chỉ có ma thuộc tính lực lượng. Tại ma giới chỗ sâu nhất, còn giấu kín lấy một loại không hiểu khí tức khủng bố. Bằng vào ta hiện tại chân tiên cấp khí thuật tạo nghệ, còn không cách nào tìm tòi nghiên cứu đến ma giới tầng sâu nhất bí ẩn. Lạc Trường Thanh dự phản đến. Ma này giới ban sơ phẩm cấp, thật sự tiên cấp cao hơn. trận không gian nguyên phóng xuất ra 4 đạo lưu quang, hóa thành 4 quả quan cầu. Một Thanh Tuẩn, Tần Vũ, Nhạc Linh Phi đều gắt gao nhìn chăm chăm lạc Trường Thanh trên đỉnh đầu. Bọn hắn đều bất thiết hy vọng có thể cùng lạc Trường Thanh phân đến một tổ. Trừ bỏ tứ đại tiên tông cùng Đỗ Vạn Sơn treo giải thưởng bên ngoài, hiện tại bọn hắn lại nhiều một đầu tất sát lạc Trường Thanh lý do, chính là cái kia thần bí chất nhẫn. Tùy theo lạc Trường Thanh kích phát đỉnh đầu quan cầu, rõ ràng là số một hai cái phát sáng chữ lớn, trôi nổi tại không là số 1 một. một Thanh Tuẩn làm ra phân biệt đằng sau, lập tức kích phát đỉnh đầu của mình quan cầu. Một thanh tuyển trên đỉnh đầu, xuất hiện hai cái phát sáng chữ lớn số 2 đáng chết. Một thanh tuyển răng trắng căng chặt, dùng sức năm năm ngọc quyền, lại cùng đồ bỏ đi tiêu bỏ lỡ cơ hội. Ngược lại, một thanh tuyển không có rút đến số một lúc, tần vũ cùng nhạc linh phi thì mừng rỡ, cho là mình có cơ hội. Cái tiêu nhạc linh phi ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu của mình lúc, sắc mặt cũng sụ xuống, số 2. Một thanh tuyển, nhạc linh phi, hai mắt nhìn nhau một cái, hai người tràn ngập sát ý ánh mắt, trên không trung va chạm ra kịch liệt hỏa hoa. Đồng thời hai nữ trong lòng, gần như đồng thời thầm nghĩ, thế mà cùng tiện nữ nhân kia phân đến một tổ. Cũng tốt. Một thanh tuyển mày liễu dự thẳng, thầm nghĩ giết không được lạc trường thanh, có thể tự tay diệt trừ nhạc linh phi, cũng không phải không có khả năng tiếp nhận. Nhạc linh phi chính là cùng nàng một thanh tuyển cấp đoạt vô song thánh tử hữu lực người cạnh tranh. Một bên khác, tần vũ hưng phấn cười to, ha ha ha, xem ra bản thánh tử vẫn may đến. Hắn tiện tay vung lên, trên đỉnh đầu thình lình xuất hiện số một hai cái chữ to đằng long đạo tràng manh động. Lão tiên, lạc trường thanh thế mà cùng tần vũ phân đến cùng một tổ. Ngũ đại tiên tông tứ thuật tiên tông là mạnh nhất, mà tần vũ càng là tứ thuật tiên tông thánh tử. Ha ha ha. Lạc Trường Thanh lần này như còn không chết, bản thiếu gia liền đem Lạc Linh Tiểu sư mọi đạo dày ăn. Uyên A, ngươi đây là trường phạt chính mình đâu, hay là ban thưởng chính mình đâu? Tại vạn chúng trong suy nghĩ, Tân Vũ thân là ngũ đại thánh tử thánh nữ bên trong người mạnh nhất, giết Lạc Trường Thanh, xác nhận không chút huyền niệm. Khi Lạc Trường Thanh cùng Tân Vũ song song leo lên số một đạo đài thời khắc, phiếu miểu tiên tông từ trên xuống dưới, tất cả đều trầm mặc không nói, trong lòng có sự cảm thông. Nguyên Diệp Tông chủ điên lặng nhìn thoáng qua đạm nữ đế, dùng hết số lượng nguyện chuyển ngữ khí nói nữ đế, có lẽ ngài hẳn là sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Trường Thanh hắn khả năng sống không quá ai tại nguyên diệp tông chủ trong lòng, cho dù là một thanh tuyển đối mặt tần vũ, đều chưa hẳn có năm chất chiến thắng đạm đài nữ đế đương nhiên cũng minh bạch điều này. Chỉ là nàng bây giờ cái gì đều nói không ra. Nàng phát hiện lòng của nàng tại ẩn ẩn làm đau. Nàng nguyên lai tưởng rằng nàng có thể nhìn thoáng được, nghĩ thông, có thể nàng phát hiện chính mình sai. Không biết từ lúc nào bắt đầu, có lẽ là lạc trường thanh vụng trộm giúp nàng luyện thành thiên hoa huyền thể tôn đan bắt đầu, lại đến tứ thuật trên tịch điện, lạc trường thanh biểu hiện ra đối với nàng người sư phụ này quan tâm, làm cho lạc trường thanh cái này tịch thu bao lâu độ nhi trong lòng nàng vị trí càng ngày càng nặng. Nặng đến ngay cả nàng, vẹn vẹn chỉ là dự phán đến Lạc Trường Thanh sẽ chết, liền giống như trái tim bị cắt đi một miếng thịt giống như, giống một khối. Đạm Đài Nữ Đế đôi mắt đẹp buông xuống không nói, một loại lớn lao cảm giác mất mát, dần dần đưa nàng quét sạch, thôn vệ. Trên đạo đài Lạc Trường Thanh đột nhiên có cảm giác, hướng sư phụ phương hướng quay đầu nhìn lại một chút. Hắn ẩn ẩn dự cảm đến, tựa hồ sư phụ muốn đối với hắn nói cái gì, có thể chờ đợi sau một lát, lại không đợi đến bất kỳ kết quả gì. Lạc Trường Thanh không nói gì, quay lại thân đi. đông nhiên, Đạm Đài Nữ Đế, giống như là kiên định một loại nào đó tâm niệm bình thường, đông nhiên đứng dậy Lạc Trường Thanh Nghe được sư phụ kêu gọi tên của mình, Lạc Trường Thanh cơ hồ là trước tiên quay người lại đi, hướng sư phụ ôm quyền, "Sư phụ." Hiện Trường An tính lại, vô số đôi mắt hướng cái kia sư đồ hai người nhìn lại đạm đài nữ đế ánh mắt bay ra sắc bạc, trôi hướng trong đạo tràng Lạc Trường Thanh, nhưng nàng dừng lại một lát, trong đầu nổi lên đêm hôm đó, tại Huyền Thanh Tiên Tông cùng Lạc Trường Thanh chuyện phát sinh muốn. Dưới khăn che mặt, đạm đài nữ đế mấp máy môi son, "Trường Thanh, đáp ứng vi sư, vô luận như thế nào sống sót." Ấn. Lạc Trường Thanh trọng trọng gật đầu, âm thanh cứng như sắt. Số 1 trên đạo đài Tứ thuật Tiên Tông Thánh Tử Tần Vũ, đầu tiên là trên mặt ría cận, tiếp theo, ánh mắt biến lạnh, sống sót, Ngớ ngẩn. nạp băng đi. Lục dai chân tiên cấp công pháp, toàn trường quanh động, Tần Vũ thế mà đã luyện thành Lục dai chân tiên cấp công pháp, Thật mạnh a. Nguyên Diệp Tông chủ ý thức được Tần Vũ công pháp cấp bậc đằng sau, đã là không đành lòng nhắm hai mắt lại. Lạc Trường Thanh tại thi đấu thịnh điển thời kỳ mạnh nhất công pháp, cũng là Lục dai chân tiên cấp. Có thể, Tần Vũ là cảnh giới gì? Hắn so Lạc Trường Thanh cao hơn trọn vẹn thất trọng tiểu cảnh giới. Lạc Trường Thanh há có bất bại, không chết lý lẽ. Tại Đằng Long đạo tràng dung trời trong tiếng kinh hô. Tại tứ thuật tiên tông phương hướng trong tiếng hoan hô bốn, một cỗ đại khí bàng bạc đạo chi lực từ cái kia tứ thuật tiên tông thánh tử tần vũ thể nội khuấy động mà ra, lục đại đơn nhất, thánh cấp cung hồn thổ tính, bắt đầu nguyên, hồng nồng, hỗn loạn, Phật, đạo, nho, cái kia tử tần vũ linh trong cung bộc phát ra đạo chi lực, hóa thành một đạo thanh khí bay vút lên trời. Tiến tới, thanh khí bay lên không khuyết tán, tràn ngập làm che khuất bầu trời màu xanh vân hải, mênh mang biển mây bên trong, dượn dụng ra chính khí trường tồn hạo nhiên chính khí. Ngay sau đó, vân hải chỗ sâu, một mảnh huyền diệu huyễn tượng kỳ cảnh, chậm chậm kéo ra màn che đó là một mảnh linh khí khôi phụ. Thiên địa sơ khai hình ảnh. Trong tấm hình, núi non sông ngòi tại đại địa chấn động bên trong theo thời thế mà sinh. Trời xanh mây trắng, hoa hồng xanh hóa, các loại quý hiếm tẩu thú linh động tươi sống, chính là một bức sinh cơ bừng bừng, vạn vật cạnh phát thế giới. Mà giờ khắc này, tại cái kia hoa tươi xanh hóa, phi điểu tẩu thú ở giữa, một đạo thanh khí từ trên trời giáng xuống. Cái kia thanh khí rơi xuống đất, hóa thành một đóa thánh khiết không tì vết, hoa sen tinh khiết. Bạch Liên kia tiêu vào thanh khí ẩn dưỡng phía dưới, nảy sinh rộ. Bạch Liên hoa dường như đang tiến hành một loại nào đó cố gắng, giống như là muốn tránh thoát một loại nào đó gông cùm xiển xích bình thường. Hoa kính không ngừng run rẩy, nhưng thủy trung không có kết quả. Trên đạo đài, tần vũ ngạo nề nói, tại không được đến cực phẩm tôn khí trước, một chiêu công pháp này, ta còn không cách nào thi triển. Cho nên lạc trưởng thành, ngươi rất vinh hạnh, ngươi là chết tại bản thánh tử một chiêu công pháp này bên trong. Cái thứ nhất đá cây chân. Cực phẩm tôn giai, đạo huyền kiếm. Tần vũ đột nhiên tế ra, từ vạn bảo tháp bên trong tìm được một thanh đạo thuộc tính phi kiếm. Ngay sau đó, hắn kiếm chỉ thiên cung, một cỗ càng thêm mưa lớn thanh khí, lên như diều gặp gió, xuất vào cái kia thế giới hư ảo, xuất vào đóa kia bạch liên hoa bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt. Bạch Liên Hoa đạt được càng mạnh đạo chi lực gia trì, hoa kính rung động đột nhiên tăng lên. Ngay sau đó, tại cái kia hoa sen màu trắng ở bên, Lặng Yên dựng dục ra đóa thứ 2 Bạch Liên. Tới đối ứng là, trên đạo đài tần vũ một bước phóng ra, lại nguyên địa lưu lại một cái tần vũ, mà cất bước đi ra tần vũ thì biến thành cái thứ hai giống nhau như lúc tần vũ. Đồng thời, cái kia thế giới hư ảo bên trong Bạch Liên Hoa bên cạnh, không ngờ dựng dục ra đóa thứ 3, thứ 9 và 4, thứ 18 đóa, thứ 36 và 4, thứ 45 và 4, thứ 54 và 4, thứ 63 và 4, thứ 72 và 4, thứ 80 đóa, tổng cộng 81 đóa hoa sen màu trắng, mà số 1 trên đạo đài, Tần Vũ cũng hầu như trung bước ra 80 bước. Mỗi một bước phóng ra đều từ lúc đầu Tần Vũ thể nội đi ra một cái giống nhau như lúc Tần Vũ. Khi hoa sen màu trắng sau khi đình chỉ, trên đạo đài kia đã là xuất hiện 9981 cái Tần Vũ. Toàn hít sâu vào khí lạnh, mỗi một cái Tần Vũ đều giống nhau như lúc. Mỗi một cái Tần Vũ đều là phóng thích ra thành cấp đạo chi lực. 81 cái Tần Vũ đang không mà lên, phân tán tại bốn phương tám hướng, chiếm đoạt trên không đạo đài tất cả ngóc ngách. Lạc Trường Thanh, hiện tại ngươi có thể biết ta công pháp tên Lục giai chân tiên cấp công pháp, Đạo Nguyên sáng thế. Không gian Nguyên đại hỉ, quân hỉ, phấn khởi đến bộ mặt đều có chút biến dữ dạng. "Tốt, tốt, tốt. Tần Vũ không hổ là bổn tông chủ hái đồ, hắn lại đã luyện thành bản tiên tông trấn tông công pháp, Đạo Nguyên sáng thế." Lạc Trương Thanh, "Ngươi định cho là những cái kia đều là Tần Vũ phân thân giả tượng? Có thể ngươi sai, cái kia 81 người đều là Tần Vũ. Đồ Nhi, ta giết ngươi, cùng bóp chết một con kiến một dạng đơn giản." Chương 112. Thần có thần đạo, mà có ma đạo. Chương 112. Thần có thần đạo, mà có ma đạo. Nghe vậy, toàn trường xôn xao Ông trời của ta, cái kia mặt khắc 80 cái tần vũ, thế mà không phải tàn ảnh hư tượng, mà tất cả đều là tần vũ phân thân. Tứ thuật Tiên Tông lục giai chân tiên cấp công pháp cũng quá mạnh đi. Cầu Nguyệt, Vạn Thú, Chu Ma tứ đại Tiên Tông tông chủ cũng không nhịn được vì đó động dung. Nhìn về phía tần vũ 80 cái phân thân lúc, trong ánh mắt đều lóe ra vẻ hâm mộ. Bọn hắn Tam đại Tiên Tông cũng có lục giai chân tiên cấp công pháp. Có thể, mặc dù cùng là lục giai chân tiên cấp, lại cùng Tứ thuật Tiên Tông đạo nguyên sang thế so sánh, vẫn kém một bậc. Tựa như cùng là cung hồn đại viên mãn tu sĩ ở trong, cũng có cao thấp mà uổng, cũng phân chia mạnh yếu. Hiện nhiên, tứ thuật tiên tông đạo nguyên sang thế càng thêm huyền diệu. Mà, Tần Vũ tại Vạn Bảo trong tháp thu hoạch đạo thuộc tính phi kiếm, thì đưa đến trợ giúp tác dụng, làm cho Tần Vũ đạt đến thi triển công này điều kiện. Mà giờ khắc này 81 cái Tần Vũ, cường giả khí tức thẳng tắp tiêu thăng, lại phóng xuất ra có thể so với luyện thần nhị trọng cường giả, khí tức kinh người. Chỉ một thoáng, ở vào lạc trường thanh trung quanh phía trên 81 cái Tần Vũ, đồng thời phóng xuất ra bạo ngược đạo chi lực. Bốn phương tám hướng đạo chi lực, giống như cựu thiên bố bình thường phát tiết xuống, quét sạch toàn bộ đạo đài, đem lạc trường thanh hết. Ngay cả toàn bộ đằng long đạo tràng đều tại cái này vô cùng mênh mông đạo chi lực trùng kích vào núi dung đã chuyển không gian cùng hư không đang trùng kích phía dưới lại cũng bị đạo chi lực triều dâng lôi cuốn lấy quay cuồng quái động hóa thân không gian cùng hư không sóng lớn ầm ầm đinh hai nhức gót sóng lớn đập thanh âm tại đạo giữa sân văng lên làm cho cung hồn cảnh những bọn người đứng xem bị chấn động đến hai hai đổ máu đạo tâm bất ổn ngũ đại tiên tông tông chủ trước tiên phóng xuất ra thuộc tính chi lực kết giới đem tất cả khán đài cùng tháp cao đều bảo vệ cái kia đạo chi lực chiều dâng đập tại trên kết giới lại phản xung về đạo tràng càng đem hai tòa đạo đài đều cuốn bay. Vũ Văn hậu Đức tông chủ mắt lộ ra vẻ tán thành, cũng phỏ ra một ngón tay. Đầu ngón tay bắn ra một đạo lưu quang, lưu quang kia phân hóa thành hai bó, đem số một số hai đạo đài, một lần nữa chấn áp rơi xuống đất, không thể dung chuyển. Tiếp theo một cái chớp mắt, 81 cái tần vũ, đồng thời kiếm chỉ lạc trưởng thanh. Cái kia quét sạch tiên địa đạo chi lực chiều dâng, bỗng nhiên điên cuồng phun trào vặn mèo, hóa thân thành một cái chưởng. Ngàn trượng chi cự, thanh loan thần điểu. Cái kia thanh loan cao cao tại thượng bệ nghệ chúng sinh, cũng bạo phát ra một trận lên. Tiếng rít làm cho không gian tiếng vang mình, nổ ra lít nha lít nhít dạng nước văn. Một tên tần vũ cười ngạo nghễ, Dùng phi kiếm chỉ vào Lạc trưởng Thanh, "Ngày này sang năm, liền là ngày giỗ của ngươi. Đạo chi lực thanh loan, cho ta, đánh nát hắn." Tiếng nói phù Lạc, cái kia ngàn trượng chi tự đạo chi lực thanh loan, vô cánh thẳng lên, phủ diêu 9.0000 trượng. Tại đến 9.0000 trượng đỉnh phong lúc, to lớn thanh loan bỗng nhiên trở về xuống. Một đôi che trời cự sí cuốn sạch lấy không gian vật mẹo, hướng số một đạo đài Lạc trưởng Thanh, triển khai một trận hủy thiên di địa, lớn lao xuống. Đặt tới ngàn trượng che trời thanh loan, lao xuống lúc tạo thành cương phong Nguyễn áp, điên cuồng áp bách đẳng long đạo tràng, làm cho bát phương khán đài to lớn tường vây đều sụp ra cái khe to lớn. Sắp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngũ đại tiên tông tông chủ lại đành phải lại thả ra thuộc tính chi lực, đem đạo tràng cũng bảo vệ. Vây xem các tân khách đều kinh ngạc. Đây chính là mạnh nhất tiên tông, Thánh tử Tần Vũ thực lực sao? Thật là đáng sợ. Cung hồn cảnh tu sĩ, lấy thuộc tính chi lực ngưng tụ thực thể, tối đa cũng chỉ có thể đạt tới trăm trưởng mà thôi. Có thể, Tần Vũ tại 80 cái phân thân hiệp trợ bên dưới, thế mà đột phá gông cùm xiển xích, làm hắn đạo chi lực thanh loan, đạt đến kinh khủng ngàn trưởng chi tự. Không sai, tại Tần Vũ Thánh tử trước mặt, đừng nói một cái lạc trưởng thành, chính là 10 cái lạc trưởng thành trung vào một chỗ, cũng chỉ có thể biến thành trò cười cái này còn đánh cái cái giam đánh A, dứt khoát phía sau trận chung kết cũng đừng đánh trực tiếp tuyên bố tần vũ là đẳng lòng khôi thủ tình toán tần vũ cho thấy tuyệt cường thực lực làm cho vạn chúng vị đó tin phục tại cái kia thanh loan tạo thành cương phong dưới uy áp lạc trường thanh tóc dài phất phối, phiêu giận đạo bảo bầy phất phối. cái kia một đôi thanh tịnh trong tinh mâu lại lại không có chút gợn sóng nào đồng thời trong lòng của hắn nói nhỏ ma thuật cửu u huyền minh ma công thần cấp ma công bang ba cửu u ma lực từ hắn linh trong cung men mông tuôn ra kỳ kinh bắt mạch thập nhị chính kinh quanh thân trăm giật mình lòng lánh vô lượng ma quang Sau một khắc, Lạc Trường thanh một đôi tinh màu, càng phát ra thâm thủy đứng lên, lại giống như vô tận không đáy ma huyễn. Ngay sau đó, ta ác đáng sợ ma tộc khí tức, ngược dòng phun trào mà lên. Trong chớp mắt, quần quần ma khí che mây che tháng, làm cho quần tinh thất sắc, làm cho cái kia sáng sủa tinh không bị thao thiên ma hại xâm chiếm. Mà tại cái kia huyết khí ngập thiên ma hải chỗ sâu, lại cũng dần dần diễn sinh ra được một màn kỳ cảnh. Trong hình ảnh kia thế giới, đúng là so tần vũ thiên địa sơ khai hình ảnh càng thêm cổ tạo, thiên địa chưa mở hỗn độn vũ trụ. Đột nhiên, một đạo càng phát ra ngưng thực thân ảnh, khuôn chân, ngồi ngay ngắn ở hỗn độn chi khí trung ương cái kia đúng là một tên thân cao mấy triệu trượng, có tóc trắng, huyết đồng, da bạc, ma tôn. Vạn chúng khi nhìn đến cái kia ma tôn hư tượng trong nháy mắt, không khỏi tâm linh rung động, lại tràn đầy hoang mang. Nhìn cái kia ma tôn ngồi xếp bằng dáng vẻ, phản phất là tại tu đạo bình thường. Phản phất nghe được thế giới chân thật các tu sĩ tiếng lòng bình thường muốn. Cái kia ma tôn trầm trầm mở miệng, khan giọng như ma lôi xuyên thủng hỗn độn bình thường tiếng nói, thần đạo là đạo, ma đạo cũng là đạo. Thần có thần đạo, mà có ma đạo. Ma tộc nâng lên một ngón tay, trong lúc phát tay, hàng trăm triệu màu đỏ ma lôi ầm ầm bạo tạc, từng đạo kinh thiên liệt địa ma lôi sẽ rách hư không, bổ ra vô biên hỗn độn. Một cái rõ ràng thế giới, đập vào mi mắt. Ngay sau đó, tại thế giới kia trên đại địa, đại địa dạng nước nổ tung, trong vực sâu nham tương phun ra thượng tiên. Tại cái kia từng đầu đại địa khe nước giữa khe hở, lại có nho nhỏ này sinh phá đất mà lên, cũng điên quân ngút trời, trưởng thành là từng đầu che thiên ma đẳng. Trong một chớp mắt, các loại ma đẳng, ma thảo, ma hoa, tại nham tương cùng phá toái đại địa tầng ngoài ló đầu ra đến, từng đầu to lớn mà không thể diễn tả ma long, ma hoàng, vô tận ma thu chợt hiện, che khuất bầu trời, ma vu vạn ở Cái kia ngồi ngay ngắn thế giới trung ương tóc trắng Ma Tôn, chầm chậm mở miệng, đạo sinh nhất, tức là đạo. Nhất sinh nhị, hai chính là đạo diễn sinh chi đối lập, âm dương nhị khí. Nhị sinh tam, ba chính là âm dương giao cảm khế động chỗ diễn, diễn sinh vô tận vạn vật. Tóc trắng Ma Tôn một chữ này một lời, như công bố vạn giới vạn vật chi chân lý, đinh hai nhức óc. Nương theo lấy Ma Tôn giăng ba câu ở giữa, một cái ma vực thế giới từ hỗn độn đến thành lập quá trình, thật sự rõ ràng hiện ra đi ra. Chợt, tóc trắng Ma Tôn thân hình một hư, một thực, tại hư thực giao thế ở giữa, nhiên một phân thành hai, hóa thành hai tên Ma Tôn. Sau đó, hai phân thành bốn bốn phân thành tám bốn. Trong ngày mắt, Chư Thiên, tràn đầy Ma Tôn, vạn giới cũng là Ma Tôn, tới đối ứng trong thế giới chân thật. Trên đạo đài kia lạc trưởng thành, đúng là một bước phóng ra, liền hóa thân thành 9 cái lạc trưởng thành. Bước ra bước thứ hai, chính là 18 cái lạc trưởng thành. Hắn tin du lịch mấy bước lúc, nhiều như sao trời lạc trưởng thành, đã là trải rộng đạo đài trên trời cùng đất bên dưới. Nhiều đến 729 cái. Đối phương Tần Vũ, chỉ có 80 cái phân thân. Có thể tăng thêm hắn bản tôn 81 cái Tần Vũ, mỗi một cái Tần Vũ đều bị 9 cái lạc trưởng thành vây quanh, bao phủ ở bên trong. Chỉ một thoáng, 81 cái tân vũ, đúng là bị đối phương vây quanh, quả bất địch chúng. Cái này, tất cả tân vũ đồng thời đồng tử rung mạnh, Kinh hai nói, "Không, có khả năng. Ngươi không có khả năng có được nhiều như vậy phân thân." "Giả, những phân thân này nhất định đều là tân ảnh, là hư tượng. Bản thánh tử muốn nổ chết ngươi, phá ngươi những này cố lộng huyền hư giả tượng." 729 cái lạc trưởng thành không nói lời nào, theo ma huyễn bình thường hai con ngươi nhìn về phía thiên cung. Trong chốc lát, 729 đạo ma khí xông lên tận trời, tiến vào thiên ma hải, cũng cuồng ngưng tụ thành một đầu, cực đại vô địch hư ảnh. Hư ảnh kia tại ma hải bên trong bước lên tới lui, dẫn phát trận trận màu đỏ kinh lôi. Tại vạn chúng hai nhiên phát run chứng kiến bên dưới, ma hải bên trong đúng là có một viên đầu rồng to lớn, nương tụ thành hình, cũng nô ra ma hải. Sau đó đi theo, chính là kéo dài vô tận thân rồng. Trong khoảnh khắc, một đầu đạt đến kinh khủng, 3000 trượng chi cửu u ma long, từ hư ảo ma vực trong thế giới tới lui đến thế giới chân thật. Cái kia 3000 trượng ma long thân hình khổng lồ, tại trên đạo tràng không tầng tầng quay quanh, bộc phát ra một tiếng ma long trường âm. Ma âm sâu thai, 81 cái tầng vũ đều bị chấn hai thay miệng mũi, hai mắt phun ra máu đỏ. Ngay tại một sát na này, Tần Vũ cái kia lao xuống thẳng xuống dưới đạo chi lực thanh loan đã hư độ 8.000 trượng đến đạo trang ngàn trượng không chung 3.000 trượng ma long đống nhiên xuất kích một đôi trong mắt rồng bùng lên lấy diệt thế ma quang tròn vẹn khổng lồ gấp 3 thân rồng đem nho nhỏ thanh loan quanh vòng đứng lên theo giải rằng giật thân rồng cuốn lên dạo qua lại cái kia thanh loan bị đau phát ra thê thảm gáy gào tạch tạch tạch thanh loan thể nội truyền ra xương cốt từng khúc xoắn đứt thanh âm nó to lớn loan thân thể bị xoắn thành hình dạng xoắn ốc vạn vẹo biến lớn dạng phanh tiếp theo một cái chớp mắt thanh loan trực tiếp nổ nát vụn thành đầy trời đạo chi lực của sáng tám mươi cái tần vũ trong miệng cuồn phún đỏ thấm huyết vụ, ngũ tạng đều tổn hại. Giảo sắt thanh Loan Ma Long chậm chậm tới lui, to lớn không gì so sánh được đầu rồng ngọ xuống, chống đỡ đường gần đại. 81 cái đứng tại đầu rồng phía dưới Tần Vũ, thoáng như bị một tòa núi lớn áp bách lấy, làm cho tất cả Tần Vũ tâm mắt cực hạn, đều bị cái kia kinh khủng Ma Long đầu rồng chém cứ. Nhất là một đôi lóe ra ma quang mắt rồng nhìn gần bên dưới, làm cho Tần Vũ muôn linh hồn chấn chiến, toàn thân run như run dậy. A4, mau đưa cái này đáng sợ Ma Long thu hồi đi, Lạc Trường Thành ta nhận thua. Nhận thua. 729 cái Lạc Trường Thành, Ma Huyên trong hai con ngươi ngậm lấy cười lạnh. Tần Vũ Môn lúc này mới nhớ tới, mình cùng Lạc Trường Thanh ký kết qua sinh tử chiến thư. Tần Vũ Môn run rẩy kinh hô, "Ta chính là tứ thuật tiên tông thánh tử, mà tứ thuật tiên tông lại là ngũ đại tiên tông đứng đầu. Lạc Trường Thanh, ngươi dám giết ta? Ngươi liền không sợ bị tứ thuật tiên tông ồ nào?" Lạc Trường Thanh, uyên mắt hơi khép. Cùng một thời gian, phốc, to lớn ma long đầu rồng trong miệng phun ra một ngụm, ma diễm long tức, toàn bộ đạo đài biến thành ma diễm hỏa hải. 81 cái tần vũ toàn thân giấy lên hừng hực ma diễm, ở trong biển lửa tứ tán thoát đi đạo đài mỗi một cái tần vũ đều bên cạnh trốn, bên cạnh tế ra đạo chi lực đi đập ngọn lửa trên người, có thể ma diễm kia làm thế nào đều đập bất diệt. cái kia 81 cái kêu thảm thiêu đốt tần vũ, chưa chạy ra đạo đài, liền đốt huyết nhục chốc ra, như bùn nước giống như hạ xuống bầu trời. đại bọn hắn chạy trốn tới khán đài mặt phụ cất lúc, chính là tại các tân khách từng tấm kinh hoàng thất sắc gương mặt trước mặt, dần dần tiêu thành cho tàn. tứ thuật tiên tông thánh tử tần vũ tuyên cáo vỡ lạc, vô số song chân kinh, tiên kỳ ánh mắt vội vàng lại hướng số một đạo đài nhìn lại tế gặp quỷ. nội tông chuyên dụng tiên cố đạo đài, thế mà bị, rung số một đạo đài lại bị ma long ma thức nốt thành nóng hội lưu động dung nham. Tần Vũ, Khổng Giang Nguyên tê tâm liệt phế tiêu thảm, ngươi chết thật thê thảm a, mà ngay cả thi thể đều không có lưu lại. Là ngươi, là Trường Thanh, lại là ngươi. Ngươi giết bổn tông chủ Đỗ Nhi, bổn tông chủ muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Chương 113. Bước vào trận chung kết, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 113. Bước vào trận chung kết, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tứ thuật Tiên Tông tông chủ, Khổng Giang Nguyên không kiểm soát. Là ngươi, lại là ngươi, trong miệng hắn phun ra hai câu này, bao hàm thâm ý. Tần Vũ vẫn lạc, chẳng những đại biểu cho Khổng Giang Nguyên đã mất đi yêu mến nhất Đỗ Nhi, cũng đại biểu cho tứ thuật thiên tông đã mất đi vị cuối cùng dự thi thiên tiêu tần vũ không thể xâm nhập tổng quyết tái cũng mang ý nghĩa tứ thuật thiên tông cùng khôi thủ tông môn triệt để vô duyên la lạc trường thanh đem tứ thuật thiên tông từ tứ thuật thịnh điện đệ nhất tông môn lôi xuống ngựa lại la lạc trường thanh đem tứ thuật thiên tông từ đằng long chi chiến đệ nhất tông môn lại lần nữa đánh rất thần đàn la lạc trường thanh lại là lạc trường thanh cá nhân cứu hận tăng thêm tông môn cứu hận làm cho khổng giang nguyên lại làm ra xúc động tiến hành cái kia khổng giang nguyên bi vẫn đan sen phía dưới đột nhiên hướng về lạc trường thanh giơ lên cao cao bàn tay Thiên đạo đại viên mãn đạo chi lực, tại cái kia khổng gian nguyên trong lòng bàn tay bắn ra vô hạn thanh quang. Tại thanh quang kia nổ bắn ra bên trong không gian sụp đổ, hư không sụp đổ. Đặng Long trên đạo chẳng không bị đạo của hắn chi lực xuyên thủng ra một cái vượt ngang thiên nguyên, hư vô vực sâu. Cái kia khổng gian nguyên trong đôi mắt bắn ra huyết cửu lửa giận, mắt thấy cái kia hủy thiên diệt địa một trưởng liền muốn hướng lạc trưởng thành đọt xuống. Không gian nguyên ngươi dám! Đạm Đại Nữ Đế nguyên diệp tông chủ lập tức muốn song song xuất thủ cứu vớt lạc trưởng thanh. Nhưng một người khác xuất thủ càng nhanh. Một đạo kiếm quang trong lúc thoáng qua hư độ vạn trưởng có hơn vạn chúng chỉ thấy có chói mắt quang ảnh, lóe lên một cái rồi biến mất, liền tiếp lấy phát hiện, khổng gian nguyên cái kia dơ cao tay phải, đúng là đủ cổ tay được gãy, máu tươi, tự đoạn cổ tay chỗ phun ra ngoài, vẩy xuống trời cao. ngay sau đó kiếm quang kia, lóe lên mà đi sau, lại vẽ ra một đạo thật to đường vòng cung, trở về mà về. phấp, kiếm quang từ khổng giang nguyên ngược bắn vào, từ phía sau xuyên ra. ầm ầm, khổng gian nguyên thể nội buộc phát ra đại đạo sụp đổ thanh âm. thiên đạo đại viên mãn, xuống tới thiên đạo tiểu trọng, lại hàng, đến thiên đạo bất trọng, lại hàng, thiên đạo thất trọng, lại hàng. Thiên đạo lục trọng. Hiu. kiếm con kia rốt cục bay khỏi đạo tràng, bị Vũ Văn Hậu Đức Tông chủ lấy đi. Vạn chúng nạt thở, ngay cả không dám thở mạnh một cái. Bọn hắn làm sao không biết, kiếm con kia rõ ràng là Vũ Văn Hậu Đức Tông chủ Chu Thiên kiếm. Đạm Đài Nữ Đế, Đỗ Văn Sơn, từng tuần tự bị kiếm này đánh rất cảnh giới, hiện tại lại đến phiên Không gian Nguyên. Ngay sau đó, Không gian Nguyên tựa hồ rốt cục tỉnh táo lại, cũng biết sợ hãi, hắn cố nén đứt cổ tay trống khổ, gấp hướng Vũ Văn Hậu Đức phương hướng, thưa không quỳ xuống đầu, thuộc hạ biết sai, thuộc hạ biết sai rồi. Lại nhìn Vũ Văn Hậu Đức, sắc mặt tái xanh, khó coi tới cực điểm một đôi băng lanh thanh màu gắt gao nhìn trầm trầm khổng gian nguyên tức giận nói khổng gian nguyên ngươi thật sự là tốt còn có các ngươi vũ văn hậu đức ánh mắt lạnh lùng đảo qua mặt khắc tam đại tiên tông tông chủ lạnh giọng nói chớ coi cho là bổ tông chủ không biết các ngươi phía sau làm tiểu động tác các ngươi âm thầm đối với lạc trường thanh hạ đạt treo giải thưởng hoàn toàn chính xác không vi phạm quy tắc bổ tông chủ liền mở một con mắt nhắm một con nhưng hôm nay khổng gian nguyên ngươi dám công khai đối với lạc trường thanh ra tay các ngươi bốn người sống gần vạn năm càng là là cao quý một tông chi chủ lại ngay cả một cái nho nhỏ cung hồn cảnh lạc trường thanh đều dung không được sao treo giải thưởng lạc trưởng thanh hoàn toàn chính xác không làm trái quy tắc nhưng khổng Giang nguyên trực tiếp đối với lạc trưởng thanh độc thủ đó chính là xúc phạm vũ văn hậu đức danh giới cuối cùng lần này vũ văn hậu đức là thật sự nổi giận vũ văn hậu đức tức giận chất vấn như kinh lôi nổ vàng làm cho mặt khắc tam đại tiên tông tông chủ bị hù sợ vỡ mật hoảng hốt quỳ xuống dập đầu khổng Giang nguyên dập đầu như giá tỏi thuộc hạ ái đồ bị giết là thuộc hạ bị cửu hận che đậy tâm trí thuộc hạ đang chết vũ văn hậu đức cả giận nói ngươi thân là đẳng long chi chiến chủ trì lại uổng chú ý thân phận muốn đối với một tên đệ tử dự thi đạo thủ Khổng Giang Nguyên, ngươi sống gần và tái, liền dưỡng thành cái này điểm tâm tính. Giống như ngươi như vậy độ lượng, chịu được tứ thuật tiên tông tông chủ trách nhiệm. Buồn tông chủ tuyên bố, bài miễn Khổng Giang Nguyên vị trí tông chủ, đánh rất thành tứ thuật tiên tông chấn tông thánh giả. Hiện trường 2 triệu tu sĩ trong lòng kinh hãi, lại, không có người nào dám đứng ra cầu tình. Khổng Giang Nguyên không ngừng tiêu khổ, chỉ có thể dập đầu lĩnh mệnh. Lần này, hắn chẳng những bị đánh rơi xuống tứ trọng tiểu cảnh giới, tức thì bị chủ xuất tiên tông vị trí tông chủ, có thể nói tổn thất nặng nề. Trong lòng của hắn biết, Vũ Văn Hậu đức kịp thời xuất thủ ngăn lại, đã là cứu được hắn Khổng Giang Nguyên. Nếu thật chờ hắn khổng Giang Nguyên giết chết Lạc Trường Thành, vậy hắn coi như không phải là bị đánh rất cảnh giới, bài miệng tông chủ đơn giản như vậy, nhất định là muốn bị tại chỗ xử tử. Hắn không hận Vũ Văn Hậu Đức, mà là buồn. Khổng Giang Nguyên vẫn như cũ duy trì dập đầu lúc túi đầu động tác, có thể một đôi mắt lại liếc xéo hướng Lạc Trường Thành, đáy mắt bắn ra không đội trời trung lửa giận. Một bên khác, Nguyên Diệp tông chủ cùng Đạm Đài Nữ Đế, song song ổn quyền, tông chủ anh minh, đại khoái nhân tâm. Chợt, Vũ Văn Hậu Đức rời đi kim tháp, đạp hư đi vào trong đạo chẳng không, nói sau đó, do bốn tông chủ tự mình chủ trì. Không Giang Nguyên dập đầu lĩnh mệnh, mất hết can đảm về tới phiếu miểu tiên tông tháp bạc vũ văn hậu đức trang nghiêm tiếng nói nói buồn tông chủ tuyên bố số một đạo đài người thắng trận là phiếu miểu tiên tông đệ tử lạc trường thanh lạc trường thanh là phiếu biểu tiên tông thắng được một nghìn điểm tích lũy cũng tấn cấp trận chung kết lạc trường thanh hai tay ô quyền đa tạ tông chủ cứu vũ văn hậu đức nhìn về phía lạc trường thanh lúc sắc mặt lập tức hòa hóa lại một đôi trong thanh mâu tức giận tan thành mây khói thay vào đó là không còn che giấu tán thưởng lạc trường thanh ngươi biểu hiện rất tốt đi nghỉ ngơi một chút chuẩn bị tiếp xuống trận chung kết đi lạc trường thanh gật đầu cảm ơn rời đi đạo đài cái tiêu thiên ma long cùng Di Thiên Ma Hải cùng thời gian dần trôi qua tá loạn biến mất mà Vũ Văn Hậu Đức đối với Lạc Trường Thanh công khai khích lệ làm cho trên Kim Tháp kia Vũ Văn Vô Song Thánh Tử sắc mặt khó coi lòng đấu kỵ nóng ruột hắn muốn diệt trừ Lạc Trường Thanh một trong những lý do chính là lo lắng Lạc Trường Thanh càng phát ra quang mang và trượng thậm chí che giấu hắn Vô Song Thánh Tử nhưng bây giờ tình thế không bị khống chế từng bước một hướng về hắn Vô Song Thánh Tử không muốn thấy nhất kết quả tiếp tục phát triển đồng thời bên này phát sinh hết thảy đều không thể dung chuyện một bên khác số 2 trên đạo đại kịch chiến đều là bởi vì phiếu Mỉa Tiên Tông Thánh Nữ Mộ Thanh Tuệ Cùng cổ nguyện tiên tông thánh nữ nhạc linh phi tình hình chiến đấu đã đạt đến gai cấn, vô luận lạc trường thanh bên này đến cỡ nào đặc sắc biến cố, các nàng hai nữ đều hoàn mỹ của kỵ, chỉ cần một người phân thần, liền có thể có thể bị đối phương chiếm trước tiên cơ, đưa vào chỗ chết. Nương theo lấy hiện trường vang lên trận trận tiếng kinh hô. Cái kia số 2 trên đạo đài, nhạc linh phi thi triển ngũ giai trần tiên cấp công pháp, lấy thuần âm, huyền âm chi lực ngưng tụ một đầu bách trưởng huyền âm giao long, thành lập ưu thế. Cái kia huyền âm giao long, đem một thanh thi triển ngũ giai tiên cấp công pháp, ngưng tụ mà thành bách không gian cự nhân, giảo ở trong hư không, làm cho cự nhân không thể động đậy. Nhạc Linh Phi đắc ý cười to, một thanh tuyển, ngươi tiện nữ nhân này, ngươi cũng xứng cùng ta Nhạc Linh Phi đoạt nam nhân. Bản Thánh Nữ nói cho ngươi, vô song Thánh Tử người thích nhất là ta Nhạc Linh Phi, không phải ngươi. Hôm nay bản Thánh Nữ chẳng những muốn làm thịt ngươi, còn muốn tại ngươi khuôn mặt nhỏ kia bên trên cắt bên trên một trăm đao, một nghìn đao. Ta coi ngươi còn thế nào khắp nơi phát tao. Một thanh tuyển giận không kềm được, Nhạc Linh Phi, ngươi miệng đầy hạ lưu nói, bằng ngươi tính tình này cũng xứng được vô song Thánh Tử. Ta một thanh tuyển ngược lại muốn xem xem, ngươi giết thế nào ta. Nói xong, cái kia một thanh mày liễu dựng thẳng nhưng vẫn thể nội, có chưa bao giờ hiện ra qua thuộc tính trí lực, khuấy động mà ra. Một mảnh không gì sánh được bạch quang thánh khiết, đong nhiên từ một thanh tuyển chỗ chiếu sáng toàn trường. Trong bạch quang kia ẩn chứa thần thánh thuộc tính, làm cho tắm dựa tại trong quang mang nhạc linh phi, thậm chí các tân khách đều cảm thấy đáy lòng sinh ra muốn cúng bái xúc động Phật thuộc tính. Nhạc linh phi như bị nóng đến một dạng kinh hoàng thét lên, ngươi, ngươi làm sao còn cất giấu một loại thánh cấp thuộc tính trí lực? Một thanh tuyển lãnh mâu, cắn răng, kiếm chỉ thiết cùng, lục giai, chân tiên cấp công pháp, phật quốc độ thương sinh, tiếng nói phủ lạc, nàng không gian kia cử nhân trầm rãi tiêu tán. Cùng lúc đó. Phật chi lực như cuồn cuộn như thủy triều quét sạch thượng thiên, cũng tại trên bầu trời kia ngưng tụ thành một tôn bách trượng thánh tăng. Cái kia thánh tăng người khoác kim quang cà sa, cổ tay trái bên trên treo một chuỗi màu vàng chẳng hạn, tay phải cầm một cây tử kim tiền trượng. Mà thánh tăng đầu hậu phương càng là có một vòng thần thánh phật quang chiếu rọi thế giới. Nhạc Linh phi hốt hoảng thất thố, thét to, giết nàng cho ta! Nàng gái kia bách trượng nguyền âm giao long, ý đồ vượt qua thánh tăng hướng một thanh tuyển quét sạch mà đi, muốn trước một bước đem một thanh tuyển vào giết. Nhưng cái kia do Phật chi lực nương tụ thánh tăng, chặt giận giữ, giống như trận mắt kim cương lô mãng. Thánh tăng nô ra một cái phật thủ, cái kia phật thủ càng lúc càng lớn, thoáng qua lại cũng đạt tới bát trượng. Một tay lấy huyền âm dao long xiết trong tay. Chậm, phật thủ trên cổ tay màu vàng tráng hạ tự hành trượt xuống đến cái kia dao long trên thân. Vô Và màu vàng tráng hạ tầm vang bạo tạc, đem cái kia huyền âm dao long nổ thành vô số mảnh vỡ còn sáng. Một màn này, đem cái kia nhạc linh phi bị hù hai chân bắt đầu co giật, nàng huyền âm dao long thế mà liền đối phương một chiêu đều gánh không được. A, một thanh tuyển mau dừng tay, ta nhận. Một thanh tuyển thấy đối phương muốn nhận thua, đôi mắt đẹp tuôn ra vô hạn sắc cơ. Im ngay. Cái kia bách trượng thánh tăng đưa tay một chỉ chỉ hướng nhạc linh phi. Một chu Phật quang vọt tới, chúng mục tiêu nhạc linh phi chu thần đột nhiên. Cái kia nhạc linh phi gợi cảm chu thần chỗ, thình lình xuất hiện một vệ kim quang Phật tấn, đem nó khẩu bộ phong bế. Nhạc linh phi không cách nào nói ra nhận thua hai chữ, kinh hãi hồn phi phách tán, liều mạng dùng hai tay đi bắt miệng của mình, ý đồ đem cái kia vô hình Phật tấn bắt rơi. Có thể, vậy hiển nhiên là phí công. Tiếp theo một cái chớp mắt, bách Trượng Thánh Tăng, đồng nhiên tế ra tử kim tiền trượng. Anh, to lớn tiền trượng từ trên trời giáng xuống, chính sở tại nhạc linh phi đỉnh đầu. Oanh! Cái kia nhạc linh phi, đầu sổ đổ, phun tung tóe ngay sau đó, nàng hai tay, lồng ngực cũng bị không ngừng nghiền ép xuống thiền trường, đập sụp đổ. Cuối cùng là một đôi thon dài tuyết trắng đuổi cũng bị thiền trường nện thành tiếng nát. ầm ầm, tử kim thiền trường đè ép nhạc linh phi, rốt cục thành công rơi xuống đất. Toàn trường các tân khách đều kinh hãi miệng không thể nói. Một thanh tuyển thật mạnh a, nàng thế mà còn ẩn giấu đi Phật chi lực, mà lại nàng lại cùng tần vũ một dạng đều đã luyện thành lục giai chân tiên cấp công pháp. Một thanh tuyển ẩn tàng thật sâu a. Ai, không đúng, cứ như vậy, đằng sau trận chung kết chẳng phải là biến thành phiếu miểu tiên tông nội chiến? Phiếu Miểu Tiên Tông Lạc Trường Thanh sẽ cùng Thánh Nữ Mộc Thanh truyền tranh đoạt vị trí khôi thủ. Và, ta nghe nói Lạc Trường Thanh hay là một Thanh tuyển vị hôn phu đâu, mà lại là bị một Thanh truyền không gì sánh được ghét bỏ vị hôn phu. Mà lại, một Thanh truyền thế nhưng là cùng Lạc Trường Thanh ký kết qua sinh tử chiến thư đây này. A, vậy cũng quá đặc sắc đi, lần này có thể có trò hay nhịn. Lần này Lạc Trường Thanh, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 114. Thư bảo vợ, xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Chương 114. Thư bỏ vợ, xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Đám người nghị luận thời khắc, Vũ Văn Hậu Đức Tông chủ nói, số 2 đạo đài người thắng trở là phiếu miểu tiên tông thánh nữ một thanh tuyển một thanh tuyển thành công tấn cấp trận chung kết cũng vì phiếu miểu tiên tông thắng được 1.000 điểm tích lũy Tông môn mới bảng xếp hạng đơn đã công bố mọi người có thể tự hành tìm đọc đằng sau là một canh giờ chỉnh môn kỳ phiếu miểu tiên tông các tu sĩ vội vàng hướng bảng điểm số phương hướng nhìn lại Tông môn bảng xếp hạng tứ thuật tiên tông lượt này toàn viên đào thải không đạt được tổng cộng thu hoạch được 4.300 phẩy tạm ở đứng đầu bảng phiếu triệu tiên tông lượt này hai người tấn cấp lấy được 2.000 nghìn tính gộp lại ba đứng hạng thứ hai nguyện tiên tông toàn viên đào thải Tổng cộng 2.100 phần, đứng hạng thứ 3. Vạn thú tiên tông, toàn viên đào thải, tổng cộng 920 phần, xếp hạng thứ 4. Chu ma tiên tông, toàn viên đào thải, tổng cộng 480 phần, xếp hạng thứ 5. Vòng thứ 7 xếp hạng vừa ra tới, làm cho thế lực khắp nơi các tân khách đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ ai nha, tứ thuật tiên tông tại lần này hai đại thịnh hội trong lúc đó, lại song song thất lợi a. Bọn hắn chẳng những đã mất đi tứ thuật thịnh điển đứng đầu bảng vị trí, lại đem mất đi chi chiến đứng đầu bảng vị trí. Cái kia tứ thuật tiên tông khẳng định đối với Lạc Trường Thanh hận xương. Nói nhảm Cái này còn cần ngươi nói, ngươi quên vừa rồi Khổng Giang Nguyên Tông chủ đều kém chút đối với Lạc trưởng Thanh động thủ sao? Trên bảng danh sách, mặc dù tứ thuật Tiên Tông vẫn lấy 440 phân ưu thế, tạm thời dẫn trước tại phiếu miểu Tiên Tông. Có thể, bọn hắn đã toàn viên đào thải, không người xâm nhập trận chung kết. Trái lại phiếu miểu Tiên Tông, ở sau đó trong trận chung kết, vô luận Lạc trưởng Thành cùng một Thanh Tuyên ai cầm tới đằng lòng khôi thủ, đều là phiếu miểu Tiên Tông thắng được 2000 điểm tích lũy. Đến lúc đó, phiếu miểu Tiên Tông đem nhảy lên đạt tới 5.860 phần, đã là không chút huyền niệm Long chi chiến đứng đầu bảng tông môn. Thế lực khắp nơi các tân khách đều đối với cái này cảm thấy khó có thể tin, thậm chí là khó mà tiếp nhận. Trong đạo tràng không, Vũ Văn Hậu Đức Tông chủ vút râu mà cười, ánh mắt tán thưởng đạo qua phiếu miểu tiên tông phương hướng tốt. Rất tốt. Một thanh tuyển cùng lạc trường thanh biểu hiện đều phi thường tốt, nhất là lạc trường thanh, hắn không những ở tứ thuật trên thịnh điện hào lấy vị trí khôi thủ, không nghĩ tới tại đẳng lòng chi chiến bên trên cũng phát huy ra cực kỳ chói sáng biểu hiện. Nguyên Diệp, ngươi làm rất không tệ. Tám hạng chót phiếu biểu tiên tông, tại ngươi dẫn đầu xuống, có thể nói là phát triển không ngừng. Lúc trước bổn tông chủ không có nhìn là ngươi. Vũ Văn Hậu đức cực cao khen ngợi, làm cho Nguyên Diệp Tông chủ thụ sủng kinh, vội vàng ôn quy nói: "Đa Tạ Thần Tông Tông chủ khích lệ, thuộc hạ ổn thỏa không ngừng cố gắng." Chỉ là, ngay sau đó Nguyên Diệp Tông chủ lại là có chút không cười được. Một tên trưởng lão trong môn phái, thấp giọng nói: "Tông chủ, chúng ta phiếu Miểu Tiên Tông tiền cảnh một mảnh tốt đẹp, ngài dùng cái gì mà tủ mày trao đâu?" Nguyên Diệp Tông chủ thấp giọng thở dài, buồn Tông chủ tâm tình bây giờ, thật sự là nửa vui nửa buồn, băng hỏa lưỡng trọng tiền a. Vui chính là, ta phía Miểu Tiên Tông đàng lòng đứng đầu bảng vị trí, trên cơ bản là ván đã đóng tiền. Lo chính là tiếp xuống trong trận chung kết, một thanh tuyển cùng Lạc trưởng thành ở giữa, phải có một chết. Đây là bốn tông chủ cực kỳ không muốn nhìn thấy kết quả. Nếu bọn họ hai người có thể song song bái nhập Nam Hải Thần Tông, cái kia trưởng thành sẽ làm chấp trưởng tứ thuật lĩnh vực, mà thanh tuyển thì có thể tại tu đạo một đường lực lượng mới xuất hiện, thật là tốt biết bao à. Đáng tiếc, tốt đẹp như thế nguyện cảnh, chỉ có thể biến thành ảo ảnh trong mơ. Trong tông các trưởng lão cũng đều trầm mặc lại. Bọn hắn cũng cho là, nhược Lạc trưởng thành cùng một thanh tuyển, đồng thời có thể tại Nam Hải Thần Tông phát ra vạn trượng qua mang, đôi kia phiếu miểu tiền tông tạo thế, đem vô tiền khoáng hầu có thể hết lần này tới lần khác vận mệnh chơi người để hai cái này thiên kiêu trở thành tử địch không nghĩ ra bổn tông chủ không nghĩ ra à. nguyên diệp tông chủ thở dài một tiếng hắn nghĩ mãi mà không rõ rõ ràng lạc trường thành cùng một thanh tuyền là một đôi vị hôn phu thê vốn nên là lẫn nhau người thân cận nhất nhưng vì sao hai người này lại nháo đến không chết không thôi tình trạng cùng lúc đó trong đạo tràng Đến từ nam hải đạo vượt từng cái khu vực 2 triệu các tu sĩ có người không biết sự tình nghe ngóng lấy lạc trường thành cùng một thanh tuyền hai người quan hệ hai người này sớm tại phiếu miệu tiên tông nội tông thi đấu lúc liền đã không nể mặt mũi Giữa hai người thù hận đã sớm không còn là bí mật, hiện trường các tân khách thêm chút nghe nóng liền đem hai người ân oán tình cựu rõ ràng trong lòng muốn. Một lúc lâu sau, Vũ Văn Hậu Đức Tông chủ đạp hư mà tới, đi vào trong đạo tràng không. Hắn cái kia uy nghiêm hai con người, từng cái đảo qua thế lực khắp nơi các tân khách lúc đến bây giờ, Đàng Long chi chiến đã tiến vào hồi cuối. Bổn tông chủ tuyên bố, sau đó, chính là Đàng Long chi chiến trận chung kết. Hái được cá nhân người khôi thủ, có thể nhập Bổn tông chủ đạo linh huyết Ao tu luyện 3 tháng, làm ban Phía dưới, phiếu Miểu Tiên tông thánh nữ Mộc Thanh tuyển, đệ tử lạc Trường Thanh, thượng đạo đại Lạc Trường Thanh cùng một thanh tuyển song song bay lên đạo đài. Cái kia một thanh tuyển duyên dáng yêu kiều, một đôi đôi mắt đẹp tú như bích hồ, hơi có vẻ xanh non tuyệt mỹ ngũ quan, đã đơn giản nữ thần tiềm trước, mỹ mạo của nàng làm cho toàn trường đám nữ tu đều ảm đạm túi đầu, tự hành hổ thẹn. Nàng, là hoàn toàn xứng đáng, tuổi trẻ nam tính cấp tu sĩ nữ thần trongộng đối diện, Lạc Trường Thanh đứng chắp tay, dáng người thon dài thẳng, 19 tuổi niên kỷ, đã rất có người đồng lứa không có thành thuộc khí chất. Càng là tuổi còn nhỏ liền là cao quý trường thanh đan tiên tương lai nhất định trở thành ngàn vạn tu sĩ truy phụng lóa mắt tinh dạng này hai cái ưu tú tu sĩ trẻ tuổi lại cách xa nhau trọn vẹn trong trường xa xa tư vọng lẫn nhau ánh mắt đều băng lãnh tới cực điểm lớn như vậy đằng long đạo tràng lập tức xôi trào một đôi này ân oán gút mắt nam nữ bây giờ muốn đứng tại cùng một tòa đạo đài thượng quyết nhất tử chiến rất có hí kịch hiệu quả khác biệt trận doanh tân khách ở giữa lập tức triển khai nhiệt liệt thảo luận cái kia một thanh tuyển đích thật là cái mỹ nhân bại hoại liền phóng nhãn nam hải đạo vực đều không ai bằng khó trách vũ văn vô song thánh tử sẽ cùng lạc trường thanh có thể đồng thời coi trọng nàng ngươi có phải hay không tu luyện đem đầu góc luyện hỏng? Người ta vô song Thánh Tử cùng một thanh tuyển mới là trai tài gái sắc, trời đất tạo nên. hắn lạc Trường Thanh bất quá là mong muốn đơn phương thôi. Húng chi người ta Vũ Văn vô song chính là Thần Tông Thánh Tử, tương lai là muốn trở thành Nam Hải Thần Tông tông Chủ. hắn lạc Trường Thanh phối cùng người ta tranh nữ nhân sao? Tại vạn chúng trong lòng, tựa hồ đối với lạc Trường Thanh cùng một thanh tuyển quan hệ nhận biết, sinh ra sai lầm. Bởi vì hai người mặc dù đã là không chết không thôi tình trạng, nhưng lạc Trường Thanh sinh tử chiến thư, là một thanh tuyển chính mình chủ động đi ký, cho nên tại vạn chúng xem ra là một thanh tuyển đơn phương ghét bỏ lạc Trường Thanh. Mà lạc Trường Thanh tại hai năm trước tự tuyệt tại một thanh tuyển hủy hôn trên khế ước ký tên, bị khúc giải thành là đối với một thanh tuyển quân quyết chặt lấy, không chịu buông tay. Các tân khách nghị luận, tự nhiên cũng bị đạo đại thượng hai người nghe vào trong hay. Cái kia một thanh tuyển sáng tỏ một đôi con ngươi, có chút lấp lóe, liền là đối với bát phương ô quyền. Hôm nay, tại trước khi quyết chiến, một thanh tuyển cũng có một chuyện cần nói rõ ràng. Tầm mắt của nàng đảo qua toàn trường, đều xem trọng điểm tại vũ văn vô song trên thân dừng lại chốc lát, liền cất cao giọng nói, có lẽ có người đã nghe nói, hai năm trước ta liền tìm tới huyền thanh thiên tông, hướng lạc trường thanh đệ chỉnh hủy hôn nước hẹn, là hắn đau khổ dây dưa không chịu ký tên, đều là bởi vì ta một thanh tuyển cùng lạc trưởng thanh hôn nước, chính là trong tộc trưởng bối khâm định, không phải ta mong muốn. Những năm gần đây, thanh tuyển cũng chưa từng tán thành qua phần hôn nước này, càng chưa cùng lạc trưởng thành từng có bất luận cái gì vi phạm tiếp xúc. Ta một mực đem hắn xem như là một cái gửi nuôi tại ta một gia họ khác người thôi, không nghĩ đến người này lại lấy oán trả ơn, điểm ố ta một thanh tuyển muội muội. Cho nên, ta một thanh tuyển hận không thể đem người này ăn sống nó thịt, khát uống nó máu. Hiện nhiên, một thanh tuyển vội vã cùng lạc trưởng thanh phân do giới hạn, nói đúng là cho vũ văn vô song nghe, là biểu trung tâm. vũ văn vô song cười, đối với một thanh tuyển tỏ thái độ, hắn phi thường hài lòng có thể hiện trường lại nổ. Thật nhìn không ra, Lạc Trường Thanh ngươi dáng vẻ đường đường, lại đúng là mặt người dạ thú cầm thú. Không sai, ngươi ăn người ta mục ra, ở người ta mục ra, ngươi sao có mặt làm loại chuyện đó? Ngươi ngay cả cầm thú cũng không bằng. Bản cô nương cũng là mắt bị mù, trước mấy ngày còn từng sùng bái qua ngươi trường thanh đan tiên, không nghĩ tới ngươi là loại người này. Lạc Trường Thanh ngươi chẳng những điểm ô đan tiên hai chữ, càng là bị Tôn Quý Đạm Đài nữ đế trên mặt hổ thẹn. Đạm Đài nữ đế nghe vậy, đôi mắt đẹp hiện lên một vòng quang, tiếng trời thổi qua toàn trường, đối với Lạc Trường Thanh làm bận một thanh tuyển mỗi mỗi một chuyện một năm trước thánh nữ một thanh tuyển không bỏ ra nổi bất cứ chứng cứ gì, bởi vậy việc này còn còn nghi vấn. tại chân tướng rõ ràng trước đó, lại có người coi đây là lấy cớ vũ đục bản đế đồ nhi, đừng trách bản đế bất dung tình. nữ đế tức giận, làm cho ở nào người nhao nhao co lại cái cổ, câm như hến. trên đạo đài, lạc trường thanh tinh mâu khẽ nâng, ánh mắt lạnh như băng bắn về phía một thanh tuyển. ngươi mới vừa nói, ta đối với ngươi quân quyết chặt lấy. à, ngươi cũng quá xem trọng chính ngươi, trong mắt ta, độc như ngươi, còn không bằng một đầu thông nhân tinh chó. ngươi một thanh tuyển phương dung giận dữ, thân là tiên tông thánh nữ nàng càng có được dung nhan tuyệt thế, từ nhỏ đến lớn đều là bị chúng tinh phùng nguyện tồn tại. nàng chưa từng từ bất luận cái gì một tên nam tu trong miệng, nghe qua khuất nhục như vậy đánh giá. nhưng không chờ một thanh tuyển phát tác, lạc trường thanh đầy giấy xem thường, nói một thanh tuyển, ngươi hủy hôn nước hẹn, ta nhất định là không ký chính thức. mà bản thân ngươi, ta lạc trường thanh càng là không có chút nào hiếm có. vạn chúng biểu lộ, lập tức trở nên treo tức đứng lên đu. lạc trường thanh rõ ràng khẩu thị tâm vi, trong miệng nói không có thèm, nhưng vẫn là không chịu ký kết hủy hôn nước hẹn. tiểu nhân chính là tiểu nhân, khẩu thị tâm vi. Nghe được có người vì chính mình xuất khí, Mục Thanh Tuyển cười lạnh liên tục. Có thể một màn kế tiếp, lại khiến cho mọi người đều sợ ngây người. Chỉ gặp, cái kia Lạc Trường Thanh lấy hai cây thon dài ngón tay, kẹp lấy một phong giấy viết thư, cũng đem giấy viết thư kia quăng về phía bầu trời. Tiếp lấy hắn khấu chỉ bắn ra, một đạo lưu quang chúng mục tiêu giấy viết thư, đem giấy viết thư kia bên trên phát tự, lấy Cửu Thiên thần lực phóng đại thành, lơ lửng ở trên bầu trời phát sáng chữ lớn. Thế lực khắp nơi tu sĩ, vội vàng đi xem. Giấy viết thư nội dung sẽ thấy, Mục Thanh Tuyển phẩm hạnh đoan, luôn luôn giỏi về leo lên quyền quý, lại tâm như xả hạt, nói lao thành tính có thể nói bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong tối giữa làm cho người buồn nôn như thế là nữ làm người chỗ khinh thường vì vậy bản nhân định ra thư bỏ vợ một phong từ đó đem một thanh tuyển hủy bỏ vị hôn thê danh phận tới ân đoạn nghĩa tuyệt cả đời không qua lại với nhau sợ sau không có bằng chứng tự nguyện lập văn này ước là chiếu ký tên lạc trường thanh lạc trường thanh mắt sáng như nước một thanh tuyển ngươi thấy rõ cũng nghe tốt là ta lạc trường thanh không cần ngươi nữa ngươi không xứng với ta toàn trường xôn xao lạc trường thanh thế mà một phong thư bỏ vợ đem phiếu miểu tiên tông thánh nữ một thanh tuyển cho bỏ thấy vậy thư bỏ vợ cái kêu mục thanh tuyển như gặp phải ngũ lôi hoanh đỉnh, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, xấu hổ giận dữ muốn tuyệt.